chương bốn trăm năm mươi lăm b à n h trướng tấn lượng lai sở chệ ả m trong phòng ngồi thủ đến các nước quang phương tương tự với bân quốc hành động đặc biệt tiểu tổ nhân viên nhìn chằm chằm trên màn ảnh to lớn mây nấm hơi xúc động cũng có chút có chút quên được biểu tình cũng lộ ra đặc biệt phức tạp đúng là vẫn còn nổ a i n h ì n chằm chằm màn hình t r u n g to lớn mây nấm các nước cao tầng trong lòng không khỏi đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác mặc dù đang rất sống trước bọn họ liền đã biết trước mắt cái này sở chệ ả m ẹ sẽ lai sở chệ h m chế tạo đầu đạn hạt nhân nhưng chuyện này phảng phất một tòa núi lớn như thế một mực ép ở tại bọn hắn trên đầu v ẫ bắt trước bên trong không gian hàn nguyên nhìn chằm chằm xa xa to lớn mây nấm nhữ chằm mày bây giờ hắn khoảng cách nổ mạnh hạch tâm địa điểm có một mươi ba cây số khoảng cách căn cứ khoảng cách này như cũ liếc mắt mây nấm lớn nhỏ rất dễ dàng liền ra được mây nấm thể tích này đ ó a mây nấm độ cao tuyệt đối vượt qua 2 0 0 0 m chiều rộng không sai biệt lắm ở một km trở lên số này theo có chút không quá bình thường đầu phóng ở tiểu mân quốc tiểu nam hải nội bộ bỏ thêm vào 6 4 kg cao nùng xúc do 235. t h i ế t kế đương lượng là tương đương với hai vạn tấn cấp tờ nở tờ nhưng thực tế tương đương chưa đủ hai vạn tấn ư ớ c là một hai một năm vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ mà tiểu nam hải mây nấm độ cao xa so ra kém hiện đang nổ này cái tiểu nam hải đang nổ sau tạo thành hỏa cầu bắt đầu lấy năm mươi sáu mươi thước dây phương diện tốc độ t h ẳ n g m ộ ư ơ i giây lúc lên cao đến một một trăm h thước hai mươi giây lúc lên cao đến một sáu trăm h thước nổ mạnh sau ba phút hỏa cầu cùng mây nấm lên cao đến bảy thước bốn phút lúc ước là tám thước mà ở sau m ộ ư ơ i hai phút mây nấm thẳng đứng bán kính đi đến trạng thái ba hỏa lúc ấy bán kính là một công bên trong khoảng đó sau hai mươi phút cuối cùng mây nấm khuyết t á n đến năm công bên trong khoảng đó phạm vi khu vực nhưng bây giờ hàn nguyên lại phát hiện trước mắt này đoá mây nấm tựa hồ có hơi vô cùng khổng lộ Cứ việc người à y cái đầu đạn hạt nhân bên n t r o chứa sức cùng cũng cao Đích chế chi hài hơn. hài khoảng Thân hắn chế tạo đầu đạn hạt nhân lấp vào phần 95 độ dày khoảng đó do 235, khoảng nam nam Mai viết với vào vào tiểu Tiểu tạo trăm do dày dày do dày do so 235 235-64kg. 235-75kg 95 nặng đạn n g độ đó độ đầu độ đó đó. Mà lấp lấp 80% sau s á c thực so với người trước càng ưu tú nổ mạnh lúc tạo thành mây nấm cùng phá hư cũng sẽ lớn hơn nhưng từ trước mắt nổ mạnh biểu hiện đến xem nay cái đầu đạn hạt nhân đã vượt xa khỏi rồi trước hắn dự đoán cùng tính toán 7 5 kg phần trăm chi 95 độ dày khoảng đó do hai dựa theo hàn nguyên tính toán đem tấn số lượng nhiều nhất l o ạ t ở hai chục ngàn tấn tờ nở tờ đương lượng k h o ả n g đó mà bởi vì hắn chế tạo hạt nhân kỹ thuật thủ đoạn cùng với sử dụng tài liệu các loại vấn đề cái này tờ nở tờ trọng tài muốn hạ xuống đại khái hai mươi phần trăm còn đó hạ xuống nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì như vậy đầu đạn hạt nhân trung tử phản xạ tầng đưa đến bình thường đầu đạn hạt nhân trung tử phản xạ tầng là do bất than chỉ do hai trăm ba mươi tám các loại tài liệu chế tạo mà hắn bên này sử dụng nhưng là phi than chỉ cùng với do 238 các loại tài liệu đem bất đ ổ i thành phi mặc dù giống vậy có thể tạo được phản xạ trung tử tác dụng nhưng thực tế hiệu suất sẽ hạ xuống không ít mà trung tử phản xạ hiệu suất sẽ ở hạch b ã o nổ sơ kỳ ảnh hưởng đến liên tức h phản ứng tốc độ phản ứng tốc độ phản ứng thấp xuống một cấp bậc như vậy trên thực tế chân chính tiến hành tách ra do 235 số lượng cũng sẽ hạ xuống giống như tiểu nam hải thực tế trang bị sáu mươi kg do hai t r ă n ba mươi lăm trong nổ tung tiến hành phản ứng phân hạch nụ cỡ lở phở xị ẩn thả ra năng lượng tương đương với một vạn tam ngàn tấn tờ nở liệt tính thuốc nổ hơn nữa một ít còn lại chỗ thiếu hụt cho nên dựa theo trước hắn tính toán này cái đầu đạn hạt nhân tấn lượng hẳn ở một năm vạn tấn tờ n ở tờ còn đó cũng không phải trên tay hắn không có càng cao t ầ n g thứ đầu đạn hạt nhân kỹ thuật mà là này chủng loại thương thức đầu đạn hạt nhân kết cấu cũng đủ để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ một năm vạn tấn nước lượng gần đó là lại rơi nữa thấp một chút cũng đủ đủ cam đoan hắn có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống rồi nếu quả thật muốn mở rộng vũ khí nguyên tử vi lực hắn cũng có thể làm được vô luận là sửa đổi một chút trung tử phản xạ tầng hay lại là tăng thêm một ít khinh ách tờ gì ủng t r sùm vật chất đều đều đủ nhưng làm như vậy đối với hàn nguyên mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì uy lực càng lớn phá hư khu vực cũng lại càng lớn mặc dù là trong sa mạc nổ nhưng trong sa mạc cũng là có yếu đ ấ t môi trường sinh thái cùng số ít sinh vật trừ lần đó ra đầu đạn hạt nhân bị nổ vén lên cho bụi cắt sỏi sẽ theo gió phiêu lãng thích hợp dưới tình huống những thứ này có kèm bức xạ hạt nhân cho bụi sẽ ảnh hưởng những địa phương khác tạo thành bức xạ hạt nhân hắn sở dĩ lựa chọn ở sa mạc sa ha ra c h u n g thông qua tính toán tới chắc chắn đầu đạn hạt nhân nổ mạnh điểm mục đích chính là tránh cho bức xạ hạt nhân ảnh hưởng những khu vực khác chỉ bất quá kể từ bây giờ nổ mạnh tạo thành n hàn tính toán thật giống như xảy ra chút vấn đề nếu như đơn p h ầ n từ mây n ấ m lớn nhỏ cùng với bành trướng tốc độ vân vân hướng tới tiến hành nghĩ rằng nay cái đầu đạn hạt nhân tấn lượng xa không chỉ một năm vạn tấn tờ nở tờ đạt tới kinh người năm chục ngàn tấn tờ nở tờ đương lượng trở lên cái này làm cho hàn nguyên rất là kinh ngạc không biết rõ tại sao tấn lượng sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy nhìn chằm chằm phương xa nổ mạnh mây n ấ m hàn nguyên rơi vào trầm tư đột nhiên hàn tử thất thần trung kinh tỉnh lại nhìn phương xa sáng mù ánh mắt mang hàn nguyên đột nhiên nghĩ đến cái này tốt nhất thưởng thức hạch bạo nổ địa vị là dựa theo một năm vạn tấn tờ nở tờ khoảng đó tương đ nhưng bây giờ tương đương trực tiếp lật gấp ba trở lên n à y có nghĩa là bây giờ hắn điểm vị đã không an toàn rồi mà đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm viễn truyền đầu đạn hạt nhân cũng đáp lại hắn hạch bạo nổ sau thứ một đạo sóng trung kích tựa như nóng bỏng ngọn lửa một dạng mang theo cho bụi các sỏi đợi tạp chất đang nhanh chóng hướng bên này lan tới nhật n g a y xiết h à n g nguyên mắng một câu hai tay đang phi hành khí đặc chế trên bàn gõ nhảy lên khởi động phía trước điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động trực tiếp đem công suất kéo căng kéo theo phi hành khí nhanh chóng lui về phía sau thoát đi ở điện đẩy tới động cơ cường đại lực đẩy dư phi hành khí nhanh chóng lui về phía sau rút lui đứng đang thao túng phía trước bệ hàn nguyên lảo đảo một cái trực tiếp nằm sấp dưới đất sau gót phanh một tiếng đập vào trên sàn nhà t nam cái cãi máng h ú t hơi lạnh sờ chắp sau gót hàn nguyên từ dưới đất bỏ dậy nay lực đẩy bùng nổ cũng quá mạnh rồi dưới sự bất ngờ không kịp để phòng hắn trực tiếp n g ã rồi bất quá cũng may lực đẩy cường đại phản ứng kịp thời tránh ra hạch bạo trùng đánh sóng mà theo phi hành khoảng cách tăng lớn sóng trùng kích tốc độ cũng thay đổi chậm cuối cùng tiêu tan trên không trung lai sở chạy ảm trong phòng ở hàn nguyên đoán được đầu đạn hạt nhân đương lượng không bình thường thời điểm ngồi thủ ở bên trong các nước hạt nhân chuyên gia cũng giống vậy như mày khoảng cách nghĩ rằng thể tích lớn tiểu nghĩ rằng số liệu phân tích đợi đối với cái này nhiều chút học thức cực dài chuyên gia mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn đặc biệt là hà nguyên n v ì để cho người xem càng sâu sắc thể nghiệm hạch bạo nổ d ạ anh minh tình cảnh còn cố ý kéo gần lại quay chụp dụng cụ cùng hạch bạo nổ điểm khoảng cách điều này khiến người ta càng dễ dàng nghĩ rằng khoảng cách xa gần rồi cho nên này cái đầu đạn hạt nhân nổ mạnh sau không bao lâu giống như hà nguyên những thứ này hạch bạo nổ các chuyên gia liền bén nhạy cảm thấy một tia khắc thường rất nhanh thông qua đơn giản tính toán những chuyên gia này có được số liệu Chỉ bất quá tấn. điều á này làm cho đến tin tức nhân cũng đào hít một hơi khí lạnh không tưởng tượng nổi nhìn màn hình lai、like、sở chệ ảm trong hình như cũ đang ở bành trướng mây ngấm muốn biết rõ này cái đầu đạn hạt nhân chế tạo quá trình nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt vô luận là kỹ thuật hay lại là sử dụng do hai trăm ba mươi lăm số lượng cũng rõ ràng 7 5 kg do 235, l à m sao có thể buộc phát ra vượt qua 6 0 u c h ngàn tấn tờ nở tờ đương lượng uy lực cái này không khoa học đừng nói cái này sở chế ạ mẹ chế tạo đầu đạn hạt nhân sử dụng kỹ thuật còn tương đương nguyên thủy coi như là các nước mới n h ấ t khoản g đầu đạn hạt nhân ở đồng đẳng cấp dưới tình huống cũng không có lớn như vậy uy lực 7 5 kg do 235, ba m ư ộ c phát ra vượt qua 6 0 u c h ngàn tấn tờ nở tờ đương lượng uy lực loại súng này thức đụng pháp chế tạo đầu đạn hạt nhân ít nhất phải nhường bên trong do 235 t á c h ra sức nặng vượt qua b n g à n khác mới có thể đạt tới cái này sao đại uy lực nhưng điều này có thể sao hoàn toàn không thể nào được không phản ứng phân hạch nù cỡ lợp phở xì、si、ẩn hiệu suất lúc nào có cao như vậy rồi hả nếu như là tình huống bình thường này 7 5 kg do 235, có thể có 2.000 khắc khoảng đó tiến hành tách ra phản ứng liền đã đạt đến các quốc thủ chung mới nhất hạch lợi dụng kỹ thuật trình độ nhưng mà này còn là nhà máy năng lượng nguyên tử loại hạch lợi dụng kỹ thuật cũng không phải đầu đạn hạt nhân bởi vì kết cấu cùng kỹ thuật loại quan hệ đơn giản t h u bạo đầu đạn hạt nhân ở nhiên liệu lợi dụng phương thức là khẳng định so với bất quá thiết kế tỉ mỉ nhà máy năng lượng nguyên tử nếu như là đầu đạn hạt nhân lời nói các nước hạch chuyên gia đánh giá coi một cái 7 5 kg do 235, có thể có một chút 5.000 khắc do 235 t i ế n hành tách ra liền không sai biệt lắm đã là đầu đạn hạt nhân cực hạ nghĩ n tới đây các nước đều không khỏi tâm động gấp đội phản ứng phân hạch nụ cơ lở phở xi ấn lợi dụng kỹ thuật điều này đại biểu cái gì đầu tiên là đầu đạn hạt nhân uy lực ở ngang hàng sức nặng do 235 hạ có thể gấp đội thậm chí cao hơn thứ yếu là nhà máy năng lượng nguyên tử nhiên liệu hạt nhân lợi dụng muốn biết rõ nhân loại trước mắt đối với nhiên liệu hạt nhân lợi dụng hay lại là khá thấp cấp một ngàn khắc nhiên liệu hạt nhân bên trong nhiều lắm là có thể có một thậm chí một phần b ạ n không tới do 235 hoàn toàn tiến hành tách ra cũng thả chính mình toàn bộ năng lượng chính là chỗ này sau một chút xíu năng lượng cũng đủ để cho nhà máy năng lượng nguyên tử thuận lợi vận chuyển phát điện rồi có thể thấy nhân loại trước mắt đối với nhiên liệu hạt nhân lợi dụng hiệu suất rốt cuộc có bao nhiêu thấp cũng không phải là không có khoa học gia nghĩ tới muốn tăng lên nhiên liệu hạt nhân lợi dụng hiệu suất đến để cao phát điện lượng nhưng rất hiển nhiên không làm được nay còn không phải nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật có thể giải tỏa địa phương mà bây giờ trước mắt này cái đầu đạn hạt nhân tựa hồ mở ra nhiên liệu hạt nhân lợi dụng hiệu suất tăng lên đại môn để cho các nước hạch chuyên gia thấy được sau cửa qua n mang bắt trước không gian phi hành khí bên trong hàn g nguyên từ dưới đất bỏ dậy sau thứ một thời gian đã tới lái cửa sổ thủy tinh một bên nhìn hướng chân phương xa hạch bạo nổ vốn là lớn vô cùng mây nấm vào thời khắc này nhìn lộ ra tương đương mini rồi rất hiển nhiên bây giờ hắn cũng không biết rõ bay ra ngoài bao xa rồi chờ đợi đợt tấn công thứ nhất sóng sau khi đi qua khống chế phi hành khí hàn nguyên lần l ư ợ trở lại hạch bạo nổ địa điểm theo khoảng cách rất r ư i gắn đang phi hành khí bên ngoài bức xạ hạt nhân máy tính tiền cũng bắt đầu nhảy lên n à y hữu hiệu tránh khỏi hắn lầm vào trọng độ ô nhiễm hạt nhân khu vực mặc dù hắn chế tạo đầu đạn hạt nhân thuộc về tối nguyên thủy vũ khí nguyên tử cấp bậc đem năng lực phá hoại có hạn hơn nữa bức xạ hạt nhân cũng có thể tùy tiện bị tường xi măng động đất đợi kiến trúc chặn lại nhưng này không có nghĩa là hắn thích đi sâu vào bức xạ hạt nhân vùng bức xạ hạt nhân vật này nghe liền có thể sợ trên thực tế càng đáng sợ hơn phi hành khí mặt ngoài dính vào có kèm bức xạ hạt nhân cho bụi liền bẫy cha rồi cho nên hàn nguyên hay lại là lựa chọn tận lực tránh ở bức xạ hạt nhân máy tính tiền dưới sự nhắc nhở hàn nguyên đem phi hành khí d ừ n g ở khoảng cách nổ mạnh hạch tâm hơi lớn nhất loạt hai mươi km khoảng đó địa phương nổ mạnh tạo thành nấm vân y hệ cũ đang không ngừng bành trướng nhưng đã đối những địa phương khác không tạo được quá nhiều đánh sâu vào đến lúc nửa giờ khoảng đó không ngừng bành trướng nấm vân tài d ừ n g lại va chạm hơn nữa bắt đầu chậm chạp mở rộng đến lúc này nội bộ nổ mạnh phản ứng cùng sóng trùng kích không sai biệt lắm liền kết thúc mà nổ mạnh tạo thành mây nấm này cũng không phải nổ mạnh tạo thành mây nấm cuối cùng hình thái bao hòa hình thái mây nấm sẽ theo thời gian thay đổi mà gia tăng nó trình độ đường k í n h đây là thuộc về áp lực nội bộ bên ngoài khí tượng tổ hợp thúc đẩy nó sẽ một mực không ngừng mở rộng cho đến tiêu tan chỉ bất quá nó độ cao sẽ không lại kịch liệt tăng lên mà thôi hàn nguyên đánh giá một chút mây nấm bao hòa hình thái đem thẳng đứng độ cao ở tám công bên trong khoảng đó điều phán đoán này cũng không tính rất tiêu chuẩn chủ yếu là hắn không cách nào phán đoán chính xác bây giờ mình khoảng cách nổ mạnh h ạ c h tâm địa điểm khoảng cách suy nghĩ một chút hàn g u y ê n động linh cơ một cái thử kêu một chút tiểu thất bây giờ hắn khoảng cách hoạch bạo nổ tâm điểm đã đầy đủ xa. vệ tinh truyền tin cũng sẽ không lại bị can nhiễu rồi tiểu thất tiểu thất có ở đây không dứt tiếng nói tiểu thất thanh âm liền ở bên trong phi hành khí v a n g lên ở chủ nhân tính toán một chút hạch bạo nổ tạo thành mây nấm cao bao nhiêu nghe được tiểu thất thanh âm hàn nguyên nhanh chóng trả lời đối với cái này loại đại hình thí nghiệm hắn đều có ghi chép không chỉ là phi hành khí có đặc biệt quay t r ụ dụng cụ ghi chép ở nổ đầu đạn hạt n h â n trước hắn sẽ để cho tiểu thất điều động mấy đài vệ tinh ở khu vực khác nhau nhìn chằm chằm mảnh địa phương này rồi chỉ cần vệ tinh không bị sung kích đến là có thể tinh chuẩn toán phương vị đem chọn cái quá trình vô xuống đến lưu làm tham khảo tài liệu. nhận được đã hoàn thành tính toán lần này hạch bạo nổ tạo thành mây nấm hết hạn tới chủ nhân ngài đặt câu hỏi thời gian độ cao là sáu điểm cựu thất cây số chiều rộng vì hai điểm hai giờ thất hai cây số nhận được tiểu thất trả lời h ắ n nguyên gật đầu một cái hắn nghĩ rằng cũng không có vấn đề quá lớn đến gần thất cây số thẳng đứng độ cao này vượt qua trước dự trù tấn lượng gấp ba chừng tại hắn trong tính toán hạch bạo nổ tạo thành mây nấm ba hòa tâm tính độ cao hẳn ở một năm cây số đến hai cây số giữa so với tiểu nam hải muốn bảng lớn một chút nhưng cũng sẽ không đại quá nhiều rất hiển nhiên dễ thấy lần này hạch bạo nổ tấn lượng vượt ra khỏi trước tính toán cùng dự đoán hàn g nguyên không biết rõ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề bất quá hạch bạo nổ chung đủ loại số liệu hắn đều đào được đợi một hồi sau khi trở về nhìn xem có thể hay không phân tích ra được chương bốn t r ư ơ i sáu cho địa cầu mụ mụ lược trung phân lại chờ đợi hơn một tiếng hạch bạo nổ tạo thành mây nấm đã b ả n h trướng không sai b i ệ t lắm mây nấm biên giới bộ phận bắt đầu dần dần tiêu tan đến nơi này hàn g nguyên cũng liền không chờ đợi thêm thao túng phi hành khí trở lại amazon r ừ n g mưa nhiệt đới căn cứ để cho đã trở lại thái sơn căn cứ tiểu thất tiếp quản phi hành khí phi hành sau hàn nguyên đi tới màn ảnh trước đem hạch bạo nổ quay chuộc các nước chuyên gia có thể nghĩ đến đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến này cái do đích thân hắn chế tạo đầu đạn hạt nhân đang n ổ l ú c biểu hiện vượt xa dự trù tấn lượng cái này tự nhiên để cho hàn nguyên nghĩ tới do hai trăm ba mươi lăm rách biến số lượng đối với một quả đầu đạn hạt nhân mà nói do hai trăm ba mươi lăm nhét vào lượng ở rất lớn trình độ quyết định nó tấn lượng cứ việc không phải tuyệt đối nhưng tổng thể mà nói do hai trăm ba mươi lăm nhét vào lượng càng nhiều tấn lượng cũng lại càng lớn đối với mình tự tay chế tạo đầu đạn hạt nhân hàn nguyên h i ể u sở hữu chi tiết hắn thấy 75kg những g á các t vượt qua tấn tờ tờ biệt thủy thức hạt than tài thành trung tử tầng. ra qua với với đương lượng đương nguy nguyên đầu liệu nở này súng ống thức đầu đạn hạt nhân, cùng cùng lần tử phản n đặc đê lực là loại loại chỉ chế phi, do do xạ h 238 tài liệu này cùng kết cấu cũng sẽ ở một mức độ nào đó suy yếu nổ mạnh uy lực bất quá còn không chờ hắn bắt đầu kiểm tra hạch bạo nổ chi tiết trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh liền bật đi ra keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra chung k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ văn minh thủ hộ văn minh thủ hộ, hộ, hộ chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm chế tạo ra một viên phản ứng phân hạch nủ cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí hoặc phản ứng nhiệt hạch vũ khí yêu cầu nổ mạnh uy lực không nhỏ hơn một mươi tấn tờ nở tờ đương lượng đã hoàn thành nổ mạnh uy lực bốn b ả trăm ba mươi h a tấn tờ nở tờ đương lượng văn minh thủ hộ chi liên cận thường sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức khen thưởng đã phát ra ký chủ có thể tự đi kiểm tra trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên hàn nguyên lăng một chút mới phản ứng được văn minh thủ hội nhiệm vụ hoàn thành a ngay sau đó nhiệm vụ tin tức bảng xuất hiện ở trước mắt hắn tìm được văn minh thủ hội chi liên nhiệm vụ hàn nguyên nhìn một chút ánh mắt rơi vào cật thường bên trên sơ cấp năng lượng sương mù ứng dụng kiến thức tin tức có ý tứ là khoa huyễn điện ảnh cùng khoa huyễn trong tiểu thuyết cái loại năng lượng này vũ khí sao nghỉ non một cái câu hàn nguyên sờ cả một cái ý thức chìm vào trong đầu thuận lợi tìm tới sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức mở ra đệ nhất thị giáp phơi bày ở trước mắt hắn vẫn là chỉnh nói kiến thức tin tức kích quang vũ khí đường bắn vũ khí lạp tử này h i ệ t năng v hai t loại vũ khí phân đồ vật mặc dù trước mắt các nước đều có một ít nghiên cứu vất quá chân chính thực tế ứng dụng cũng không nhiều chủ yếu là kích quang vũ khí mặc dù có tốc độ công kích nhanh chuyển hướng linh hoạt có thể thực hiện chính xác đ ặ c kích không chịu điện tử quấy nhiều mấy ưu điểm nhưng là tồn tại dịch được khí trời cùng hoàn cảnh ảnh hưởng đợi nhược điểm hơn nữa cái nhược điểm này quá mức đặc thù rõ ràng lại dễ dàng chế tạo tỉ như tùy tiện tới một quả bom khói là có thể cực lớn suy yếu kích quang vũ khí u i lực bất quá gần đó là nếu như các nước đối với kích quang vũ khí nghiên cứu cũng chưa từng bưng t h á cho kích quang vũ khí đã có hơn ba mươi năm phát triển lịch sử u e a lão mao tử vân quốc đợi quốc gia đều thành công tiến hành đủ loại laser bắn bia thí nghiệm không ít chủng loại năng lực thấp kích quang vũ khí đã đưa vào sử dụng nhưng một loại đều dùng với quáy n h u cùng đâm mù so với khoảng cách gần quang điện máy truyền cảm cùng với công kích mắt người cùng một ít tăng cường hình quan c h ắ c dụng cụ ở năm nay lão mao t ử gọn đệ đệ của hắn thời điểm liền tương ứng dụng quá một món tên là gây hấn người quân dụng kích quang vũ khí hơn nữa dùng máy bay không người tiến hành khảo sát gây hấn người có thể trong vòng năm giây phá hủy máy bay không người xả trình phạm vi vì ngũ cây số mà lao mao từ phó thủ tướng bảo bên trong tác phu còn biểu thị ở gây hấn người phía trên bọn họ còn có một món tên là bội hàng này gì tật kích quang vũ khí hệ、thống. mà làm tham này nên khoản trong khoảng trinh sát tinh tê liệt. đương nhiên, này cái tin chỉ cung cấp tham khảo, độ chân thật cũng không xác định. tê khí khảo, thể cho chỉ thật đạo cao vũ vệ có cây cái cấp xác sát liệt quỹ độ độ 1.500 số dù sao loại tin tức này ai cũng biết ném bom khói ứng tướng những năm kia còn lừa dối đủ kiểu thỏ đâu ở khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển hôm nay kích quang vũ khí loại này vốn là chỉ ở tiểu thuyết cùng bên trong phim khoa học viễn tưởng đồ vật thực ra đã ứng dụng đến trên thực tế đương nhiên n à y chỉ là năng l ự c thấp cấp bậc kích quang vũ khí về phần năng lượng cao cấp bậc kích quang vũ khí vẫn là rất ít chủ nếu là bởi vì như thế nào sinh ra năng lượng cao laser cùng tiến hành khống chế đều là vấn đề khó khăn mà những vấn đề này đối với đã thu được sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức hàn nguyên mà nói cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức bên trong có hoàn chỉnh lại cặn kẽ ứng dụng phương pháp trong đó uy lực nhỏ đại khái cùng một thanh phổ thông cảnh dụng cựu nhị thức súng lục không sai bị lắm có thể bắn một đạo kích quang thuốc ở đánh trúng mục tiêu sau sẽ tạo thành nhiệt độ cao nướng phòng hại nếu như đánh trúng thân thể con người lời nói sẽ lưu lại một cái tiêu l ô đen miệng không có đánh trúng xương lời nói trực tiếp xuyên thủng cũng là bình thường về phần đối với thân thể con người tổn thương tính cùng cảnh dùng súng lục không sai bị lắm không có bắn trúng tim đầu đợi trí mạng vị tr sẽ không tạo thành vết thương trí mạng nhưng sẽ hạ xuống thật nghiêm trọng hậu quả về sau bởi vì kích quang t h ú c nhiệt độ cao ở đánh trúng thân thể con người sau sẽ trực tiếp đem chúng quanh mạch máu cùng bắp thịt trực tiếp than hóa liên ới chung quanh một số ít bắp thịt cũng sẽ trực tiếp bị nôn chín cứ như vậy muốn khôi phục lời nói chỉ có đem bị đánh trúng bộ phận toàn bộ đ à o hết sau đó b ổ túc dược vật tu bổ về phần có thể hay không chừng được vậy thì nhìn bị đánh trúng vị trí cùng với y tế kỹ thuật có hay không đủ đủ cường đại loại này kích quang vũ khí thuộc về sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức chúng kích quang vũ khí phân loại trung giác dừa nhất tồn tại mà tối ngưu bức t mặc dù không có trong phim ảnh cái loại này một pháo đi xuống là có thể làm hủy một cái tinh cầu năng lực nhưng nó phạm vi bao trùn cùng với đà kích tốc độ tương đối lớn cùng tương đương nhanh nếu như ở trong không gian đối với địa cầu mụ mụ tới một phát lời nói uy lực lớn nhất loạt có thể cho địa cầu mụ mụ l ư ợ c trong đó phân phàm là ở nơi này loại chiến hạm súng laser đà kích phạm vi loại nóng bỏng nhiệt độ cao sẽ hòa tan trước mắt trên địa cầu sở hữu thiên nhiên vật chất cùng nhân tạo vật chất một phát đi xuống bề mặt quả đất trực tiếp thay đổi dung nham sau đó ngồi xuống thành thủy tinh uy lực to lớn bất quá đối với hàn nguyên mà nói cái này sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức tin trước hắn cũng vẫn còn đang suy tư đến vũ trụ sau thật nếu gặp phải rồi địch nhân nên dùng vũ khí gì tới tiến hành tác chiến cùng đà kích giống như điện từ vũ khí phổ thông động năng vũ khí những thứ này ở trạm không gian chung đưa đến tác dụng thật sự quá nhỏ nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ đầu đạn hạt nhân cùng bom hít dầu ngoại tựa hồ cũng không có gì còn lại đại quy mô tính sát thương vũ khí bây giờ sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức đủ đền bù lấy tốc độ ánh sáng tiến hành đà kích vũ khí sợ rằng không nhiều thiếu văn minh có thể tránh thoát đi từ sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức chung đầy ra hàn nguyên hải lòng gật đầu một cái văn minh thủ hộ cơ tưởng rất không tồi. g i a n g qua một hồi hà nguyên n đem sự chú ý lần nữa trở lại hạch bạo nổ ghi chép trên số liệu hào tốn ba bốn tiếng thời gian hắn đem phần lớn thu hình và số liệu cũng lớn đến mức xem qua một lần mặc dù thông qua văn minh thủ hộ nhiệm vụ đã xác nhận như vậy đầu đạn hạt nhân đương lượng xác thực so với dự trù cùng dự thiết cao hơn rất nhiều nhưng đây cũng chính là để cho hàn nguyên rất là không h i ể u phương loại súng này đánh thức đầu đạn hạt nhân cũng có thể để cho do hai trăm ba mươi năm rách biến số lượng gấp bội sao đối chiếu trong đầu kiến thức tin tức hà nguyên nhớ lại mình một chút chế tạo hạt nhân toàn bộ quá trình tìm tới ba chỗ có chỗ bất đồng địa phương chỗ thứ nhất là trung tử phản xạ tầng tài liệu dựa theo kiến thức trong tin tức số liệu loại này đầu đạn hạt nhân trung tử phản xạ tầng hẳn là do bất than chỉ do 238 các loại tài liệu chế tạo nhưng hắn vẫn đem bên trong bất thay đổi thành phi bất quá dựa theo hắn tính toán dùng phi thay đổi bất sẽ hạ xuống trung tử phản xạ số lượng hẳn sẽ hạ xuống liên thức tốc độ phản ứng cùng số lượng tới thứ hai nơi chính là dùng cho dẫn thuốc nổ do ngòi nổ thay đổi thành cl 2 0 cao thuốc nổ nơi này sẽ không có ảnh hưởng gì cl 2 0 cao thuốc nổ số lượng là trải qua tinh tâm kế đoán bảo đảm rồi ở nổ thời điểm vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn về phần nơi thứ ba cũng là khả nghi nhất một nơi là hắn đối trung tử phản xạ tầng sửa đổi đ ấ u xuống thức đầu đạn hạt nhân trung tử phản xạ tầng là bao quanh do hai trăm ba mươi lăm nhưng ở trụ hình do hai trăm ba mươi lăm địa phương là tồn ở một lỗ h ổ n g đây là dậy sớm bom nguyên tử thiết kế chỗ thiếu hụt một trong phía sau ở chế tạo đầu đạn hạt nhân thời điểm hắn cho bộ tốp hàn g nguyên suy nghĩ một chút biết do cái địa phương này tiến hành đền bù thực sự có thể tăng cường đầu đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực nhưng hắn không đạt tới gấp ba o ả n đó khẳng định còn có những địa phương khác ở ảnh hưởng cái này thì có ý tứ sơ c a một cái hàn nguyên nhìn chằm chằm trên màn ảnh mây ngấm suy tính nổ mạnh uy lực tăng cường hạn nguyên, nguyên đối nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện hiệu suất tăng lên không có hứng thú nhưng hắn đối với đầu đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực tăng lên cảm thấy rất hứng thú dù sao theo như bây giờ chiếu nhiệm vụ độ tiến triển tới nhiệm vụ hoặc là hạ hạ cái nhiệm vụ hắn thì có thể tiếp xúc được cùng ngoài không gian liên quan nhiệm vụ bây giờ hắn có thể xác định là trong vũ trụ ngoại trừ văn minh nhân loại ngoại còn có những văn minh khác t h như trước tới, tới địa cầu cùng bắt chước không gian dáng vóc to côn trùng văn minh đối với văn minh ở tinh cầu khác tồn tại hàn nguyên cũng không có quá nhiều cái nhìn vô luận là hắc cám xâm lâm cũng tốt hay lại là thân thiện giao dịch phái cũng tốt hắn đều không cảm thụ gì bất quá phòng nhân c h i tâm không thể không trong tay vẫn còn cần một ít đại uy lực vũ khí một vị đại lao nói tốt trong tay vô kiếm cùng có kiếm không cần không phải chuyện gì xảy ra hơn nữa thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ di ngôn hàn nguyên cảm giác mình cần phải lúc g i i viên này bắt chước tinh cầu chuẩn bị trước tốt đủ tự vệ v có thể là đầu đạn hạt nhân có thể là bom hydro cũng có thể là đại vi lực súng laser ngược lại tối thiểu muốn một hai chủng tốt nhất là có thể ba trăm sáu mươi độ không góc chết trang bị đầy đủ du hành vũ trụ phi thuyền dù sao an toàn chỉ ở đại pháo trong tầm bắn phi hành khí bên trên ráng có mười mấy giờ hàn nguyên vẫn không có tìm tới do hai trăm ba mươi năm rách biến số lượng gia tăng nguyên nhân hắn đã đem này cái đầu đạn hạt nhân chế tạo toàn bộ quá trình cũng hoàn chỉnh hồi ôn một lần cũng không có tìm được cái gì những dị thường khác địa phương lắc đầu một cái hàn nguyên thở dài từ phi hành khí thượng xuống tới xem ra muốn tìm ra nguyên nhân thực sự được không ngừng làm hạch bạo nổ thí nghiệm bất quá ngoại trừ tìm phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xỉ ẩn hiệu suất thay đổi cao nguyên nhân ngoại ở trên đường trở về hắn còn suy tư một ít những vật khác đây coi như là đột như đứng lên linh cảm hắn đang suy nghĩ nếu loại này kỹ thuật có thể để cho phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xỉ ẩn hiệu suất thay đổi cao có hay không giống vậy có thể ứng dụng đến phản ứng nhiệt hạch bên trên không nhất định là phải dùng để đề thang phản ứng nhiệt hạch phản ứng nhiệt hạch hiệu suất nhưng chỉ cần có thể dùng để ưu hóa cùng cải thiện phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đều có thể tất cũng bất chi bất giác gian trong đầu hắn suy nghĩ càng cao tầng thứ khoa học kỹ thuật. phản ứng vân hạch nù cỡ lở phở xì ẩn cùng phản ứng nhiệt hạch hai người mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm phản ứng vân hạch nù cỡ lở phở xì ẩn là chỉ do trọng hạt nhân nguyên tử chia ra thành hai cái hoặc nhiều chất lượng so với tiểu nguyên tử một loại phản ứng hạt nhân hình thức mà phản ứng nhiệt hạch là chỉ chất lượng tiểu nguyên tử ở nhất định dưới điều kiện để cho hạch ngoại điện tử thoát khỏi hạt nhân nguyên tử chói buộc hai cái nguyên tử hạch năng đủ lẫn nhau hấp dẫn mà đụng va vào nhau phát sinh hạt nhân nguyên tử lẫn nhau trùng hợp hai người có thể nói là hai thái cực một là chia ra một là tù hợp nhưng hai người này lại vẫn có một ít chỗ giống nhau. Tỷ như hai người đều là nguyên tử giữa hỗ trợ lẫn nhau hình thức thể hiện hơn nữa ở trình độ nhất định hạ đều cùng trung tử có quan hệ phản ứng phân hạch nụ cơ lở phở xỉ ẩn sẽ thả ra trung tử phản ứng nhiệt hạch ở không thể đi đến trung cực phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chức cũng sẽ thả ra trung tử cho nên hàn nguyên mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này rất có ý tứ đáng giá đi sâu vào thăm dò một chút có lẽ có thể có một ít không tưởng được thu nhập vốn là hàn nguyên đối với văn minh thủ hộ nhiệm vụ cũng không có ôm cái gì những ý nghĩ khác không sinh nhận sống chung luôn là tràn đầy đủ loại ngoại ý mới có chút ngoại ý muốn có thể mang đến hai ếch nhưng có chút ngoại lúc rời căn cứ trước hắn cố ý để cho tiểu thất đem cuộc sống mình khuôn mẫu cùng đối ứng kho số liệu đạo rồi đi ra hơn nữa an bài ở trung ương trong máy vi tính cứ như vậy vô luận hắn rời đi bao lâu trung ương trong máy vi tính sinh hoạt trí năng cũng sẽ căn cứ thiết lập tốt trình tự tiến hành bắt dọn coi như hắn và tiền nhiệm ký chủ như thế rời đi viên này bắt chước tinh cầu chỉ cần có điện năng cung ứng chương á bốn trăm năm mươi bảy tinh liên nhiệm vụ hoàn thành trở lại phòng làm việc đem mấy ngày nay thử bạo nổ đầu đạn hạt nhân đủ loại tin tức số liệu sửa sang một chút cũng ghi xuống hàn nguyên mở ra nhiệm vụ tin tức bảng liếc nhìn tinh liên nhiệm vụ cùng liên quan chi liên nhiệm vụ hắn hài lòng gật đầu một cái hết hạn tới trước mắt mới chỉ bốn cái chi liên nhiệm vụ cộng thêm chủ nhiệm vụ cơ bản đều đã hoàn thành chi liên cận thưởng cũng tất cả đều bắt vào tay rồi còn lại chính là đợi chủ nhiệm vụ tam năm thời gian trôi qua khoảng cách tinh liên nhiệm vụ hoàn thành còn có hơn hai tháng thời gian bây giờ nhiệm vụ chủ yếu đều đã hoàn thành nhìn nhiệm vụ tin tức bảng hàn g nguyên chú ý tới phía dưới cùng lúc nghỉ dưỡng xen vào nhiệm vụ lần này hơi rất dài ký chủ nắm giữ tổng kết mười ngày lúc nghỉ dưỡng sử dụng lúc nghỉ dưỡng có thể miễn trừ ngày đó lai、like、sở trệ ảm nhiệm vụ lúc nghỉ dưỡng có thể hóa giải sử dụng còn giống như không có sử dụng qua lúc nghỉ dưỡng đâu rồi nay còn lại hai tháng có muốn hay không nghỉ ngơi tầm vài ngày hàn g nguyên sờ lên cảm suy nghĩ tinh liên nhiệm vụ suốt ba năm hắn cũng không có nghỉ ngơi vung lòng tầm vài ngày tựa hồ cũng không quá đáng giám vẽ bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này đến tiếp sau này mặc dù còn có hai tháng bất quá tinh liên nhiệm vụ hoàn thành nhưng đến tiếp sau này cũng không phải là không có sự tình làm đầu tiên là ít một hình công nghiệp người máy sinh sản đây là cần thiết hơn nữa còn là hạng nhất kéo dài tính công việc mà cùng với liên hệ là đủ loại quán vật thu thập tinh luyện tinh luyện hợp kim tinh luyện v v những thứ này cũng là cần thiết hắn hiện tại chế tạo đủ loại dụng cụ hoặc là vật phẩm lúc phần lớn tài liệu cũng là thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đoái t ỉ như ít một hình công nghiệp người máy chính là hối đoái nơi linh kiện sau đó sẽ do đã có công nghiệp người máy tiến hành lắp ráp làm như vậy ưu điểm là tốc độ sản xuất tương đương nhanh nhưng khuyết điểm là tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tốc độ cũng tương đương nhanh mặc dù hắn trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy còn trèo trống nhưng cũng không thể đem khoa học kỹ thuật điểm tích lũy toàn bộ tiêu hao ở nơi này phía trên vốn có toàn thế giới đủ loại tài nguyên khoáng sản tin tức dưới tình huống yêu cầu tài nguyên khoáng sản có thể nói đều là phơi bày ở trước mặt hắn hơn nữa trí năng công nghiệp người máy đã mài phát ra ngoài dưới tình huống này lại tốn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đi hồi máy những hợp kim đó hoặc là nguyên kim loại chính là đơn thuần với chế trượng hành vi có lẽ hắn nên suy tính một chút tái kiến tạo mấy chiếc lớn một chút chuyển vận phi hành khí rồi ngược lại lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản tồn tại gần như có thể để cho phi hành khí không có giá không ngừng phi hành giai đoạn trước công nghiệp người máy số lượng không bao lâu sau khi có thể vận bỏ d ấ u nguyên thạch hậu kỳ có thể ở khu vực khai thác mỏ xây hàng đem nguyên thạch tinh luyện thành kim loại lại trở về công nghiệp cơ sở ở châu nguyên liệu mà nguyên liệu khai thác không thể rời bỏ nhân tạo cho nên ít một hình công nghiệp người máy số lượng phải nhất định nâng lên không có số lớn người máy hết thể các thứ này đều là nói không ít một hình công nghiệp người máy sinh sản đủ loại quán vật vị tr Khai thác, i nếu nhà máy xây như g này một ệ liệt c nói g tháng này ăn bài. Những công việc bài. việc đối với công là này hắn ăn này mà người khai trước i n Thứ làm một, người là một cái năm mươi triệu đi windows hệ thống như vậy người sau chính là một cái năm trăm linh triệu đi thậm chí là năm tỷ đi tổng hợp hệ thống muốn biên soạn một cái như vậy ai trình tự cần thời gian không phải một hai tháng có thể làm điểm hà nguyên n g cũng chưa từng nghĩ muốn trong hai tháng này đem biên soạn ra đến bất quá làm một ít cơ cấu kết cấu vẫn có thể giống như là xây nhà yêu cầu bản vẽ như thế hắn trước tiên có thể đem bản đồ giấy vẽ ra đến sau đó đợi lần kế nhiệm vụ liền có thể dựa theo bản vẽ điểm một chút lấy hai tháng đang bận rộn công việc hạ đi qua rất nhanh tinh liên nhiệm vụ này cuối cùng hà nguyên n g chỉnh sửa một chút căn cứ tạm ngưng ít một hình công nghiệp người máy sở hữu công việc đem chọn cái cơ sở địa ngừng thành một bức họa chủ yếu là hắn không xác định tại chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi rời đi những thứ này công nghiệp người máy tiếp tục công việc lời nói sẽ phát sinh cái gì khả năng này sẽ đưa đến cái nhiệm vụ kế tiếp thay đổi khó khăn cũng có thể đưa đến hệ thống phán định chính xác cho nên dứt khoát toàn bộ tạm ngừng tương đối khá chỉnh sửa một chút căn cứ sau hàn nguyên kéo qua ống kính cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem lên tiếng c h à o trải qua suốt ba năm tràn đầy thời kỳ dài lại đến nói gặp lại thời điểm n a y thời gian ba năm ta hoàn thành công nghiệp dụng cụ thăng cấp chế tạo bao trùm chỉnh viền tinh cầu vệ tinh i n t e n e t hoàn thành đủ loại nguyên liệu gom cùng với chế tạo một viên đủ dùng tới bảo vệ mình đầu đạn hạt nhân chứ lần đó ra còn có cắt bòn tâm chim ít một hình công nghiệp người máy vân vân ban đầu không có ở lai sở chệ hàm mục tiêu trong phạm vi kỹ thuật thời gian mặc dù so sánh lại khá căng nhưng thu hoạch vẫn là rất đại ngay vậy lai sở chệ hàm lúc đó đạn m ạ c nhanh trong quét mà bắt đầu ba năm lại ba năm ba năm biết bao nhiêu mong đợi lần kế gặp mặt lần này ba năm tranh thủ lần sau 5 năm năm ba năm thi vào trường cao đẳng năm năm bắt chưa có về di tới, tới ta chỉ muốn biết rõ này ba năm qua đi sở chệ hạ mẹ lao bà ngươi chạy sao sở chệ hạ mẹ ta mẫu thai solo đến bây giờ nơi nào đến lao bà một cái chớp mắt thời gian ba năm liền đi qua hải tử của ta cũng sẽ mua nước tương sở t r ệ ạ mẹ còn độc thân nói không chừng sở t r ệ ạ mẹ hải tử cũng có thể mua nước tương đ â y chúng không đánh đấm giả bộ còn có thể nếu như vẫn còn ở ăn nữa là vậy thì không có thể gặp lại sở t r ệ ạ mẹ gặp lại đường đi được chúng ta ba ngày sau thấy lên đường bình an sở t r ệ ạ mẹ lên đường bình an điểm đen tầy điểm đen tầy điểm đen tầy điểm đen tầy lai sở t r ệ ạm lúc đó một mảnh trêu chọc nhìn đến khóe miệng của hàn nguyên có giúp trên trán gân xanh mơ hổ bại lộ đám này xa điều dân mạng không cứu k h i sâu một cái hàn nguyên tránh đạn m ạ c nhanh chóng nói được lần này lai、like、sở chệ ảm liền tới đây chúng ta lần sau gặp lại nói xong hắn nhanh chóng cúp lai、like、sở chệ ảm đợi tiếp nữa sớm muộn sẽ bị đám này xa điều dân mạng tức chết chỉ qua rồi lai、like、sở chệ ảm hàn nguyên hồi nhìn một cái toàn bộ căn cứ xác nhận không có gì sơ s u ấ t sau chào hỏi một chút hệ thống rời đi bắt trước không gian xa lạ h ắ t cám đi qua cảnh tượng trước mắt đã biến đổi từ tủ lạnh trung lấy ra một lon coca hàn nguyên dựa vào ở trên ghế salon một bên uống một bên chờ đợi hệ thống kế toán keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm thời r a o hoàn à thành. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành n Ken, mừng tinh liên nhiệm vụ, nhiệm vụ, tinh liên nhiệm vụ, chủ nhiệm vụ, tin tức t chúc chủ chủ h ký vụ vụ vụ vụ, đại đã hoàn tinh h h à n t tức t ờ i đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm thành công tiến vào tin tức thời đại yêu cầu tin tức internet c h e cả viên bắt t r ư ớ c tinh cầu một phần hai lãnh thổ diện tích mỗi ngày lai sở trệ ảm thời gian không nhỏ hơn tám giờ tin tức hóa thời đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ trừng phạt q u a n thử máy tính tài liệu tương quan tin tức tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một công nghiệp thăng cấp đã hoàn thành công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong một năm đối với trước mặt có công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp yêu cầu thăng cấp dụng cụ đi đến trung quy dụng cụ số 50%, hoàn thành độ tiến triển 117%. công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ trừng phạt sơ cấp công nghiệp bắt trước sinh cơ khí ứng dụng tài liệu tin tức nhiệm vụ trừng phạt đã phát ra tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên gom đã hoàn thành tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu 50% trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên nguyên sinh thái nguyên tố gom tỷ lệ t h á n ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện hoàn thành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 tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ bốn văn minh thủ hộ đã hoàn thành văn minh thủ hộ chi liên chú thích làm văn minh nhanh chóng phát triển tất nhiên sẽ gặp phải một ít bên ngoài khó khăn cùng vấn đề cầm vũ khí lên thủ hộ chính mình mới là lựa chọn tốt nhất văn minh thủ hộ chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm chế tạo ra một viên phản ứng phân hạch nủ cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí hoặc phản ứng nhiệt hạch vũ khí yêu cầu nổ mạnh uy lực không nhỏ hơn một mươi ngàn tấn tờ nở t đ ơ n l ư ợ n đã hoàn thành nổ mạnh uy lực bốn bảy trăm ba mươi hai vạn tấn t n t đ ơ n l ư ợ n văn minh thủ hộ chi liên nhiệm vụ trừng phạt sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức nhiệm vụ trừng phạt đã phát ra liên liên xen vào nhiệm vụ lần này hơi rất dài Chủ nhân thân an toàn. gợi ý của hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên nhấp một hấp thức uống hàn nguyên mở ra nhiệm vụ bảng tinh liên nhiệm vụ hoàn thành là đang ở trong dữ liệu bao gồm đủ loại trừng phạt không có lấy tới tay cũng liền chủ nhiệm vụ rồi chi liên cất thưởng t r ư ớ c ở bắt trước không gian thời điểm hắn cũng đã toàn bộ tiếp thu cũng tra xét rồi khen thưởng vẫn là rất phong phú đối với quang tử máy tính hàn nguyên cảm thấy rất hứng thú bất quá bây giờ không phải kiểm tra thời điểm hắn càng bất ngờ một chuyện khác nhiệm vụ bảng tin tức kéo xuống tìm tới tinh liên nhiệm vụ cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng lúc nghỉ dưỡng chú thích bên trên dự trữ lúc nghỉ dưỡng bảo đảm thân thể con người nguy hiểm hàn nguyên nhiều hứng thú nhìn điều này chú thích ba năm tinh liên nhiệm vụ hắn trở lại thực tế số lần thực ra cũng không ít bất quá vậy cũng là đang hoàn thành ngày đó tám giờ lai sở chệ ảm nhiệm vụ sau hạ truyền bá sau trở lại cũng không thuộc về sinh nghỉ phía sau hai tháng mặc dù hắn cũng nghĩ tới sinh nghỉ nhưng cuối cùng vẫn không có nói cách khác này thời gian ba năm hắn thực ra nghỉ một ngày cũng không có mời cần cần khẩn khẩn công tác suốt một trăm linh chín năm thiên vốn là hà nguyên n còn tưởng rằng này mười ngày lúc nghỉ dưỡng sẽ lãng phí hết nhưng không muốn lại còn có thể để dành cái này thật đúng là, là khiến người ngoài ý hơn nữa nhìn cái này chú thích thật có ý tứ hệ thống nếu như ta ở tinh liên trong khi làm nhiệm vụ nếu như sử dụng một ngày lúc nghỉ dưỡng cái này lúc nghỉ dưỡng dự trữ còn có thể kích động sao suy nghĩ một chút hàn nguyên ở trong đầu hỏi chỉ qua lúc nghỉ dưỡng mới có thể kích động dự trữ điều kiện hệ thống trả lời gật đầu một cái hàn nguyên biết do hệ thống ý tứ đây cũng là một người bình thường dưới tình huống mới có thể kích động điều kiện c ũ n g rất sớm trước học tập huy chương có chút tương tự học tập huy chương là hắn kéo dài không ngừng một năm chủ động học tập kích động mà lúc nghỉ dưỡng dự trữ là hắn ba năm không gián đoạn mỗi ngày lai、like, sở trệ ảm tám giờ trở lên đổi lấy nay thời gian ba năm nếu là có một ngày không t r u y n bá sử dụng lúc nghỉ dưỡng cái này dự trữ điều kiện tự vô pháp kích phát có ý tứ hàn nguyên nhìn chằm chằm tin tức bảng sờ càng một cái chứ hắn thế nào cũng không nghĩ tới lúc nghỉ dưỡng còn có thể kích động như vậy ẩn nút điều kiện dù sao thời gian ba năm bên trong có mười ngày lúc nghỉ dưỡng ở người thường xem ra thật dị thường càng không có nghĩ tới ở dự trữ lúc nghỉ dưỡng sử dụng trong lúc cái này hệ thống sẽ bảo đảm h ắ n thân người an toàn đúng rồi hệ thống nếu như ta tại hạ lần trong khi làm nhiệm vụ sử dụng lúc nghỉ dưỡng cũng trở lại thế giới hiện thật lời nói bảo đảm t ú c chủ nhân thân an toàn điều này còn có thể kích động sao nhìn chằm chằm nhiệm vụ tin tức bảng hàn nguyên hỏi dò nếu như có thể mà nói trên thực tế một ít câu đố hắn có lẽ có thể thử rồi hiểu một chút rồi. hàn nguyên còn nhớ thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ cho hắn di ngôn cái kia tiền nhiệm ký chủ ở thế giới hiện thật lưu lại một ít gì đó chứ hắn vẫn không có đi tìm một mặt là không có thời gian một mặt khác là không có cách nào bảo đảm chính mình nguy hiểm gần đó là thân thể của hắn thuộc tính vượt xa người thường nhưng vẫn như c ũ thể sát phản t ụ đang đối mặt vũ khí nóng hoặc là còn lại uy hiếp trí mạng thời điểm như cũ xe treo cho nên hắn vẫn luôn không có đi tìm có thể no t r ư ớ n g dự trữ lúc nghỉ dưỡng sử dụng không liên quan sử dụng địa điểm hệ thống trả lời ở trong đầu văng lên nhận được trả lời sau h à nguyên cũng không nhịn được đẹp đẽ rồi xuống mười ngày dự trữ lúc nghỉ dưỡng mặc dù không có thể giống như thì ra lúc nghỉ dưỡng như thế sách phân sử dụng nhưng cũng đủ rồi may hai tháng sau cùng hắn nhịn được không có đem lúc nghỉ dưỡng dùng hết hoặc là dùng m ấ y cái nếu không sao có thể kích động cái này không biết rõ cái này cái gọi là nguy hiểm bảo đảm có thể làm được một cái dạng gì mức độ có thể hay không ở hạch bạo nổ trung bước từ từ có thể hay không chống cự mỹ sải hàn nguyên ở trong đầu hưng phấn suy nghĩ nếu như lợi dụng được rồi lời nói này mười ngày dự trữ lúc nghỉ dưỡng có thể trợ lý tình là thêm chương bốn trăm năm mươi tám liên quan tới thời gian bí mật từ ức tưởng trung tinh thần phục hồi lại hàn nguyên hỏi thăm một chút có liên quan cái này an toàn bảo đảm chi tiết đáng tiếc lại không có được nhiều tin tức hơn liên quan đến không tất yếu trả lời cái này hệ thống trước sau như một t i ê n lạc là vàng lắc đầu một cái đóng lại nhiệm vụ biểu hiện bảng hàn nguyên uống một hơi hết sạch trong tay thức uống ngược lại vào phòng ngủ máy tính mở ra xử lý xong trong hòm thư email sau hắn nhắm mắt dựa vào ghế trên lưng ở tinh liên nhiệm vụ hoàn thành sau đó cái này hệ thống trước sau như một tiến vào đổi mới trạng thái thời gian đổi mới cùng lần trước như thế đồng dạng là hai ngày nay ý vị lần kế nhiệm vụ cần thời gian khả năng cùng tinh liên nhiệm vụ giống nhau là ba năm suy nghĩ một chút hà nguyên mở ra tin tức cá nhân bảng ký chủ hà nguyên trước mặt tuổi tác hai mươi chín tuổi thân cao một trăm bảy mươi chín cm trọng lượng cơ thể bảy mươi sáu một kg làm tiền thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng hai trăm tám mươi lăm hai trăm chín mươi bảy chín mươi ba trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ tin tức thời đại trước mặt hệ thống thương thành trạng thái trung cấp thương thành làm tiền thân thể thuộc tính lực lượng sáu mươi lăm tốc độ sáu mươi bốn thể chất sáu mươi bảy sức chịu đựng sáu mươi sáu bùng nổ sáu mươi chín phản ứng tám mươi mốt trú thích bình thường nam t ử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là mười nhìn chằm chằm tin tức cá nhân bảng bên trên các hạng số liệu nhìn một hồi sau hàn nguyên khẽ thở dài một cái bất chi bất giác hắn đạt được kim thủ chỉ đã sáu năm rồi từ trước tốt nghiệp đại học đến bây giờ đã chạy thăm rồi cái tuổi này đối với phần lớn người mà nói đều không khác mấy đã kết hôn rồi thậm chí có nhiều chút hải tử cũng ra đợi hoặc là có thể mua nước tương hàn nguyên không biết rõ mình tương lai ở phương nào nhưng liền tình huống trước mắt đến xem hắn hiển nhiên còn không thích hợp kết hôn cũng may hắn miễn cưỡng coi như là một cái tiểu tiểu phú nhị đại hai mươi chín tuổi cái tuổi này đối với một cái phú nhị đại mà nói cũng chưa một lắm được rồi theo hắn đi đi lắc đầu một cái hàn nguyên bỏ ra trong đầu ý tưởng hết thể tùy duyên là được bất quá ngay sau đó hàn nguyên liền nghĩ tới ngoài ra một vật cái kia tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn ghen sửa đổi dược tề mặc dù hắn còn trẻ cũng tiếp thụ qua hệ thống thân thể con người thanh toán dược tề nhưng cha mẹ của hắn đã chạy năm g i a yếu là một cái vĩnh hằng đề tài dù ai cũng không cách nào tránh cho nếu như có thể hàn nguyên tự nhiên hy vọng cha mẹ mình có thể thân thể khỏe mạnh sống lâu hơn một chút ghen sửa đổi dược tề là ba loại di sản chung một cái còn lại hai cái theo thứ tự là giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cùng tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu hắn lấy được này ba món đồ đã hơn ba năm hơn nữa cũng đã cũng mầy mò không sai biệt lắm khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đã học xong mà gen sửa đổi dược tề ở ba năm trước đây cũng đã rót vào một cái trị áp hắt tinh tinh trong cơ thể cho tới bây giờ cái kia vốn là tuổi thọ ứng hết áp hắt tinh tinh cũng còn sống rất tốt hàn nguyên cẩn thận theo dõi quan sát qua cái kia trích gen sửa đổi dược tề áp hắt tinh tinh phát hiện nó không chỉ là còn sống hơn nữa còn lịch hướng sinh trường trở nên càng trẻ trẻ tuổi hơn có nghĩa là thân thể hắn các hạng t h u tính như lực lượng, tốc độ những thứ này cũng được tăng lên mà sự thật cũng chứng minh xác thực như thế bởi vì hắn cho nó làm qua kiểm tra cùng thí nghiệm không chỉ một lần mỗi lần kiểm tra hắn đều phát hiện cái kia áp hát tinh tinh các hạng thân thể thuộc tính đều tại cường hóa chỉ bất quá cường hóa biên độ không tính là rất lớn trừ lần đó ra ở trích dược tế sau nó chỉ số iq nói đúng ra hẳn là đại não còn chiếm được trình độ nhất định thanh toán trí lực lấy được nhất định đề cao hàn nguyên có chút hoài nghi tiên nhiệm ký chủ còn để lại cho hắn gen sửa đổi dược tế có thể là căn cứ hệ thống thân thể con người thanh toán dược tế chế tạo bởi vì hai người thật sự quá tương tự hắn ở trích thân thể con người thanh toán dược t ê sau ngoại trừ đại não lấy được thanh toán ngoại t ố i trực quan thể hiện chính là các hạng thân thể thuộc tính vẫn luôn đang tăng lên hàn nguyên rõ ràng nhớ đang hoàn thành n h ị cấp nhiệm vụ lần nữa đạt được thuộc tính hai sau hắn các hạng thân thể thuộc tính điểm hầu như đều ở hơn năm mươi ngoại trừ phản ứng ngoại cũng không có còn lại thuộc tính vượt qua sáu mươi nhưng bây giờ hắn các hạng thân thể thuộc tính đều vượt qua sáu mươi mà ở tinh liên trong khi làm nhiệm vụ hắn nhưng thật ra là không thế nào đi đúc luyện thân thể nay biểu thị phía sau thời gian mấy năm gần đó là hắn không thế nào vận động thân thể thuộc tính vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên trừ lần đó ra hắn còn cao hơn hai ly thước loại sửa đổi này cùng cái kia trích gen sửa đổi dược tề áp áp tinh tinh rất tương tự nhưng thân thể con người thanh toán dược tề hiệu quả muốn càng thêm cường đại có lẽ trong tương lai so với người thể thanh toán dược tề càng cao hơn siêu khoa học kỹ thuật có thể sửa đổi gen kéo dài thân thể con người tuổi thọ thậm chí làm được để cho lớn lên sinh không già nhưng hàn nguyên cũng không biết rõ mình có thể hay không sống đến tiếp xúc loại này khoa học kỹ thuật thời điểm ngày mai cùng ngoài ý muốn ai cũng không biết rõ ai sẽ tới t r ư a tới an cái bữa trưa sau hàn nguyên lái xe tới đến nguyên sơ phòng thí nghiệm trải qua vài năm phát triển nguyên sơ phòng thí nghiệm kích thước huyết trương lớn thêm không ít văn phòng sân đã thay phòng thí nghiệm xin việc nhân viên cũng đã đạt đến ba vị số chỉ bất quá ba vị này số nhân viên cũng không tất cả đều là nghiên cứu trong đó có nhiều hơn một nửa đều là bán sau bảo trì phương diện nhân tài dù sao tại hắn dưới sự ủng hộ nguyên sơ phòng thí nghiệm căn bản cũng không thiếu sản phẩm mới chỉ bất quá hàn nguyên cũng không có huyết trương đại nguyên ban đầu phòng thí nghiệm ý tưởng hết t hệ các thứ này đều là biết thời biết thế tự nhiên tạo thành thật muốn mở rộng lời nói bây giờ số người tuyệt đối không chỉ ba vị số đối với hàn nguyên mà nói bây giờ loại này nghiên cứu tân khoa kỹ năng hơn nữa đi bán độc quyền đường đi tương đối khá đơn giản b ấ t chuyện không cần hắn quá nhiều bận tâm lên đường xuôi gió hàn nguyên rất nhanh đi tới nguyên sơ phòng thí nghiệm văn phòng cao ố c cả tòa văn phòng cao ố c cao hai mươi mốt tầng chiếm diện tích nếu như tính luôn chung quanh đồng bộ công trình lời nói không sai biệt lắm có một trăm mẫu mà tất cả đều thuộc về nguyên sơ phòng thí nghiệm ăn, bị mua lại cái loại này đối với hàn nguyên mà nói gần đó là ở trên thực tế tiền loại vật này cũng sớm liền không phải chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không phải chuyện hắn không cẩn thận tính qua chính mình cụ thể có bao nhiêu tiền nhưng có thể nhất định là bây giờ hắn có tiền tuyệt đối vượt qua cha mình từ phú nhị đại nhảy một cái biến thành phú một đời quét thẻ gác cổng hàn nguyên tiến vào ca úc cho phòng thí nghiệm chủ quản chu văn b á c gọi điện thoại không bao lâu chu văn b á c liền chạy tới ông chủ người đã đến rồi chu văn b á c bên trên tới chào hắn hàn nguyên nhìn một cái trên đầu của hắn lác đắc không có mấy tóc cười nói chú ý thân thể à hai tháng không thấy ngươi tóc lại ít đi không ít nghe vậy chu văn bắc thật thà cười một tiếng đưa tay sờ một cái chính mình lựa thưa tóc nói hại Vợ chu văn bác số lượng không nhiều tổng cộng thu tập được ba trăm tám mươi ba điểm bốn ngàn khắc hao tốn hơn ba nghìn vạn chủ yếu là số lượng có ít hơn nữa rất nhiều cũng cầm giữ các quốc thủ t h u n g khó mà mua được dưng một chút chu văn bác bổ sung một câu đúng rồi này ba trăm tám mươi ba điểm bốn ngàn khắc sóng kim trung còn có một hàng trăm khắc là từ phía trên trong tay mua được nghe vậy hàn nguyên gật đầu một cái nói mang ta đi nhìn một chút sóng kim thu mua khó khăn thực ra có một bộ phận nguyên nhân là chính bản thân hắn đưa đến bất quá nguyên sơ phòng thí nghiệm có thể thu mua đến 3 8 3 r điểm bốn ngàn khắc sóng kim hắn thực ra thật ngoài ý mớn 3 8 3 r điểm bốn ngàn khắc sóng kim số lượng này n h ì n ít vẫn chưa tới nửa tấn nhưng kỳ thật đã rất nhiều vật này vốn là số lượng thì ít một cái dáng vóc to côn trùng pho tượng cũng liền có thể hủy đi giải được không tới 3.000 khắc sóng kim cũng liền trên địa cầu xuất hiện dáng vóc to côn trùng số lượng nhiều mới có nhiều như vậy sóng kim hơn nữa hắn ban đầu ở lai sở chệ h m trong quá trình từng tiết lộ qua cái loại này pho tượng hai loại khác tài liệu tính chất cùng công dụng mặc dù không có nói sóng kim cụ thể công dụng nhưng xen vào trước hai loại tài liệu h á c khoa k ỹ trình độ các nước nhất định sẽ đ ố i sóng kim đem tiến hành nghiên cứu về phần từ phía trên trong tay mua đến một trăm kg sóng kim kia có thể nói là phía trên đưa cho hắn ở nhiệm vụ cấp ba thời điểm hàn nguyên không sai biệt lắm liền biết rõ mình thân phận đã bại lộ nguyên sơ phòng thí nghiệm xuất hiện cùng với biểu diễn ra những kỹ thuật đó vân quốc cao tầng có thể biết rõ nguyên sơ phòng thí nghiệm phía sau là hắn cũng không tỷ quái chỉ bất quá bởi vì hắn cho tới nay không có tiếp xúc phía trên ý tưởng cho nên song phương cũng là thông qua nguyên sơ phòng thí nghiệm tới trao đổi nguyên sơ phòng thí nghiệm rất nhiều lập quyền thực ra đều là bân quốc thiếu mất đồ hơn nữa mua phương đều là công ty nhà nước hay hoặc là lần này sóng kim thu mua phía trên nửa bán nửa tặng một cái ngàn cân cho hắn song phương cũng có một chút án ý đương nhiên trong này khẳng định cũng có phía trên muốn từ nơi này hắn biết rõ sóng kim rốt cuộc có ích lợi gì tâm tư sóng kim là những cự đó hình côn trùng mang đến không phải là địa cầu bản thân quán vật đang không có tiền lệ dưới tình huống m u ố người tìm ợ c l o tùy tùng chu văn bác hàn nguyên đi tới nguyên sơ phòng thí nghiệm vật liệu chứa lượng điện bởi vì là hàn cố ý giao phó thu mua đồ vật những thứ này thu thập được sóng kim đơn độc an chỉ ở trong một cái phòng hơn nữa cất giữ ở trong két an toàn ba trăm tám mươi ba điểm bốn ngàn khắc sóng kim tịnh không nhiều vẫn chưa tới nửa tấn tích lũy chỉ có một máy để bàn máy tính chủ cơ một phần ba lớn nhỏ hàn nguyên từ trong tủ sắt lấy một khối nhỏ sóng kim dẫn tới trong phòng thí nghiệm lại để cho chu văn b á c lấy đi một tí những tài liệu khác tới ông chủ những thứ này rốt cuộc có ích l ợ i gì chu văn b á c thở hồng hộp dọn vào một cái dương tài liệu đặt ở trên bàn thí nghiệm sóng điện não cảm ứng tài liệu nghe nói q u a chưa hàn nguyên cười hỏi dò sóng điện não cảm ứng tài liệu ngươi là nói sinh vật não làn sóng điện cảm ứng khí chu văn b á c sửng sốt một chút hô hấp càng gấp gáp hơn rồi hàn nguyên gật đầu một cái trả lời ừ tương tự với sinh vật não làn sóng điện cảm ứng khí đối vu ba đồng hợp kim loại này sóng điện não cảm ứng tài liệu hàn nguyên không có chuẩn bị đem ở bắt trước bên trong không gian thắng phát hình ra ngoài cái này kỹ thuật là hắn để lại cho thế giới hiện thực tương đối so với c ặ t bòn tâm c h i m tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vân vân những thứ này hắn lúc trước lai sở trệ ảm q u á kỹ thuật thậm chí là sau này sẽ thẳng phát hình ra ngoài khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật mà nói sóng đồng hợp kim đối với thế giới loài người thay đổi lớn hơn bởi vì nó có thể vì nhân loại sáng tạo ra một cái chân chính thế giới thứ hai thậm chí là vượt qua thế giới hiện thực bị thế giới thứ nhất đi ra ở thế kỷ hai mươi mốt hôm nay mọi người sinh hoạt hàng ngày chung từng cái bộ phận trọng yếu đều tại đi về phía con số hóa mọi người ở internet bắt đầu làm việc làm xa、giao. So、trò có lẽ rất nhiều người cũng không cảm thụ gì nhưng thực tế thượng nhân môn sự chú ý thực ra đã từ thế giới hiện thật chuyển tới con số thế giới không tin suy nghĩ một chút nhìn chính các ngươi nhìn điện thoại di động tần số cao bao nhiêu mà trong tương lai nếu như có công ty đẩy ra trí năng mắt tính không cần sóng điện não cảm ứng loại này cấp bậc chỉ cần nó có thể giọng nói phân biệt thủ thế phân biệt những công năng này có thể làm được thay thế điện thoại di động thậm chí thay thế một nửa điện thoại di động chức năng như vậy mọi người đối số tự sinh hoạt sự chú ý đem sẽ cao hơn chỉ muốn khuynh ê ư ớ n g này tiếp tục tiếp một ngày nào đó mọi người đối số tự sinh hoạt sự chú ý đem sẽ từ 50% để cao đến 70%, 80% t h ậ m chí là 90% trở lên mà lợi dụng sóng đồng hợp kim có thể cảm ứng được cực kỳ yếu ớt sinh vật điện từ hoặc tờ tính kết hợp với có thể đem cảm ứng được sinh vật sóng điện từ chuyển hóa thành điện từ tín hiệu t h n tới biến chuyển thành có thể bị máy tính đ ọ c đến điện tín hiệu máy móc dụng cụ cái gọi là con số vũ trụ có thể chân chính ứng dụng đến nhân loại trong xã hội những thứ kia ở trong phim ảnh vai nam chính mang theo và giờ the mũ bảo hiểm liền có thể đi vào một cái cực kỳ giống như thật g a m e giả lập thế giới q u c đảo người chơi có thể ở bên trong mạo hiểm cùng xã giao cố sự sẽ thật sự đi vào mọi người sinh hoạt đương nhiên này ngoại trừ sóng đồng hợp kim loại này sóng điện não cảm ứng tài liệu còn cần cường đại ai trình tự cường đại phần cứng cơ sở. cùng với một cái cường đại quốc gia để chống đỡ hậu thuẫn ngay từ đầu hàn g nguyên chỉ cho phép bị đem sóng kim loại tài liệu này trở thành đọc đến chính mình trong đầu kiến thức tin tức công cụ nhưng phía sau hắn thay đổi loại ý nghĩ này bởi vì con số vũ trụ dính đến một cái liên quan tới suy nghĩ bí mật hoặc có lẽ là là liên quan tới thời gian bí mật nhân loại là có suy nghĩ động vật mỗi một người trong đầu mỗi thời mỗi khắc cũng đang suy tư đồ vật gần đó là n g ư ờ i đang buồn ngủ đại não cũng không có toàn bộ đều nghỉ ngơi rất nhiều người đang suy tư thời điểm là không cảm ứng được thời gian thay đổi có lúc một phát ngây ngô chính là nửa ngày trải qua tin tưởng phần lớn nhân cũng đã có như vậy Rốt chương u duy ộ độ c tốc là tư n a n h bốn trăm năm mươi chín sóng điện náo tín hiệu cảm ứng khí hàn nguyên không biết rõ từ kiến thức trong tin tức lấy được đến câu trả lời rốt cuộc là đúng hay sai đây là hắn lần đầu tiên đối hệ thống chuyển kiến thức sinh ra nghi ngờ từ kiến thức trong tin tức hắn biết một người suy nghĩ không chế hắn hành động mà hành động lại ảnh hưởng thời gian lẫn nhau liên hệ s á p nhập sinh phản ứng dây chuyền tốc độ tư duy với thời gian thành có quan hệ trực tiếp tốc độ tư duy nhanh thời gian sử dụng gian liền ngắn này ý vị tốc độ tư duy đối với con số thế giới đem sinh ra ảnh hưởng cực lớn một người mang theo vờ giờ mũ bảo hiểm tiến vào con số thế giới ở hàn nguyên hiệu t r u n g nói đúng ra hẳn là người này giác quan suy nghĩ tiến vào con số hóa thế giới mà thân thể con người nhưng là ở trên thực tế cứ như vậy con số thế giới giống như là một cái khảm nạm ở thế giới hệ thật tiểu thế giới như thế dưới tình huống bình thường nó thời gian trôi qua cùng thực tế thì như thế nhưng nếu như có một người suy nghĩ tiến vào mấy con số này thế giới mà vừa vặn người này tốc độ tư duy so với thời gian thường lệ trôi qua tốc độ nhanh hơn gấp đôi này có phải hay không là có nghĩa là người này ở suy nghĩ trong thế giới qua hai giờ mà trên thực tế lại chỉ quá rồi một giờ cái này thì giống như một người chết đối thời điểm thân thể theo chìm vào đáy nước sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất chậm như thế sẽ nhớ lại chính mình lấy sinh hoạt như cũ đoạn phim sau đó nhắc tới xong rồi xong rồi xong rồi thật giống như trải qua mười mấy giây mới chìm tới đáy như thế nhưng kỳ thật chính là hai ba giây chuyện mà thôi hay hoặc là nói giống như trong tv phim ảnh một người đem lúc chết sau khi hắn trong đầu sẽ thoáng hiện quá cả đời hoặc là đủ loại hoài niệm thời gian cái này ở gần đem tử vong nhân xem ra là cực kỳ rất dài mà người ở bên ngoài xem ra khả năng liền mấy giây thời gian cái này hoặc giả chính là tốc độ tư duy cùng thời gian trôi qua tốc độ kém hàn nguyên không biết do cái ý nghĩ này rốt cuộc là đúng hay sai nhưng hắn có thể đi thử nghiệm chứng một chút sóng kim trên tay hắn có ai trình tự trên tay hắn cũng có ngay cả siêu cấp máy tính nguyên sơ phòng thí nghiệm đều có một máy có những thứ này không sai biệt lắm liền có thể đối với thế giới giả tưởng là một cái đơn giản khảo nghiệm đương nhiên loại này đơn giản khảo sát chỉ là bước đầu khảo sát cũng không có điều chỉnh thời gian năng lực hắn phải làm là trước lợi dụng sóng kim làm được một cái chân chính nón trò chơi h ảo a có thể cung não người cùng máy tính tiến hành giao hô cái loại này đây là bước đầu tiên bước đầu tiên cũng không cách nào thành công lời nói phía sau liền càng không cần phải nói nguyên sơ phòng thí nghiệm bên trong đại lâu hàn nguyên đẩy ra rồi trần văn nhiều mượn bên trong công nghiệp dụng cụ đem sóng kim cùng thuần đồng dung luyện chung một chỗ tinh luyện thành sóng đồng hợp kim sóng đồng hợp kim tinh luyện cũng không tính khó khăn thậm chí có thể nói bên trên rất đơn giản khó khăn nhất địa phương chủ yếu là hai người pha trộn cho cân đối đây là mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất địa phương hai người pha trộn cho cân đối quyết định cuối cùng sóng đồng hợp kim đối sóng điện nao cảm ứng độ bén nhạy cùng độ chuẩn xác pha trộn cho cân đối t r ê n h lệch một trên thực tế giá luyện ra hợp kim ở cảm ứng độ bén nhạy bên trên sẽ t r ê n h lệch cực lớn cho nên pha trộn cho cân đối mới là mấu chốt nhất đồ vật nhưng ở biết hai người pha trộn cho cân đối sau một nhà phổ thông hợp kim tinh luyện xưởng là có thể nhóm lớn lượng sinh sản chế tạo mượn thí nghiệm trong cao ốc nổi nấu q u n g cùng một ít máy móc dụng cụ hàn nguyên rất thuận lợi liền đem sóng đồng hợp kim chế tạo đi ra t i những luyện lát diện sóng đồng hợp kim có một bộ phận ở chân không phòng đào chế thành từng bình phương n chế có chế cục diện tích chỉ có tứ bình phương CM lát cắt. hợp h tạo một tứ đào ra kim bộ ở thứ này lát cắt chính là thành hình sau sóng điện nao cảm ứng tài liệu nó rán vào ở phụ cận đại nao có thể cảm ứng được tế bào não hoạt động phát ra yếu ớt sóng điện nao bị cảm ứng được yếu ớt sóng điện nao có thể thông qua đạo tuyến t r u y ề n đến tín hiệu chuyển hoàn phi chung tiếp theo bị chuyển đổi thành điện tín hào chuyển đổi sau điện tín hào liền có thể cung máy tính đọc đến sử dụng đương nhiên máy tính đọc đến sử dụng những thứ này điện tín hào yêu cầu đối ứng sóng điện nao tín hiệu đồ cũng chính là cần muốn biết rõ những thứ này điện tín hào đối ứng là nhân đại nao rốt cuộc đang suy nghĩ gì mà vẽ như vậy một bộ sóng điện não tín hiệu đ ồ đem công trình lượng lớn không thua kém một chút nào g e n công trình bất quá cái điểm này ngược lại là tương đối khó khăn giải quyết vấn đề nhân loại đối với tự thân sóng điện não nghiên cứu nhưng thật ra là tương đương sớm ngay từ lúc 1857 n ă m m ặ t trời không lặn quốc một vị thanh niên sinh lý khoa học công việc tác giả liền từng khắp nơi thỏ nao cùng hầu nao bên trên ghi vào rồi sóng nao hoạt động chỉ bất quá ở lúc ấy cũng không có đưa tới coi trọng tháng đến 1924 t h â m niên sau khi g ọ mạng n g h quốc bệnh tâm thần học ra bối cách nhị thấy cá trình phóng điện phát ra địa khí nhận thức vì nhân loại trên người tất nhiên có tương đồng hiện tượng mới thật sự địa ghi vào rồi não người sóng điện nao từ nay ra đời nhân điện nao đồ mà cũng để cho mọi người kết thúc giải chính mình đại nao cũng biết sóng điện não n g u ồ n sóng điện não nhưng thật ra là một loại sử dụng điện sinh lý chỉ tiêu ghi chép đại não hoạt động phương pháp nó là đại nao đang hoạt động lúc số lớn thần kinh nguyên đồng bộ phát sinh đột xúc sau điện vị trải qua tổng cộng sau tạo thành ghi chép đại não hoạt động lúc làn sóng điện biến hóa là nao tế bào thần kinh điện sinh lý hoạt động ở vỏ đại nao hoặc ra đầu mặt ngoài tổng thể phản ảnh USA California đại học San Francisco phân giáo nghiên cứu khoa học đoàn đội đem người sóng điện nao chuyển dịch thành anh văn câu thấp thẳng nhất đều nghi ngờ xuất chỉ có ba mà tương tự nghiên cứu ở b â n quốc cũng có mặc dù bởi vì đại nao kết cấu bất đồng mỗi người phát ra sóng điện não tần số cũng không giống nhau nhưng tổng thể mà nói biểu người phóng khoáng l à quan loại tâm tình tư tưởng khống chế đợi khắp mọi mặt sóng điện nao đem hình sóng cùng tần số cũng tương tự đều tại nhất định trong phạm vi n a y、Này、thì cho đọc đến sóng điện nao tín hiệu cũng chuyển dịch có khả năng mà nhiều chút liên quan tới sóng điện nao tín hiệu đồ số liệu hàn nguyên đã để cho nguyên sơ phòng thí nghiệm muốn đi qua rồi đọc đến sóng điện nao tín hiệu sóng đồng hợp kim lắt c ắ t chế tạo hoàn thành bước kế tiếp chính là chế tạo tín hiệu chuyển hóa khí sử dụng sóng đồng hợp kim tới tiến hành đọc đến cùng cảm ứng sóng điện nao tín hiệu thực ra cùng hiện đại hóa sóng điện nao cảm ứng khí là có chút bất đồng ở hiện đại khoa học g i a trong mắt sóng điện nao chính là thần kinh nguyên giữa hoạt động sinh ra điện tín hào mà muốn đọc đến những thứ này điện tín hào thường thấy nhất cách làm là đem điện cực đặt ở da đầu bên trên đang học lấy đến đại nao phát ra điện tín hào sau lại trải qua điện tử máy móc phóng đại những thứ này điện tín hào gen c ó thể trên giấy vạch ra sóng trạng thái đường vân hoặc là dùng máy hiện sóng để biểu hiện từ đó ghi chép đại não hoạt động lúc làn sóng điện biến hóa như đồng tâm điện đồ như thế mà sóng đồng hợp kim thì lại khác sóng đồng hợp kim cảm ứng là đại não hoạt động lúc phát ra sóng điện tử cùng với điện tín hào phần lớn nhân cũng biết rõ quang chính là sóng điện tử chung một loại có sóng viên hai dòng tính tốc độ ánh sáng cố định đợi là tính nhưng đối với nghi ngờ người mà nói có rất ít người chân chính đi tìm hiểu sóng điện tử trên thực tế sóng điện tử không chỗ nào không có mặt phàm là cao hơn tuyệt đối linh độ vật thể chính ũ n g sẽ t giống như mọi người một mực sinh hoạt tại trong không khí mà con mắt nhưng không nhìn thấy không khí như thế trừ quan ba ngoại mọi người cũng không nhìn thấy không chỗ nào không có mặt còn lại sóng điện tử mà loại không nhìn thấy sóng điện tử xưng là thể chữ đậm nét phóng xạ sóng điện tử có một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính là tần số nó quyết định sóng điện từ đủ loại tính chất mà sóng đồng hợp kim đối sinh vật sóng điện từ đều rất nhạy cảm cho nên mới có thể làm được đ ọ c đến sóng điện não tới đây có lẽ chỉ có nhân sẽ hỏi nếu sóng đồng hợp kim đối với sóng điện từ cùng điện tín hào phi thường nhạy cảm vậy nó khởi không phải cũng phi thường khó khăn bị tắc nhiễu dù sao thế gian vạn vật cũng đang tỏa ra sóng điện t ừ phải nên làm như thế nào phân biệt cái này sóng điện t ừ là thuộc về đại não hay lại là còn lại cái này thì thiết kế đến sóng đồng hợp kim cái thứ nhì đặc tính rồi nó ngoại trừ đối sóng điện tử dịch c ả ngoại còn đối đại não phát ra điện tín hào dịch cảm thông sinh nhật vật sóng điện từ cùng sinh vật điện tín hào liền có thể xác định những điện từ đó sóng là thuộc về thân thể con người đại não táp phát n à y là loài người trước mắt khoa học kỹ thuật không làm được khác nói nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật rồi coi như là hắn đang không có sóng kim dưới tình huống trước mắt cũng làm không được nghi ngờ xác định vị trí cái nào sóng điện từ là loài người đại não phát ra cái nào không phải đang không có sóng kim dưới tình huống muốn muốn làm tính nghi ngờ định biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là lợi dụng siêu cấp máy tính rồi trước đem đại não phát ra sở hữu sóng điện từ chủng loại cùng tần đoạn toàn bộ đều ghi chép xuống tạo thành một cái đại não tín hiệu h ố sau đó đang học lấy thời điểm tiếp nhận cùng cảm ứ n g sở hữu sóng điện tử lại đem các loại sóng điện tử đưa vào siêu cấp máy tính tiến hành so sánh chắc chắn bộ phận nào đó là đại nào phát ra bộ phận nào đó không phải đây cũng là duy nhất có thể được biện pháp nhưng dùng loại phương pháp này tới đọc đến đại nào sóng điện tử thật sự hao tổn của cải quá lớn cũng quá mức phiền phái dù sao ngoại giới quấy nhiêu thật sự quá nhiều thậm chí có thể nói đại nào phát một đạo sóng điện tử tiếp theo có mười đạo thậm chí trăm đạo sóng quấy nhiêu đồng thời bị tiếp thu dưới so sánh sóng đồng hợp kim chỉ cần một cái tín hiệu chuyển h o á khí là có thể tinh chuẩn đoán được sóng điện tử thật là không nên quá đơn giản、rồi. tín hiệu chuyển hoàn khí chế tạo cũng không tính khó khăn cùng đem có ghi tin tức sóng điện từ biến chuyển thành điện tín hào nguyên lý là như thế chủ yếu nguyên lý phân hai bộ phân bộ phận thứ nhất là đối sóng điện từ tín hiệu l o a điện xưng là điều chế mà bộ phận thứ hai chính là lấy ra tín hiệu được gọi là giải điều điều chế giải hòa điều phương thức rất nhiều có xoay tròn điều hòa biên độ điều tướng c ù n g ấn sung mạch điều chế đợi rất nhiều đơn độ c hoặc hợp lại điều chế phương thức so sánh truyền thống điện từ tín hiệu chuyển h o à khí ứng dụng ở sóng đồng hợp kim bên trên tín hiệu chuyển h o à khí đem nguyên lý như thế khác nhau ở chỗ một ít chủ yếu linh kiện sử dụng tài liệu có chút bất、đồng. thông thường điện tử tín hiệu chuyển hoán khí chủ yếu bao gồm máy truyền cảm cùng với chuyển hoán khí hai bộ phận trong đó máy truyền cảm đem chạy qua giới chất điện từ lưu lượng chuyển đổi thành cảm ứng điện thế tiếp lấy cảm ứng điện thế giao cho chuyển hoán khí chuyển đổi thành tín hiệu tiến hành phát ra biểu hiện hoặc là khống chế kỳ chủ thể phân hai đại đại bộ phận bộ phận thứ nhất là chất dẫn cùng vào ngoài chủ yếu tác dụng là để cho đạo lưu sóng điện từ cùng điện tín hào cùng với cô lập hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu đây là kết cấu tính bộ vật bộ phận thứ hai là đường từ hệ thống cùng chuyển đổi hệ tâm tác dụng là đem cảm ứng sóng điện từ tiến hành chuyển đổi hơn nữa đem chuyển đ hai người tài liệu chủ yếu mục đích đều là bảo đảm tín hiệu chuyển hoán khí chung sóng điện từ tín hiệu cùng điện tín hào cũng có thể bị tinh chuẩn độc đến chế tạo tín hiệu chuyển hoán khí đối với hàn nguyên mà nói cũng không khó nguyên sơ trong phòng thí nghiệm đủ loại tài liệu cùng đủ loại dụng cụ cái gì cần có đều có bao gồm hắn lúc trước lai sở chế hạm chế tạo quá đủ loại dụng cụ đủ loại tài liệu t cũng, cũng may s v cao ốc tần động số hòa diện tích cũng tương đối lớn có thể bông xuống đối với hàn nguyên mà nói có những thứ này công nghiệp dụng cụ hao tốn hơn một ngày thời gian hàn nguyên đem thứ nhất tín hiệu chuyển hoàn khí chế tạo đi ra đối với hắn mà nói cái này cũng không rất đơn giản Cần cần tiểu tiểu c ũ trừ lần g đó ra ở nơi này tiểu tiểu tín hiệu chuyển hoán khí bên trong còn có một cái tiểu hình cung điện hệ thống nội trí một khối nhỏ lý lưu tin dùng để tín hiệu chuyển hoán khí cung cấp điện cái này chính là tối nguyên thủy bản sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí rồi tạm thời phiên bản nhưng chế tạo nó tài liệu mới là mấu chốt vốn có tài liệu dụng cụ c ũ n g biết rõ chế tạo thứ tự làm việc dưới tình huống một cái đặc thù nhiều người động thủ mấy lần cũng có thể đem chế tạo ra cái này đồ vật nhỏ kết cấu cũng không đơn giản chức năng cũng rất phức tạp trước mắt mà nói nó còn không làm được người máy g i a o hô chỉ có thể một chiều đọc đến sóng điện nao tín hiệu cũng chuyển đến trong máy vi tính nếu như muốn thực hiện người máy g i a o hô sau đến tiếp sau này còn có một bó lớn công việc phải làm mang theo cái này đồ vật nhỏ hàn nguyên rời đi nguyên sơ phòng thí nghiệm đi tới ngoài ra một nơi căn cứ đây là hắn tìm người khác xây cất bên trong có một máy tiểu hình siêu cấp máy tính cùng một ít còn lại dụng cụ cùng nguyên sơ phòng thí nghiệm không có ở đây cùng một nơi hắn giao cho nguyên sơ phòng thí nghiệm đủ loại khoa học kỹ thuật tài liệu phía sau đều là ở chỗ này biên soạn ra đến bởi vì này nơi căn cứ toàn thể cũng không có mạng lưới liên lạc không cần lo lắng tin tức tiết lộ biết rõ chỗ này căn cứ cũng không có nhiều người trước mắt mà nói chỉ có một mình hắn biết rõ thông qua nguy hiểm nhận chứng hàn nguyên tiến vào bên trong trụ sở ánh đèn mở lên hắn muốn bắt đầu rồi tiểu hình siêu cấp máy tính mở ra để cho khởi động chương bốn trăm sáu mươi hôn loạn sóng điện não tín hiệu xử lý xong sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí sau hàn nguyên tìm tới một cây ố n giải số liệu đường chuyển dây nối điện tử một con liên tiếp chỗ này trong căn cứ tiểu hình siêu cấp máy tính một đầu khác là liên tiếp trong nón an toàn tín hiệu chuyển hoa khí có số liệu liên tiếp tuyến sóng đồng hợp kim l á t c ắ t cảm ứng được sóng điện từ tín hiệu cùng điện tín hào trải qua tại chuyển đổi sau là có thể chuyển đến trung ương trong máy vi tính loại này tối nguyên thủy đời thứ nhất phiên bản sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí hàn nguyên tạm thời còn không có chuẩn bị cho nó vô tuyến t r u y ề n tín hiệu linh kiện có dây t r u y ề n ổn nhất định dễ dàng nhất chế tạo t r u y ề n tin tức số liệu cũng nhanh nhất bất quá đồ chơi này cuối cùng nếu là hàng hóa hóa đi về phía đại chúng lời nói thực hiện vô tuyến chuyển tín hiệu chức năng là khẳng định cũng không khả năng giống như bây giờ hắn trực tiếp như vậy làm một mũ bảo hiểm xe máy đây chính là trong truyền thuyết sóng điện nao t có đồ chơi này sau này giống như bộ kẹm ẩ n đ i a vị mòn thậm chí là l i t lóp lệ gân ờ gờ gờ xe chạy nhanh những thứ này hoạt hình hoặc là trò chơi có lẽ thật có thể đi vào mọi người trong cuộc sống nha còn có tiểu tiểu thư mân quốc tỷ môn nếu quả thật có một ngày như vậy hà nguyên cảm giác mình cũng sẽ trầm mê ở giả tưởng con số trên thế giới dù sao trong thế giới giả lập những thứ kia lúc trước nhớ lại cũng có thể chân thực phơi bày ai có thể không yêu xử lý xong mũ bảo hiểm sau lại chờ đợi một hồi trong căn cứ tiểu hình siêu cấp máy tính mới hoàn toàn khởi động siêu cấp máy tính khởi động hà nguyên ở trên bản gõ thao tú một chút tạo mới một cái phồn rồi sau đó lại điều thử một chút trình tự cùng công cụ hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau hàn nguyên mang theo mũ bảo hiểm xe máy ngón tay mầy mò đến bên trong tầng kép tín hiệu chuyển hoa khí ở phía trên vượt trội điểm ấ n một chút một cái tiểu tiểu lục quang ở hát cám hai lớp chung sáng lên mà liên tiếp tiểu hình siêu cấp máy tính màn ảnh cũng bắn ra một cái cửa sổ đây là tiến hành nghiệm chứng bên ngoài khởi động n h ấ c nhở xuyên thấu qua xe gắn máy trong suốt tre hàn nguyên thao túng một chút siêu cấp máy tính thông qua điều này nghiệm chứng nhân vì thời gian quan hệ ngoại trừ làm rồi một con số tiếp lời cùng đơn giản một chút số liệu truyền thông chức năng ngoại những vật khác hắn cũng không có trước mắt mà nói đơn giản một cái có thể chuyển số liệu trình tự chỉ cần có thể thông qua là được nếu như là đến tiếp sau này thương nghiệp hóa lời nói muốn bổ đồ vật cũng quá nhiều thậm chí có thể nói toàn bộ sóng điện nao tín hiệu đ ọ c đến khí đều phải làm lại không chỉ có muốn tăng thêm phần cứng còn phải biên soạn phần mềm loại vật này hàn nguyên cũng không muốn còn lại quốc gia bắt vào tay sau có thể tùy tiện phá giải hàn muốn sóng điện nao tín hiệu đ ọ c đến khí trở thành b â n quốc độc có đồ gần đó là hướng ra phía ngoài bán ra đó cũng chỉ là bán ra sản phẩm không bán ra kỹ thuật cùng còn lại khoa học kỹ thuật so sánh đây mới thực là có thể cải biến thế giới đồ vật nếu là ở tương lai, sóng điện nao g tín hiệu đọc đến khí thật có thể căn cứ tốc độ tư duy tiến hành công việc lời nói này có nghĩa là một ít trò chơi trong tiểu thuyết thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật trên lệnh thời gian thật có thể thực hiện cũng ý vị trên thực tế một giờ trong thế giới giả lập khả năng có hai giờ ba h t h ậ m chí nhiều hơn đồ vật đương nhiên hàn nguyên cũng nghĩ đến một cái người làm công càng bi thảm thế giới đặc biệt là internet xí nghiệp những thứ kia viết mật mã lập trình viên là hoàn toàn có thể ở thế giới giả tưởng viết xong mật mã sau đó dẫn xuất tới chặt chặt này sau này số liệu truyền nghiệm chứng thông qua hàn nguyên nhắm lại con mắt bắt đầu hồi tưởng chính mình lúc trước học qua một ít gì đó hàn thấy sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí loại vật này nếu như nếu có thể cảm ứng rõ ràng đến sóng điện nao cũng đem biến chuyển số tròn theo lời nói trong đầu suy nghĩ hẳn muốn chuyên chú hoặc có lẽ là hẳn muốn rõ ràng minh tưởng đại khái mười giây loại thời gian hàn nguyên mở mắt ra nhìn về phía hiện kỳ bình m ạ n giờ phút này hắn có chút thấp t h ỏ g tốc độ tim đập cũng cực nhanh sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí có thể thành công hay không đọc đến đến sóng điện nao cũng đem thuận lợi biến chuyển thành tin tức số liệu cái này rất mấu chốt đây là t h u c sử văn minh nhân loại nhiều toàn bộ tân thế giới bước đầu tiên cũng là mấu chốt nhất một bước giống như nền móng Một cái mới tinh văn kiện không biết cái lúc kiện văn không nào rõ xuất hiện ở cái h không trong cặp văn kiện mặt. Thành công không? Thấy ố n trong văn kiện công g mặt. cặp c này văn k bản đại biểu y ê n kích đ siêu cấp máy tính cảm nhận được ngoại lai、like số, like、số liệu viết vào bên trong xuất hiện cái này văn bản đại biểu siêu cấp máy tính cảm nhận được ngoại lai、like、số liệu viết vào bên trong. hiện này văn bản, Xuất cái đại biểu Cũng cấp chuyển chỉ bước chứng thông qua dây nối điện tử hướng siêu cấp máy tính số liệu. đương nhiên, này chỉ là bước đầu tiên, luận sóng điện não tín hiệu đọc đến tử qua siêu liệu đầu hiệu dây máy số đọc là kế h thể chuyển thị nó có thể nhìn như công việc bình í có cảm cũng có công sóng nó thường. biểu ứng điện não số liệu, việc k tiếp quan trọng hơn là nghiệm chứng cái văn minh này bên trong tin tức tính chính xác có thể cảm ứng sóng điện não cũng truyền số liệu này cũng không coi vào đâu rất nhiều quốc gia sóng điện não cảm ứng khí cũng có thể làm được muốn đọc đến đến tin tức số liệu tinh chuẩn hơn nữa chuyển hóa tinh chuẩn không có bên ngoài quấy nhiều số liệu mới thật sự lạng hưu h í thở sâu rộng hàn nguyên đưa tay đưa về phía bàn phím điều khiển máy tính mở ra cái này tân kiến văn bản văn bản bị mở ra xuất hiện những thứ này tầng dưới chốt mật mã hàn nguyên không có chút nào ngoài ý muốn bởi vì hắn còn chưa kịp đem chuyển dịch trình tự biên soạn vào sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí bên trong thấy những thứ này tầng dưới c h ó t vào chế mật mã sau hàn nguyên ngón tay giật mình nhanh chóng hoán đổi đến một người khác theo thứ tự đây là hắn đã sớm bố trí xong chuyển dịch trình tự có thể mang văn bản chung tầng dưới c h ó t vào chế mật mã chuyển thành tiếng hắn ở một máy siêu cấp máy tính ủng hộ không tới một phút thời gian cái này văn bản chung số lượng khổng lồ vào chế mật mã liền chuyển biến thành hàn nguyên quen thuộc tiếng hán lan bình rượu thực vật giới bị t ử thực vật môn tờ đơn la thực vật cương tiên môn đông mục đích kệ quy l à họ lan bình rượu thuộc lan bình rượu thuộc xem lá thường xanh tiểu kiểu mục cành khô đứng thẳng giống như chai rượu phình to cành khô có dày l ớ p lục b ì v ỏ cây có màu xám trắng hoặc màu đâu lá đến sống ở hành với chót đỉnh nhỏ dài hình đường thẳng cách chất mà sẽ xuống diệp duyên cụ mảnh nhỏ răng cưa lá đùi cây da sẽ n ư ớ n h giống như quy giáp rất có đặc sắc lá đường nét toàn bộ duyên hoặc mảnh nhỏ răng duy v ă những bản c u biểu Diệu quan. n hiện là Lan Bình dịu, tin tức liên n g Thấy h là tức thứ này hắn Hàn Nguyên tự, t r ư ớ có mắt đấm, tâm sáng sau ngời, nhắc lên cũng xuống, ngay giấu rồi quá đấm, nhắc lên tâm cũng để đ một từ trong cổ chế được vui sướng không khống liên ò n sung Thành công. Những thứ này g ra. thứ có l quan lan bình diệu miêu tả tin tức đúng là hắn vừa mới tư tưởng đồ vật lan bình diệu là hắn lấy được cái này hệ thống sau đầu tiên nhìn thấy cũng mượn hệ thống kiến thức tin tức nghĩ rằng thực vật dùng cho làm nghiệm chứng lại không quá thích hợp mừng rỡ đi qua hàn nguyên không nhịn được thở phào một cái lẫn xem trước mắt mảnh này văn bản bất quá rất nhanh hắn phát hiện một ít dị thường phương ở nơi này thiên miêu tả lan bình d i ệ u văn bạc trung xen lẫn một ít những tin tức khác mí mắt trái chớp một cái mí mắt phải chớp một cái những tin tức này xuất hiện để cho hàn nguyên tâm đột nhiên trầm xuống kiểm tra cẩn thận một chút hắn phát hiện ở mảnh này văn bạc trung loại hình này tin tức thực ra so với lan bình d i ệ u liên quan kiến thức tin tức còn nhiều hơn trong đó phần lớn cũng là cơ thể con người bản thân cũng không quá nhiều chủ quan ý thức khống chế thân thể con người hoạt động thì như chớp động mí mắt tim đập phổi hô hấp những thứ này những thứ này không cần thân thể con người ý thức thao túng nhưng lại do đại nào tiến hành trông coi hoạt động cũng đều bị sóng đồng hợp kim cảm ứng được cũng chuyển hóa thành điện tín hào kết hợp với từ b â n quốc nơi đó bắt được sóng điện nào tín hào i ệ u phân tích khố, những thứ n y khổng lồ điện tín hào giống vậy bị ở chuyển dịch thành tương hán hơn nữa căn cứ mệnh lệnh phát ra thời gian tự động cắm vào văn bản chung trừ lần đó ra còn có một chút loạn mạ ân đó là ở sóng điện nao tín hiệu phân tích trong kho không tìm được đối ứng xứng đôi số liệu đưa đến cái này làm cho hàn nguyên cảm giác có chút chứng đau t r ư ớ c hắn thật đúng là không cân nhắc loại chuyện này nhìn chằm chằm trên màn hình văn bản hàn nguyên rơi vào trầm tư cái vấn đề này nên như thế nào giải quyết đây đại não là cơ thể con người thần kỳ nhất cơ phận thân thể con người phần lớn hoạt động đều cùng đại não có liên quan gần đó là một lần phổ thông bản năng trước mắt cũng không thể rời bỏ đại não tố cáo chớ đừng nhắc tới tay máy tay chân hành tẩu loại này phức tạp cử động đối với gần như nói có người mà nói hành tẩu hô hấp trước mắt những thứ này cử chỉ đều là bản năng nhưng đây đối với đại não mà nói mỗi một lần động tác nó đều cần gửi đi chỉ thị đi ra ngoài nếu như nói để cho một người chính mình không chế chính mình hô hấp đi có ý thức hô hấp như vậy có chín mươi trở lên khả năng không chống nổi một ngày sẽ nhân thân thể thiếu dưỡng mà chết những thứ này bản năng cử chỉ đối với nhân mà nói là có một bộ tự chủ thần trải qua hệ thống một bộ này tự chủ thần trải qua hệ thống độc lập với nhân ý thức bản thân trở ra nó có thể để cho n g ư ờ i đang ở đây có ý thức xử lý đủ loại sinh hoạt sự vụ đồng thời tự thân nội tạng lại có thể mỗi người ở cương vị mình bên trên tự đi con đường của mình không đến n ổ i quái dày chủ nhân công việc nếu như đem thân thể người so sánh một máy điện thoại di động giống như vậy hô hấp nhịp tim trước mắt những thứ này cử chỉ giống như là điện thoại di động hậu trường tự động vận hành trình tự như thế nếu như lựa chọn của ngươi cưỡng ép thao túng những thứ này cử chỉ như vậy thì giống như điện thoại của làm ở rụt quyền hạn như thế hàn nguyên lúc trước ở mô nói bên trên thấy qua một cái thật có ý tứ vấn đề vấn đề là nếu như thân thể người có thể được lấy đến mức hoàn toàn quyền khống chế sẽ phát sinh cái gì đối với cái vấn đề này hàn nguyên cảm thấy có hai phương diện hiểu cái thứ nhất là có thể khống chế bất kỳ chúng ta muốn khống chế cơ sở cơ năng tỉ như miễn dịch tế bào sống lại vân vân nhưng cũng không ảnh hưởng thân thể con người bản năng thần kinh hệ thống thứ hai là phải tự mình khống chế sở hữu bây giờ thác quản sở hữu cơ năng tỉ như hô hấp nhịp tim tiêu hóa vân vân nếu như là người thứ nhất vậy thì quá tuyệt vời nhân loại đem nhảy lên một cái trong nháy mắt xưng là siêu nhân bởi vì nếu như là như vậy thân thể con người có thể xuất hiện bệnh ung thư thời điểm chỉ huy thân thể miễn dịch cơ năng trọng điểm tấn công tế bào ung thư hơn nữa có thể chặt đứt đối tế bào ung thư năng lượng cùng dinh dưỡng cung ứng thậm chí tiến hơn một bước khống chế tế bào ung thư thối lui ra không hợp lý điên cuồng chia ra trạng thái nhân loại là có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh ung thư rồi thậm chí có khả năng chỉ huy tế bào sống lại đem không lành lặn bộ phận lần nữa mọc ra đây quả thực là người tàn tật phúc âm. n h ư n g nếu như là cái thứ nhỉ vậy thì bấy cha rồi đừng nói công việc bình thường rồi ngay cả khi ngủ nhân cũng không làm được bởi vì ngủ một giấc liền q u ê n chỉ huy tim kéo dài n h ả y lên đó chính là ngủ t i ế p đi lập tức sẽ chết không ngủ cuối cùng sẽ vây nha còn có hô hấp ngươi phải nhất định nhớ mỗi thời mỗi khắc đều phải chỉ huy phổi cùng mũi tiến hành hô hấp nếu không một giây kế tiếp ngươi tiếp theo bởi vì thiếu dưỡng mà té xuống đất thực ra cái này cũng chưa tính cái gì nếu như chân chính trước mặt thác quản hiện hữu cơ thể chức năng ngươi thậm chí sẽ trong nháy mắt trực tiếp biến thành n g u si sau đó tử vong bởi vì đại não cũng là người cơ thể một bộ phận a nó là do số một tỷ cái tế bào thần kinh bài mục tạo thành ngươi yêu cầu khống chế bọn họ đồng thời tiến hành suy nghĩ cái gì có đôi lời gọi là rút dây động rừng thân thể con người không phải máy tế bào không phải mật mã khí quan chức năng không phải độc lập tồn tại muốn thực hiện một cái chức năng đều cần hiệp đồng phối hợp hàn nguyên đối với cái vấn đề này trí nhớ tương đối sâu khắc cho nên lúc này văn bản chung xuất hiện đủ loại thân thể cơ năng chỉ thị rời đi thời điểm hắn trước tiên liền nghị đến phía trên này sóng đồng hợp kim tính năng thật sự quá ưu tú liền những thứ này chủ động thần kinh hệ thống phát ra chỉ thị cũng có thể kiểm tra cùng đọc đến đến nhưng này đối với hắn mà nói là một cái tương đối lớn khổ não hắn nghiên cứu sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí mục đích đầu tiên là vì đem chính mình trong đầu đủ loại kiến thức tin tức dẫn xuất đến đơn giản chính mình công việc đây mới là hàn nguyên nghiên cứu vật này tối nguyên nhân c ă n bản mà bây giờ đồ vật là có thể đạo đi ra tốc độ cũng rất nhanh so với người công việc trích phải nhanh hơn có thể bên trong tạp chất so với dẫn xuất tới kiến thức tin tức còn nhiều hơn cái này thì gài bầy a lắc đầu một cái hàn nguyên vừa cẩn thận nghiên cứu một chú t văn bản chung đ rơi vào trong c h ấ m tư sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí là đồng thời đọc đến sóng điện từ cùng điện tín hào tới tinh chuẩn xác nhận tiếp thu được tín hiệu có phải là hay không đại não một điểm này không cách nào thay đổi thay đổi sau ngoại giới đối sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí quá n h i ê u quá lớn gần đó là ở an t ĩ n h bên trong căn phòng cũng có thể tiếp thu được vô số hỗn loạn sóng điện từ tín hiệu không cách nào từ ngọn nguồn thay đổi lời nói vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chia lịa nhận rõ có phải hay không là có thể ở điện tín hào chuyển hóa thành tầng giới chót mật mã trong quá trình thêm một cái so sánh thứ tự làm việc trước thành lập một người thể chủ động thần kinh hệ thống k ố đem thân thể người hoạt động đủ loại chủ động thần kinh tín hiệu toàn bộ lục đi vào sau đó thông qua cái này kho hệ thống cùng cảm ứng được sóng điện nao tiến hành so sánh nếu như có giống nhau liền tiến hành chia liệm không tiến hành chuyển dịch cứ như vậy còn lại cơ bản cũng là đều phải cần tin tức Trước tìm tòi trước, tiến quyết thân thể thần hoạt tín Thành thần như người cầm cảm chung con chủ ngoài không gian tìm tòi nhiệm、vụ. Màn hình trước, hàng nguyên sờ lên cầm suy nghĩ nên như hà tiến đi giải quyết cảm ứng sóng điện nao sen lẫn động kinh động kinh giải hà đi hiệu. vụ. suy sở lập dù sao một người bình thường hoạt động yêu cầu không chỉ là người có ý thức truyền đạt đủ loại chỉ thị còn có to lớn hơn vô ý thức chỉ thị người sau so, so với người trước to lớn hơn nếu muốn nhằm vào như vậy một bộ hệ thống làm một bộ hoàn chỉnh số liệu gom có thể tưởng tượng công việc bao lớn gần đó là ở trước mắt đã có sóng điện nào tin tức khố đi lên toàn thể cần thời gian cũng không phải một ngày hay hai ngày một tháng hai tháng có thể làm được suy nghĩ một chút hà nguyên sửa đổi một chút cơ sở trình tự tin tức sau đeo lên lần nữa sóng điện nào tín hiệu đọc đến hãn phải nhiều tiến hành mấy lần tín hiệu đọc đến lấy tiến hành xác nhận so sánh cùng kiểm nghiệm thao tốn một ít thời gian hàn nguyên từ chính mình trong đầu đạo rồi ba cái kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật đi ra này ba cái khoa học kỹ thuật tin tức mặc dù chỉ là một đạo kiến thức trong tin tức số liệu sức nặng cửu n í u nhất mao nhưng hoàn chỉnh dẫn xuất tới số lượng có thể khá là khổng lồ hàn nguyên nhìn một cái ba cái đối ứng văn bản đem tổng số đã vượt qua rồi một trăm bờ một trăm giờ bờ nhìn rất lớn nhưng cái này sức nặng thực ra đã cũng không coi vào đâu một mặt là văn bản bên trong sen lẫn số lớn thân thể con người chủ động thần kinh tín hiệu số liệu mặt khác chính là hàn dẫn xuất tới khoa học kỹ thuật cũng chỉ là sơ cấp kiến thức trong tin tức r ộ lượng cũng không coi là quá lớn liên quan số liệu cũng không đoán rất nhiều không giống trung cấp kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật rất nhiều mang không nhiều lượng khổng lồ đồ văn và video mặc dù tới một đều theo chiếu tê đại học b dung lượng nhỏ đoán lấy nón an toàn xuống hàn nguyên liếc nhìn màn hình trên màn ảnh thời gian đếm hết dừng lại ở m ộ ư ơ i bảy phút bốn mươi ba giây nói cách khác dẫn s u ấ t này ba cái khoa học kỹ thuật tin tức dùng không tới m ộ ư ơ i tám phút thời gian nếu như có thể trừ xuống người bên trong thể chủ động thần kinh tín hiệu số liệu lời nói hiệu suất này so với tay hắn công việc trích nhanh hơn hàn nguyên tính một chút gần đó là lấy tay hắn tốc độ đang quen thuộc đặc chế trên bản gõ gõ đi ra này ba cái kiến thức khoa học kỹ thuật tin tức không bao hàm những thứ kia vô dụng thân thể chủ động thần kinh tin tức số liệu tạp chất cần thời gian đại khái ở một mươi sáu giờ khỏi đó mà bây giờ hao tổn mất thì giờ chỉ là m ộ ư ơ i tám phút cự hiệu suất cao để cho hắn thấy được tương lai tiện lợi bất quá bây giờ ngăn ở trước mặt hắn còn có một chút chứng n g ạ i chỉnh sửa một chút thí nghiệm số liệu hàn g nguyên tắc đi siêu cấp máy tính rời đi căn cứ trở lại nhà mình hao tốn đến gần hai ngày làm một cái đơn sơ sóng điện não tín hiệu đọc điện khí hơn nữa đáp lời làm bước đầu khảo sát tiến độ này hắn hay lại là tương đương hài lòng. hơn nữa sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí khảo sát xác thực rất không tồi gần như có thể nói hoàn mỹ đọc vào tay hắn sóng điện nao tín hiệu nhưng tiếc là là hoàn mỹ đổ vật là không tồn tại sóng đồng hợp kim ở cảm ứ n g được hắn yêu cầu sóng điện nao tín hiệu đồng thời cũng tiếp thu hắn không cần điện tín hảo này đưa đến lục đi ra số liệu trong tin tức bao hàm rất nhiều vô dụng tạp chất hơn nữa những tạp chất này còn hỗn loạn cắm ở cả bộ số liệu chúng khắp nơi đều có rất khó dọn dẹp đ ế n tiếp sau này hắn cần phải nghĩ biện pháp đem những tạp chất này số liệu dọn dẹp sạch về đến nhà hàn nguyên đánh mở máy tính sắp xếp ý nghĩ một chút sau cho nguyên sơ phòng thí nghiệm chủ quản trương văn b ắ t phát phong email đem thành lập một cái chủ động thần kinh tín hiệu kho số liệu công việc giao cho hắn loại công việc này lấy nguyên sơ phòng thí nghiệm năng lực khẳng định không cách nào độc lập hoàn thành bởi vì nguyên sơ phòng thí nghiệm căn bản cũng không có tiếp xúc qua công tác tương quan trước mắt nhằm vào sóng điện nao tín hiệu nghiên cứu quốc gia hoặc công ty cũng không nhiều trong đó us a hẳn là đi tại thế giới tuyến đầu trừ lần đó ra b â n quốc cũng thành lập một cái quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh cái này hạng mục đã được duyệt với thanh hoa đại học liên minh do thanh hoa y học viện khoa học quốc gia thần kinh hệ thống tật bệnh l ầ m sàng y học trung tâm nghiên cứu đợi đơn vị chung nhau phát động thành lập trước phía trên cung cấp cho hắn nguyên sơ phòng thí nghiệm sóng điện não tin tức khố chính là xuất từ này cái cơ cấu hàn nguyên cần phải cái này cơ cấu tham dự vào trên thực tế là yêu cầu phía trên tham dự vào sóng điện nào tín hiệu đọc đến khí loại vật này nghiên cứu khảo sát loại công việc hắn có thể một mình giải quyết nhưng đến tiếp sau này thế giới giả tưởng liền không phải một mình hắn hoặc là nguyên sơ phòng thí nghiệm có thể làm được hắn muốn phải nhanh một chút đem thế giới giả tưởng mang tới trong thế giới hiện thực như vậy liên quan nghiên cứu suy nghĩ cùng tốc độ thời gian trôi qua kém khảo sát thiết lập thế giới giả tưởng quy tắc chế định vân vân các phe các mặt cái gì cũng cần phải mượn vân quốc lực lượng đương nhiên có công việc thì có t h ù lao hàn nguyên cũng không phải hồn g công chiếm dùng quốc gia tại nguyên nhân lần này sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí liên quan kỹ thuật hắn sẽ trở thành đứng thẳng một cái công ty sau đó đem một bộ phận cổ phần rời đi cho nguyên sơ phòng thí nghiệm thông qua nữa nguyên sơ phòng thí nghiệm tới giao lại cho quốc gia b â n quốc yêu cầu loại này kỹ thuật mà hắn cũng cần quốc gia hỗ trợ đây là cùng thắng sự t ì n h đối với hàn nguyên mà nói đưa cho quốc gia một bộ phận cổ phần cũng không phải chuyện gì từ vừa mới bắt đầu hắn thực ra liền không có nghĩ qua muốn lưu lại cho mình thứ gì lúc ban đầu khai sáng nguyên sơ phòng thí nghiệm mục đích là vì đem cfa ờ đồng thiết hợp kim hợp lý giao cho mình cha mẹ phía sau mới mạn mạn diễn biến thành hợp tác với quốc gia nếu như không phải sóng kim loại vật này xuất hiện hắn cũng sẽ không lại sáng lập một cái công ty đi ra dù sao cái này hệ thống trên người chỉ cần hắn còn có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy tương lai một trăm phần trăm là sẽ đi về phía vũ trụ thông không hàn nguyên thậm chí có nhiều chút hoài nghi cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ khả năng cũng không có đều chết mất mà là ở trong vũ trụ mịt m ở về phần thế nào thoát khỏi cái này hệ thống hắn tạm thời còn không biết rõ bất quá suy nghĩ một chút thực ra cũng chỉ mấy cái như vậy khả năng như vậy là thỏa mãn mỗi điều kiện hệ thống tự động rời đi đi tìm hạ nhất đảm nhiệm ký chủ như vậy là tiền nhiệm ký chủ đã cường đại đến có thể hướng ngược lại thao túng cái này hệ thống có thể thoát khỏi nó hay hoặc giả là cái này hệ thống thực ra chỉ là một chi nhánh hắn có chỉ là một bộ phận hắn suy đoán quá tốt hơn một chút cái có khả năng nhưng cũng chỉ là suy đoán phát xong email sau hàn nguyên tắm sau đó hướng m ặ t vào một chuyến bây giờ đã là đêm khuya bất quá hắn cũng không thế nào ngủ được bắt t r ư ớ c không gian cùng thế giới hiện thật sự chênh l ệ n h thời gian là ngược lại một mực vụt ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian hắn quá nhưng thật ra là nam mỹ châu thời gian mấy năm trôi qua nhất thời bán hội căn bản là điều không tới mở ra tin tức bảng hệ thống đổi mới hoàn thành đếm ngược còn dư lại bảy giờ khoảng đó suy nghĩ một chút hàn nguyên từ trên giường bỏ dậy nếu không đánh biết bơi vai diễn ngay sau đó hắn lại bông thà cái ý nghĩ này Từ、thân ừ t thể tố chất lần đầu tiên được cường hóa ba sau này hắn đối trò chơi liền không phải cảm thấy rất hứng thú rồi chủ yếu là vô địch đã vượt qua thường nhân gấp mấy lần năng lực phản ứng để cho hắn vô luận chơi đùa loại hình gì trò chơi cũng có thể nói là bắt vào tay cái này làm cho hắn đã không cách nào từ trong trò chơi đạt được khoái cảm rồi đối một chuyện không có khoái cảm dĩ nhiên là sẽ không còn muốn chơi không muốn đánh trò chơi cũng không muốn học tập h ắ n nguyên ngồi ở trên giường lăng lăng n g à người không ngủ được cũng không biết rõ mình nên làm gì Đồng đầu động nhiên, hắn trong đầu động một cái một ăn một bữa thức ăn ngoài tắm nghỉ ngơi một hồi sau hệ thống đổi mới cũng sắp hoàn thành rồi ngồi ở trên ghe salon hàn g nguyên yên lặng chờ đợi trên màn ảnh giả tưởng nhảy lên đếm ngược chỉ còn lại hơn ba phút con số từng điểm từng điểm khiêu động lên thẳng đến b trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh đồng thời vang lên keng hệ thống thăng cấp x o n g thành keng tin tức kiểm tra chung keng tin tức kiểm tra xong kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành tinh liên nhiệm vụ ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ gần sắp mở ra ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chủ nhiệm vụ điện g o ạ i căn cứ đ i ệ nguyệt liên hệ chủ nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm ở mẫu tinh hệ bên trong trừ bắt t r ư ớ c địa cầu trở ra tùy ý một cái tinh cầu bên trên thành lập một cái trạm không gian căn cứ mỗi ngày lai sở c h ạ ả m thời gian không nhỏ hơn tám giờ nhiệm vụ mở ra đến ngược bảy mươi hai năm mươi chín năm mươi tám địa ngoại căn cứ chủ nhiệm vụ c ấ t thưởng căn cứ xây đứng thẳng trạm không gian kích thước số lượng cùng khoảng cách xa gần quyết định ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một nhìn xuống địa cầu nhìn xuống địa cầu chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm tự mình đăng nhập một viên những tinh cầu khác cũng với những tinh cầu khác bên trên mắt nhìn xuống địa cầu lưu lại chân quý hình ít nhất ba tấm mắt nhìn xuống địa cầu chi liên các t ư ờ n g t h â ngoài thể con n ư cường hóa dưỡng ờ i hóa tề không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ tam tinh hệ tài liệu gom tinh hệ tài liệu gom chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm hoàn thành bắt chức thái dương hệ bên trong mỗi cái tinh thể tài liệu tương quan gom nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất gom mẫu hàng tinh bát đại hành tinh tài liệu tương quan bao gồm nhưng không giới hạn tâm thần video hình ảnh đợi tin tức số liệu tinh hệ tài liệu gom chi liên cấp thường căn cứ ký chủ thật sự gom tinh thể tài liệu tin tức t ể toàn độ mà quyết định ngoài không gian tìm tòi chi liên nhiệm vụ bốn nhìn xa tinh không nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ cơ sở nhiệm vụ yêu cầu với trong một năm hoàn thành một máy không gian ống nhỏm chế tạo cũng đem đưa vào ngoài không gian nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ quá mức nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm hoàn thành đối hệ ngoại tinh hệ tìm tòi lại gom hệ ngoại tinh hệ tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn tâm thần video hình ả nhìn xa tinh không chi liên cận t h ư ờ n g cơ sở cận t h ư ờ n g sơ cấp quan g học quan chắc kỹ thuật ứng dụng kiến thức tin tức quá mức cận t h ư ờ n g căn cứ hệ ngoại tinh hệ tin tức tài liệu gom độ cùng hoàn chỉnh độ quyết định ngoài không gian chi liên nhiệm vụ chú thích chi liên c ự c t h ư ờ n g do tinh liên nhiệm vụ độ hoàn thành cùng hoàn thành số quyết định ở chi liên nhiệm vụ cơ sở yêu cầu hoàn thành sau đó độ hoàn thành càng dày khen thưởng thêm càng phong phú mỗi một hạng chi liên nhiệm vụ cũng có đối ứng khen thưởng khen thưởng bao hàm nhưng không giới hạn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy d ư tệ h à n mẫu kiến thức tin tức vật phẩm đặc biệt đặc thù thương thành rút số các loại xen vào lần này ngoài ngoài không gian tìm gợi ý của hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên hàn nguyên trước tiên mở ra nhiệm vụ bảng tin tức tất nhất kỳ nhiệm vụ đã đổi mới như trước hắn suy đoán là một cái ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chẳng qua là thái dương hệ bên trong tìm tòi cùng bên trên kỳ tinh liên nhiệm vụ như thế một cái chủ nhiệm vụ bốn cái chi liên nhiệm vụ thời gian ba năm lại hiểu được chơi nhìn kỹ một bên ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ hàn nguyên rót ở ghế s a lon trên lưng thở phào m ộ t hơi tìm tòi ngoài không gian ngày này vẫn phải tới so với hắn tưởng tượng chúng tới càng nhanh một chút tinh liên nhiệm vụ hai tháng sau cùng thời điểm hàn nguyên vẫn đang suy nghĩ cái nhiệm vụ kế tiếp sẽ là cái gì lúc đó hắn cho hai loại suy đoán cái thứ nhất là với khả khống phản ứng nhiệt hạch liên quan hoặc có lẽ là với nhiên liệu liên quan nhiệm vụ cái thứ nhì chính là với ngoài không gian tìm tòi có liên quan hai loại suy đoán có khả năng đều có chỉ bất quá rốt cuộc cái nào càng có thể hàn nguyên cũng không xác định bất quá khi đó so với hắn so với khuynh hướng cùng thứ nhất dù sao vấn đề nhiên liệu không giải quyết ngoài không gian tìm tòi vũ trụ đi loại nhiệm vụ này chính là một c h u y ệ n cười văn minh nhân loại phát triển mấy ngàn năm đến bây giờ vẫn ở chỗ c ũ sử dụng hóa đá nhiên liệu tìm tòi ngoài không gian đây là một tìm tòi hiệu suất cực thấp tìm tòi khoảng cách quá gần phương thức lấy hóa đá nhiên liệu tính năng mà nói tổng hợp cân nhắc bên dưới nhiều nhất có thể đem nhân loại đưa đến hỏa tinh vượt qua hỏa tinh chi ngoài không gian hóa đá nhiên liệu liền không thể ra sức bởi vì đối với một trận tên lửa hoặc là tàu con t o mà nói bản thân nó có thể mang theo hóa đá nhiên liệu sức nặng là có hạn chế loại này hạn chế cũng không phải nói đơn giản tăng lên mang theo nhiên liệu liền có thể giải quyết bởi vì hóa đá nhi vô luận là mê tan loại hay lại là khinh dưỡng loại nhiên liệu bản thân đều có sức nặng nhiên liệu cũng có sức nặng n g ư y i n h i ê n liệu mang càng nhiều tên lửa tự thân sức nặng lại càng nặng cái này thì có nghĩa là càng nhiều nhiên liệu tiêu hao liên quan tới một điểm này có thể tham khảo chứ danh đủ ổ giờ họ chạy cổ hiệa kỳ ý công thức gần vmvln m một m hai từ nơi này công thức có thể tính toán ra tên lửa mang theo hóa đá nhiên liệu cao nhất số lượng cái này giá trị cực hạn vì một ư ơ i hai năm cũng chính là mỗi m ộ ư ơ i hai h năm tấn nhiên liệu có thể mang nặng một tấn vật thể đưa lên thiên đương nhiên nhân loại hiện tại còn không làm được nhân loại đến tận bây giờ lớn nhất ưu tú nhất tên lửa. So、có có t h nếu như muốn ăn g đ bài phi hành ra đi những tinh cầu khác ngươi còn phải mang theo có thể trở về nhiên liệu cứ như vậy tìm đòi khoảng cách càng xa yêu cầu nhiên liệu thì càng nhiều lấy văn minh nhân loại trước mắt đối với hóa đá nhiên liệu lợi dụng hiệu suất vượt qua hỏa tinh sau trên căn bản cũng không về được cho nên hàn nguyên mới cho là giải quyết nhiên liệu phương diện vấn đề sẽ lớn hơn xác suất xuất hiện ở tinh liên nhiệm vụ sau đó chỉ b ấ t quá hệ thống vẫn là không có theo như bộ sách võ thuật xuất bài trực tiếp cho hắn quét một cái ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ cứ việc chỉ là thái dương hệ bên trong nhưng độ khó khăn cũng khá lớn chương bốn t r ư ơ i hai vũ trụ lớn như vậy ta muốn đi xem ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ a nửa nằm trên ghế salon hàn nguyên thở dài nhiệm vụ này đối với trước mắt hắn mà nói nói khó không khó nói dễ dàng cũng không dễ dàng chủ nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một cũng chi liên nhiệm vụ t ă n độ khó tương đối cao trong đó chi liên nhiệm vụ một nguy hiểm hệ số lớn nhất yêu cầu hắn tự mình đi một cái tinh cầu dựa theo nhiệm vụ nói rõ cũng không có giống như còn lại chi liên nhiệm vụ như thế đánh dấu rất cần tiền hướng những hành tinh khác nói cách khác nhiệm vụ này thực ra rõ ràng chính là một cái đăng nguyện nhiệm vụ đăng nguyện ta hà nguyên ngẩng đầu nhìn lên một cái hạ trên trần nhà đ è n treo tập ba một cái miệng đến mặc dù biết rõ mình sau này sẽ bước lên những tinh cầu khác nhưng hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến như vậy nhanh bất quá nhiệm vụ này cho khen thưởng để cho hắn thật cảm thấy hứng thú Thân thể tề hóa con người cường dược đây là kế gen cũng ư là thân thể con người thanh toán, toán dược tề là mở mang hắn đại não cùng thân thể tăng cường chỉ số iq u thân thể độ linh hoạt các phương diện cường hóa hắn tốc độ học tập bảo đảm hắn trong đầu kiến thức có thể đuổi theo nhiệm vụ độ tiến triển không biết rõ chi này thân thể con người cường hóa dược tề lại sẽ mang đến cho hắn cái dạng gì thay đổi t ừ tên đến xem hẳn là nhằm vào cường hóa thân thể chẳng lẽ châm một châm sẽ biến thành l ư ỡ n g tâm tam phổi siêu nhân c ư ờ i lắc đầu một cái hắn nguyên lại nhìn một chút những nhiệm vụ khác ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ này từ chủ nhiệm vụ đến chi liên nhiệm vụ phần lớn đều là có thể kéo dài rối nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao cho đổ vật lại càng tốt đây là cái này hệ thống thông lệ rồi hắn trung cấp kiến thức tin tức cơ bản đều là từ nơi này loại có thể phát triển dọc theo trong nhiệm vụ đạt được dọc theo các t ư ở n g mặc dù giống vậy để cho hắn mong đợi nhưng ở không biết dưới tình huống hay lại là so ra kém đã ghi rõ là dược tể chi liên nhiệm vụ một đóng lại nhiệm vụ tin tức bảng hàn nguyên đứng dậy rửa mặt một chút sau hướng trên giường một chuyến tiến vào mộng đẹp thời gian không sai biệt lắm hắn cũng nên ngủ chẳng biết lúc nào một hồi chung điện thoại đưa hắn dùng beng mơ mơ màng màng hàn nguyên sờ tới điện thoại di động này n g à i khỏe chứ vị nào ông chủ là ta chu văn bác bên đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nói để cho hàn nguyên thanh tỉnh lại chuyện gì hàn nguyên hỏi dò ông chủ thân thể con người chủ động thần kinh tín hiệu khố biên soạn quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh đã tiếp tục dự trù 45 n g à y khoảng đó thời gian có thể hoàn thành có chút dừng lại một chút điện thoại kia dọc đầu âm tiếp tục chuyển tới bất quá bên kia có một thỉnh cầu ta không cách nào quyết định thỉnh cầu gì hàn nguyên hỏi quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh nói lên thỉnh cầu muốn cùng ngài thấy một mặt nghe được cái này hàn nguyên ở trần từ trên giường ngồi dậy 45 n g à y thời gian hết thành nhân thể chủ động thần kinh tín hiệu khố biên soạn cái tốc độ này tính nhanh rồi dựa theo hắn thôi toán quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh hẳn là toàn lực ứng phó chỉ nhưng phía sau thỉnh cầu t r ầ m mặc đã lâu hàn nguyên mới trả lời không thấy được ông chủ điện thoại di động k i a u dọc đầu âm chuyển tới ngay sau đó điện thoại bị ngủm ở trần hàn nguyên ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm trắng tinh vách tường ngẩn người một hồi liền như vậy không tốt sao không phải là phải phá cái gì đó mới được sao quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh là vân quốc nghiên cứu nhân thể sóng điện não hạch tâm đơn vị trước cùng nguyên sơ phòng thí nghiệm từng có hợp tác sóng điện n ã o tín hiệu số liệu chính là chỗ này ra cơ cấu cung cấp bất quá muốn cùng gặp mặt hắn sợ, sợ không phải nhà này cơ cấu nhân hắn không có cùng một số người gặp mặt ý tưởng ít nhất tạm thời không có nếu như có hắn đã sớm chính mình tìm tới cửa rồi cần gì phải chờ tới bây giờ đây quốc gia là được nhưng quốc gia lại quá phức tạp cứ việc mọi người mục tiêu căn bản là nhất trí nhưng đặt thành mục tiêu thủ đoạn phương pháp cùng với mỗi người tư tưởng rất bất đồng hơn nữa ngoại trừ đồng thời người chăm chỉ ngoại ai cũng không biết rõ quần chúng gian có hay không có người xấu coi như phải gặp cũng phải bảo đảm chính mình an toàn l o n g người khó giỏ khó giỏ a l â m bầm một câu hàn nguyên nắm lên điện thoại di động liếc nhìn thời gian mười rưây sáng hắn không sai biệt lắm là buổi sáng sáu giờ dưới ngủ ngủ bốn giờ k h o ả n đó cùng ở bắt t r ư ớ c trong không gian bận rộn thời điểm không sai biệt lắm thức dậy rửa mặt ăn cái sau bữa cơm trưa hàn nguyên đi tới bí mật của bản thân căn cứ sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí khảo sát cùng điều chỉnh còn cần tiếp tục tiến hành đây là một lâu dài công việc thời gian ba ngày đi qua rất nhanh ngoại trừ sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí nghiên cứu ngoại hắn còn phải rút ra chút thời gian đi cùng một chút người nhà xử lý xong trên thực tế còn để lại một ít chuyện sau hàn nguyên về đến nhà khóa chặt cửa cửa sổ kiểm tra một chút tình hôm sau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 Địa ngoài ạ trạm i nhiệm gian căn cứ chủ cất căn cứ xây đứng thẳng trạm không gian kích thước, số lượng, cùng khoảng cách thường, đứng thẳng không lượng, khoảng gần quyết định. n vụ g xây xa quyết số o không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một nhìn xuống địa cầu nhìn xuống địa cầu chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm tự mình đăng nhập một viên những tinh cầu khác cũng với những tinh cầu khác bên trên mắt nhìn xuống địa cầu lưu lại chân quý hình mắt nhìn xuống địa cầu chi liên cơ thường thân thể con người cường hóa dược t một âm thanh của hệ thống ở trong đầu vang lên ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ gần sắp mở ra nhiệm vụ này làm xong cái nhiệm vụ kế tiếp khả năng chính là rời đi thái dương hệ rồi bỏ ra trong đầu quá nghĩ vậy hàn nguyên hít một hơi thật sâu nói hệ thống đi bắt trước không gian dứt tiếng nói hắn mắt tối s ầ m lại người đã lại lần nữa trở lại quen thuộc bắt trước không gian ngũ thiên thời gian đi qua bên trong căn cứ cũng không có gì thay đổi hàn nguyên đi dạo một chút báo một báo hai tiểu bát tiểu c ử u mấy con sùng vật cũng không ở căn cứ phụ cận tiêu hạ cũng không có trả lời không biết do chạy đi đâu mấy vật nhỏ an toàn hắn đảo không lo lắng báo một báo hai dáng cùng sức chiến đấu so với bình thường báo châu mỹ cương đại mà tiểu bát tiểu c ử u này hai đồ vật nhỏ càng là loài chim trung nên máng thường xuyên khắp địa cầu xuyên loạn có thể nói trên địa cầu động vật nguyên sinh có thể đánh thắng bọn họ hoặc là bắt bọn họ còn không có ra đời trở lại phòng làm việc ngồi ở cái b à n gỗ trước hàn nguyên từ trong ngăn kéo móc ra giấy bút mở lai、like、sở chệ ảm cũng không đ ổ i trước an bài một chút ba năm này công việc lại nói cùng tinh liên nhiệm vụ so với ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ trong mắt hắn thực ra đơn giản hơn một ít ít nhất chỉ một chỉ hoàn thành bảo đảm không thấp hơn nhiệm vụ lời nói là đơn giản hơn một ít chỉ bất quá nhiệm vụ này rất nhiều đều có dọc theo tính cho nên hàn nguyên được hoạch định một chút nhiệm vụ độ hoàn thành dọc theo tính cật thưởng nếu như có thể tối đại hóa lấy được đến khen thưởng khoa học kỹ thuật hoặc là kiến thức tin tức đều là rất không ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ tổng cộng có bốn cái dọc theo tính nhiệm vụ một cái chủ nhiệm vụ ba cái chi liên nhiệm vụ những thứ này dọc theo nhiệm vụ hắn không thể nào cũng hết lớn nhất đi hoàn thành đó là không thực tế sự tình gần đó là hắn đã chế tạo ra ít một hình công nghiệp người máy sức lao động phương diện lấy được nhất định bổ túc cũng không thực tế giống như chủ nhiệm vụ ở những tinh cầu khác bên trên thành lập một cái trạm không gian là điều kiện căn bản nhưng dọc theo khen thưởng là căn cứ xây đứng thẳng trạm không gian kích thước số lượng cùng khoảng cách xa gần quyết định nếu như muốn mạnh miệng nhất bắt được khai thưởng hàn nguyên cảm thấy hắn ít nhất yêu cầu ở bát đại hành tinh lùn hành tinh đại hình trên vệ tinh tất cả đều xây dựng một cái trạm không gian mới có thể bắt được có thể này căn bản là không thực tế sự tình không nói tinh cầu gian khoảng cách xa nhất chính là thái dương hệ bát đại hành tinh cũng không phải mỗi một cái tinh cầu đều giống như địa cầu như thế ôn hòa mộc tinh thổ tinh thiên vương tinh hải vương tinh những tinh cầu này là tức thái hành tinh phía trên thường xuyên quát tự đại phong bạo tùy tiện tới một đạo thả tới trên địa cầu đều là hủy thiên liên diệt về phần những hành tinh khác hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt tỉ như cách địa cầu gần đây kỳ biểu một r ở những h tinh cầu này bên trên thành lập một tòa căn cứ khó khăn kia có thể tưởng tượng được cho nên hàn nguyên yêu cầu kế hoạch xong những thứ này dọc theo nhiệm vụ cự hạn yêu cầu chắc chắn mình có thể làm được một cái dạng gì cấp bậc và mà thu được đến tốt nhất khen thưởng chứ những thứ này ra dọc theo nhiệm vụ ngoại hắn còn có những nhiệm vụ khác có là hệ thống phát hành thì như vật lý cơ sở nhiệm vụ có cho mình yêu cầu thì như khả không phản ứng nhiệt hạch những thứ này đều là yêu cầu ở ngoài không gian tìm tòi trong nhiệm vụ hoàn thành đa dạng phong phú nhiệm vụ chất đống chung một chỗ càng cần hơn một hợp lý an bài cũng may có thể thích ứng phần lớn công việc ít một hình công nghiệp người máy đã nghiên cứu chế tạo ra nếu không nhiều như vậy nhiệm vụ đều không ngừng làm gì viết viết vẽ một chút nửa giờ hàn g nguyên cuối cùng đối sở hữu nhiệm vụ cùng với cần phải hoàn thành sự t ì n h làm một cái thứ tự sắp xếp khả không phản ứng nhiệt hạch vũ trụ ống nhỏm ai biên soạn cùng với sóng điện nao tín hiệu đọc đến k h ưu hóa này bốn chuyện là thứ thời gian một năm cần phải hoàn thành này bốn cái chuyện nếu như dựa theo t sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí ưu hóa là đặt ở vị thứ nhất bởi vì có sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí đến tiếp sau này sở hữu công việc hắn đều có thể dễ dàng không ít chỉ bất quá bây giờ sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí ưu hóa còn phải cần một khoảng thời gian thân thể con người chủ động thần kinh tín hiệu khố biên chế yêu cầu một cái bán nguyện thời gian trong thời gian này hắn chỉ có thể trước làm những thứ khác chỉnh sửa một chút trên bàn giấy nháp hàn nguyên bắt đầu từng bước khôi phục toàn bộ căn cứ vận chuyển chủ yếu là ít một hình công nghiệp người máy sinh sản còn lại ngược lại không có gì khôi phục căn cứ bình thường vận hành sau lai、like、sợ chệ ảm cũng có thể m bán trong suốt quay chụp quả cầu xuất hiện ở không trung lai sở chệ ảm lúc đó người xem cũng nhận được đặt nhắc nhở rối tới tới. c Không phải nói t thấy sao, Tại sao là 5 ngày t rít lần này thẳng chiếu cái gì kỹ thuật mới trước trả lô sát chẳng h bạc, trả sát trong đó tử đó v ũ khí hắn không hắn thâm s a o bong hit giàu coi là một pa lần trước lai、like, sở trệ ảm khoa học kỹ thuật đều đã cao hơn chúng ta rồi lần này lại sẽ xuất hiện cái gì hắc khoa kỹ mù đoán một lớp lần này lai、like, sở trệ ảm có thể không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật với đoán một lớp lần này lai、like, sở trệ ảm có ba d hình chiếu kỹ thuật ba d hình chiếu không được còn không bằng sóng điện não cảm ứng khí nếu như sóng điện não cảm ứng khí là tốt lại nói chủ truyền bá lúc nào rời đi địa cầu ạ thật sự muốn đi tinh không nhìn một chút nhìn một chút trong vũ trụ rốt cuộc đều có những thứ gì trên lầu cái này có thể nhìn một chút có hay không ạ lị ển nhìn một chút có hay không ngoại tinh thực vật động vật rốt cuộc là dặ có thể ăn không k h ô những g k ô không không, n n g h thứ này cũng không k h e n chốt mấu chốt là ngoại tình có thể hay không làm ruộng huyết mạch chi lực không giấu được người xem tràn vào lai、like、sở trệ ám gian t r u n g xuyên tấu qua đạn m ạ c cùng hàn nguyên chào hỏi hàn nguyên nhìn một chút màn ảnh giả tưởng cười nói lần này lai、like、sở trệ ám nội dung có chút bằng hữu thật đúng là đ o á n được ngay vậy lai、like、sở trệ ám lúc đó nhất thời náo nhiệt trước p h ấ t qua đủ loại khoa học kỹ thuật đạn m ạ c một lần nữa chiếm đoạt toàn bộ lai、like、sở trệ ám gian nhìn càng phát ra ly kỳ đủ loại đạn mạc hàn nguyên k h é cười lắc đầu một cái nói các loại vũ khí hình khoa học kỹ thuật có thể dẫn đầu loại bỏ Quá bất hợp lần ý cũng có thể loại bỏ, dù sao khoa học bước triển từng thể thuật phát triển là từng bước một tới. khoa loại là l sao bỏ, dù kỹ này lai sở chệ ảm cùng lần trước như thế vẫn là ba năm n à y thời gian ba năm ta đem hết mình lực lượng đi ra viên tinh cầu này đi ngoài không gian chung nhìn một chút dựng dục chính mình mặc dù mẫu tinh trọng yếu nhưng rộng lớn vô biên tinh hải mới có càng nhiều kỳ ngộ đối với một cái văn minh mà nói học được ngắm nhìn bầu trời đưa mắt đặt ở vũ trụ mịt mở bên trên mới thật sự là tương lai lời hắn hạ xuống để cho lai sở chệ ảm lúc đó lần nữa sôi trào lên ngưỡng bức nam n g a tinh không vô tận tương lai mới vừa hỏi xong lúc nào rời đi thái dương hệ n à y đã tới rồi quá may mắn sơ chệ á mẹ lời nói này đúng ngửa mặt trông lên vũ trụ mới là đạo lý cứng rắn cùng vũ trụ so sánh địa cầu thật sự quá miệng tiểu tài nguyên cũng không nhiều lời nói vừa nói ra nhưng là ngươi đi như thế nào xuất địa cầu đi như thế nào ra thái dương hệ một cái tiểu tiểu thái dương hệ cũng không đi r a loạn nói chuyện gì vũ trụ lúc nào siêu quang tốc độ phi thuyền cùng thời không trùng động kỹ thuật đều có mới có tư cách nói vũ trụ nếu không ngươi thuần túy chính là ở phòng rắm đi nhiều bỉ lý bỉ li nhìn một chút những thứ kia vũ trụ liên quan video ngươi liền sẽ đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình không có chút ý nghĩa nào tốt như cái gì cũng không sao cả vũ trụ lớn như vậy ngươi chính là được mua một khối thuộc về mình một bình phương vì liêu chết người vũ trụ lớn như vậy ngươi ngay cả thuộc về mình một bình phương cũng không có đừng làm rộn một bình p h ư ơ n g đủ làm gì ma hoàng quyền k h u y n thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương bốn trăm sáu mươi ba sắp tan vỡ dầu mỏ thước nguyên hệ thống lai sở t r ệ ả m lúc đó ầm ầm đừng xem mọi người trước t r e o t r ọ c sung sướng nhưng thật coi hàn nguyên nói ra lần này lai sở chệ h m là tìm tòi vũ trụ thời điểm được tất cả mọi người vẫn còn có chút ngoài ý mới mặc dù đang đi qua lai sở trệ ảm chung có đủ loại vượt s a i nhân loại h ắ c khoa kỹ xuất hiện nhưng trên thực tế lai sở trệ ảm khoa học kỹ thuật thứ tự vẫn là do nguyên thủy đến phát đạt bắt đầu từng bước một trả lại như cũ cùng phô bảy nhân loại phát triển quá trình mà dựa theo khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình bây giờ hẳn còn chưa tới tiến vào vũ trụ giai đoạn ngay cả ngồi thủ ở lai sở trệ ảm lúc đó các nước chuyên gia đều có chút kinh ngạc ở tại bọn hắn suy đ o ô n c h u n g lần này lai sở trệ ảm chắc có bảy mươi trở lên có khả năng lài sở trệ ảm khả khấm phản ứng nhiệt hạch liên quan kỹ thuật hoặc là lai sở trệ ảm một ít còn lại khoa học kỹ thuật r ờ i đi mâu tinh đi vũ trụ ít nhất cũng cần đợi lần này lai、like、sở chệ ảm hoàn thành sau đó mới có thể tiến hành dù sao cùng tìm tòi ngoại không gian hoặc là vũ trụ đi so sánh khả không phản ứng nhiệt hạch tựa hồ càng dễ giải quyết một ít ở lấy năm ánh sáng làm đơn vị trong vũ trụ đi độ khó cao có chút để cho người ta tuyệt vọng nếu như không tìm được trên lý thuyết tồn tại trùng động hoặc là phát minh ra khúc xuất động cơ hoặc siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật khả năng chưa tới một vạn năm nhân loại cũng không đi ra loại hệ ngân hạ người sau so với người trước độ khó môn lớn hơn đối với lai、like、sở chệ ảm lúc đó suy đoán hàn nguyên nhìn ở trong mắt cũng không có phản bác dù sao ngay từ đầu ngay cả chính hắn cũng lấy vì lần này lai、like, sở t r ệ ảm nhiệm vụ là giải quyết nhiên liệu hoặc là tài liệu các loại phương diện nhìn biết đạo mạc hàn nguyên nói tiếp này đồng thời lai、like, sở t r ệ ảm đồng dạng là thời gian ba năm dĩ nhiên ngoại trừ thời gian ngoại quy hoạch mục tiêu cũng á ã không thể thiếu hướng ngoại không gian tìm tòi chỉ là một người trong đó trừ lần đó ra còn có giải quyết vấn đề nhiên liệu xây dựng một tòa đại hình hạt đối chẳng cơ các loại công việc giải quyết vấn đề nhiên liệu khả không phản ứng nhiệt hay sao dựa theo trước mắt phát triển mà nói hẳn là bất quá cũng có thể là năng lượng mặt trời trước sở chệ hạ mẹ lấy ra cái k i a năng lượng mặt trời phát điện b ả n thật là người tiên nhà ta mua một khối lại âm tiên cũng có thể phát điện chỉ là phát điện lượng ít hơn không ít lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n b ả n lý lưu tin tại sao lại không thể là ám vật chất nhiên liệu ám vật chất ta còn phản vật chất đây ta đại hy linh đế quốc u có thể hư không có thể không được sao năng lượng mặt trời phát điện lời nói cao nữa là cũng liền có thể lấy một tinh vì biên giới thái dương hệ bên trong bảy hoạt động đi xa một chút nữa phòng trừng liền không thể ra xước đến, đến. đặt tiên cuộc chọn khả không phản ứng nhiệt hạch g ó một chọn năng lượng mặt trời phát điện g ó hai nghe được hàn nguyên nói nhiệm vụ lần này sẽ biết quyết vấn đề nhiên liệu lai sở chệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền hưng ơ phấn lên ngay cả các nước khoa học gia cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lai sở chệ ảm hình ảnh vừa mới đều còn ở đáng tiếc lần này lai sở chệ ảm hẳn là không thấy được khả không phản ứng nhiệt hạch không nghĩ tới vừa quay đầu giải quyết nhiên liệu cái này mục tiêu liền đi ra đương nhiên đối với các nước mà nói cũng không phải là nhất định phải là khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chỉ cần có thể giải quyết nhiên liệu nguy cơ vô luận sử dụng loại nào biện pháp đều có thể tiếp nhận. nhiên liệu thiếu hụt vấn đề không hề chỉ là mỗi một cái quốc gia hỏi toàn thế giới gần như sở hữu quốc gia cũng tồn tại nhiên liệu nguy cơ cái vấn đề này hơn nữa càng phát đạt quốc gia đối với nhiên liệu nhu cầu lại càng cao nếu như có thể giải quyết nhiên liệu nguy cơ vấn đề vô luận là loại nào đều là tốt khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là được mà dùng những phương thức khác giải quyết nhiên liệu nguy cơ đó cũng là tốt đương nhiên so sánh v ớ i các nước càng hy vọng lần này là khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nhân là một cái văn minh độ tiên tiến quyết định bởi với nhiên liệu lợi dụng hiệu suất mà nhiên liệu lợi dụng hiệu suất đề cao quyết định bởi với nhiên liệu công cụ không ngừng hư Khả không phản h ứng n i ệ thế ạ c chính h là ố i m ộ t t cái lợi dụng hoạch năng cao cấp công cụ. cổ lợi Viễn dụng năng h ờ i đại, nhân loại m ồ i loại đi lửa làm lông sử ra dụng, nhân như cọng ẩm cho h u y ế thời nguyên t ủ y xã hội. Thế h t kỷ 18 thời điểm một cái tên là jem hạ khoa học gia chế tạo ra có giá trị thực dụng tân hình máy chạy bằng hơi nước mở ra nhân loại lợi dụng hóa đá nhiên liệu thời đại mới lần đầu tiên cách mạng công nghiệp như vậy bắt đầu thế kỷ 19 thời điểm pha giả đấy định luật nói lên làm cho nhân loại đi về phía điện năng thời đại nhưng xét đến cùng toàn thế giới phần lớn điện năng như cũ bắt nguồn ở than đá dầu mỏ các loại hóa đá nhiên liệu nhưng ở hơn hai trăm n ă m sau hôm nay nhân loại chủ yếu nhiên liệu hình thức vẫn là hóa đá nhiên liệu cũng không phát sinh căn bản biến hóa nếu như lại gần hơn thời gian đến gần đây ngũ mười năm còn đó đừng nói nhiên liệu phát triển ngay cả nhân loại khoa học kỹ thuật p h ả n phất đều giống như bị một cái không nhìn thấy tay khóa như thế mặc dù đủ loại công nghệ cao sản phẩm mới vẫn ở chỗ cũ không ngừng phát hành nhưng những cái được gọi là sản phẩm công nghệ cao tương đối mà nói chẳng qua chỉ là bình mới rượu cũ thôi ở khoa học kỹ thuật đỉnh cao bên trên nhân loại đã rất lâu không có đột phá ngay cả lý luận cơ sở cũng không có gì đột phá như cũ tiếp tục dùng là hơn trăm năm trước nếu như nhân loại muốn tăng lên văn minh t ầ n g thứ đi ra địa cầu xưng là vũ trụ văn minh nhiên liệu là phải nhất định giải quyết vấn đề khả không phản ứng nhiệt hạch là tất cả nhiên liệu chúng tôi có hy vọng một cái nhưng ở trên con đường này liền gần đó là một người bình thường cũng biết rõ cái này kỹ thuật rốt cuộc bị nghiên cứu bao lâu vĩnh viễn năm mươi năm đây là nhân chúng ta đối với khả không phản ứng nhiệt hạch gọi đùa mặc dù những lời này chỉ là một câu trêu chọc lại có thể ở một mức độ nào đó phản ảnh ra nhân chúng ta đối với cái này kỹ thuật bi quan cứ việc phần lớn nhân cũng không cho là nhân loại sẽ vĩnh viễn bị khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thẻ chủ nhưng phần lớn người đối với có hay không có thể ở thế kỷ hai mươi mốt đem khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nghiên cứu ra được cũng cầm hủy bỏ thái độ mà trong này liền bao gồm vô số nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chuyên gia càng nghiên cứu đi sâu vào càng có thể biết rõ cái này kỹ thuật độ khó vô luận là do các nước liên hợp lại mệnh đồ đa xuyên h ải tờ hạng mục hay lại là các nước chính mình khả không phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tổ chức gần như cũng không thấy được một tia thành công ánh dạng đông nếu như ngơi hướng một tên nghiên cứu khả không ph khả không phản ứng nhiệt hạch lúc nào có thể đến ở thế kỷ trước thập niên bảy mươi sau cùng thời điểm bọn họ sẽ nói cho ngươi biết rất nhanh sẽ hướng ngươi hứa hẹn một cái tràn đầy phản ứng nhiệt hạch chất hai mươi mốt thế kỷ nhưng nếu như ngươi là ở thế kỷ hai mươi mốt hôm nay bọn họ là sẽ nói cho ngươi biết cái vấn đề này chỉ có thượng đế mới biết rõ cho nên phần lớn quốc gia cũng khẩn cấp hy vọng có thể tìm tới một cái đột phá khẩu khả không phản ứng nhiệt hạch chính là cái này đột phá khẩu nhìn thảo luận nóng này trào dâng đạn mạc hàn nguyên cười nói nếu như là không đi ra mẫu tinh lời nói giải quyết vấn đề nhiên liệu biện pháp có rất nhiều phong năng năng lượng mặt trời h à n năng điện nước triều tịch có thể sinh vật năng vân vân những phương pháp này cũng có thể giải quyết vấn đề nhiên liệu những thứ này nhiên liệu lấy được phương thức ở mẫu tinh bên trên coi như thuận lợi đơn giản giống như ta xây dựng tòa này căn cứ sử dụng nhiên liệu bắt nguồn ở điện nước cùng năng lượng mặt trời phát điện hai cái phương diện nhưng nếu là tiến vào quá lời nói xung kể trên những thứ này nhiên liệu lấy được phương thức thì có đủ loại kiểu dáng khuyết điểm tỷ như phong năng điện nước triều tịch những thứ này nhiên liệu cũng xây dựng ở một cái tinh cầu trên căn bản mà năng lượng mặt trời lại không cách nào rời đi hàng tinh thái dương cho nên phải tiến hành vũ trụ đi lời nói vấn đề nhiên liệu là phải nhất định giải quyết dừng một chút hà nguyên uống một hớp nói tiếp khoa học kỹ thuật phát triển là có dấu vết mà lần theo bằng vào ta trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật mà nói phải giải quyết vũ trụ đi vấn đề nhiên liệu đem câu trả lời chỉ có một ngay vậy lai sở c h ạ ả m lúc đó nhất thời quét nổi lên một mảnh dấu hỏi cũng không thiếu người ở quét đến khả không phản ứng nhiệt hạch cũng có người ở quét đến ám năng lượng phản vật chất những thứ này trong truyền thuyết đồ vật thậm chí là còn có người quét u có thể hư không có thể thánh quang linh khí những thứ này nhìn những thứ này hung mánh đạn mạc hà nguyên không nói gì lắc đầu một cái nói đối với một cái văn minh khoa học kỹ thuật mà nói năng lượng sử dụng là tăng lên sớm nhất kỳ thời điểm người nguyên thủy lợi dụng hỏa đun nóng thức ăn lần đầu tiên khoa học kỹ thuật cách mạng khoa học ra lợi dụng hơi nước thúc đẩy xe lửa những thứ này đều thuộc về nhiệt năng là một cái văn minh sớm nhất tiếp xúc cũng là dễ dàng nhất khống chế năng lượng tới phía sau ở cảm ứng điện từ sau khi phát hiện mọi người bắt đầu tiếp xúc điện năng từ năng những năng lượng này tương đối nhiệt dung riêng có thể tới nói điện năng từ năng có thể khai phá lợi dụng năng lượng chuyển đổi hiệu suất càng càng cao hơn một chút hơn nữa tổn chữ cùng sử dụng cũng càng thêm dễ dàng một chút giống như điện năng có thể thông qua một khối ư i n đem tổn chữ đứng lên lúc cần sau khi lại tới sử dụng c bằng dần dần vào ta trước mắt nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật mà nói muốn làm vũ trụ đi phải giải quyết vấn đề năng lượng tối lựa chọn phương án tối ưu chọn chính là hạt năng Cao cấp hơn m ộ trên ít p vật c h lầu ngươi cũng quá coi thường cái này sợ chê a mẹ ta dám đánh cuộc tuyệt đối là phản ứng nhiệt hạch bom nguyên tử cùng bom hy dầu cũng thuộc về hạch n ă n g a cũng liền nói sở chệ hạ mẹ chuẩn bị dùng đầu đạn hạt nhân đem chính mình nổ trời cao ha ha ha ha ha trên lầu ý tưởng này tuyệt bất quá thật có khả năng thực hiện ta nghĩ tới rồi cái k i a bị đầu đạn hạt nhân nổ trời cao nắp giếng cũng không biết rõ bây giờ nó bay khỏi thái dương hệ không có thật động lực hạt nhân nắp giếng cũng chính là mỗi g i â y bảy mươi km tốc độ mà thôi chủ động đầu chó trung cực nhiên liệu nấu nước tư thể, thể lưu phát điện kỹ thuật nó không thâm sao gần đó là khả không phản ứng nhiệt hạch cũng phải làm nhỏ xuống mới có thể chứa tàu con toi lên đi nếu không lớn như vậy lò phản ứng thế nào cho tàu con tòi cung cấp điện nói không chừng sợ chệ ạ mẹ sẽ là một m thật hàng không mẫu hạm đi ra cũng khó nói à khả không phản ứng nhiệt hạch thật sự quá khó khăn ta cảm thấy được có thể sẽ là một loại c à n g hiệu suất cao phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xỉ ẩn phát điện kỹ thuật ta là có chứng c ứ chứng c ứ chứng c ứ gì trước nhất kỳ lai、like、s ở chệ ảm bom nguyên tử nổ mạnh 7 5 kg độ dày 95% do 235, vốn là uy lực hẳn ở hai chục ngàn tấn tờ n tờ đương lượng còn đó nhưng lại nổ ra tới bảy chục ngàn tấn đương lượng mới có thể sinh ra mây nấm Có thể thấy sở dù sao có thể tách ra phát điện so với mà nói có chút quá lạo dựng lên đương nhiên cũng vẫn có không ít người xem cho là có thể sẽ là một loại cảng hiệu suất cao phản ứng phân hạch nù cỡ lợ phở xỉ ẩn kỹ thuật dù sao vĩnh viễn năm mươi năm không phải bạch à m khả không phản ứng nhiệt hạch thật sự là quá khó khăn hơn nữa lần trước đầu đạn hạt nhân nổ mạnh cũng cho một số người cung cấp đối ứng số liệu ủng hộ nhìn thảo luận đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng nói hạch năng phân hai loại tất cả mọi người biết rõ một loại là tách ra có thể dị chủng chính là phản ứng nhiệt hạch có thể người trước đã bị ta nắm giữ trước đây không lâu mới bị nổ do hai trăm ba mươi lăm bom nguyên tử chính là biểu hiện một trong người sau đúng là ta lần này dùng để giải quyết vấn đề nhiên liệu kỹ thuật dứt tiếng nói lai、like、sở chệ ảm lúc đó lại lần nữa sôi trào lên nếu như nói trước hay lại là suy đoán mọi người cũng không dám một trăm phần trăm chắc chắn nhưng theo hàn nguyên câu nói sau cùng nói ra s a u toàn bộ lai、like、sở chệ ảm gian trong nháy mắt liền nổ với khả không phản ứng nhiệt hạch liên quan đề tài không ngừng x o t bình đ gần đó là cách nhau đến năm ánh sáng cấp bậc khoảng cách gần đó là không có chủ động không có siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật không có khúc suất động cơ chỉ cần có thể nguyên đầy đủ nhân loại cũng dùng cho tìm tòi mấy năm ánh sáng trước còn lại tinh hệ dù là điều này cần bay lên mười năm vài chục năm thậm chí là trên trăm năm khả không phản ứng nhiệt hạch ngoài không gian tìm tòi hai cái này mục tiêu xuất hiện để cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem thấy được tinh tế lữ hành hy vọng nói không chừng tại chính mình sinh thời còn có thể đi ngoại tinh cầu đi dạo một vòng cái này tự nhiên để cho người ta kích động không thôi so sánh lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem kích động các nước cần phải cân nhắc đồ vật càng nhiều vô luận là phát triển hay lại là kinh tế khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật xuất hiện thay đổi không chỉ là nhiên liệu thay đổi là toàn thế giới trên cái thế giới này phần lớn sự tình gần như cũng có thể cùng nhiên liệu hai chữ này dính liễu quan hệ Muốn trước lần a hóa ra sai cao n silicon năng lượng mặt trời bạc mồ phát điện bản không sai biệt lắm liền phát cho cả thế trời biệt giới cao chiều lắm l bạc cả mặt mồ một để dầu mỏ, t h này đá, khí thiên nhiên những n g qua qua liệu nhưng nhiên liệu nột, đến năm cũng giá đi cả sụt đột mấy khả ô n tỉnh、lại. Lần này g có h lại. k không phản ứng nhiệt hạch xuất hiện còn không biết rõ sẽ như thế nào nhưng có thể nhất định là cả thế giới cách cục đem lần nữa thay đổi lấy dầu mỏ thước nguyên làm thể hệ tài chính kết cấu đem hoàn toàn t a n vỡ so với lần trước lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản tạo thành ảnh hưởng lớn hơn dù sao năng lượng mặt trời phát điện vẫn có nhất định giới hạn mà khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật không có m c h u y ệ n rất trộm m ạ n cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương bốn trăm sáu mươi bốn phổ cập công nghiệp người máy mang đến hậu quả đơn giản cho chuyện một chút lần này lai sợ trệ ám nội dung sau hàn nguyên hướng ít một hình công nghiệp sinh sản người máy nhà máy đi tới hết hạn đến bây giờ ít một hình công nghiệp người máy số lượng đã đạt đến hơn một trăm sáu mươi đài đây là lần trước tinh liên nhiệm vụ hai tháng sau cùng thật sự sản xuất ra tinh liên nhiệm vụ hai tháng sau cùng hắn hao tốn một triệu khoảng đó điểm tích lũy đổi ba trăm đài ít một hình công nghiệp người máy bộ phận cùng nguyên liệu bây giờ nhà máy bên trong còn dư lại đại khái một trăm ba mươi đài khoảng đó công nghiệp người máy linh kiện chưa hoàn thành lắp ráp lắp ráp những thứ này công nghiệp người máy đại khái còn cần một tuần khoảng đó thời gian nếu như tất cả đều là đã thành hình linh kiện lắp ráp bọn họ chỉ cần không tới một ngày bởi vì mỗi một đài đã lắp ráp hoàn thành công nghiệp người máy trí năng trong cốt lõi đều có đối ứng lắp ráp trình tự nhưng thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy mua đã thành hình linh kiện giá cả tương đương đắt ư ơ n g đ tiền cho nên hàn nguyên chọn mua nguyên liệu cùng với một số ít chế tạo tương đương phức tạp linh kiện những thứ này nguyên liệu yêu cầu thông qua ít một hình công nghiệp người máy cờ nờ cờ mẹ trịt tùn công nghiệp dụng cụ tiến hành gia công mới có thể biến thành linh kiện đây mới là hao tổn mất thì giờ địa phương dọc theo con sông một mực đi xuống đi thêm vài phần chung một gian chiếm diện tích khổng lồ sưởng d i i vào trong mắt tất cả mọi người đây chính là lắp ráp ít một hình công nghiệp người máy địa phương thông qua cờ nờ cờ mẹ trịt tùn cùng còn lại công nghiệp dụng cụ gia công đi ra bộ phận sẽ bị thống nhất chuyển vận tới đây do bên trong công nghiệp người máy tiến hành lắp ráp bình thường nơi này là tương đương náo nhiệt sẽ có công nghiệp người máy không ngừng ra vào nhưng bây giờ ít một hình công nghiệp người máy sinh sản khôi phục mệnh lệnh mới truyền đạt không lâu sinh sản hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian bởi vì là lần đầu tiên mở lại thứ tự làm việc cho nên hàn nguyên yêu cầu khắp nơi kiểm tra một chút lấy bảo đảm toàn thể khôi phục sinh sản công việc tiến hành thuận lợi bước vào xưởng bên trong dụng cụ cùng ít một hình công nghiệp người máy đã sớm hoạt động rồi mặc dù tân linh kiện vẫn còn ở sinh sản trong quá trình còn không có đưa tới nhưng lần trước tinh liên trong nhiệm vụ hai tháng sau cùng còn còn sót lại rồi một bộ phận linh kiện có thể tiến hành lắp ráp lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng không phải lần thứ nhất thấy ít một hình công nghiệp người máy sinh sản chế tạo quá trình nhưng vô luận là lần thứ mấy đều cảm giác được có chút kỳ diệu ở lớn như vậy trong nhà xưng ơ ít một hình công nghiệp người máy đang ở lắp ráp sinh sản ít một hình công nghiệp người máy hai hai một tổ một máy chủ lực phụ trách chủ thể lắp ráp ngoài ra một máy là phụ trách phụ trợ ở một bên truyền bộ phận cố định cơ thể các loại công việc trang cảnh này bất luận nhìn thế nào đều cảm giác tương đương kỳ diệu cảnh tượng này cảm giác thật biết điều người máy lắp ráp sinh sản người máy này rơi ạ liền là người máy ở sinh sôi a cảm giác sở chệ h mẹ còn như vậy tạo đi xuống sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh người máy phản loạn sự t ì n h mang đến có ý thức tự chủ a i phản loạn liền sẽ phát sinh rồi tới ở hiện tại còn thiếu một chút nói thật ta không cho là toàn bộ do máy mật mã biên soạn ai sẽ có chính mình ý thức từ căn bản góc độ mà nói đó chính là một đoạn máy cây số nhân loại cũng là do đủ loại gen cây số tạo thành sinh vật ta nhân loại có chính mình trí khôn và ý thức người máy làm sao lại không cho phép có ai sinh mệnh trong tương lai có thể sẽ có nhưng bây giờ không phải bây giờ đem ai sinh mệnh tạo ra rồi một khi phát sinh nghĩ rằng bị hủy diệt liền là loài người bản thân ta cảm thấy được số nhị phân hẳn là không có cách nào sinh ra ai sinh mệnh dù sao tất cả đều do là cùng bác bỏ định máy cây số khả năng không nhiều xuất hiện chủ quan nghĩ rằng cùng ý thức bản thân tam vào chế bốn nhà chế hoặc là cảng cao tiến chế liền không nhất định cái này sợ trệ a mẹ dùng chính là tam vào chế bao gồm tiếng h á n trí năng lập trình lập trình phát biểu cũng là xây dựng ở tam vào chế phía trên là đạo lý này tam vào chế bên trong ngoại trừ là cùng hay không ngoại còn có một cái không biết mà cái không biết có thể diện hóa thành nhân loại đủ loại chủ quan ý thức cứ như vậy thật có thể sinh ra ai sinh mệnh kiên quyết phản đối ai sinh mệnh xuất hiện h trình, lập trình à những cấm c ỉ t i thứ này thảo luận cùng hủy bỏ tam vào chế bình luận cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện ở lai sở chệ ảm lúc đó ngay từ lúc tinh liên nhiệm vụ cuối cùng hai cái thời điểm liền từng phát sinh qua mấy lần tất cả mọi người là người hiện đại vô luận là tiểu thuyết hay lại là tv hoặc điện ảnh ít nhiều gì đều biết quá một những người máy phản loạn hoặc là ai sinh mệnh phản loạn tình tiết không ít người đều lo lắng ai cùng sở mát phôn khí nhân sau khi xuất hiện sẽ xuất hiện phản loạn hiện tượng đến thời điểm nhân loại liền gặp nạn rồi ít một hình công nghiệp người máy xuất hiện cho những người này mượn cờ vì vậy ở một ít có dụng ý khác nhân dưới sự hướng dẫn bân quốc trên internet cùng trên thực tế dối dít xuất hiện phản đối ai sinh mệnh nghiên cứu khẩu hiệu cùng hoạt động ngay từ đầu những công việc này động còn tương đối đơn thuần nhưng phía sau ở một ít quốc gia nhúng tay h ạ kích thước càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến còn lại quốc gia tổ chức biểu tình các loại dù sao b â n quốc là người thứ nhất chủ trương từ số nhị phân hoán đổi đến tam vào chế quốc gia cứ việc bây giờ còn chỉ là giai đoạn thí nghiệm cũng không có toàn bộ hoán đổi nhưng này chuyển một cái thay đổi tạo thành ảnh hưởng gần như người sở hữu chỉ số q ở năm mươi lấy thượng nhân đều có thể thấy do số nhị phân hướng tam vào chế hoán đổi có thể để cho b â n quốc phần lớn chương trình phần mềm cùng phần cứng cơ sở thoát khỏi tây phương quốc gia k h ô n g chế đây không chỉ là lợi ích tổn thất càng làm cho vân quốc nhanh chóng quật khởi nền tảng này là rất nhiều quốc gia cũng không muốn thấy cho nên bọn họ hy vọng bức bách vân quốc vương tha tam vào chế trở về số nhị phân ôm trong l ự c cái gọi là tam cấp chế nguy hiểm tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu nguy hiểm ai sinh mệnh nghĩ rằng những thứ này chẳng qua là một cái cơ thôi những thứ này ở có suy nghĩ nhân xem ra đều là hư vô phiêu m i ệ u không quá thực tế đồ vật nhưng không chống nổi bân quốc nội bộ không nhiều lượng đông đảo năm trăm ngàn những thứ này năm trăm ngàn vô luận là vì mình lợi ích hay lại là còn lại có dụng ý khác cũng nhanh chóng xưng là một ít quốc gia công cụ biến thành từng thanh khảm đao chém hướng chính mình tổ quốc bắt trước bên trong không gian hàn nguyên tự nhiên k ả m đao rồi những thứ này đã mạc nhưng hắn tạm thời không để ý đến một là tam vào chế cùng công nghiệp người máy nguy không nguy hiểm những thứ này đều xem người sử dụng giống như đi trên đường chính mua đem dao bầu ngoại trừ người sử dụng v u biết do cái thanh này dao bầu là lấy tới thái thịt đây hay lại là chém người đây dao bầu nguy hiểm không khẳng định nguy hiểm nhẹ nhàng vung lên là có thể trí người chết điện nhưng sinh hoạt hàng ngày c h u n g ai có thể rời đi dao bầu tam vào chế có lẽ có thể chế tạo ra ai sinh mệnh nhưng điều kiện tiên quyết là vậy cũng phải có người nắm giữ liên quan kiến thức cũng đem biên soạn ra tới có câu cách nôn gọi là trời làm vậy còn có thể thứ cho tự tạo n h i ệ n không thể sống mà vô luận là tam vào chế tầng dưới chót mật mã hay lại là tiếng hán trí năng lập trình phát biểu cũng là một loại công cụ là giống như dao bầu công cụ nó nguy không nguy hiểm ở chỗ người sử dụng hay là hắn đang chờ đợi một thời cơ hắn đã thông qua hao phí điểm tích lũy để cho hệ thống ghi chép một ít cùng với tồi tệ bán hàng đa cấp cùng cổ mê người tâm t i n h chất cực mạnh bình luận cũng tìm được tồi tệ bình luận phía sau it chờ qua một đoạn thời gian sau hắn chuẩn bị cho những người này mang đến lại kiểm tra một chút xưởng bên trong ít một hình công nghiệp người máy sinh sản sau khi khôi phục hàn nguyên lại kiểm tra một chút cờ nở cờ mẹ trị tồn cùng còn lại công nghiệp dụng cụ vận chuyển tình huống xác nhận không có vấn đề gì sau hắn trở lại phòng làm việc bắt đầu hoàn thiện ít một hình công nghiệp người máy trình tự khuôn mẫu ngoại trừ đào mỏ trình tự quán vật tinh luyện trình tự hợp kim tinh luyện đợi khuôn mẫu ngoại hàn nguyên còn chuẩn bị cho ít một hình công nghiệp người máy trí năng hạch o tâm cộng thêm lái khuôn mẫu đơn thuần dựa vào người máy chính mình lực lượng tiến hành khai thác mỏ gần đó là có thể thay đổi thủ bộ công cụ nhưng hiệu suất tương đối mà nói hay lại là quá thấp nếu như những thứ này công nghiệp người máy có thể nắm giữ một ít công trình xa chiếc lái kỹ thuật cùng liên quan thao túng kỹ thuật không cần phải nói đào mỏ hiệu suất đem tăng lên trên diện rộng hơn nữa những thứ này biên soạn ở người máy trí năng hạ giống vậy có thể dùng với trung ương trong máy vi tính s cần đơn giản sửa đổi một chút liên quan bao cùng tiếp lời đợi mật mã là được đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình cứ như vậy thời gian trong chớp mắt liền đi qua một vòng nay thời gian một tuần lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem không nhìn thấy bất kỳ một chút cùng khả k h ô n g phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật liên quan hành tử ngược lại ngoài ý muốn phát hiện hàn nguyên lai、like、sở chệ ảm thời gian ít đi không ít lúc trước lai、like、sở chệ ảm gần như mỗi một ngày đều không sai biệt lắm có mười bốn tiếng trở lên mà lần này mặc dù vẫn là sớm hơn bảy giờ khoảng đó mở lai、like、sở chệ ảm nhưng sáu giờ chiều không tới lai、like、sở chệ ảm lên ngừng lai sở chệ ảm thời gian không sai biệt bao nhiêu rồi ba bốn tiếng cái này làm cho lai sở chệ ảm lúc đó người xem cùng các nước đều có chút không hiểu không hiểu lần này lai sở chệ ảm tại sao đoạn nhiều như vậy đối với cái vấn đề này hàn nguyên cũng không có làm giải thích ban ngày hắn trong biên chế viết mật mã mở rộng trí năng hoạch tâm khuôn mẫu trình tự rút ra thời gian là dùng để nghiên cứu sóng điện não tín hiệu đọc điện khí nếu cái này kỹ thuật không chuẩn bị thẳng phát hình ra ngoài hắn liền chuẩn bị xong toàn bộ hành trình một chút phong thanh cũng không tiết lộ t h ờ i g i a n một t u ầ n đi q u a còn lại hơn lại đài 130 ít một hình công nghiệp người máy sinh hoàn công người sản lắp ráp đã hoàn thành 300 đài công nghiệp người máy đã t h h nghiệp à đài n công người 300 đối với máy t r ư ớ c m ắ ắ t h n m à n ó i đủ đó dùng. Trong máy ộ t nửa, 150 m nhân được gan bài ra đi khai hoang cơ phụ cận địa đủ loại tài nguyên khoáng sản Amazon rừng mưa nhiệt đới chỗ này cơ phụ cận địa có không ít tài nguyên khoáng sản, là một nơi điển hình quáng nguyên mưa chỗ phụ đới tài tài ít một cơ là có loại vật loại không ít. Tuy nói không ít vật cũng đất, về phần còn lại một trăm năm mươi đài công nghiệp người máy là được can bài với dùng để xây dựng đủ loại kiến trúc toàn này amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ trải qua sáu năm phát triển bên bờ sông đã hiện đầy đủ loại kiểu dáng nhà có lớn có nhỏ công dụng bất đồng bất quá giống nhau điểm là những thứ này nhà phần lớn đều là áp hát tinh tinh cùng hát tinh tinh xây cất mặc dù những thứ này tinh tinh trải qua t h u ầ n dưỡng xây cất nhà cũng có thể dùng nhưng tương đối mà nói những thứ này nhà thực ra cũng thật đơn sơ hơn nữa còn chỉ có một tầng trừ lần đó ra đủ loại kiến trúc giải rác cũng tương đối hỗn loạn không có gì quy hoạch bây giờ có công nghiệp người máy hàn nguyên tự nhiên sẽ đem đẩy tới xây lại chỉnh tòa căn cứ quy hoạch đồ hàn nguyên đơn giản lấy một chút khu vực nòng cốt một ít kiến trúc t ỷ như đỉnh cấp vô trần phòng làm việc t ỷ như công nghiệp người máy bổ sung điện năng khu vực những chỗ này tạm thời bất động những địa phương khác là toàn bộ đẩy ngã xây lại một trăm năm mươi đài công nghiệp người máy ở có cặn kẽ kiến trúc bản vẽ cùng đầy đủ nguyên liệu dưới tình huống đem năng lực làm việc cùng hiệu suất làm việc thật là sợ n g â y người lai、like, sợ chệ ám lúc đó người xem ở nơi này nhiều chức công nghiệp người máy dưới sự cố gắng tăng tỏa chiếm diện tích vượt qua ngàn bình độ cao ở ba tầng nhà lầu không tới thời gian nửa tháng liền hoàn thành mặc dù cái này cùng tài liệu kiến trúc so với như xi măng s ơ n loại hình này tài liệu đều là tốc độ cố hình có liên quan nhưng hiệu suất này như cũng để cho người ta thán phục không thôi chặt chặn này tu nhà ở tốc độ thật nhanh nhã côn đồ ưu ta có dự cảm sau này khả năng không có công nhân xây cất này trước nghiệp rồi dưới so sánh những thứ này chỉ cần hao tổn một ít điện năng công nghiệp người máy thật là quá kinh khủng mười lăm ngày hai tu đứng lên t à m tòa nhà nhân loại thật cùng người máy không cách nào so sánh được điện năng đầy đủ một ngày có thể làm việc quá hai mươi tiếng tỉ thí thế nào sợ sợ không chỉ là công nhân xây cất cảm giác sau này rất nhiều nghề cũng sẽ không tiếp tục cần người lực tỷ như là mỏ kiến trúc những thứ này thất nghiệp chỉ ở muốn tới rồi không ngừng đừng nói là đào mỏ cùng kiến trúc những thứ này nếu như dựa theo loại này công nghiệp người máy đến xem tám mươi chín mươi trở lên công việc cũng có thể do đại của bọn họ thay không phải sau này bây giờ là cũng đã bắt đầu rồi ta thúc thúc liền là một gã thợ mỏ bây giờ đã thất nghiệp ở nhà rồi bây giờ tìm công việc khó khăn sau này tìm việc làm sẽ càng khó hơn ai quốc gia hẳn sẽ điều khiển chứ số lớn sức lao động dân cư xuất hiện công an việc làm khó khăn vấn đề lợi như vậy thực ra bất lợi cho quốc gia ổn định cùng với phát triển tư bản có thể không quan tâm những chuyện đó sử dụng người máy để thay thế nhân tạo sức lao động có thể tiết kiệm số lớn nhân viên chi tiêu hơn nữa số lớn sử dụng người máy để thay thế nhân tạo lời nói cũng sẽ ở sinh sản trong quá trình tránh cho xuất hiện số lớn lãng phí tình huống dù sao người máy chỉ cần hao tổn một ít địa lượng căn bản cũng không cần trả tiền lương nếu như sở chệ ả mẹ không có thanh toán loại người máy này là tốt làm ít một hình công nghiệp người máy kinh khủng năng lực lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra ở lai sở chệ ả m lúc đó thời điểm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 tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương bốn trăm sáu mươi lăm phóng xạ trí nhân biến dị tưởng tượng trí năng hình công nghiệp người máy xuất hiện đặc biệt là ít một hình công nghiệp người máy loại này gần như thích ứng với phần lớn lĩnh vực người máy xuất hiện sẽ ở một mức độ nào đó đưa đến xã hội hỗn loạn công nhân thất nghiệp các loại vấn đề đây là khẳng định mà l a i sở chệ ả m lúc đó phần lớn người xem ở công nghiệp người máy xuất hiện gần như tiểu nửa năm sau mới thông qua l a i sở chệ ả m phát hiện hoặc là phản ứng đến loại vấn đề này không thể không nói chính phủ các nước ổn định tính công việc vẫn là làm tương đối tốt ở ít một hình công nghiệp người máy lúc xuất hiện gần như phần lớn có năng lực chế tạo loại người máy này quốc gia trước tiên liền suy tư loại này sở mát phôn khí nhân đối với xã hội toàn diện đánh b ả o cho nên các nước rất đồng bộ lựa chọn một ít hoặc giống nhau hoặc bất đồng nhưng tổng thể bên trên là ổn định xã hội chính sách chỉ là những k i này đúng đúng với người bình thường mà nói có chút quá mức xa xôi nếu như không phải hữu tâm nhân hoặc là xử lý liên quan nghề nhân viên cũng hoặc là là chuyện này đã bị làm ổn đến ra v ò n g mọi người đều biết mức độ phổ thông lao bách tính là gần như rất khó chú ý tới phía trên truyền đạt mệnh lệnh hoặc là sửa đổi luật pháp loại đồ vật đối với phần lớn người mà nói chỉ muốn không phải lập tức ảnh hưởng đến chính mình luật pháp loại đồ vật thay đổi khả năng còn không bằng chợ rau cải trắng lại lên giá tới ảnh hưởng lớn dù sao sinh hoạt mới là vương đạo đương nhiên đúng như một ít dân mạng l ờ i muốn nói như thế khoa học kỹ thuật ở tiến bộ nhân loại phát triển bước chân thì sẽ không bởi vì mỗ một người hoặc là mỗ một nhóm người mà dừng lại ít một hình công nghiệp người máy mặc dù tạm thời không có toàn diện phổ cập đến nhân loại trong xã hội đến đó cũng chỉ là bởi vì các nước cao tầng đối với nhanh t r o n g phổ cập người máy tạo thành ảnh hưởng mà lo lắng cùng với đối với người máy khảo sát cùng quen thuộc còn không có toàn bộ hoàn thành mà thôi cuối cùng sẽ có một ngày do ít một hình công nghiệp người máy độ lại đủ loại kiểu dáng người máy sẽ liên tục không ngừng đi vào mọi người trong cuộc sống liên quan đến mọi người mọi phương diện có lẽ có một ngày nhà nhà đều có một máy bảo mẫu hình ít một phục vụ người máy có lẽ có một ngày các nước trong nhà xương dây chuyển sản xuất bài tập trung sẽ không còn được gặp lại công nhân bong dáng c ư ớ lấy là từng cái trí năng công nghiệp người máy có lẽ có một ngày toàn cầu vô số hầm mỏ bên trên gần như sẽ không còn được gặp lại nhân loại vết tích cướp lấy từng cái to lớn hiện lên kim loại quang mang ít một hình đảo mỏ người máy có lẽ có một ngày dù sao nhân loại đối với cao hiệu cùng tiện lợi sinh hoạt theo đuổi là vĩnh viễn cũng chính bởi vì đối với cao hiệu theo đuổi thúc đẩy xã hội phát triển dù sao thời gian là không thể đảo ngược sinh mệnh là có giới hạn nhân loại xã hội phát triển lịch trình chính, chính là toàn bộ nhân loại tham dự không ngừng theo đuổi hiệu suất tăng lên lịch trình nhân loại tập thể theo đổi hiệu suất tăng lên mục đích chính là để có càng nhiều còn thừa lại thời gian tới thỏa mãn ngoại trừ sinh tồn trở ra đủ loại dục vọng ăn đậu chơi bời thất tình lục dục v â n v â n bắt t r ư ớ c bên trong không gian làm ít một hình công nghiệp người máy xuất hiện chủ ra tay hàn nguyên tự nhiên thấy được những thứ này đ là mạc công nghiệp người máy cùng ai xuất hiện là tất nhiên gần đó là không có hắn trong tương lai cũng nhất định sẽ xuất hiện chỉ bất quá hắn đem tiến trình này ra tốc mười năm hoặc là vài chục năm mà thôi trong thời gian này có lẽ sẽ tạo thành một ít xã hội hỗn loạn có lẽ sẽ tạo thành một ít công nhân thất nghiệp nhưng đây là từ phương hướng lớn đến xem là đăng giá hơn nữa hàn nguyên tin tưởng chỉ cần là suy nghĩ bình thường quốc gia cũng sẽ chú ý tới phương diện này ảnh hưởng sẽ mạn mạn tiến hành cải cách sẽ nghĩ biện pháp xử lý và an trí mất đi nhân viên làm việc tới thiếu hoa quốc ở một khối này làm tương đối khá ở tinh liên nhiệm vụ sau khi kết thúc hắn không riêng gì ở chế tạo buổi tối sóng điện não tín hiệu cảm ứng khí càng là hiểu một chút ít một công nghiệp người máy sau khi xuất hiện đối toàn bộ bân quốc ảnh hưởng dù sao tinh liên nhiệm vụ kết thúc là ít một hình công nghiệp người máy đã xuất hiện thời gian mấy tháng rồi khoảng thời gian này đủ bân quốc đem khắc lại cũng ứng dụng bất quá từ điều tra số liệu đến xem bân quốc trước mắt còn không có đại quy mô sử dụng ít một hình công nghiệp người máy biểu hiện vô luận là đào mỏ hay lại là công nghiệp các loại kiến trúc phương diện trước mắt vẫn như cũ nhân lực làm chủ cũng chưa từng xuất hiện nhóm lớn công nhân xuống trước tình huống mà một ít pháp luật tương quan điều khoản đồ vật cũng đã thảo ra hơn nữa công bố ra chờ đợi phê duyệt cùng quần chúng ý kiến chỉ bất quá dân chúng bình thường rất ít chú ý phương diện này đồ vật trừ lần đó ra chính hắn cũng chuẩn bị một ít gì đó tới hóa giải tình huống này sóng điện nao tín hiệu cảm ứng khí chính là một cái trong số đó nếu như thuận lợi lời nói mọi người sẽ được một cái thế giới thứ hai chỉ cần máy tính tính năng đủ ưu tú như vậy ở thế giới thứ hai c h u n g ngươi có thể cảm nhận được ngươi nghĩ thể có tất cả t u tiên cơ giáp tinh cấp đại chiến trung tộc thần tộc đợi chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến đồ vật cũng có thể ở thế giới thứ hai c h u n g cảm nhận được đương nhiên nay cần thời gian yêu cầu tính năng cường đại siêu cấp máy tính cùng vô số lập trình viên cố gắng càng cần hơn hắn hoàn thiện sóng điện não tín hiệu cả m ứ n g khí trong trước mắt tiếp gần một tháng liền đi qua căn cứ chung quanh quáng vật khai thác cùng căn cứ chức năng tính kiến trúc xây dựng đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành ở ba trăm đại ít một hình công nghiệp người máy dưới sự cố gắng thời gian một tháng không tới c mà nay h t ò căn cứ gần như liền một tháng khoảng đó thời gian hà nguyên đã hoàn thành ít một hình công nghiệp người máy trí năng quán vật khai thác tinh luyện lái lợi bộ phận hạch tâm khuôn mẫu trình tự bổ sung bất quá đối với một cái hạch tâm trí năng mà nói những thứ này khuôn mẫu chỉ là cùng với yêu ớt một bộ phận nếu như dựa theo chính hắn yêu cầu một cái hoàn chỉnh trí năng hạch o tâm được bao gồm nông nghiệp nông lâm mục ngư công nghiệp đào mỏ chế tạo các loại kiến trúc đợi nghề phục vụ ý ỉa thực ở đi giải trí vân vân đợi khắp mọi mặt trình tự khuôn mẫu nhưng này trước mắt mà nói hiển nhiên là một cái không quá thực tế ý tưởng gần đó là sóng điện nao tín hiệu cảm ứng khí hoàn thành chế tạo hắn cũng làm không được chuẩn bị một cái như vậy trí năng hạch o tâm đi ra n à y quá to lớn rồi yêu cầu mật mã đi số sợ rằng phải dùng triệu hoặc là kinh thậm chí thai như vậy con số để hình dung Chỉ băng vào một lực lượng cá nhân muốn v i ế t một cái như vậy trí năng hạch o tâm đi ra ngoài là không thực tế sự tình cũng may hàn nguyên cũng không có chuẩn bị chuẩn bị một cái như vậy ai đi ra thật muốn chuyện gì đều do ai thay thế vậy còn muốn nhân làm gì mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết sao như vậy thời gian mặc dù làm người ta hướng tới nhưng thật qua rồi lời nói sợ rằng không cao hơn thời gian một năm liền sẽ cho người tan vỡ ít nhất với hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được ở bước đầu hoàn thành ít một hình công nghiệp người máy trí năng hạch o tâm khuôn mẫu c h ỉ n h tự biên soạn s a hàn nguyên cuối cùng rời đi phòng làm việc tuyên cáo này hạng nhất công việc tạm thời kết thúc cái này làm cho lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem hoan hô không dứt dù sao trước thời gian một tháng lai、like、sở chệ ả m thật là quá khô khăn rồi hoặc là xem người viết mật mã hoặc là nhìn người máy làm kiến trúc mặc dù người máy tu nhà chuyện này đối với với mọi người mà nói vẫn đủ mới mẻ nhưng là không ngăn được ngày ngày nhìn a rốt cuộc làm xong chưa mụ ư nhìn một cái nguyện người máy tu nhà ở nhận cũng không tốt này một tháng qua ta ta cảm giác cũng có thể đi làm một ga kiến trúc công trình sư rồi tục sưng bê gạch công trình sư ha ha ha ha chỉ sợ ngươi bê gạch cũng không ai mớn một viên gạch có chừng nặng năm cân ta coi như ngươi duy nhất có thể giúp mời ư khối ngươi rời một trăm lần còn không bằng những người máy này rời một lần đáng sợ a a a a a khi nào thì bắt đầu làm phản ứng nhiệt hạch t a ta muốn nhìn cái này tiền điện bây giờ cũng không đắt ta mấy năm trước lục cộng đồng hiện tại cũng chỉ cần ta mao đừng nói cho ta ngươi còn dùng không nội điện khả không phản ứng nhiệt hạch sau khi ra ngoài phòng trừng có thể hạ thấp đến một mao tiền một lần đi một mao tiền một lần điện cảm thấy không quá có thể dù sao quốc gia cũng là yêu cầu thu nhập ta cảm thấy bây giờ được ta mao tiền một lần điện giá cả đã rất tiện nghi thật muốn xuống đến một mao tiền một lần ta hai mươi trực i giờ điều ể u mua tứ Thậm một t không không mở máy hòa khí.、Thậm、chí i người gia hiến hai trên ta tư hát ta ra công không chín không quáng. mươi vì quốc ba ba Ta làm mở đào trực tiếp tương ra bên trong dây điện liền b u ồ n rửa tay hai mươi bốn h không đặt điện ta trực tiếp tay niết dây điện hấp thu điện có thể vì quốc gia làm công hiến ta ta trực tiếp điện ta tiểu đệ đệ trên lầu lan diện so với ngoan nhân nhiều một chút huynh đệ n g ư ơ i nếu muốn b ả o c u n g ta có thể giúp n g ư ơ i ta là ngoại khoa giải phẫu chủ đạo thầy thuốc bảo đảm một đao sạch sẽ gọn gàng không cái gì hậu quả về sau ta ta cũng được ta là bác sĩ gây mê bảo đảm có thể vô thống thiết trừ mắt thấy lai、like、sở chệ ám lúc đó để tài càng ngày càng lệch hàn nguyên chỉ đành phải ho khan một chút đám đông sự chú ý hấp dẫn tới thời gian một tháng này ta chủ yếu ở hoàn thiện ít một hình công nghiệp người máy trí năng khuôn mẫu bao gồm kiến trúc thi công quán vật khai thác tinh luyện lái những thứ này dù sao trí năng hoạch tâm càng là buổi tối ta càng bất chuyện dừng một chút hàn nguyên nói tiếp hết hạn đến vừa mới cần dùng đến trí năng hoạch tâm khuôn mẫu đã hoàn thành bây giờ ta có thể bắt đầu bước kế tiếp cũng chính là xây một tòa khả khấm phản ứng nhiệt h ạ c h lọ phản ứng ngay vậy lai、like、sở chệ ám lúc đó nhất thời hoan hô tới, tới. d ư ỡ nước g n tám mươi chu niên dâng tặng lễ vật khả không phản ứng nhiệt hạch thật đúng là chúng ta là bốn mươi chín năm d ư ỡ n g nước bây giờ vừa vặn hai trăm linh hai chín năm vừa vặn tám mươi chu niên không có so với cái này tốt hơn lễ vật không phải sao đại hàn minh quốc các ngươi đang nói gì đấy cái này sợ trệ ạ mẹ là chúng ta quốc gia nhân dâng tặng lễ vật cũng là h i ế n cho chúng ta sợ trệ ạ mẹ họ hàn họ hàn họ hàn trên lầu ngươi quên thêm đầu chó rồi không đầu chó là gián điệp mang xuống cho đi ha, ha ha ha nói không chừng nhân ra đại hàn minh người trong nước thật chính là như vậy nghĩ cố gắng lên cũng nhanh nhất cấp văn minh rồi trước mắt độ tiến triển bảy cấp bốn bảy mươi bốn đã sớm quá hạn trước mắt mới có thể đến cái không tám hát l o ạ l o ạ còn không phải muốn nấu nước nấu nước khả năng chỉ là thêm giá trị và lại từ thể lưu định hướng vốn là dòng điện tình thế hẳn bắt tay với càng năng lượng cao lượng chuyển đổi hiệu suất giải quyết nhiên liệu thiếu hụt vấn đề càng nhiều hẳn là trực tiếp vật chất ném b á n phối hợp thích hợp tài liệu cùng kỹ thuật thủ đoạn làm tinh hạm động cơ dùng nhân loại bước vào tinh không chân chính bước đầu tiên khả không phản ứng nhiệt h ạ c h sau khi xuất hiện tợn lạt mạ tia lửa tháp chắc nhanh biến thành đùn trạ m ạ n thời gian cũng không lâu cao đến, t i ê m tinh h ạ m hắn không tâm sao. phần lớn ủn chạm mạng một phát trung cực đại chiêu đánh không bạo nổ một cái tinh cầu a, t i ê m tinh h ạ m một pháo đi xuống sẽ không có. có hay không một loại khả năng, đợt lạt mạ tia lửa tháp thực ra chính là một cái loại cực lớn khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng. chỉ là m bảy mươi tám tinh khoa học ra không có cách nào trừ trung tử phóng x ạ n từ đó làm cho tiến hóa. trên lầu ý tưởng này sau a, đợt lạt mạ tia lửa tháp có thể vì quang tri quốc cung cấp liên tục không ngừng nhiên liệu khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng cũng có thể làm được a xem ra ta phải trước thời hạn chọn xong biến thân khí rồi. ta chọ thần quang đồng vĩnh viết thần iegs、e. lập tức phải lai、like, sở trệ ám khả k h n g phản ứng nhiệt hạch ở lai、like, sở trệ ám lúc đó đưa tới xôn xao lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem rối rít thảo luận đề tài càng ngày càng vượt q u á bình thường đưa tới h ẳ n nguyên chú ý liên quan tới ủng trạ m ạ n loại này phim đặc biệt hắn tự nhiên là xem qua mặc dù chỉ là tiểu mân quốc một loại ảo tưởng tác phẩm bất quá về kịch chung một ít thiết lập cùng với đám bạn trên mạng suy đoán hay lại là thật có ý tứ mặc dù chỉ là ảo tưởng nhưng là cũng không thể nói toàn bộ là sai lầm Các b n s i n h vật kỳ diệu n h g thứ ư n không i ờ nói n liền hàn ư trở nổ bình n h máy năng lượng nguyên lượng n g chính mình từ trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức biết rõ có một loại trung cấp tài liệu là một loại sinh vật trải qua phóng xạ biến dị sau da ở cách địa cầu mười điểm tam quang năm một viên trên hành tinh có một loại cắt b ó n sinh vật bởi vì thường xuyên tiếp nhận bề mặt quả đất một loại đặc thù khoáng thạch phóng xạ đưa đến no g á n g trở nên vô cùng to lớn sau khi trưởng thành loại này sinh vật năng c ó thể so với viễn cổ khủng long trung lương long hơn nữa mấu chốt là loại sinh vật này ra theo lớn lên sẽ trở nên vô cùng bền bỉ đủ loại chống trả cũng cực mạnh có thể nói như vậy sau khi trưởng thành loại sinh vật này ra có thể tùy tiện kháng trụ bất luận một loại nào hiện đại hóa đánh lén vũ khí thiết kế bao gồm ngược lại dụng cụ sơ nỉ vớt p h bao gồm hắn chế tạo ra điện từ sơ nỉ vớt p h c ũ n vậy phần đỡ l ủn n h trạ mạn k h có bao t biến h ra loại đồ vật này từ khoa học góc độ mà nói hàn nguyên thực ra càng muốn hiểu thành một loại xương vỏ ngoài dụng cụ dù sao xương vỏ ngoài bọc thép loại vật này cũng không phải là chế tạo không gian nếu như yêu cầu b â y giờ h ắ n là có t h chế ể tạo r a tương tự rồng với m a n như chiến thế sáu Chỉ bất q á pháp vấn vô nhiên còn đề liệu giải quyết m à là thôi. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ nhắc cân cảm n g ư ờ i k h á c cho c người, nên khi nói khi h u y ệ n cũng sẽ k hải ô không n người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người g để cho khó h o ta ta t xử. mái đừng ẩn thể nước chạy xiết khống chế vấn đề từ ức tưởng trung tinh thần phục hồi lại hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc cười nói khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng xây dựng không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành Tại động thủ、C、một nơi động như xây vừa ậ y có thể cung cấp khổng lồ nhiên liệu lò phản ứng trước, chúng thể khổng nhiên phản liệu ứng lồ lò nói hàn nguyên soạn. vừa nói, đem ộ n g t h thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn màu trắng bạc số liệu tồn chữ khí cắm vào chuyên dụng dụng cụ chung số này theo t ổ n chữ khí bên trong chứa đúng là hắn đã toàn bộ học x o n g khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bởi vì cái này kỹ thuật cũng không phải hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức tin tức cho nên hàn nguyên cũng không muốn ở từ đầu tới cuối đem chép một lần vì vậy liền tìm một cái cơ trực tiếp sử dụng ngược lại cho tới bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn giải độc cái kia tiền nhiệm ký chủ sử dụng số liệu tiếp lời cũng đem chế tạo ra số liệu thiết bị chứa đựng liên tiếp trung ương máy tính máy chiếu hình quang mang ở tối t ă m phòng làm việc chung sáng lên lai sở chạy m lúc đó người xem vô luận là phổ thông người xem hay lại là ngồi thủ ở bên trong học kỹ thuật các nước chuyên gia đều dối rít mở ra tinh thần. tất cả mọi người đều biết rõ sắp biểu diễn ở trước mặt bọn họ chính là cùng khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật tài liệu tương quan rồi thậm chí rất có thể là cả bộ tài liệu tin tức bởi vì dựa theo tên này sở t r ệ ạ mẹ lúc trước thói quen nói hắn thói quen với từ đầu tới cuối đem hạng nhất kỹ thuật toàn bộ tài liệu tin tức biên soạn ra tới tối tăm phòng làm việc bên trong máy chiếu hình quan g mang chiếu tại một cái màn tre bên trên hàn nguyên điều khiển trung ương máy tính đem số liệu thiết bị chứa đựng c h u n g khả không phản ứng nhiệt h ạ c h tin tức tài liệu mở ra vô số tương tự với phố ấn đờ một vật dọi vào trong mắt mọi người liếp nhìn hình chiếu hàn nguyên mở miệm nói những thứ này bất đồng đ ố i ứng là khả khống phản ứng nhiệt hoạch bên trong bất đồng bộ phận có chút là số liệu mô hình có chút là kiến trúc mô hình có chút là tài liệu tin tức không biết rõ mọi người muốn xem trước cái nào nay vừa nói lai sở trệ ảm lúc đó liền náo nhiệt đến đến khảo nghiệm mọi người trong đầu kiến thức bình thường thủy sau khi đến ta nhớ được khả khống phản ứng nhiệt hoạch chung vấn đề khó khăn co thật nhiều cái gì đệ nhất vách tưởng cái gì từ g i ả n buộc cái gì siêu đạo tài liệu đều là nếu như phải nói tối đại nạn điểm cũng là tất cả khả khống phản ứng nhiệt h ạ c h nghiên cứu chung nhau điểm khó khăn ta muốn đến chỉ có một đó chính là như thế nào thực hiện chân chính phát ra lớn hơn truyền vào trên lầu ngươi này đơn thuần với nói nhảm cái vấn đề này cơ bản bao gồm tất cả vấn đề ta cảm thấy được cái vấn đề này nên để lại cho khoa học ra cái này lai、like、sở trệ ám lúc đó vách đá dựng đứng có khoa học ra không cần suy nghĩ vách đá dựng đứng có dình sệ t ổ n g đưa ra siêu cấp tên lửa một trăm sở trệ ạ mẹ có thể cặn kẽ nói một chút ẩn thể nước chạy xiết khống chế vấn đề sao theo dình sệ t ổ n g một trăm phát siêu cấp tên lửa toàn bộ lai、like、sở trệ ám lúc đó nhất thời tràn đầy tên lửa cất cánh đặc hiệu mà lai、like、sở trệ ám lúc đó đ á n bạn trên mạng nhất thời liền kinh ngạc dình sệ tồng đây là cái gì cái tiếng ảnh dình sệ tồng toàn bộ x ư n g dình xệ tổng đại học là toàn thế giới số học vật lý thánh địa ngư bức một cái siêu hỏa năm nghìn khối một trăm chín h là năm trăm ngàn hay lại là làm số học cùng vật lý có tiền a thể vợ lạt ma nước chạy xiết khống chế vấn đề có thể thế giới là đỉnh cấp siêu cấp vấn đề khó khăn đừng nói năm triệu rồi coi như là tiêu năm mươi triệu đều đăng giá dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là độc nhất nắm giữ ba sở chệ a mẹ sở chệ a mẹ ngươi mở đầu ra đi ai xuất siêu cấp tên lửa nhiều ngươi liền đem đáp án tư pháp cho hắn chủ ý này không tệ sở chệ a mẹ nói đi trên tay ngươi usb bao nhiêu tiền ta mua chỉ cần ngươi ra cải giá ta tuyệt không trả giá s ở chệ á mẹ một nghìn tỷ bất quốc ta mua nếu thật là độc nhất nam giữ đừng nói một nghìn tỷ chính là mười tỷ tỷ khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật hắn cũng đáng ra a lai s ở chệ ảm trong phòng nghị luận sôi nổi đủ loại trêu chọc đạn mạc không ngừng liếc nhìn trên màn ảnh giả tưởng bay lên siêu hỏa hàn nguyên thấy được hạ tợ ly át bữa đại học nhất xảy ra vấn đề a i ẩn thể nước chạy xiết khống chế vấn đề sao lật một chút phổn đờ hàn nguyên mở ra một người trong đó phơi bày ở trước mắt mọi người là đủ loại đủ loại tài liệu có tương tự với ở bìn văn bản không nhiều theo phần mềm có đồ hình văn t u ệ n c một cái gọi là thể n t lưu nhưng h n thật ra là củng cố thể đối ứng với nhau một loại vật thể hình thái tỉ như thủy không khí vân vân nó là chất lỏng và khí thể tên gọi chung dĩ nhiên về phần nước chạy xiết là thể lưu một loại lưu động trạng thái nước chạy xiết loại hình rất nhiều làm thể lưu lưu tốc rất nhỏ lúc thể lưu phân tầng lưu động lẫn nhau không hỗn hợp xưng là tầng lưu cũng xưng là ổn lưu hoặc phiên lưu nhưng thể lưu tốc độ dần dần gia tăng thể lưu lưu tuyến bắt đầu xuất hiện hình sóng đong đưa đ r o n g đưa tần số cùng biên độ sóng theo lưu tốc gia tăng mà gia tăng loại này lưu b ú n g xưng là quá độ lưu trừ lần đó ra còn có l o ạ i lưu nhiều lưu hoặc dối lưu v â n v â n kiểu nước chạy xiết vấn đề là số học chung một đạo tương đối kinh điển cũng là tương đối khó một vấn đề mà ẩn thể nước chạy xiết lại vừa là nước chạy xiết vấn đề chung khó khăn nhất một loại ngoại trừ ẩn thể tốc độ thật nhanh ngoại hai ẩn thể ẩn g i ữ a không phát sinh và chạm cũng sẽ thông qua điện trường cùng từ trường phát sinh phức tạp ảnh hưởng lẫn nhau lúc này đưa đến hai ẩn thể nước chạy xiết tính toán càng khó khăn bất quá khó khăn đi nữa vấn đề cũng có giải mà đối với cái vấn đề này có thể thông qua giải nạp duy lá s ở tổ két phương trình t ổ két phương trình tới tiến hành giải quyết vừa nói hàn nguyên lại lần nữa gõ một chút trong tay bàn vím đem đang ở bắt t r ư ớ c xoay tròn mô hình toàn thể thả vào nói đây là một cái số học mô hình là căn cứ vào nạp duy lá s ở tổ két phương trình lý luận trên căn bản thành lập nó bắt t r ư ớ c chính là khả không phản ứng nhiệt hạch trung tâm bị cường từ trường trói buộc nhiệt độ cao thể vợ lạt ma vận hành trạng thái mọi người trước tiên có thể nhìn một chút ngay vậy l a sợ chệ ám lúc đó người xem cũng đưa mắt về phía số học mô hình các nước chuyên gia càng là trực tiếp ngừng thở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình h à n nguyên truyền phát ra là một cái động tĩnh mô hình đồ hình ảnh bối cảnh một mảnh đen nhánh mặc s á c hiện ra một cái hai c h i ề u mặt mùa bù hình thái tựa như một cái bị v ặ n vẹo bánh xe như thế mà ở nơi này màu đen bánh xe chung có vô số nhỏ bé hai loại màu sắc m ô n g lung ánh sáng những thứ này mảnh nhỏ tiểu lượng quang ở trong hình ngay sau đó lại nhảy vận động nhưng tổng thể mà nói những thứ này ánh sáng ở màu đen mặt mùa bù chung có nhất định vận động quy luật trừ lần đó ra theo những thứ này ánh sáng vận động mỗi một phút mỗi một giây đều có hai k h o ả ánh sáng đụng nhau ngược lại diễn biến thành gọn o n g khói mù học cặn bã loại biểu thị số học mô hình chính là như vậy sao. ngoại trừ thưởng thức ngoại căn bản liền xem không hiểu học bá biểu thị cũng xem không hiểu xem không hiểu một một ta đây cũng giống vậy một nghìn tám mươi sáu có thể xem hiểu cái này phòng chừng cũng có thể vào trung khoa viện những thứ này ánh sáng đại biểu cái gì màu đen bối cảnh đại biểu hẳn là bị trói buộc từ trường mà nhiều chút ánh sáng hẳn l à tờ gì u n g cùng chín sùng chứ va chạm là sinh ra khói mù đại biểu tờ gì u n g cùng chín sùng thả ra năng lượng căn cứ vào nạp duy lá sở tổ kè sùng thả ra năng lượng căn cứ vào nạp duy lá sở tổ kè sùng t ra năng lượng đây chính là thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn một trong a đối với cái này cái sở trệ a mẹ mà nói thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn cũng không tính là cái gì hoặc có lẽ là ở trên tay hắn thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn cũng sớm đã bị giải khai hiếu kỳ khả không phản ứng nhiệt hạch trung tâm chính là cái này dáng vẻ sao cái này chỉ là bắt t r ư ớ c mô hình tình huống thật cũng còn là có khác biệt đối với hàn nguyên b i ể u diễn ra số học mô hình lai、like、sở trệ h m lúc đó người xem nhìn là vẻ mặt rộng chỉ có thể dựa theo trong lòng mình phỏng đoán để suy đoán này mô hình chung mỗi cái vật thể đại biểu hàm nghĩa chỉ có định hướng nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch chuyên gia mới đại có thể k h á cái i hiểu xem m này ô h ì n h đại biểu biết ể u hàng Nhìn nĩa. đ rõ mọi người nguyên không có chú ý tới ở hai khoả hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch sau thả ra ngoài khói mù sẽ cùng sự nghiêm trọng ấy nhiễu được còn lại hạt nhân nguyên tử vận động kích thích ngay vậy người xem nhanh chóng đưa mắt lần nữa thả lại chính đang vận chuyển số học mô hình bên trên rất nhanh bọn họ liền thấy được hàn nguyên lợi muốn nói tình huống hai khoả chính đang phát sinh va chạm hạt nhân nguyên tử lập tức chứng thực loại thuyết pháp này ở bọn họ va chạm sinh ra phản ứng nhiệt hạch sau sinh ra khói mù càng phồng lên lúc tới vốn là vận động quỹ tích chính hướng nơi này tới một viên hạt nhân nguyên tử tựa hồ bị nhân lấy tay đẩy một cái cưỡng ép thay đổi quỹ tích hướng phía trên rời đi thật đúng là ta vừa mới chú ý tới có một điểm sáng hành động si lì côn vạch ra một cái h u hình hạt nhân nguyên tử giữa phản ứng nhiệt hạch sẽ thả ra năng lượng năng lượng có thể quay dối vật khắc chất v ậ t động cái này không rất bình thường sao bình thường đúng là bình thường nhưng điều này cũng làm cho phản ứng nhiệt hạch khả không khó hơn hàn g nguyên liếc nhìn đạn m ạ c cười nói ở cường từ trường trung phản ứng nhiệt hạch thể vợ lạt ma vận động hết sức phức tạp bay lượn vận động và bình hành vận động lẫn nhau nỗ hợp điện trường cùng từ trường đưa đến không cần va chạm gần có đường dài hỗ trợ lẫn nhau số lớn hạt tập thể hiệu ứng không phải là cân bằng nhiệt hiệu ứng nhiều thời không tiêu chuẩn không phải là tuyến tính các loại nhiều loại phức t ạ c nhân tố quấn quýt lấy nhau đưa đến từ giảng nhưng trừ lần đó ra còn có một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề đó chính là hạt nhân nguyên tử giữa phản ứng nhiệt hạch sẽ thả ra khá là khổng lồ năng lượng đối với hàn nguyên biểu diễn ra số học mô hình lai sở chệ ảm lúc đó người xem nhìn là vẻ mặt ngộng chỉ có thể dựa theo trong lòng mình phỏng đoán để suy đoán này mô hình chung mỗi cái vật thể đại biểu h à n g nghĩa chỉ có định hướng nghiên cứu khả khống phản ứng nhiệt hạch chuyên gia mới có thể đại khái xem h i ể u cái này mô hình đại biểu hàm nghĩa nhìn đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng giải thích màu đen bối cảnh đại biểu là khả khống điện từ trường nhưng ánh sáng kia đại biểu là đang ở từ trường chung tốc độ cao vận động hạt nhân nguyên tử.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 giải quyết phản ứng nhiệt hạch ẩn thể nước chạy xiết mấu chốt tài liệu đối với hàn nguyên lời nói không riêng gì các nước chuyên gia cảm thấy hứng thú ngay cả phổ thông người xem cũng tương đối yêu kỳ liên quan đến giải quyết khả khống phản ứng nhiệt hạch chung nước chạy xiết vấn đề khó khăn kiến thức tin tức nếu như là ở bình thường thời kỳ mọi người cũng liền liếc mắt nhìn nhìn áo nhiệt mà thôi bất quá ở nơi này lai、like, sở chệ ám lúc đó mô hình hình ảnh phối hợp thông tục r ằ n g giải rất lớn một bộ phận người xem bất ngờ biết ẩn thể nước chạy x i ế t k h ô n g chế tại sao khó như vậy rồi đơn giản mà nói khả không phản ứng nhiệt hoạch trùng ẩn thể nước chạy x i ế t chính là một cái phát hồng thủy con sông mà con sông này ở lò phản ứng hạch tâm tùy ý chạy xuôi bản thân liền không dễ k h ô n g chế vì thế khoa học g i a vì đó thành lập chống lũ đê đập nước từ kính bàn g tinh khí ký thác c á c m ạ khác đợi một hệ liệt công trình tới phòng ngừa nước sông trôi đi tới chỉ bất quá những công trình này hiệu quả cũng không quá lý tưởng thôi mà ngoại trừ nước sông bản thân liền không dễ khống chế đồng thời trên bầu trời vẫn còn ở trời mưa như thác đổ những thứ này mưa to chính là đang tiến hành phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân nguyên tử bọn họ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với chống lũ đê đập nước những công trình này tạo thành đánh bạo từ đó hư hại đập nước tiến tới tạo thành tiết lộ mặc dù dùng loại phương thức này tới ví dụ khả không phản ứng nhiệt hạch trung tâm phản ứng tình huống cũng không phải rất thích hợp nhưng như vậy càng thêm tốt hơn hiểu bây giờ là nước sông bị khống chế được nhưng trên bầu trời mưa to không có khống chế được cả cũng không cách nào khống chế hơn nữa những thứ này mưa to nguyên tử phản ứng nhiệt hạch là cả phản ứng nhiệt hạch chất năng lượng nguồn không thể nào tiêu diệt cũng không khả năng khống chế ngược lại nếu như yêu cầu gia tăng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng năng lượng phát ra như vậy còn phải tăng ra mưa to lượng đây đối với đ ậ p nước chống lũ đê những thứ này phòng vệ công trình áp lực là tương đối lớn cho nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này là phản ứng nhiệt hạch phản ứng khả không mấu chốt đối với lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem mà nói đây là bọn hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy h i ể u khả không phản ứng nhiệt hạch loại này hướng phía trước kỹ thuật nhân loại tham gia náo nhiệt thiên tính để cho bọn họ ở lai、like、sở trệ ám lúc đó nói thoải mái biểu đạt quan điểm mình ẩn thể nước chạy xiết đã đủ khó khăn bây giờ nước chạy xiết bên trong còn có năng lượng bùng nổ tình huống n à y khống chế lại liền khó hơn khó trách khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật được gọi là với viễn 50 năm mươi năm c h ặ t c h ặ t đây vẫn chỉ là nước chạy xiết vấn đề đâu rồi khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch cũng không chỉ này một năn đề nước chạy xiết vấn đề có thể thông qua cái gì phương trình giải quyết năng lượng bấy nhiêu vấn đề giải quyết như thế nào tăng cường khống chế trang bị có thể được không phản ứng nhiệt hạch phản ứng là ngay sau đó sinh ra chứ vậy làm sao khống chế còn không bằng tăng cường phòng vệ đây thông qua hạ xuống từ trường không đều đều tính làm hết sức thực hiện chụp cân đối từ trường này cũng có thể cải thiện hạt giàn g buộc tiến tới đem phản ứng nhiệt hoạch hạt không chế ở nguyên lý đệ nhất vách tường khu vực đây có lẽ là nhanh cũng có thể được con đường ngoa tạo các ngươi cũng đang nói chuyện gì thế nào ta đột nhiên liền xem không hiểu ma đản lai sở trệ ảm không xem hiểu thì thôi đạn mạc ta cũng xem không hiểu thật nhân đ ề u 985. 985 ở nơi này lai sở trệ ảm lúc đó đoán chừng là rác rời nhất trung khoa viện đại lao phòng trường đều tại k ý thắc các m ạ khắc hình cái vòng từ trường bằng tinh khí z e c o co rút từ kính từ giàn buộc nhiều như vậy biện pháp t r u n g u y có một cái có thể giải quyết cái vấn đề này đừng làm rộn ký thác các mạc khác bằng tinh k h í những thứ này vốn chính là nhân loại nghiên cứu qua lúc đồ vật cũng không đột phá nổi ẩn thể nước chạy xiết vấn đề làm sao lại giải quyết năng lượng quá nhiều vấn đề nhìn đạn mạc hàn nguyên vui vẻ yên tâm cười một tiếng cho tới nay hắn đều ở thông qua giảng giải khoa học kỹ thuật nguyên lý và khoa học kỹ thuật tới thử đồ hấp dẫn lai、like, sở chệ ám lúc đó người xem hứng thú bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút hiệu quả nếu là lúc trước những thứ này xa điều đ á n bạn trên mạng đạn mạc vách đá dựng đứng là đủ loại trêu chọc hoặc là hỏi thúc giục nhưng bây giờ bọn hắn bắt đầu chính mình độc lập suy tư. phản ứng nhiệt hạch ẩn thể nước chạy xiết chung năng lượng quấy nhiều vấn đề đối với đệ nhất vách tường mà nói đúng là một cái so sánh khó khăn vấn đề đầu tiên là nó không hề thích ứng với nạp duy lá sở tổ kết phương trình bởi vì hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch là ngay sau đó nó là một cái ngụy hỗn độn thể hệ mà phải giải quyết cái vấn đề này yêu cầu từ hai cái phương diện vào tay d ừ n g một chút hàn nguyên câu dẫn một chút l a e、like、sở trệ ám lúc đó người xem lòng h i ế u kỳ cho đến mãn bình màn đều là thúc giục đạn mạc mới nói tiếp phải giải quyết phản ứng nhiệt hạch phản ứng sinh ra năng lượng q u ấ nhiều vấn đề có thể từ hai cái phương diện vào tay đầu tiên có thể tăng cường bên ngoài từ trường khống chế hệ thống thông qua tăng cường từ trường khống chế hệ thống có thể tăng cường đối l ò phản ứng nội bộ lạp từ thuốc khống chế làm được gần đó là xuất hiện năng lượng ấy nhiêu cũng có thể ở một mức độ nào đó giữ bị căn nhiều h ơ n thể quỹ tích vận hành này là người thứ nhất điểm mà tăng cường từ trường khống chế hệ thống điểm mấu chốt ở chỗ siêu đạo trong tài liệu về phần cái thứ nhi điểm chính là tăng cường đệ nhất vách tường tài liệu chống trả rồi đây cũng là cần phải xem qua vừa mới động thái đồ mọi người hẳn cũng biết rõ năng lượng ấy nhiễu nguồn ở chỗ hai k h ả hạt nhân nguyên tử tiến hành phản ứng như hạch cho nên mới sinh ra số lớn năng lượng mà ngoại trừ năng lượng ngoài ở hai khoả hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch thời điểm còn có tân hạt nhân nguyên tử cùng với trung tử sinh ra trung tử là khả không phản ứng nhiệt hạch chung đối với đệ nhất vách tường tổn thương lớn nhất vật chất cái này tất cả mọi người biết rõ phải giải quyết cái vấn đề này liền cần từ đệ nhất vách tường tài liệu vào tay dừng lại một chút hàn nguyên cười nhìn về phía ống kính hỏi sử dụng tài liệu gì thực ra có lẽ là trước ta liền lai、like、sở trệ ạ quá không biết rõ mọi người có ấn tượng hay không â cái này ta biết rõ là nại ẩn cái kia chất đồng vị cái gì nại ẩ tới chứ kia mẫu ta đánh không ra thêm mã nại ẩn là nại ẩn cùng làm gì hình thể không phải chất đồng vị nại ẩn yêu nại ẩn nại ẩn xúc còn không thúc thủ chịu c h ó i yêu nại ẩn ta muốn n g ư ơ i giúp ta tu hành lớn mật yêu nại ẩn ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là cái gì tài liệu tốt đại uy thiên long ha ha ha ha ha. tuyệt ta tìm tới trước giảng giải thêm mãn nại ẩn video ở trên cao đồng thời lai、like、sở trệ ảm năm thứ hai mạn trung vi trong ghi chép thứ hai trăm mười bảy tám cái video thêm mãn nại ẩn đối trung tử k i a chống trả siêu cường là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trung đệ nhất vách tường tài liệu hạch tâm tài liệu một trong dùng cho trong đối kháng tử tia giữ đệ nhất vách tường ổn định tính nghe được hàn nguyên vấn đề người xem nhanh chóng đem thêm mã nại ẩn đánh vào màn hình bên trên còn có người xem trực tiếp đưa hắn lúc trước video lật đi ra đối với cái này loại có thể ứng dụng với khả không phản ứng nhiệt hạch bên trên tài liệu người sở hữu ấn tượng cũng rất sâu khác về phần ngồi thủ ở lai、like、sở trệ ám lúc đó các nước vậy thì càng không cần phải nói đừng nói có thể dùng với khả không phản ứng nhiệt hạch phía trên thêm mã nại ẩn rồi chính là ở lai、like、sở trệ ám lúc đó bày ra bất luận một loại nào kỹ thuật đều có người tiến hành nghiên cứu nhìn m ã bình màn thêm mã nại ẩn hàn nguyên cười nói không sai dùng cho khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trung đệ nhất cái này là gì đồ chơi a ngoại n trừ yêu này ẩn còn có một loại để cho ta suy nghĩ một chút là cái kia cái gì mẫn từ tiếng sao đồ chơi này ta nhớ được cùng từ trường có quan hệ hơn nữa mẫn t ử tuyến lai、like、sở chạy ảm thật sớm là mẫn m t ử tuyến đi ta nhớ được mẫn t ử tuyến là có ưu dị điện học cùng tín hiệu chuyển tính năng mà mẫn t ử tuyến là nó biến đến dạng có siêu cường điện năng từ năng giả bộ đổi đặc tính nó có thể ở c u ấ n quanh thành đặc định cuộn dây sau đem dòng điện chuyển đổi thành siêu cường từ trường không đúng mẫn t ử tuyến lai、like、sở chạy ảm không tính là sớm bù đất bôi dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tài liệu vách đá dựng đứng là cái này sở chạy á mẹ vừa mới thuyết giải quyết nước chạy xét vấn đề khó khăn biện pháp một là siêu đạo một người khác là đệ nhất vách tường tài liệu cho nên siêu đạo tài liệu chạy không thoát đồ chơi này hình như là dùng cho điện đẩy tới phát động bên trên nhiệt độ cao siêu đạo ta nhớ được sở trệ ạ mẹ nói qua bốn đất dưỡng hóa chỉ đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn vượt qua ba trăm độ liền có thể thực hiện siêu đạo rồi ba trăm độ là ba trăm độ kẹo vì đi nhìn đạn mạng hàn g nguyên cười một tiếng không sai chính là ứng dụng với điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trên bốn đất dưỡng hóa chỉ đồng nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu không thể không nói lai、like、sở trệ ạ lúc đó có chút dân mạng trí nhớ cùng năng lực phân tích thật thật tốt giải quyết phản ứng nhiệt h ạ c h ẩn thể nước chạy xiết vấn đề hai loại tài liệu cũng có lý có chứng cớ đó ra mặc dù người trước đúng là hắn nói rõ quá nhưng người sau nhưng là từ điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động chế tạo hoàn thành sau đó hắn liền lại cũng không có sử dụng qua bốn đất bôi dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tài liệu loại này siêu đạo tài liệu đúng là dùng cho khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch từ trường k h ô n g chế khí phía trên nhiệt độ cao siêu đạo là khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch cơ sở n à y nhất trụ cột cũng không làm được liền đừng hy vọng có thể lấy ra khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch rồi cái gọi là siêu đạo là chỉ một nhiều chút tài liệu ở nhiệt độ đủ thấp dưới điều kiện điện trở sẽ xuống đến linh dòng điện tiêu hao là số、0. đồng thời kèm theo bước này nạp hiệu ứng xuất hiện lúc này có thể xưng loại tài liệu này vì chất siêu dẫn mà dùng cho khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch từ trường không chế khí chung nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu cùng nhân loại định nghĩa nhiệt độ cao siêu đạo căn bản liền không phải một cái khái niệm ở nhân loại hiện tại định nghĩa chung nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu chỉ là đang ở dịch đạm nhiệt độ 7 7 k trở lên siêu đạo tài liệu 7 7 k là chỉ 77 độ kẹo vìn nếu như đổi thành cờ là thua 196, 15 độ cũng chính là chỉ cần ở cao hơn 196. mười lăm độ trong hoàn cảnh có thể thực hiện siêu đạo tài liệu liền được gọi là nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu cũng không phải đại đa số người cho làm ấ y trăm mấy ngàn nhiệt độ cao mà cao như vậy nhiệt độ siêu đạo tài liệu thực ra tế ứng dụng tương đương hẹp gần chính là có thể siêu đạo cũng không pháp phổ cùng dù sao ai có thể cho những tài liệu này chuẩn bị một cái gần dưới hai trăm độ hoàn cảnh đây về phần bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tài liệu nó thấp nhất siêu đạo nhiệt độ ở ba trăm sáu mươi độ k ẹ o v i n nếu như đ ổ i thành cờ là tám mươi sáu điểm thắm n g nói cách khác chỉ cần ở 86 8 6 m m ư điểm tám ũ độ nhiệt độ trở xuống bốn đất b ố i dưỡng hóa đồng tài liệu là có thể thực hiện siêu đạo mà một tới hạn nhiệt độ đã có tương đối cao ứng dụng phạm vi chỉ bất quá loại tài liệu này hợp thành phương thức so với khó khăn ất bối hai loại kim loại đều là kim loại hiếm tinh luyện so với khó khăn dự trữ hơi ít cho nên ở bốn đất b ố i dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu sau khi xuất hiện cũng không có bị rộng rãi ứng dụng với tài điện bên trên trừ lần đó ra loại tài liệu này độ mềm mại khá cao nếu như thuần dùng chế tạo thành tài điện tuyến lời nói gần như cách mỗi m ư m t h ì phải chen vào một sợi dây điện trụ mà có nhân vật liệu thép hoặc là những tài liệu khác lời nói lại sẽ phá hư nó siêu đạo tính chất đưa đến tải điện tổn thất cho nên dùng loại tài liệu này tới làm làm dây điện là một kiện tính không ra cũng không thể thực hiện được sự tính đương nhiên cái này cũng không đại biểu loại tài liệu này không có giá trị ngược lại bùn đất bôi dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu giá trị vô cùng lớn lợi dụng loại tài liệu này tính siêu dẫn điện có thể chế tác t ừ thể ứng dụng với đ i ệ n cơ năng lượng cao hạt gia tốc khí thử trôi lơ lửng chuyển vận được khống phản ứng nhiệt hạch chữ năng các loại lĩnh vực lợi dụng loại tài liệu này rồi sẽ phải xâm hiệu ứng có thể chế tác một hệ liệt tinh vi máy đo biểu cùng với phóng xả máy thăm dò vi ba phát sinh khí suy luận nguyên kiện các loại thì như đem ứng dụng ở trên máy tính một ít suy luận nguyên kiện môn tổ kiện sử dụng này bốn đất bối dưỡng hóa đồng chế tạo có thể tăng thêm một bước máy tính tính toán tốc độ mặc dù hàn nguyên chính mình không có sử dụng loại tài liệu này chế tạo siêu cấp máy tính nhưng có nghiên cứu qua bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu quốc gia gần như đều đưa kỷ dụng với chế tạo siêu cấp máy tính bộ phật lên nếu như nói thì ra si l i c o n t ấ m chip tổng thể máy tính tính năng chỉ số là một trăm như vậy hàn nguyên chế tạo cắt bọn t ấ m phiến trung ương tính toán tính năng chỉ số chính là một nghìn mà ứng dụng bố đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao siêu đạo tài liệu làm suy luận nguyên k i ệ n k h ô n g chế khí tổn trữ khí cắt bọn t ấ m chip siêu cấp tính toán tính năng chỉ số có thể lên cao đến một nghìn năm trăm khoảng đó tính tính này có thể tăng lên chỉ số có thể nói là tương đương kinh khủng xác nhận đám bạn trên mạng đáp án sau hàn nguyên nói tiếp nghiên cứu khả khấm phản ứng nhiệt h o ạ c không nhất định phải đi siêu đạo tài liệu con đường này nhưng là từ siêu đạo tài liệu con đường này lên đường là thoải mái nhất bố đất dưỡng hóa chỉ đồng nhiệt độ cao siêu đạo tài、liệu. c h í n một bên giải thích hàn nguyên một bên thao túng đặc chế bàn phím lật xem ở nước n chạy xiết vấn đề tài liệu tương quan làm hết sức cặn kẽ phơi bày một ít có thể từ lai、like, sở c h ế y hãm lúc đó học nhiều chút cái này kỹ thuật cũng không chỉ một quốc gia biểu diễn càng tặng kẽ các nước nắm giữ khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật càng nhanh mà đối ứng dầu mỏ thước nguyên hệ thống băng b à n tốc độ cũng sẽ tăng nhanh cả thế giới cách cục đem hoàn toàn thay đổi thứ yếu là đối với b â n quốc mà nói ở tấm chip vấn đề đã được đến liêu giải quyết dưới tình huống bây giờ chỉ cần vấn đề nhiên liệu lấy được giải quyết chính là trực tiếp cất cánh cục diện nhiên liệu cùng tấm chip giải quyết vấn đề có thể nói không có bất kỳ người nào có thể cản dừng nàng c ậ t thời gần đó là còn lại quốc gia cũng giống vậy nắm giữ những thứ này kỹ thuật cũng vô dụng ở giống nhau trình độ hạng nguyên tin tưởng cả thế giới không có bất kỳ một cái kế lớn của đất nước vân quốc đối thủ không hậu cung không nao tản mảnh cơ chí thu tiên cổ điện đến ngay chương bốn trăm sáu mươi tám xây dựng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đơn giản giải đáp một chút có liên quan phản ứng nhiệt hạch ẩn thể nước chạy xiết vấn đề tương quan sau hàn nguyên đem hình chiếu hoán đổi hồi mới bắt đầu giao diện có liên quan phản ứng nhiệt hạch ẩn thể nước chạy xiết khống chế vấn đề không sai biệt lắm chính là như vậy về phần cụ thể một chút chi tiết chờ đến lắp ráp chế tạo thời điểm sẽ lai、like、sở c h ạ ảm đến thời điểm mọi người là có thể thấy được dừng một chút hàn nguyên nhìn về phía ống kính tiếp lấy hỏi ngoại trừ phản ứng nhiệt hạch ẩn thể nước chạy xiết vấn đề, đề sao nghe vậy lai、like、sở trệ ả m lúc đó tao động đương nhiên xôn xao cũng không phải phổ thông người xem mà là ngồi thủ ở lai、like、sở trệ ả m lúc đó các nước chuyên gia hàn nguyên lời nói để cho bọn họ thấy được cơ hội một cái có thể mượn cơ hội này hỏi một ít khó khăn vấn đề từ đó thu hoạch được cái này sở trệ ả mẹ giảng giải trả lời cơ hội dù sao lúc trước lai、like、sở trệ ả mẹ chung, cái này sở trệ ảm có thể nói là ít ỏi trả lời vấn đề chuyên nghiệp ngược lại những thứ kia phổ thông dân mạng đủ loại xa điều vấn đề trả lời phi thường cao hứng động tâm không như tâm động không chỉ một chuyên gia nghĩ tới phương diện này rất nhanh những thứ này ngồi s ổ m ở trước màn hình các chuyên gia rối rít bắt đầu gọi điện thoại hướng thượng cấp báo cáo xin vốn nhưng có chút có quyền tự chủ hành động lực cường đã bắt đầu ở đạn mạc bên trên đặt câu hỏi mát vợ lặn thể vợ l ặ n ma vật lý sở nghiên cứu đưa ra siêu cấp tên lửa một trăm sở trẻ ạ mẹ có thể nói một chút c h ỉ s ủ n tự kiềm chế sao ký thác cắt mạ k h á c trang bị có thể hay không làm được c h ỉ s ủ n tự kiềm chế nif quốc gia đốt lửa công trình hạng mục đưa ra siêu cấp tên lửa một trăm có thể hay không phiền t h i sở chệ ạ mẹ nói một chút laser đốt lửa nhiều lần lặp đi lặp lại bên trong bạo nổ sau sẽ sàn địa á quốc gia phòng thí nghiệm sll đưa ra siêu cấp tên lửa 100, xin hỏi căn cứ vào từ hóa áo lót quán tính phản ứng nhiệt hạch có thể hay không thông qua điện giật chế tạo từ trường để ướt thúc cùng áp suất bị laser đun nóng thể tợ lạc ma mak tợ lăn sở nghiên cứu đưa ra siêu cấp tên lửa 100, có thể hay không phiền thoái sở t r ệ ạ mẹ dạng một chút thông qua siêu đạo tuyến vòng sinh ra cường từ trường dùng để ướt thúc những thứ này tợ lạc mạ chất khí bản g tính khí nên ứng đối ra sao trung t ử tia sao quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch i tờ đưa ra siêu cấp tên lửa một xin hỏi sở trệ a mẹ ký t h ắ c cắt mạ khắc trang bị nên như thế nào giữ phản ứng nhiệt hạch thể mở lạt ma trụ vĩ mô động tính thăng bằng hàn nguyên lời nói xong không bao lâu vô số siêu cấp tên lửa ở trên màn ảnh không ngừng dâng lên có liên quan khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch vấn đề theo siêu hỏa lưu động ở trên màn ảnh giả tưởng d ừ n g chỉ chốc lát sau vừa qua liếc nhìn trên màn ảnh giả tưởng bay lên đạn mạc hàn nguyên khẽ lắc đầu một cái trong lòng có chút thở dài hắn cho ra cái này thực ra vốn là muốn cho quốc nội một ít khả không phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ cấu hoặc là những ngành khác một cái giải thích cơ hội nhưng bây giờ đến xem mã không có một nhà là tới từ quốc nội cơ cấu m ắ t vợ lăn thệ vợ lạt ma vật lý sở nghiên cứu là g ờ m ạ n i ệ ị quốc phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ cấu nif quốc gia đốt lửa công trình hạng mục là usa phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ cấu san ị á quốc gia phòng thí nghiệm snl đồng dạng là usa phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ cấu gần như sở hữu đưa lên lễ vật cũng bổ sung thêm cùng phản ứng nhiệt hạch vấn đề có liên quan sở nghiên cứu hoặc cơ cấu tất cả đều là nước ngoài không thấy được một nhà thuộc về bân quốc chính mình có lẽ có thể là yêu cầu vô s i n có lẽ là bởi vì không coi trọng có lẽ là một ít những nguyên nhân khác nhưng hơn một phút đồng hồ thời gian trôi qua không nhìn thấy một cái thuộc về bân quốc đạn mạc vô luận là quốc gia khai sáng cũng tốt vẫn có tư bản tính chất ở bên trong cũng tốt một cái cũng không có đương nhiên ở bân quốc biên giới đại khái cũng không có chi phí bản công ty đi đầu tư đồ chơi này dù sao khả không phản ứng nhiệt hạch chính là một không biết do muốn đập bao nhiêu tiền tiến vào thần hố là thủy tinh công nghiệp trong hộp bánh nướng cái này bánh nướng có lẽ có thể đủ ăn cả đời nhưng là có thể là thấy được không ăn được dưới so sánh hay lại là phòng địa sản trò chơi minh tinh một dạng mua những thứ này càng hương ngốc n i ế t ít ò i yêu cầu bất kỳ kỹ thuật đầu nhập gần đó là đầu tư thất bại cũng đại khái s u ấ t có người trả tiền thở dài hàn nguyên mở miệng nói những vấn đề này ta khả năng không nhiều cũng trả lời tùy ý chọn hai cái đi nói xong hàn nguyên từ trong màn đạn đặt câu hỏi chúng chọn lựa hai cái có liên quan khả không phản ứng nhiệt hạch vấn đề một cái đến từ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch ải tơ có liên quan ký thác cắt mạ khắc trang bị như thế nào giữ phản ứng nhiệt hạch thể tợ lạt ma trụ vị mô động tính thăng bằng ký thác cắt mạ k ắ c trang bị là một loại lợi dụng từ g i n g buộc tới thực hiện được không phản ứng nhiệt hạch phản ứng trang bị. loại trang bị này kết cấu giống như một cái bên trong xe hơi thai ở mở điện thời điểm ký t h ắ c cắt mạ khắc trang bị nội bộ sẽ sinh ra to lớn hình đinh ốc từ trường từ đó đem bên trong thể tờ lạt ma đun nóng đến nhiệt độ rất cao độ lấy đi đến phản ứng nhiệt hạch mục đích đây là thế kỷ trước bốn năm mươi niên đại t r ư ớ c lao đại ca khoa học gia lấy ra đồ vật là thế kỷ hai mươi mặt lúc bị cho là tối có hy vọng có thể phản ứng nhiệt hạch thành công trang bị cũng là quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch đối tượng nghiên cứu bất quá theo thời gian tiến vào thế kỷ hai mươi nghiên cứu ký thác cắt mạ khắc trang bị các nhà vật lý học bọn họ thông qua không ngừng thí nghiệm mơ hồ phát hiện điều này khả không phản ứng nhiệt hạch đường tựa hồ đi không thông rồi bởi vì thông qua thực nghiệm các nhà vật lý học bọn họ phát hiện ký thác cắt mạ khắc trang bị có mấy cái trí mạng khuyết điểm trong đó như thế nào giữ phản ứng nhiệt hạch thể vợ lạt ma trụ v ị mô động tính thăng bằng chính là thiếu sót trí mạng một trong đ e m nguyên nhân ở chỗ ký thác cắt mạ khắc trang bị hình đinh úc từ trường trói bột lực loại trói buộc này lực đối với một cái mang điện ly tử mà nói cụ có tương đối khá ràng buộc nhưng đối với duy trì vợ lạt m ạ trụ hoặc là vợ lạt m ạ n tụ thay đổi ẩn trợ lưu tợ lạt mạ trụ hoặc tợ lạt mạ một dạng cụ nhân bản thân bài xích hiệu ứng cụ có nhất định hướng ra phía ngoài khuyết trương năng lực mà nếu như không xếp hợp lý tiến hành thăng bằng lời nói những thứ này thể tợ lạt ma sẽ chạm được khí vách t ư ờ n g từ đó đôi khí vách t ư ờ n g tạo thành to lớn tổn thương đây đối với ký thác cà s mạ khắc trang bị mà nói không khác nào là một cái thiếu sót trí mạng mà trước mắt lấy nhân loại khoa học kỹ thuật đối với lần này cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết đối với cái vấn đề này hàn nguyên cũng không có cặn kẽ đáp án dù sao tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cũng không phải ký thác cà s mạ khắc trang bị bất quá đối với hắn mà nói có hoàn chỉnh học tập trải qua hơn nữa chính mình trong đầu kiến thức vẫn có thể đáp lời làm đi một tí chính mình hiểu trả lời ngoại trừ đến từ quốc tế n h i ệ t phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch cùng ký thác cà s mạ khắc trang bị vấn đề tương quan một người khác h à n nguyên chọn là tới từ gờ mạ n n g h i ệ a quốc mát vợ lặn g thể vợ lạt ma vật lý sở nghiên cứu vấn đề nhà này sở nghiên cứu vấn đề vừa vặn bao trùm ở phía sau tiếp theo yêu cầu giảng giải khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật điểm mấu chốt bên trên cho nên để tiết giảm bất một chút thời gian hắn liền chọn cái này nhằm vào mát tợ lăn g t h ể m tợ lạc ma vật lý sở nghiên cứu vấn đề giải đáp xong hàn nguyên cũng chưa có lại để ý tới lai、like、sở trệ ám lúc đó đạn mặt rồi mà là dựa theo chính mình tiết tấu bắt đầu trải v ố t có liên quan khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tài liệu tương quan về phần còn lại sở nghiên cứu hoặc là phòng thí nghiệm vấn đề vậy chỉ có thể nói xin lỗi hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi cùng nhau đùa dỡn thay các ngươi giải quyết nghi ngờ chính mình mạn mạn suy nghĩ đi đi, dù sao khoa học g i a cũng là yêu cầu suy nghĩ nhằm vào khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật giảng giải không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành sự tình ở dựa theo hoàn thành h hắn nguyên liền n g ừ n g lại ngược lại đi làm những chuyện khác hắn cũng không có không rõ chi tiết đem chọn cái khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tất cả đều đem một lần dự định hắn chỉ cho phép bị đem một ít đối với trước mắt các nước mà nói không cách nào nghiệm chứng hoặc là không cách nào đạt thành lý luận nói hiểu một chút còn lại đồ vật do các nước khoa học gia chính mình mạn mạn mẩy mò là được dù sao cho tới nay hắn đều là làm như vậy đương nhiên cái này cũng với khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật toàn thể quá mức khổng lồ có liên quan nếu như tất cả đều giảng giải một lần gần đó là sơ lược giảng giải tiêu mất thì giờ tất cả đều là lấy nguyện tới tính toán hắn ban đầu đem phần này khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật hoàn chỉnh học tập x o n g không sai biệt lắm tiêu phí cả năm thời gian đương nhiên cái này cả năm cũng không phải nói cả năm thời gian tất cả đều tiêu ở nơi này phía trên mà là chỉ ở đó cả năm bên trong thời gian học tập gần như toàn bộ dùng ở nơi này phía trên bất quá tương đối mà nói thu hoạch c ũ n g cực lớn đây là một phần hoàn chỉnh khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật một phần có thể đại quy mô thương dùng khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật có thể không phải một tấm thật mỏng cách điều chế hoặc là độc quyền chứng chỉ có thể khái quát nó bao hàm cơ sở tài liệu năng lượng cao vật lý đợi hạt vật lý số học công trình thiết kế điện t đặc thù máy truyền cảm tín hiệu xử lý luyện kim thủ mục điện lực công việc khống v v một hệ liệt đủ loại sinh thái học họ muốn chỉnh thể phải biết như vậy một phần tài liệu kỹ thuật có thể nói có thể học được đồ vật khá nhiều nếu như thả vào thế giới hiện thực như vậy sau lưng nó nhất định sẽ là một cái kích thước to lớn bao gồm thành thiên thượng vạn khoa học cùng kỹ thuật thành quả trên giới bơi đến không hết cung ứng liên công ty lấy hàng mấy triệu liên quan công nhân công nghiệp hệ thống vô luận là phần cứng cơ sở hay lại là phần mềm k h n g chế những thứ này cũng không phải một người hoặc là một công ty có thể làm được nó yêu cầu vô số người vì thế cố gắng v đi ra. thực ra lúc ấy chủ yếu sản phẩm là cho ít một công nghiệp người máy thiết kế đủ loại công trình sa chiếc tỷ như máy xúc xe đuổi đất cắt bã thổ xe chuyển vận những thứ này thuận lợi hậu kỳ những thứ này công nghiệp người máy khai thác quán g vật các loại công việc về phần cung cá nhân hắn dùng trừ cái này cái xe máy điện ngoại còn có một chiếc xe hơi chỉ bất quá hàn nguyên cũng không thế nào thích lai xe ngược lại càng thích loại này lò điện nhỏ làm ra đồ chơi này thực ra cũng là n h â n t i ệ n chủ yếu là phía sau căn cứ phạm vi một mực ở mở rộng nhưng chạy đường phải đi hướng căn cứ các nơi địa phương thật sự quá phiền thoái bất quá chớ nhìn hắn cưới loại này xe máy điện nhìn cùng phổ thông chạy điện xe đạp ở bề ngoài không có gì bất đồng nhưng phương diện tốc độ có thể nói là khác nhau trời vực phổ thông chạy điện xe đạp nhiều lắm là có thể mở ra bốn mươi năm mươi cây số còn đó mà loại xe máy điện tốc độ cao nhất có thể báo hơn hai trăm cây số ở lúc ấy g â i thử thời điểm còn đưa tới lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem cùng nhiệt đáng tiếc không bao lâu liền dẹp ý niệm này bởi vì ở b â n quốc quan phương đại lao ra minh mã biểu thị xe máy điện loại này xe đạp tốc độ cao nhất không phải vượt qua hai mươi lăm cây số hãn loại này có thể lên xa lộ phổ thông xe cũng còn không chạy lại xe máy điện h i ệ n nhiên là là độ cấm c ư ờ i yêu quý xe máy điện chạy ba bốn phần chung hàng nguyên mới đi tới chính mình mục đích nơi ở chỗ này có vượt qua một trăm ba mươi đại ít một hình công nghiệp người máy chính trung một chỗ xây cất một cái kiến trúc khổng lộ vườn cái này kiến trúc vườn chính là khả không phản ứng nhiệt hạch căn cứ chiếm diện tích không sai biệt lắm đến gần một trăm l i n thước vông là chỉnh tòa căn cứ chung chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc u bên trong đang ở xây cất là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng yêu cầu đủ loại đồng bộ kiến trúc toàn bộ kiến trúc vườn vô cùng náo nhiệt đã nắm trong tay lái khuôn mẫu ít một hình công nghiệp người máy người lái công trình xe chuyển vận ở cứng đờ trên đường xi、si、măng truyền không ngừng cũng có ít một hình công nghiệp người máy ở đã kiến được một nửa kiến trúc bên trên bận rộn có thể là đang thắt cốt sắt cũng có thể là ở trại xi、si、măng bản bất quá cứ việc có vượt qua hơn một trăm đài công nghiệp người máy ở đồng thời thi công nhưng so với toàn bộ kiến trúc vườn diện tích cùng yêu cầu xây đủ loại kiến trúc số lượng mà nói vẫn còn có chút thiếu hàn nguyên dự đoán toàn thể hoàn thành yêu cầu đại khái bốn tháng khoảng đó trong nháy mắt nếu như đem ba trăm đài công nghiệp người máy toàn bộ kéo qua lời nói thời gian này có thể rút ngắn đến hai cái bán n g u y ệ n k h o ả n g đó nhưng thật đáng tiếc là bây giờ hắn không có cách nào đem sở hữu công nghiệp người máy toàn bộ kéo qua tới hắn còn cần một bộ phận lớn công nghiệp người máy đi làm chuyện tính khác thì như xây dựng một cái đại hình ba d in nhà máy nhiệm vụ này mặc dù không ở nhiệm vụ hệ thống chung nhưng lại cùng khả k h ô n g phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng xây dựng giống vậy xếp hàng ở đệ nhất ưu tiên cấp bởi vì đến tiếp sau này hắn còn cần càng nhiều ít một hình công nghiệp người máy làm những chuyện khác lai sở chệ ám lúc đó người xem vô luận là phổ thông người xem cũng hoặc là ngồi thủ ở bên trong các nước chuyên gia cũng đối chính ở thi công kiến trúc vườn cảm thấy rất hứng thú một đám người ở lai sở chệ ám lúc đó ồn ào lúc này hỏi một chút kia tòa kiến trúc là làm gì chỉ bất quá người trước là đơn thuần cảm thấy hứng thú hiếu kỳ người sau là ôm trong lòng học tập cùng sao chép tâm tư mà hỏi đối với cái này nhiều chút hỏi h à n h t ẩ u tại kiến trúc bên trong khu vườn hàn nguyên chỉ là cười một tiếng bất quá khi đi ngang qua mỗi một dãy nhà thời điểm hắn vẫn hơi ngừng một chút bước chân nhân t i ệ n nói một chút nhà này kiến trúc là dùng làm gì cái này là nhiên liệu hạt nhân thương khố loại vật kiến trúc từ tên liền biết rõ nó là dùng cho cất giữ nhiên liệu hạt nhân thương khố do dự ứng lực bê tông xây m à t h à n h tầng bê tông trúng sen lẫn một ít vác thấm lậu kim loại vải lót cái này phối nhà máy đ i ệ n phòng thật sự bên trong chỉ có tránh r a nhắm cùng phân phối điện năng tác dụng cao áp phối điện trang bị mẫu tuyến bên trên vô chủ máy biến thế trang bị đợi điện khí điều khiển dụng cụ cũng ở b chương bốn trăm sáu mươi chín lần nữa khảo sát sóng điện não sinh vật cảm ứng khí tác giả dọi vào sở hữu người xem trong mắt là một tòa chiếm cứ toàn bộ khuôn viên gần một phần năm bàn diện tích lớn diện tích đạt tới gần hai mươi thước vông siêu cấp kiến trúc ở toàn bộ khả không phản ứng nhiệt hạch bên trong khu vườn này một dãy nhà là dẫn đầu khởi công xây dựng không sai biệt lắm nửa tháng lúc trước cơ địa cơ sở kiến trúc xây lại sau một thời gian ngắn liền có một ít dành đi ra công nghiệp người máy ở xây dựng cái này chỉ bất quá thời gian nửa tháng đi qua tòa này hạch tâm kiến trúc chủ thể cũng còn không có xây xong bất quá chỉ là bán thành phẩm tòa này hạch tâm kiến trúc độ cao thì đến được rồi hai mươi m cho tới lai sở trệ ám thời điểm đứng ở nơi này cái bảng đại đại vật trước mặt hàn g nguyên cùng lai sở trệ ám lúc đó người xem chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên mới có thể thấy được nó nóc bất quá độ cao cùng nó dài rộng tới so với cũng không coi vào đâu cái này diện tích đạt tới gần hai mươi thước vông siêu cấp kiến trúc chứng cứ thổ địa là một cái tiêu chuẩn hình vông dài rộng đều đạt tới kinh người một trăm m cho tới nếu như từ khoảng cách nhất định trên bầu trời nhìn giống như một cái hộp như thế ngoại tảo cái này tốt đại n à y làm gì dùng thế nào lớn như vậy độ cao đều nhanh là trước kia kiến trúc gấp mấy lần rồi khu vực nòng cốt kiến trúc hẳn là dùng để t r ở phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng nếu như ta nhớ không lầm lời nói khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng yêu cầu chiếm diện tích cũng không lớn chứ trên thế giới lớn nhất phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng n g i thờ ký thác cà s mạ khắc trang bị chiếm diện tích chừng bốn mươi hai hecta dưới so sánh sợ chệ h mẹ cái này đã rất nhỏ trên lầu ngươi số này theo đã sớm quá hạ, đó là vừa mới bắt đầu thí nghiệm thời điểm trải qua vài chục năm xây dựng thêm bây giờ nhân ra diện tích đã đạt đến một trăm tám mươi hectare n à y là tất cả dụng cụ đủ loại kiến trúc diện tích chung dĩ nhiên trên thực tế ký thác cắt mạ khắc trang bị cũng không nhỏ là một cái nặng đến hai ba và tấn gần cao ba mươi m bằng đại gia hỏa khó trách sở trệ ạ mẹ được chuẩn bị một cái như vậy siêu cấp kiến trúc tới cất giữ khả không phản ứng nhiệt hạch o trang bị thì ra lớn như vậy a đó là ký thác cắt mạ khắc trang bị sở trệ ạ mẹ xây khả không phản ứng nhiệt h ạ c lò phản ứng khẳng định dùng không phải ký thác cắt mạ khắc đúng rồi khả không phản ứng nhiệt h ạ c không phải có rất nhiều đường đi、sao. cái gì ký thác cắt m ạ khác cái gì bắt t r ư ớ c tinh khí sở chệ ạ mẹ dùng cái loại này kỹ thuật à không biết rõ thật giống như cái này thật đúng là chưa nói qua bắt t r ư ớ c tinh khí đi bắt t r ư ớ c tinh khí hẳn là tối có hy vọng hơn nữa cũng là ổn định hệ số cao nhất từ g i a n g buộc đường đi ổn định hệ số mới là cao nhất so với bắt t r ư ớ c tinh khí cao hơn chỉ là đáng tiếc từ g i a n g buộc trước mắt còn không cách nào g i a n g buộc không có điện t r ú n g tử thấy khổng lồ hạch tâm kiến trúc lai sở chệ ạm lúc đó cũng là thảo luận không ngừng mà theo thảo luận đề tài cũng n ả y chuyển tới hàn nguyên sử dụng khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật rốt cuộc là kia một con đường bên trên rối rít hỏi、thăm. hàng nguyên l i ế c nhìn đạn m ạ c trả lời trước mắt này một dãy nhà đúng là khu vực nòng cốt lò phản ứng xưởng là dùng với cất giữ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kiến trúc về phần ta sử dụng khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là con đường kia nó thực ra cũng không tại truyền thống ký thác c a s m a k h á c bắt t r ư ớ c tinh khí từ ràng buộc những t u y ế n lộ này chung lần này sử dụng khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là đang ở bắt t r ư ớ c tinh khí lên đường tuyến thượng kết hợp từ ràng buộc kỹ thuật mà sinh ra coi như là một cái p h ụ hợp thể chủ yếu là nhằm vào bắt chước tinh khí một ít kết cấu làm nhất định cải tiến bảo đảm nó lâu dài vận hành về phần những phương diện kia thay đổi, ở phía sau ta sẽ nói, đơn giản giải thích một chút sử dụng khả k h n g phản ứng nhiệt hạch đường đi sau hàn nguyên tiến vào tòa này đang ở xây lò phản ứng xưởng từ bên ngoài đến xem lò phản ứng xưởng là một tòa chiếm diện tích đạt tới hai chục ngàn thước vông siêu cấp kiến trúc nhưng tiến vào bên trong sau mới có thể thấy được này hai chục ngàn thước vông siêu cấp kiến trúc tựa như một cái cựu cung vạch như thế bị bước đầu hoa chia xong đương nhiên đây chỉ là trong mắt của hàn kết cấu trên thực tế ở người xem trong mắt này hai chục ngàn thước vông siêu cấp bên trong kiến trúc phần lớn đều vẫn là trống rỗng chỉ có lẫn nhau liên tiếp lác đác mấy bức tường hòa một ít cao vút bê tông trụ trừ lần đó ra, nhà này siêu cấp bên trong kiến trúc còn chất đầy đủ loại kiểu dáng tài liệu cùng thi công dùng dụng cụ đừng nói là một người bình thường rồi chính là một máy máy xúc ở nơi này rộng lớn trong không gian cũng lộ ra tương đương nhỏ bé tòa này l ò phản ứng xưởng là cả tòa khả không phản ứng nhiệt hoạch q u ô n viên xây dựng sớm nhất kiến trúc nhưng là tiến độ kiến thiết chậm nhất kiến trúc từ mở xây đến bây giờ hơn nửa tháng thời gian trôi qua phơi bày ở trước mắt vẫn còn chỉ là một tưởng thể cũng chưa hoàn thành bán thành phẩm thậm chí bán thành phẩm cũng không bằng dù sao lấy một dãy nhà tiêu chuẩn mà nói cái gọi là bán thành phẩm không nói sửa sang giàu gì được nóc phải không bất quá cái này cùng lò phản ứng xưởng phức tạp kết cấu có quan hệ cùng những kiến trúc khác bất đồng lò phản ứng xưởng là dùng để cất giữ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cho nên an toàn tính cùng phòng vệ nhất định phải làm đúng chỗ cứ việc khả không phản ứng nhiệt hạch bị cho rằng là sạch sẽ nhiên liệu không có phóng xạ nhưng nhất định không thể tránh là giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch vẫn sẽ thả ra trung tử phóng xạ ngoại trừ trung tử phóng xạ vấn đề ngoại càng mấu chốt là được cho tòa này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xây một ít phòng n g a hạch bạo nổ vấn đề kết cấu tỉ như nhiên liệu truyền vào chặt nước hệ thống tỉ như thủy ngưng ngụ những thứ này trang bị tồn tại mục đích chính là ứng đối khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng đang vận chuyển trong quá trình khả năng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn để bố trí hệ thống như vậy t o à này n lò phản ứng xưởng có từ trước tới nay phức tạp nhất kết cấu không chỉ là mặt đất càng là lòng đất dựa theo bản vẽ ít một hình công nghiệp người máy đem lò phản ứng xưởng hạ moi ra gần 2 0 i m ư ơ m nền móng này có thể không phải xây cất nhà trọc trời cái loại này giống như, giếng như thế đánh hình trụ nền móng cọc mà là gần như đem này hai mươi thước vông thổ địa xuống phía dưới toàn thể đảo gần hai m ư ơ công trình lượng to lớn thật là đáng sợ mọi ra đất xét có thể nói cũng không biết rõ nên đi nơi nào chất nên móng xây cất mới là đưa đến lò phản ứng xưởng độ tiến triển xa lạc hậu hơn những kiến trúc khác nguyên nhân chủ yếu tiến vào lò phản ứng xưởng hàn g nguyên tìm tới vào xuống lòng đất bộ phận lối đi tiến vào dưới đáy phân so sánh tường ngoài cũng vẫn chưa hoàn tất mặt đất bộ phận dưới đáy phân xây trúc cơ vốn đã hoàn thành toàn thể xây mang theo quay chụp trang bị hàn g nguyên hành tàu ở giống như nhà để xe dưới h ầ m một loại dưới đất trong không gian ngoại trừ yêu cầu đủ loại máy móc dụng cụ còn không có vận đưa vào ngoài dưới đáy phân kiến trúc đã hoàn thành một bộ phân thủy địa không khí tuần hoàn các loại cơ sở thiết thi bố trí còn lại bộ phận cũng đang, đang xây dựng hơn nữa tán lạc tại các nơi bận rộn ít một hình công nghiệp người máy đi ở bên trong cũng không cảm thấy rất nặng nề ngột ngạt ngược lại đối mặt t r ư ờ n g đủ ba bốn cái sân bóng đá diện tích lớn tiểu địa đấy không gian nhìn d i ả i rác d i ả i rác khắp nơi công nghiệp người máy ngược lại có một loại trống trải cảm giác hàn nguyên khắp nơi kiểm tra một chút thi công tình huống vừa đi vừa giải thích nơi này là lò phản ứng s ư ở n g dưới đáy phân độ sâu ở hai mươi m tổng thể bị phân chia hai bộ phân nửa bộ phận trên đua một tầng chiếm cư không gian độ cao ở chín điểm ba m cũng chính là bây giờ ta vị trí phương tầng này không gian chủ yếu là vì phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phục vụ ngội xuống hệ thống. chậm hóa hệ thống che giấu hệ thống cùng phóng xạ theo dõi hệ thống cũng sẽ bố trí ở tầng này dĩ nhiên bây giờ chỗ này còn chưa hoàn thành thi công cho nên lộ ra tương đối t r ố n g khoáng vừa nói hà nguyên lại mang người xem đi tới thua tầng hai so sánh thua một tầng thua tầng hai liền cơ bản hoàn thiện thua tầng hai toàn thể phân chia hai bộ phân bộ phận thứ nhất là do thể lỏng phụ lực hệ thống đại hình phòng chấn động kết cấu tạo thành thị trấn hệ thống mục đích là phong n g ừ a địa chấn núi lửa bùng nổ đợi nhân tố đối lỏ phản ứng tạo thành ảnh hưởng chỗ này căn cứ xây dựng ở một cái địa mạch núi lửa trên căn bản cách đó không xa hơn hai mươi cây số địa phương còn có một ngọn núi lửa tới cho nên sẽ có núi lửa phun trào địa chấn đợi nguy hiểm hàn nguyên có thể chưa quên nơi này lúc trước phát sinh qua một trận địa chấn mặc dù cấp bậc không phải rất lớn nhưng là đủ để đối khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng tạo thành ảnh hưởng về phần bộ phận thứ hai chính là một tầng tầng phòng hộ tầng phòng hộ không có cách nào đi xuống nhìn bởi vì bản thân nó là một tầng siêu dày cường độ cao phản ứng lực bê tông kết tầng này bê tông kết cấu độ dày đạt tới ước chừng kinh người ba mét có thể so với một tầng lầu bên trong còn có mấy tầ hoặc có lẽ là không chỉ bên dưới thực ra cả tòa lò phản ứng xưởng đều ở đây dạng một tầng bê tông kết cấu bao vây chỉ là mặt đất không có đất đáy dày như vậy dù sao lòng đất bê tông kết cấu còn phải chống đỡ cả tòa xưởng sức nặng phòng ngừa xuất hiện sụp đổ rơi xuống các loại vấn đề như vậy một tầng bê tông kết cấu là cả tòa lò phản ứng xưởng thứ một đạo an toàn bảo đảm dựa theo nhân loại hiện tại đối với địa chấn cấp bậc phân chia nó có thể chống đỡ được m ớ i cấp địa chấn mà sẽ không xuất hiện tường thể sụp đổ gần đó là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xuất hiện nguy hiểm nhất nổ mạnh vấn đề cũng sẽ không đem đánh xuyên đạo không phải nói phản ứng nhiệt hạ bê tông kết cấu cường độ cao hơn nữa cũng rất khó chống lại đại đương lượng vũ khí nguyên tử phá hư mà là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cùng đầu đạn hạt nhân không phải là một cấp bậc trong thời gian ngắn ở phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bên trong phản ứng nguyên liệu số lượng là thấp hơn nhiều chế tạo bom hydro cho nên gần đó là lò phản ứng nổ uy lực cũng không cách nào đánh xuyên bê tông kết cấu từ mà đối ngoại mặt những kiến trúc khác tạo thành phá hư tạo thành hạch tiết lộ sự kiện kiểm tra một chút khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên thi công tình huống hàn nguyên cưới xe máy điện trở lại phòng làm việc trong t r ớ c mắt thời gian lại qua rồi m ư ơ i ngày mà khả không phản ứng nhiệt hạch trọng điểm kỹ thuật giảng giải cũng duy trì mười ngày khoảng đó thời gian ở đem liên quan đến trọng điểm bộ phận kiến thức tin tức sau khi nói xong hàn nguyên thu hồi tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn số liệu tồn t r ữ khí t ì một m thời gian hạ truyền bá quay trở về thực tế từ mở màn chiếu đến bây giờ không sai biệt lắm đã qua đến gần hai tháng là thời điểm đi tiếp thu thân thể con người chủ động thần kinh tin tức khố quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh hứa hẹn hết thành nhân thể chủ động thần kinh tin tức khố thời gian là bốn mươi lăm ngày bất quá hàn nguyên bị ổn thỏa một chút cho nên lựa chọn đến gần hai tháng mới trở lại từ bắt trước không gian trở lại thực tế mở điện thoại di động lên. một nhóm đủ loại tin tức bắn ra ngoài hàn nguyên xem một cái hạ ở nơi này nhiều chút hỗn loạn trong tin tức tìm được nguyên sơ phòng thí nghiệm tin tức thân thể con người chủ động thần kinh tin tức khố đã hoàn thành hoàn thành thời gian còn rất sớm vô dụng bốn mươi năm ngày chỉ dùng bốn mươi ngày liền hoàn thành lúc đó nguyên sơ phòng thí nghiệm chủ quản chu văn bác trả lại cho hắn phát quá tin tức gọi điện thoại chỉ bất quá khi đó hắn ở bắt trước bên trong không gian cũng không cùng nhận được thấy tin tức này hàn nguyên lập tức lên đường đi nguyên sơ phòng thí nghiệm vì bảo mật đã hoàn thành biến dịch thân thể con người chủ động thần kinh tin tức h ố cũng không có thông qua email văn kiện truyền công cụ đợi phần mềm truyền đưa cho hắn mà là thả ở một cái usb bên trong ở nguyên sơ phòng thí nghiệm trên tay chờ hắn tự mình đi tới lấy vào tay đồ vật sau hàn nguyên đi tới bí mật của bản thân căn cứ điền mật m á vào đem usb mở ra lấy ra bên trong tin tức khố một bên xem vừa đem trên đó chuyển tới tiểu hình siêu cấp trong máy vi tính liên quan công tác chuẩn bị ở chi tiền nhiệm vụ kẽ hở lúc liền đã làm tốt thân thể con người chủ động thần kinh tin tức khố đ ă n g lên đến siêu cấp trong máy vi tính sau hàn nguyên ngón tay ở bàn phím nhanh chóng thoát ra làm cuối cùng trình tự điều chỉnh nửa giờ đi qua cuối cùng điều chỉnh làm xong hắn lại kiểm tra cẩn thận xác nhận một lần xác nhận liên quan mật mã không có vấn đề gì sau mang tới trước chế tạo sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí mang ở trên đầu hít thở sâu một hơi hơi lạnh nó g n tay ở trên mũ giáp nhẹ nhàng ấn một chút hàn nguyên nhắm lại con mắt có thể hay không mượn thân thể con người chủ động thần kinh tin tức khố đem sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí sinh thành tạp chất tống ra đi thì nhìn tiếp theo lý luận hắn đã lặp đi lặp lại xác nhận qua vài lần rồi có thể nói là không thành vấn đề nhưng trên thực tế sẽ như thế nào ai cũng không biết rõ mang theo sóng điện nao tín hiệu cảm ứng khí Hàn n đến đến、so、suy nghĩ ắ m l ạ hàn nguyên đưa tay thao túng tiểu hình siêu cấp máy tính mở ra đọc ra văn kiện đồng thiết hợp kim là chỉ lấy thiết kim loại là chủ yếu hợp kim nguyên tố một loại cụ hợp kim nhưng khi thiết kim loại chất lượng số điểm vượt qua năm phần trăm sau này phẹ sẽ phát sinh l ệ n h tích hành vi từ đó làm cho hợp kim tính có thể hạ thấp số ít đất hiếm có thể đi sâu đồng thiết hợp kim đồng cùng thiết hòa tan nhiệt độ t r ê n l ệ n h lớn vô cùng đồng hòa tan nhiệt độ vì một nghìn tám mươi chín thuần thiết hòa tan nhiệt độ là một trăm năm mươi ba sáu hơn nữa có hai người dịch tướng tồn tại khó l a n lộn tan nhiệt độ khu gian vì vậy k h ô n g chế thiết tương phân không rất tốt đẹp cờ ép đồng thiết hợp kim có tốt đẹp dẫn địa tính dẫn nhiệt tính có thể kéo dài và rắt mỏng cùng chịu t h ự tính kết hợp đồng cùng thiết ưu điểm sinh thành văn kiện mở ra hàn nguyên ngừng thở từ trên nhìn xuống đi ánh mắt vạch qua từ hắn cẩn thận xác nhận đến mỗi một nơi tin tức kiểm tra toàn bộ văn bản chung hay không còn có người thể chủ động thần kinh phát ra quá y n h i ề u số liệu thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một cả t r ư ờ n g chương bốn trăm bảy mươi để cho người trong nước trở nên mạnh mẽ biện pháp thành công không nhìn chăm chú đã lật xem gần một nửa văn bản hàn nguyên cũng không dám thở mạnh xuống hết hạn cho tới bây giờ h ì n q c ò n k h ô n g t h ấ y c ó n g ư ờ i t h ể c h ủ động thần kinh tin tức sinh ra quấy nhiều số liệu đây là một cái rất tốt tần số biểu thị sóng điện não tin tức đọc đến khí đọc đến đến số liệu đi ngang qua so sánh sàng lọc sâu đã đem thân thể con người chủ động thần kinh phát ra điện báo háo tách ra đi chẳng qua chỉ là hay không toàn bộ sàng lọc chọn lựa đi còn phải tiếp tục nhìn một mặt là nhìn quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh cung cấp thân thể con người chủ động thần kinh gần như nắm trong tay thân thể con người tám mươi phần trăm thậm chí chín mươi phần trăm lấy thượng nhân thể hoạt động giống như trước mắt n h ị tim hô hấp miễn dịch hệ thống vận hành vân vân những người này bản thân t r ê n lệch không tới động tác cũng trên cơ thể người chủ động thần kinh dưới sự k h ô n g chế nếu muốn đối như vậy một bộ thần kinh hệ thống làm một cái tín hiệu gom công trình lượng không thể nghi ngờ là tương đối lớn bất quá đối với phương diện này đồ vật hàn g nguyên ngược lại cũng vẫn tính là có lòng tin dù sao quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh hoàn thành thân thể con người chủ động thần kinh tin tức khố chỉ dùng bốn mươi ngày đến tiếp sau này nhất định là làm kiểm tra xác nhận cho nên giao cho hắn thân thể con người chủ động thần kinh tin tức h ố hẳn sẽ là tương đương tệ toàn về phần mặt khác chính là nhìn so sánh sàng lọc hiệu suất như thế nào dù sao sàng lọc so sánh thân thể con người chủ động thần kinh tín hiệu trình tự là lần đầu tiên sử dụng cũng không phải hệ thống cung cấp mà là chính bản thân hắn biên soạn tuy nhưng đã làm hết sức đi hoàn thiện nhưng không cách nào bảo đảm nhất định h o à n mỹ nếu như hai người này cũng đạt tiêu chuẩn lời nói là có thể làm được h o à n mỹ cứ việc bây giờ là xem đã qua nửa nhưng bởi vì hai người cũng không xác định hàn nguyên trong lòng vẫn là rất thấp t h ỏ g dù sao ai cũng không biết rõ một g i â y kế tiếp có phải hay không là tịu i g i a hiện thân thể con người chủ động thần kinh tín hiệu số liệu một mực đi xuống lật cho đến kết vĩ hàn nguyên mới thở dài nhẹ nhõm lần này sóng điện não tín hiệu đập đến có thể nói bên trên là h o à n mỹ không chỉ có đưa hắn yêu cầu kiến thức tin tức toàn bộ biến dịch đi ra văn bản t r u n g c à n g là không câu có thân thể con người chủ động thần kinh tín hiệu số liệu có thể nói giống như cờ é a đồng thiết hợp kim loại này cung nhân học tập chế tạo số liệu đọc đến biến dịch sau khi ra ngoài gần như có thể trực tiếp cầm sử dụng rồi về phần còn lại một ít gì đó tỉ như muốn ghi vào vào trong máy vi tính trình tự mật mã loại khả năng còn cần lại trải qua một ít khảo sát sau mới có thể chắc chắn thứ nhất văn bản tin tức l ậ xem hoàn thành xác nhận bên trong không có tác chất hàn nguyên mở ra cái thứ nhì văn bản c có có hình, hình lúc trước trong khảo nghiệm hàn nguyên đã xác nhận văn tự là có thể thông qua sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí lấy ra nhưng hình ảnh động thái đồ số liệu mô hình hình nổi phiến những thứ này còn không có khảo nghiệm qua chủ yếu không đồ vật có thể khảo sát những thứ này một mặt là giống như văn tự con số loại đồ vật có thể thả vào một cái văn bản đi vào bên trong nhưng hình ảnh mô hình loại này không thể được mặt khác là là trước kia hắn đối văn tự con số loại tín hiệu tiến hành phân tích là thông qua bân quốc cung cấp sóng điện não tín hiệu phân tích khố làm nhưng cái này sóng điện não tin tức phân tích khố chỉ là nhằm vào văn tự cùng với con số mà giống như sóng điện não tin tức phân tử giống y trang kho số liệu gì eeg thần kinh tin tức kho số liệu sóng điện não nào hình ảnh giống y trang kho số liệu những thứ này cũng không có lúc đó không có những số liệu này khố cho nên cũng không cách nào đối đồ hình mô hình loại vật này tiến hành khảo sát chỉ khảo nghiệm văn tự cùng với con số đọc đến phía sau hắn đem chế tạo một cái có thể đồng thời truyền vào mở ra văn tự hình ảnh mô hình phần mềm giao cho nguyên sơ phòng thí nghiệm chính mình vào bắt trước không gian bây giờ hai tháng đi qua cái này phần mềm chế tạo hoàn thành mà sóng điện não tin tức phân tử giống y trang kho số liệu gì eeg thần kinh tin tức kho số liệu sen c h o sóng điện não não hình ảnh giống y trang kho số liệu những thứ này cũng từ bân quốc trong tay bắt vào tay rồi h ắ n cũng mới có thể đối kiến thức trong tin tức hình ảnh mô hình loại này số liệu tiến hành khảo sát cái thứ nhì thông qua sóng điện não tín hiệu đọc đến khí lấy ra văn kiện thông qua chế tác diên phần mềm mở ra trên màn ảnh bị đọc ra số liệu phô bày đi ra cái này có chút luận a nhìn biểu diễn ra số liệu hàn nguyên nghỉ non một cái câu cùng trước đơn văn tự con số chuyển đổi kết quả so sánh bao hàm hình ảnh mô hình văn kiện sau khi mở ra toàn thể sắp chữ lộ ra tương đương loạn hoặc có lẽ là liền dứt khoát không có sắp chữ tất cả mọi thứ chất đồng với nhau để cho người ta hoa cả mắt bất quá tin tức tốt là từ trước mắt thấy trên số liệu hình ảnh đã bị chuyển đổi ra tới nhìn hỗn loạn số liệu tin tức hàn nguyên ở trong đầu suy tư một hồi suy đoán một chút xuất hiện cái vấn đề này nguyên nhân khả năng lớn nhất hẳn là trình tự chuyển dịch thời điểm xảy ra vấn đề văn tự con số hình ảnh những thứ này toàn bộ trồng chung một chỗ rồi không có phân biệt được cung cấp cho cách nhau suy nghĩ hàn nguyên thuận tay mở ra chuyển dịch trình tự hậu trường mật mã vật này không phải hàn viết là quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh biên soạn là sóng điện não tin tức phân tử giống y trang kho số liệu gì eeg thần kinh tin tức kho số liệu s e n chô sóng điện não nao hình ảnh giống y trang kho số liệu trong mấy thứ này mặt kèm theo mở ra chuyển dịch trình tự hậu trường mật mã l ậ t nhìn một hồi hàn nguyên liền biết rõ mình suy đoán là đúng quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh biên soạn những thứ này chuyển dịch trình tự ép căn bản không hệ thống nhất xếp hàng mật mã những số liệu này khô đối ứng chuyển dịch trình tự bên trong chỉ có đem tam vào chế tầng dưới chốt mật mã phiên dịch thành văn tự con số hình ảnh mô hình những thứ này chức năng cho nên liền đưa đến từ tam vào chế tầng dưới chốt mật mã rời đi đi ra tin tức tất cả đều nổn ngang chất ở một chỗ nhìn một hồi quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh biên soạn ra tới hậu trường mật mã hàn nguyên than thở thẳng lắc đầu thật không phải hắn nổ nước bọn mấy cái này trình tự viên môn viết ra mật mã quy phạm tính c ù n g hoàn trình tính củng chính hắn biên soạn căn bản liền không so được có chút bao liền phong trang đều không làm trực tiếp liền đặt ở căn phía dưới đương nhiên khả năng này cũng cùng thời gian gấp có quan hệ. dù sao t r ư ớ c sóng điện não tin tức phân tử giống y trang kho số liệu gì eeg thần kinh tin tức kho số liệu s e n c h o sóng điện não nao hình ảnh giống y trang kho số liệu những thứ này chuyển dịch đều là số nhị phân mật m ã gốc bây giờ đột nhiên nhận được cái nhiệm vụ muốn thay những số liệu này khố biên soạn một bộ tam vào chế chuyển dịch cây số thời gian phương diện khẳng định rất gấp cứ việc có nguyên sơ phòng thí nghiệm cung cấp tam vào chế mật m ã gốc cùng số nhị phân mật m ã gốc xứng đôi khố nhưng số liệu lượng xác thực thật lớn điều này cũng không có thể nói là trình tự viên muốn sai bọn họ có thể ở ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng hoàn thành những công việc này có thể nói hiệu suất đã tương đối cao rồi thậm chí trong biên chế viết những thứ này thời điểm đừng nói 996 r ă m chín mươi s á ồ i bảy đều là có thể có thể trạng thái làm việc làm không ăn ngon ở đều là ở công ty cũng khó nói lắc đầu một cái hàn nguyên xin xuống chuyển dịch trình tự mật mã gốc tiến tới tiếp tục xem hướng xếp hàng loạn thành nhất đoàn cái thứ nhì văn kiện mặc dù hắn cũng muốn toàn thể một chút thuận lợi nhìn một chút nhưng tiếc là phải cho chuyển dịch trình tự bên trong cộng thêm một cái thông dụng thứ tự sắp xếp bao là một kiện thật chuyện phiền thoái dù sao cái này thông dụng thứ tự sắp xếp bao muốn xếp hạng tự đối tượng bao gồm văn tự con số phù hiệu hình ảnh mô hình đường hai triều video các loại đồ vật gần đó là hắn từ không tới có biên soạn một cái vật như vậy cũng cần ít nhất hai thời gian ba ngày cho nên chuyện này chỉ có thể trước ném đến phía sau lại tới xử lý bây giờ trước xác nhận một chút cái thứ nhì chuyển dịch đi ra văn kiện có vấn đề hay không mới là khẩn yếu nhất v ề p h â n loạn loạn liền loạn một chút đi nhiều lắm là tốn thêm điểm tinh lực cùng nhãn lực tiêu hao nhiều hơn điểm tế b à o nào thôi hơn nửa canh giờ hàn nguyên đứng lên dối người lại xoa xoa con mắt của mình nhìn chằm chằm màn hình lâu như vậy coi như xong rồi hắn còn phải cẩn thận xác nhận bên trong mỗi một chữ mỗi một bức tranh p i ế n cái này làm cho hàn nguyên cảm giác con mắt của mình đều nhanh phế bỏ cần t、so、giống đ như ngươi mở ra nhiều cửa sổ cùng mội từ nói chuyện phiếm như thế miêu không cẩn thận sẽ nhìn lầm tin tức hoặc là trả lời sai tin tức hậu quả liền thảm bất quá tin tức tốt là mặc dù thiếu chút nữa dạy vò báo hỏng xuống con mắt của mình nhưng kết quả là tốt do quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh biên soạn thân thể con người chủ động thần kinh tin tức h ố sóng điện nao tin tức phân tử giống ý trang kho số liệu gì EG -E、thần kinh tin tức kho số liệu những tin tức này khố nhìn trước mắt tới thật thể toàn thông qua sàng lọc loại bỏ sau thân thể con người chủ động thần kinh chuyển ra ngoài tin tức đều bị dọn dẹp ra đi không có chuyển dịch đến văn bản bên trong mà cùng với đối ứng vô luận là hình ảnh hay lại là mô hình đợi phức tạp kết cấu đồ vật cũng đều có thể thông qua đối ứng kho số liệu chuyển dịch đi ra đây là một tương đối tốt tin tức xem ra có quan phương mỗi bản hạ lệnh chế tạo đồ vật hay lại là tương đối khá ân không có viết thông dụng thứ tự sắp xếp bao đưa đến hắn rằng con nửa ngày một điểm này ngoại trừ đây là thật con mắt của phế nhân bước đầu xác nhận hai cái thông qua sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí dẫn xuất tới văn kiện ở trên nguyên tắc cũng không có vấn đề gì sau hàn g nguyên liền d ẫ n còn có đủ loại nao thần kinh tin tức kho số liệu usb rời đi căn cứ trở lại chính mình ở địa phương liền trước mắt mà nói hắn chế tạo sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí đã phù hợp chính hắn yêu cầu dù sao ngay từ đầu hàn g nguyên cũng chỉ là muốn tạo một cái có thể đọc đến đạo ra chính mình trong đầu kiến thức tin tức đồ vật đối với cái này mục tiêu chế tạo ra sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí đã làm được bất quá đây đối với k i ế n nhân loại cho bân quốc khai sáng một cái thế giới thứ hai mà nói còn, còn thiếu rất nhiều nay vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. l i ê n lấy làm ộ t người bình thường thế giới trò chơi mà nói chỉ là có thể đọc đến sóng điện nao tín hiệu chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai là để cho đọc ra sóng điện nao tín hiệu thao túng trong trò chơi nhân vật hành động bước này tương đối mà nói đơn giản hơn một ít nhưng yêu cầu tính năng khá cao máy tính ủng hộ mà bước thứ ba chính là đem trong trò chơi nhân vật đủ loại cảm thụ hành vi phản hồi về đại não bước này có thể nói là tương đương khó khăn độ khó toàn thể mà nói thậm chí cũng không so với bước đầu tiên thấp tỷ như nhân vật trong trò chơi nhìn thấy gì phong cảnh nghe được cái gì thanh âm ngử thấy mùi vị gì hay hoặc là tiếp xúc đến thứ gì những thứ này đều là cần thiết c ũ nếu g là chủ của nhất. n như muốn làm cực hạn thì như thanh toán nào đó tu luyện trò chơi như vậy còn phải để cho người chơi cảm nhận được thân thể từng điểm từng điểm cảm giác mạnh mẽ điểm này càng khó hơn bất quá hàn nguyên cảm thấy điểm này có lẽ có cần phải làm được làm điểm này có lẽ tăng cường người sử dụng khí lực một người ở trong game thu được chân thực lại cường đại năng lực ở thoát khỏi trò chơi sau khống chế thân thể hẳn sẽ cho đại não một loại chính mình trở nên yếu đi cảm giác mà loại cảm giác này đối với thân thể con người mà nói cũng không thể nào dễ chịu giống như hút thuốc thành n g ê n nhân đột nhiên k a i thuốc sẽ rất khó chịu như thế nắm trong tay lực lượng nhân đột nhiên chán trường đi xuống cảm thụ chắc như thế mà sẽ thúc đẩy người đi đúc luyện đến thời điểm hắn sẽ ở thế giới thứ hai chúng tăng thêm một ít khoa học phương thức rèn luyện có thể để cho quốc nhân thể phách nhanh chóng dắn chắc đứng lên bất quá liền trước mắt mà nói đối với bước thứ ba hàn nguyên còn không có quá nhiều ý tưởng hắn không biết rõ nên làm như thế nào mới có thể ở một cái nón trò chơi hảo bên trên tổng thể những công năng này đây là một việc tương đương chuyện p h i ệ n thái bất quá những thứ này đều là phía sau sự tình hắn có thể mạn, mạn suy nghĩ đối ở hiện tại mà nói một cái có thể đọc lấy nhân loại đại nao sóng điện nao tín hiệu hơn nữa chính xác tách ra người bên trong thể chủ động thần kinh tin tức sóng điện não tín hiệu đọc đến k h í xuất hiện là một cái tốt vô cùng cũng là phi thường mấu chốt mở đầu rồi bởi vì đến tiếp sau này sở hữu cơ sở cũng xây dựng ở cái này phía trên mang theo còn có đủ loại não thần kinh tin tức kho số liệu usb trở lại chỗ ở hàn nguyên đem usb cắm vào một máy không có liên tiếp internet trong máy vi tính bắt đầu một chút x í u nhớ bên trong đủ loại số liệu cùng tin tức h ắ n cũng không phải chưa có thử qua hỏi hệ thống có thể hay không đem trên thực tế đồ vật tiêu phí khoa học kỹ thuật điểm tích lũy dẫn vào bắt trước không gian như vậy thì có thể không cần học tập trực tiếp sử dụng những thứ đồ này nhưng tiếc là làm một điểm này hệ thống rõ ràng bày tỏ không được trước mắt hắn có thể mang vào bắt t r ư ớ c không gian chỉ có ban đầu hoàn thành bù đắp nhiệm vụ sau mặc định của hệ thống có thể dẫn vào mặc lên người thực dụng quần áo những vật khác thử mang vào thời điểm đều biến mất hết rồi cái này cũng đưa đến hắn chỉ có thể ở trong thế giới hiện thực cưỡng ép đem những kiến thức này tin tức nhớ sau đó trở lại bắt t r ư ớ c bên trong không gian sau đó mới biên soạn ra tới cũng may bây giờ hắn có thể nói bên trên là xem qua bất quá đại não trên cơ thể người thanh toán dược tề thanh toán hạ cũng cường đại rất nhiều đủ để duy trì hắn làm như vậy nếu không chỉ là đem các loại bảng số liệu lớn trong kho biên soạn đủ loại thần kinh tin tức cùng đối ứng chuyển dịch trình tự sao chép đến bắt chước bên trong không gian chính là một tương đương hao tổn mất thì giờ công việc đương nhiên chuyển dịch trình tự hàn nguyên cảm thấy có thể sẽ không sao chép vật này hắn nhìn một lần biết rõ cơ sở nguyên lý và vào chế mật mã đối ứng điện báo hào sau sẽ tự mình ở bắt chước bên trong không gian viết nữa một bộ chính hắn viết ra đồ vật so với quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh biên soạn khẳng định sẽ khá hơn một chút sẽ mau một chút ít nhất sẽ đem thông dụng thứ tự sắp xếp bao bù đắp sẽ đem các loại trình tự bao phong trang khởi、lai. bị rét liền có thể phục sinh. đạt được tùy gần đó là hắn ở phía trước là nhìn chằm chằm hỗn loạn văn kiện cẩn thận phân biệt nửa giờ lại mạnh mẽ nhớ tốt mấy giờ số liệu tin tức sau cũng mệt mỏi đến không được cơ hồ là ngã đầu đi nằm ngủ hôm sau ánh mặt trời xuyên thấu qua lụa mỏng rèm cửa sổ soi vào phòng ngủ hàn nguyên mở mắt ra trong mơ hồ liếc nhìn ngoài cửa sổ trong lòng cả kinh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy mấy giờ rồi ta đây là ngủ bao lâu ngày đều lạnh như vậy rồi liếp nhìn treo trên tường đồng hồ treo cây kim chỉ đã chỉ hướng mười điểm ta đây là ngủ hơn tám giờ a hàn nguyên lắc đầu một cái từ trên giường bỏ dậy tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt hắn tối hôm qua lúc ngủ gian cùng bình thường là không sai b i t lắm là hai giờ khuya k h o ả n g đó xem ra ngày hôm qua làm những t h ứ đó gần như đưa hắn tinh lực tiêu hao hầu như không còn nếu không dưới tình huống bình thường hắn một ngày mù bốn năm tiếng là đủ rồi r ử a mặt bữa ăn sáng dành thời gian làm xong sau hàn nguyên mở ra lai、like、sợ chệ ảm đúng như dự đoán mở màn chiếu sau lai、like、sở t r ệ ám lúc đó nhất thời nên đón một trận nổ nước b ọ t rốt cuộc chiếu ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lắm rồi bình thường đều là bốn giờ c h i ề u mở màn chiếu hôm nay lại kéo đến buổi tối tám giờ tình huống gì tám giờ tám giờ a sở t r ệ ạ mẹ ngươi biết rõ chúng ta nhiều khổ cực sao sở t r ệ ạ mẹ lương tâm của ngươi sẽ không đau không mấy chục triệu người đợi một mình ngươi a bốn giờ a suốt bốn giờ a sở t r ệ ạ mẹ ngươi không lai、like、sở chệ ám ngươi để cho thế nào ta sống a yến tử yến tử không có ngươi thế nào ta sống a nhạc vất bằng ta cam ngươi lại ra hôm nay ngủ quên hàn xuyên sờ một cái đầu giải thích lời này nói chưa dứt lời nói một câu lai sợ trệ hãm lúc đó người xem trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó oán thanh tái đạo một mảnh họa tạo ngươi hảo ý nghĩ sao tại sao lương tâm của ngươi sẽ không đau lấy đóng lấy đóng sợ trệ hãm ẹ ngươi hèn như vậy nhà ngươi nhân biết không nay vẻ mặt vẻ mặt vô tội ta thật sự muốn đem ta bốn mươi b ố cây số dấu chân to trên mặt hắn ma đản ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì hại ta lo lắng không nghĩ tới hắn mẹ nó lại là ở ngủ đướng、Cam. Lai vật lý thí nghiệm lầu cùng hóa học thí nghiệm lầu là cũng liệt vào chung một chỗ tương đối so với những kiến trúc khác mà nói muốn lớn một chút chủ yếu là này hai phòng thí nghiệm đều là thường dùng bên trong đủ loại máy móc dụng cụ cũng rất nhiều mỗi tòa nhà chiếm diện tích có 2.500 t h t ư ớ c vông độ cao cũng có năm tầng mặc dù cùng chiếm diện tích đạt tới hai mươi ngàn thước vông phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng s ư ở n g phòng tướng so với thật là không đáng nhắc tới nhưng đứng ở bên bờ sông khu nhà bên trong hai tòa cao ốc giống như hạt đứng trong bầy gà đẩy ra vật lý thí nghiệm lầu đại môn hàn g nguyên chức từ lầu một lấy đi một tí tài liệu s a u dựng đi thang máy lên lầu ba cả tầng lầu bị chia làm lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười căn phòng bên trong tồn phóng đủ loại công nghiệp dụng cụ mà tam trong lầu công nghiệp dụng cụ là mà h ắ n cần đẩy cửa ra hàn nguyên đem mang tới tài liệu bông xuống mở miệm khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng khuôn viên đang ở do ít một hình công nghiệp người máy x â y liên quan nguyên lý và kỹ thuật cũng đã giảng giải không sai b ị lắm hôm nay ta muốn bắt đầu vì hạ một cái mục tiêu công tác ngay vậy lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem nhất thời hiếu kỳ hỏi thăm cái gì công việc so với khả không phản ứng nhiệt hạch còn trọng yếu hơn sở t r ệ ả mẹ tiếp tục nói khả không phản ứng nhiệt hạch chứ còn có thật nhiều cái gì cũng không hiểu rõ lần này lai sở t r ệ ả m chủ đề là tìm tòi n g o ạ i không gian chứ có phải hay không là chế tạo một chiếc ngoại vũ trụ phi thuyền ta nhớ được sở chệ ã mẹ nói qua hắn muốn đích thân đi một chuyến mặt trăng nói không chừng tiếp theo chính là tạo tàu con t o y rồi trên lầu tàu con t o y đã sớm có số không tàu con t o y lên một lượt thiên quá nhiều lần số không tàu con t o y không có cách nào bay đi mặt trăng chứ tính năng không ủng hộ khả năng chỉ có thể ở vũ trụ cùng mặt đất qua lại không người hàng không cùng chở người hàng không có thể là hai chuyện khác nhau giữa hai người khác biệt cực lớn đối với kỹ thuật yêu cầu cũng càng cao chở người hàng không cần phải cân nhắc đồ vật càng nhiều không chỉ là an toàn còn có trở lại các loại vấn đề tất lại không người hàng không xảy ra chuyện nhiều lắm là tổn thất điểm kinh tế mà chở người hàng không vạn nhất xảy ra chuyện chính là đối phi hành già không phụ trách Liếc nhìn đạn mạc, hàn nguyên nói khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xây thực ra cũng không lần này lai、like、sở trệ ảm trong nội dung lần này lai、like、sở trệ ảm ta cùng đoàn đội định nghĩa mục tiêu vốn chỉ là tiến hành ngoài không gian tìm tòi chỉ bất quá cân nhắc đến bây giờ căn cứ bộ phát khổng l ộ yêu cầu nguồn cung cấp năng lượng cũng càng nhiều cho nên mới đem khả không phản ứng nhiệt hạch cái này kỹ thuật đối với một cái văn minh mà nói nó tồn tại ý nghĩa không chỉ là giải quyết vấn đề nhiên liệu lớn hơn tồn tại ý nghĩa là ủng hộ một cái văn minh tiến hành siêu viễn cự ly ngoài không gian tìm tòi bởi vì là một cái văn minh chưa thoát khỏi mẫu tinh thời điểm có vô số loại biện pháp có thể giải quyết nhu cầu vấn đề nhiên liệu tới ở hiện tại bây giờ ta tới phòng thí nghiệm mục đích là vì chế tạo một máy ngoài không gian ống nhỏm dùng cho quan c h ắ c cực xa tinh hệ cái loại này đơn giản giải thích một chút hàn g nguyên liền bắt đầu bận rộn chuyện mình đi chút nào không biết rõ mình lời nói ở lai sở chệ ảo trong phòng lại một lần nữa đưa tới người xem nóng này trào dâng thảo luận ta cuối cùng đoán biết rõ tại sao khả không phản ứng nhiệt hoạch là vĩnh viễn năm mươi năm rồi thì ra là bởi vì ta m u n còn chưa bắt đầu tìm tòi ngoài không gian ả bởi vì không có nhu cầu sở chệ ả mẹ nói có đạo lý mỗi khi cần khả không phản ứng nhiệt hạch là có thể bị thực hiện vĩ nhân nói quả nhiên không sai bây giờ chúng ta làm không được là bởi vì không cần nói nói thật nếu như không phải cái này sợ t r ẻ a mẹ xuất hiện sợ rằng nhân loại cuối cùng căn bản là không cách nào thực hiện khả không phản ứng nhiệt hạch bởi vì thế giới này bị tư bản khống chế xác thực bị tư bản khống chế xã hội giống như một cái con ruồi không đầu chỉ có thể giải quyết tạm thời vấn đề nếu như không thay đổi chúng ta ý nghĩ khả không phản ứng nhiệt hạch cũng sẽ bị tiếp tục trì hoãn không thay đổi loại này t h ì đấu tính văn hóa kiểu cùng suy nghĩ kiểu nhân loại cuối cùng sẽ đi về phía chiến tranh đến thời điểm đại chiến thế giới lần thứ ba một bùng nổ nhân loại tương n ê n tới lại một lần nữa thạch kỷ nguyên không sở chệ hạ mẹ không xuất hiện tôi có hy vọng có thể nghiên cứu ra tới khả không phản ứng nhiệt hạch cũng chính là chúng ta quốc gia 1056 g i â y phá vỡ kỷ lục thế giới đừng chém gió nữa một ngàn giây cái kia chỉ là trưởng sung mạch cán bộ tham mưu cao cấp số thể vợ lạt ma vận hành thời gian mà thôi cũng không phải thật khả không phản ứng nhiệt hạch vận hành thời gian không thể chối là chúng ta quốc gia khả không phản ứng nhiệt hạch đem kỹ thuật thế giới là đ i n h phong kia chỉ là bởi vì nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật quốc gia đều không mấy cái trên lầu đối chính mình tổ quốc không có lòng tin như vậy sao có lòng tin nhưng không thể tự phụ lai sở chế ám lúc đó thảo luận không ngừng bất quá đề tài gần như cũng tập trung ở khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bên trên đối với hàn nguyên tiếp theo chế tạo ngoài không gian ống nhỏ ngược lại không có người nào chú ý ân ngồi thủ ở lai sở chế ám lúc đó các nước nhân viên ngoại trừ bọn họ là bất kể như thế nào cũng sẽ không xem nhẹ bất kỳ hạng nào kỹ thuật nhân hàn nguyên không để ý đạn m ạ c hắn đem dẫn tới tài liệu tách ra dựa theo không cùng loại loại đặt ở trên bàn thí nghiệm rồi sau đó bắt đầu công việc một máy ngoài không gian ống n h ỏ chế tạo là ngoài không gian tìm tỏi trong nhiệm vụ duy nhất một yêu cầu ở thời gian một năm bên trong hoàn thành chi liên nhiệm vụ. cho nên thứ thời gian một năm h ắ n cũng không tính rất gấp ở ít một hình công nghiệp người máy đã đại lượng chế tạo ra một bộ phận điều kiện tiên quyết h ắ n có đầy đủ thời gian đi hoàn thành một ít không có ở đây nhiệm vụ hệ thống bên trong những nhiệm vụ khác t ỷ như khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng t ỷ như ba dê in nhà máy v â n v â n đem tài liệu chia s o n g sau h ắ n nguyên t ừ bên trong phòng chuyên trở ra tới một tiểu hình lò điện cùng một nhóm chế tạo khuôn tài liệu ngoài không gian ống nhỏm cùng thông thường trên ý nghĩa thấu kính phản xạ kính không phải một vật cứ việc sở hữu ngoài không gian ống nhỏm tròng kính cũng bóng loáng có thể coi làm phản xạ kính tới sử dụng nhưng nó cùng còn lại trọng kính giống y tr như thế nào chế tạo một máy ngoài không gian ống nhỏm hàn nguyên trong đầu cũng không có liên quan kiến thức tin tức cùng khoa học có liên quan kiến thức tin tức hắn chỉ có sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức tin tức một cái nhưng rất đáng tiếc cái này sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức trong tin tức cũng không có ngoài không gian ống nhỏm liên quan chế tạo tin tức cho nên vật này chỉ có thể do chính hắn tiến hành thiết kế cũng chế tạo hàn nguyên suy đoán ngoài không gian ống nhỏm khả năng cũng không lại sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức trong tin tức có lẽ là ở trung cấp kiến thức trong tin tức dù sao ngoài không gian ống nhỏm thuộc về đối ngoại quan sát dụng cụ đã không có ở đây mẫu tinh nội bộ mặc dù không có hệ thống cung cấp kiến thức tin tức nhưng bây giờ hắn cũng không phải cái kia mới ra nhà tranh tiểu tử trải qua hơn sáu năm thời gian phát triển bây giờ hắn trong đầu có đầy đủ kiến thức nội tình ủng hộ hắn đi mở mang thiết kế một cái thuộc về mình ngoài không gian ống nhỏm nay đối với hắn mà nói đã không phải rất buồn ngủ chuyện khó có nhu cầu có mục tiêu liền có thể căn cứ nhu cầu cùng mục tiêu tới thiết kế ngoài không gian ống nhỏm cùng phổ thông ống nhỏm tính chất bất đồng phổ thông ống nhỏm lấy quang học ống nhỏm ống nhỏm dựa vào là thấu kính khúc xạ tính chất nhằm vào quang chủ yếu lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được vì công việc sóng ngắn mà bắn đến vũ trụ trung đại hình thiên văn ống nhỏm phần nhiều là bắn điện ống nhỏm chủ yếu lây sóng vô tuyến điện vì công việc sóng ngắn đương nhiên đại hình thiên văn ống nhỏm cũng có quang học loại chứ danh hụt bờ ống nhỏm thực ra chính là quang học loại ống nhỏm bất quá hụt bờ ống nhỏm cũng không phải nói vẹn vẹn quan c h ắ c ánh sáng mắt thường nhìn thấy được nó còn có nhằm vào từ ngoại quan quan c h ắ c năng lực trừ lần đó ra nếu như dựa theo phân loại lời nói đại hình thiên văn ống nhỏm còn có hầm ngoại ống nhỏm đợi còn lại phân loại tỷ như vốn ở hai n n ă m á n nhưng nhân dự tính kỹ thuật các loại vấn đề không ngừng chậm lại một mực đẩy tới hai trăm linh n g o ặ i ống nhỏ chính là hồng ngoại ống nhỏ nó quan c h ắ c qua n g ba đoạn chính là hồng ngoại tuyến ân nhân tiện nói một câu hắn lần này thiết kế chế tạo cũng yêu cầu bắn bên trên vũ trụ ống nhỏ thực ra cũng là hồng ngoại ống nhỏ sở dĩ là hồng ngoại ống nhỏ mà m không phải quang học ống nhỏ hoặc là bắn điện ống nhỏ đem nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hồng ngoại tuyến đặc tính hồng ngoại tuyến bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động vượt qua ánh sáng mắt thường nhìn thấy được có nhiệt hiệu ứng p h a m là nhiệt độ lớn hơn tuyệt đối không độ vật thể cũng sẽ sinh ra hồng ngoại tuyến nói cách khác gần đó là ở nước sơn đêm tối không trung bất kỳ vật thể đều có thể bị thấy mà, có thể d ù n g với q u a như c c nga môn g có thể ít vũ trụ thấy một trăm nổ u ba u thị vũ trụ sinh ra vào triệu n m ư quang t hạn chế, chúng t không thấy được vũ r ụ b i ê n duyên. Nếu n h ư Nga môn có thể thấy triệu h thấy ể t 138 năm trước vũ trụ cũng đã rất sức thuyết phục nếu như có thể thấy 138 b ư ơ ứ c năm ánh sáng khoảng cách trên lý thuyết mà nói là có thể thấy nổ lớn chi sau đó phát sinh một luồng quang bởi vì dựa theo nổ lớn lý luận vũ trụ sinh ra phát sinh ở 13 t t r ă triệu năm trước khi đó lưu lại một nhiều chút tin tức bị quang tốc hạn chế vừa mới chuyển tới địa cầu nơi này thông qua quan chắc những tin tức này cũng đem thu t ậ p liền có thể nghiệm chứng một ít lý luận đương nhiên vũ trụ không chỉ có tốc độ ánh sáng còn có không gian bành trướng không gian bành trướng tốc độ là siêu quan g tốc độ lúc này đưa đến 138 t b ư ớ c năm ánh sáng ngoại thế giới cũng không phải cái gọi là nổ lớn k h ở i điểm nhưng liền trước mắt lý luận mà nói nhìn càng xa lại càng có thể biết rõ vũ trụ mới bắt đầu lúc bộ dáng hột vẫn vũ trụ ống nhòm thế giới là bên trên quan chắc khoảng cách xa nhất ống nhòm nó từng phát hiện nhân loại hiện tại thấy xa x ô i nhất tinh hệ ở vào tháng ba năm hai mươi ước ngàn năm ánh sáng nó sinh ra vào nổ lớn sau đó bốn bảy ước năm dựa theo suy đoán nếu như có một ngày chúng ta có thể thấy 460 t ư ớ c thế giới ngàn năm ánh sáng có lẽ sẽ thấy tình cảnh như vậy ở nổ lớn phát sinh sau vũ trụ thuộc về siêu cao năng lượng trạng thái năng lượng trực tiếp chuyển hóa thành vật chất cùng phản vật chất sinh ra trong vũ trụ nhóm đầu tiên hạt nhân nguyên tử hạt nhân cùng t r u n g tử toàn bộ vũ trụ giống như một nồi vật chất canh cái này ở trên lý thuyết mà nói đúng là có thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là vũ trụ khởi nguyên từ nổ lớn lý luận về phần trên thực tế có thể không thể nhìn thấy hàn nguyên cũng không xác định hơn nữa hắn đối với những thứ này cũng thật tò mò cho nên lần này chế tạo ngoài không gian ấm nhỏm hắn đem đem hết toàn lực tới chế tạo một cái tốt nhất ống nhỏm dùng với quan c h ắ c vũ trụ thâm không đem một cái chính hình sáu cạnh khuôn chế tạo được hàn nguyên lấy tới một tiểu hình nổi nấu cặng bắt đầu dựa theo so với hàng cùng tài liệu tiến hành điều phối lần này chế tạo ngoài không gian ống nhỏm hắn lựa chọn sử dụng là kim loại y y cùng kim loại phi làm làm trụ cột chủ thể tài liệu lựa chọn này hai loại kim loại là bởi vì này hai loại kim loại chế tạo hợp kim phi y hợp kim nhiệt hệ số giãn n ở phi thường thấp nó nhiệt hệ số giãn nợ hệ số giãn nợ đến là bốn mươi năm thể chướng hệ số là bảy mươi năm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 quyết đ ị nhưng nó nhìn có thể nhìn bao xa là g ơ diện tích lớn tiểu. lớn Nhưng tích ở mặt kiếng diện tích lớn tiểu trên căn bản ổn định lại sốt nhẹ hệ số gián n ở cùng với phản xạ là loại nào quang mới là càng mấu chốt đồ vật ổn định lại sốt nhẹ hệ số gián n ở quyết định ống nhỏm trạng thái làm việc phản xạ loại nào quang quyết định nó có thể thấy bao nhiêu chi tiết tỷ như h ú t b ẩ n vũ trụ ống nhỏm nó phản xạ quang lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được làm chủ nó có thể quay trụp đến xa nhất hàng tinh nhất là một viên cách cách địa cầu một trăm hai mươi chín ước năm ánh sáng ngoại nguyên thủy hàng tinh viên này hàng tinh sinh ra vào vũ trụ nổ lớn sáu bốn năm ước năm không thuộc về nhóm đầu tiên tạo thành hàng tinh nếu như muốn quay trục trong vũ trụ nhóm đầu tiên tạo thành hàng tinh l ờ i nói thời gian này được đi về trước nữa trước thời hạn khả thi gian đi về trước nữa hột bất ống nhóm liền có lòng không đủ được rồi nhân vì thời gian đi về trước nữa đầy hột bất ống nhóm phản xạ tìm tòi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được gần như liền tất cả đều mất đi với vũ trụ mịt mờ rồi tương đối mà nói ngoài t ống nhóm ở trên lý thuyết có thể thấy vũ trụ nổ lớn hai ba ước năm sau tạo thành nhóm đầu tiên tinh hệ bởi vì nó phản xạ cùng quan sát là hồng ngoại quang hồng ngoại năng lượng ánh sáng đủ cùng đại đa số phân tử phát sinh cộng hưởng hiện tượng có nhiệt hiệu ứng hơn nữa nó diễn xạ năng lực mạnh xuyên thấu mây mù năng lực cường. cái này thì để cho đến từ vũ trụ lúc đầu hồng ngoại chỉ có rồi xuyên v i ệ t vũ trụ mịt mở tới tới địa cầu vào mà bị người loại quan sát được có khả năng cho nên để thấy lúc đầu trong vũ trụ nhóm đầu tiên hàng tinh cùng tinh hệ thì nhất định phải quan sát bọn họ phát ra hồng ngoại quang đương nhiên tương đối so với quan sát ánh sáng mắt thường nhìn thấy được không gian ống n h ò mà m nói quan sát hồng ngoại quang không gian ống n h ò m vô luận là ở chế tạo kỹ thuật hay lại là bán đ ộ khó cũng hoặc là loại bỏ quấy nhiêu các loại vấn đề trên đều muốn càng khó hơn Tỷ như h ộ t b ữ ống nhỏm ở cách địa 559 c â y số địa phương là có thể thấy rõ vũ trụ mà hẹp đống nhỏm nhưng phải bay đến cách địa 150 vạn cây số xa thơm không ở nơi nào an cư l à c nghiệp đây là bởi vì p h à m là nhiệt vật thể bản thân sẽ phát ra h ồ n g ngoại quan g hoặc nhiệt lượng cho nên đưa lên vũ trụ hẹp đống nhỏm cần phải giữ vững bản thân một cái khá thấp nhiệt độ cái này nhiệt độ ít nhất là đang ở dưới 220 t r cờ thậm chí thấp hơn vì vậy ống nhỏm gương là một toàn thể phải có thể thừa nhận được cực lánh nhiệt độ cũng giữ hình dáng cho nên để khiến nó giữ giá rét ngoại ống n h ò m bị đưa vào xa cách địa cầu thâm không hơn nữa sử dụng che nắng bản vì gương cùng máy móc ngăn c h e thái dương nhiệt lượng trừ lần đó ra còn có chút che giấu địa cầu cùng với ống n h ò m bản thân hồng ngoại phóng xạ quấy n h u đợi nhân tố nhưng này chỉ là một bộ phận ngoại trừ sử dụng che nắng bản vì gương cùng máy móc ngăn c h e thái dương nhiệt lượng ngoại còn cần mặt kiếm tài liệu đang đối mặt nhiệt độ biến hóa lúc giữ ổn định hệ số r ã n nở bởi vì hệ số r ã n nở không ổn định như vậy trung quy có một thiên kính mặt cũng sẽ bị không ổn định hệ số rán nở dày vào da nếp nhăn vạt vẹo hoặc là vết rách mà vô luận là loại nào đối với tinh độ yêu cầu cực cực cực cao vũ trụ ống nhỏ mà nói đều là trí mạng vật lý trong phòng thí nghiệm hàn nguyên điều phối trong tay tài liệu phi y hợp kim chủ thể tài liệu là kim loại phi cùng kim loại y ỉ nhưng không có nghĩa là bên trong không có những tài liệu khác rồi trừ cái này hai loại kim loại ngoại còn có loại ẩn thiết than này ba loại tài liệu chỉ n h ữ n g phía sau ba loại tài liệu hàm lượng tỷ lệ tương đối mà nói cũng tương đối thấp mà thôi dựa theo tỷ lệ trước đem trừ đi than bên ngoài đủ loại tài liệu lợi dụng phòng thí nghiệm tiểu hình nối nấu c ặ n hòa tan trừ xuống tạp chất sau tích thủy mại thành một m ạ t mãi sau bột thông quan ữ a chân không lò rèn tiến hành lò hòa tan sau đông lạnh t h à n h hình sau đó sẽ trải qua chân không tự hao tổn lò hoặc là điện cận b ã trọng lò luyện tiến hành lần thứ hai dung luyện ba lần dung luyện mà ở lần thứ hai dung luyện cùng ba lần dung luyện trong quá trình yêu cầu tăng thêm đủ loại hóa học thuốc thử lấy loại bỏ bên trong lưu lân trì tích các loại tạp chất bước tương đương dườm già kỳ chủ mục quan trọng là để bảo đảm hợp kim hóa trình độ hơn nữa loại bỏ xuống hợp kim t r u n g khí phao lỗ hỏng các loại quấy nhớ hợp kim chất lượng các chất bởi vì loại này hợp kim tài liệu là ứng dụng với vũ trụ ống nhỏm trên mặt kiếng đối tài liệu yêu cầu tương đối cao thực ra càng cao cấp hợp kim tài chân không tinh luyện chỉ là trụ cột nhất yêu cầu bởi vì chân không tinh luyện sáng lập rất tốt đẹp đi tức điều kiện một ít đối hợp kim có hại t ạ p chất t ỷ như chỉ, bí thạch tín đê cái gì cũng chờ ở trong chân không có thể phát huy sử hợp kim lấy được tốt hơn tinh luyện có thể nói hiện đại hóa dùng cho khoa học kỹ thuật đỉnh cao t ỷ như động cơ bước hàng không hàng thiên khi đợi đỉnh cấp dụng cụ mấu chốt hợp kim tài liệu đều là dùng chân không lò luyện giã luyện ra đối với cái này một chút hàn nguyên cũng không có cái gì thay đổi phương pháp chân không tinh luyện đối với hợp kim tinh luyện mà nói là tương đương, cơ sở cũng là tương đương mấu chốt bước một điểm này vô luận là ở sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức hay lại là trùng cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức cũng có đầy đủ thể hiện trên căn bản hơi tốt một chút phẩm chất hợp kim tài liệu đều là ở chân không trong hoàn cảnh giã luyện ra bận rộn ở vật lý trong phòng thí nghiệm thời gian trong chớp mắt liền đi qua hơn sáu giờ nhóm đầu tiên số ít phi y hợp kim trải qua hơn lần du n g luyện tinh luyện đợi bước sau rốt của h o à n thành đem rót vào khuôn sau hàn nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm còn lại chính là chờ hắn trong khuôn phi y hợp kim tự nhiên ngồi xuống rồi loại này dùng cho tinh vi trên dụng cụ hợp kim tài liệu là không thể thông qua tốc độ lạnh hạ nhiệt như vậy sẽ phá xén ó nội bộ tinh giới cùng phân tử kết cấu từ đó làm cho hợp kim tài liệu xuất hiện tính có thể hạ thấp vết nứt nếp nhăn các loại vấn đề nếu như yêu cầu nghiêm khắc loại này phi y hợp kim tinh luyện hẳn phải đến hợp kim tinh luyện bên trong xưởng đi làm nơi đó có đến hoàn thiện dụng cụ cùng xứng đôi hoàn cảnh làm việc chế tạo ra phi y hợp kim phẩm chất sẽ tốt hơn bất quá bây giờ hàn nguyên còn chưa không xác định phi y hợp kim đối với hồng ngoại qua năng g n lực phản xạ như thế nào cho nên lựa chọn nhóm nhỏ lựa ở vật lý phòng thí nghiệm chế tạo sau đó mượn vật lý trong phòng thí nghiệm hồng ngoại dụng cụ tiến hành khảo sát ở bước đầu xác định phi ý hợp kim tính năng sau. lại sử dụng hợp kim tinh luyện bên trong s ư ở n g đại hình dụng cụ tới chế tạo mặt kiếng dù sao này không phải hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức tin tức mà là thuộc về hắn chính mình ý tưởng thiết kế đồ vật từ tiểu quy mô thí nghiệm bắt đầu tương đối dễ dàng cũng tương đối tiết kiệm thời gian tài liệu chờ đợi phi y hợp kim thời gian còn đau hàn g nguyên là ngồi ở vật lý trong phòng thí nghiệm nghỉ ngơi số ít tiểu quy mô phi y hợp kim ở trong khuôn lạnh lại tốc độ vẫn tương đối nhanh hai giờ liền không sai bị lắm nếu như là đại hình hợp kim linh kiện muốn ngồi xuống t h như mới ra lò thép cuốn hoặc là đại hình thép đúc linh kiện cái gì tự nhiên thời gian cột đã có thể đi đến kinh người mấy ngày thậm chí thời gian một tuần cũng không nhất định có thể để cho hạch tâm toàn diện ngồi xuống cũng tỉ như đang xác định phi y hợp kim đối hồng ngoại quan g có đầy đủ năng lực phản xa sau hạn chế tạo ra đại hình phi y hợp kim mãi tiếng đem thời gian cột nó sợ rằng được đi đến kinh người mười ngày trở lên đây cũng là hàn nguyên lựa chọn tiểu quy mô thí nghiệm nguyên nhân thí nghiệm tiêu hao thời gian tương đối ngắn ngồi ở trong phòng thí nghiệm hàn nguyên một bên hút chuẩn đến có thể bổ sung thể lực t ứ c uống vừa nhìn lai、like、sở chệ ảm trong phòng xa điều đám bạn trên mạng đạn m ạ n chờ đợi phi y hợp kim ngồi xuống mấy giờ trôi qua lai sở t r ệ ảm trong phòng đạn m ạ c đã sớm từ khả không phản ứng nhiệt hoạch bên trên chuyển tới những địa phương khác thấy hàn nguyên ngừng công việc đề tài nhất thời lại chuyển tới trên người hắn tới sở t r ệ ả mẹ sở t r ệ ả mẹ ngươi này chuẩn bị gì chứ trên lầu ngươi này không phải nói nhảm sao mấy giờ trước nói tạo ống n h ò m rồi hộp bật ống n h ò m cái loại này hẳn là ngược lại sở t r ệ ả mẹ nói qua sẽ đưa vào vũ trụ tới dùng để quan sát có hay không hạ li ẩn sao hạ li ẩn trong màn hình không phải là chứ sao trên lầu ngươi nghĩ sai rồi ali a n là loại người đối với địa cầu trở ra trí năng tuệ sinh vật gọi chung nghiêm chỉnh mà nói s ở trệ hạ mẹ hẳn là thế giới song song người địa cầu ống nhỏ không có gì đẹp mắt thật trừ phi là tốc độ ánh sáng đổi thường ống nhỏ nếu không đang đối mặt tốc độ ánh sáng cái này tường đồng vách sắt trước mặt quá vô lực ở tốc độ ánh sáng mặt mặt trời là tám phút trước vũ trụ là chín trăm ba tỷ năm trước nơi nào đến chín trăm ba tỷ vũ trụ đến bây giờ tuổi thọ mới một trăm ba mươi b ước năm hắn nói là vũ trụ biên viên nơi nào phát ra ngoài quan tới địa cầu tháng chín năm mươi ba ước năm cũng không có chín trăm sáu mươi ư ớ đó là vũ trụ đường tính trên thực tế vũ trụ biên duyên tới địa cầu chỉ có bốn trăm sáu mươi lăm bức năm ánh sáng trên lầu giang tinh giám định xong những thứ này cũng chỉ là khả quan đo vũ trụ được rồi không khả quan đo ai biết rõ nhiều đến bao nhiêu vật lý phòng thí nghiệm loại hàng nguyên liền một chút như vậy một chút nhìn lai、like, sở chệ á m lúc đó đề tài từ hắn làm việc bên trên chuyển tới trên người a l i e n tiếp theo chuyển tới tốc độ ánh sáng về vấn đề lần sau chuyển tới vũ trụ bao lớn bên trên đề tài nhảy chuyển tốc độ có thể nói là một phút một cái nhìn hắn thẳng lắc đầu dân mạng suy nghĩ tính chất nhảy nhót thật là nhất lưu lắc đầu một cái Hàng không nhỏm minh nhưng thật ngoài mà là Nguyên mở miệng nói, ngoài không gian ống nhỏm tồn văn nói trọng yếu. mở một tại, đối với cái ra rất sở dĩ nói như vậy là bởi vì một cái văn minh có thể từ đủ loại vũ trụ hiện tượng chúng phát hiện đủ loại vấn đề cái này có thể thúc đẩy khoa học g i a đi tìm sau l ư n g nguyên nhân tiến tới phát hiện vũ trụ bí mật phát hiện những thứ kia tích chứa ở vũ trụ hiện tượng phía sau vật chất những thứ này hiện tượng hoặc là vật chất là để cho một cái văn minh tốc độ cao phát triển bí mật t ỷ như do hàng tinh mà sinh ra khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tỉ như để cho vũ trụ tốc độ cao bành trướng ám năng lượng ám vật chất tỉ như không gian bành trướng là siêu quang tốc độ phi hành lý luận một trong về phần ta lần này xây không gian ống nhỏ nó thuộc về hồng ngoại ống nhỏ chi nhánh chủ yếu tiếp thu phản xạ hồng ngoại tuyến tới phân biệt vũ trụ tin tức dù sao phạm là có thể phát ra nhiệt lượng vật thể đều có hồng ngoại phóng xạ tản mắt ra mà thông qua hồng ngoại quang ta có thể thấy trên một mươi tỷ thậm chí là mấy chục tỷ ngàn năm ánh sáng vũ trụ ống trên lầu nói nhưng là cái kêu bổ câu rồi n năm sau đó lên thiên công làm không bao lâu liền bị lưu tinh đánh trúng n lần xui xẻo ống nhỏm vận mệnh đa xuyễn cũng may không ảnh hưởng nhiều lắm còn có thể công việc bình thường thì ra vũ trụ ống nhỏm tác dụng lớn như vậy à ta vẫn cho là nó thuần túy chính là trời cao chụp mấy tấm hình h o b ớ danh tự này là theo bo g i a n g lên sao tiếp theo đ à i có thể hay không để cho cây cổ lại nói chúng ta quốc gia có chính mình vũ trụ ống nhỏm sao ta tốt giống như chưa nghe nói qua có đi ta nhớ được có một máy gọi là bân quốc không gian thái dương ống nhỏm、có. 2025 n ă m bắn tuần tra ống nhỏm nắm giữ so với h ụ t bơ cảng đại thị giáp tràng đừng chém do nữa tuần này sử dụng kỹ thuật cùng hao phí vốn thấp hơn nhiều hẹp, hẹp con chuột vượt qua 110 t ư ớ c thức kim mà tuần tra chỉ có hai sáu ước ndt hơn nữa hẹp ở 2021 t h â m niên sau khi liền bắn lên trời rồi mà tuần tra một mực kéo tới 2025 n ă m m ớ i bắn ở phương diện này đầu nhập chúng ta quốc gia kém xa us t ã hại chúng ta tiền đều dùng tới xào nhà chủ động đầu chó không phải các ngươi c u ố n quít ống nhỏm làm gì a không gian bành trướng cùng siêu quang tốc độ phi hành a cái này h ẳ n mới là chú ý trọng điểm Điểm. Ma đảng, sờ nhìn đạn động. Động mạc hàn nguyên lắc đầu một cái ở định phong nghiên cứu khoa học lĩnh vực vân quốc đầu nhập vốn xác thực kém sa usa cầm đầu tây phương quốc gia đây là sự thật cái tình huống này tại hắn cương trực truyền bá kia hai năm so với bây giờ càng nghiêm trọng hơn có thể nói ngoại trừ quốc gia cùng cực kỳ cá biệt ngoài công ty vân quốc quốc nội phần lớn tư bản đều đưa vốn chạy vào mỗi cái thiết kế dân sinh lĩnh vực gọi tắt c ư ớ p lão bách tính quan tài tiền cho đến hắn lai、like、sợ trệ ảm ba ố n năm sau bảy da kỹ thuật bắt đầu vượt qua hiện hữu khoa học kỹ thuật sau cái hiện tượng này mới đến một ít thay đổi nghiên cứu hắn biểu diễn ra khoa học kỹ thuật có thể so sánh c ư ớ p lão bách tính quan tài tiền đạt được càng nhiều lợi ích là thay đổi cục diện này nguyên nhân đương nhiên thúc đẩy những thứ này tư bản thay đổi thực ra cũng cùng hắn khá liên quan không chỉ là đủ loại công nghệ cao lai、like、sợ trệ ảm mà là bởi vì hắn ở lai、like、sợ trệ ảm lúc đó sẽ như giống như vô mang một ít tiết tấu tỉ như lối đem nói thành thúc đẩy một cái văn minh tiến bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ sở mặc dù không gian ống nhỏm thật có làm như vậy dùng nhưng năng lực nhưng là bị hắn phóng đại không gian ống nhỏm thực sự có thể phát hiện một ít như không gian bành trướng ám vật chất vũ trụ tương loại vũ trụ hiện tượng nhưng trên thực tế những thứ này hiện tượng đối với một cái vẫn chưa ra khỏi thạch lầm mẫu tinh cùng mẫu tinh hệ văn minh mà nói ngoại trừ phóng cao vật lý giới vũ trụ định nghĩa ngoại cũng không có quá nhiều công dụng được rồi có lẽ nó còn có thể trở thành đại chúng trong miệm trà dư tự hậu điểm nóng nhưng trên thực tế những thứ này cách hiện hữu khoa học quá、Xa. gần đó là không gian bành trướng có thể vì siêu quang tốc độ phi hành đánh hạ lý luận cơ sở kia cũng không biết nhiều xa xôi tương lai bất quá những lời này từ trong miệng hắn để lộ ra tới sẽ cho các nước hoặc là tư bản đánh một c h â m máu gà lúc này để cho một bộ phận quốc gia hoặc là tư bản cầm trong tay vốn đập về phía nghiên cứu khoa học con đường này dù sao cùng địa cầu so sánh minh mông vũ trụ nắm giữ lớn hơn không gian cùng càng nhiều lợi ích các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào một giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn mộn hà vi đánh bóng. h nguyên n không biết rõ mình lời nói có thể cho cả thế giới mang đến bao lớn thay đổi bất quá loại này thông qua tiết lộ một ít liên quan khoa học kỹ thuật từ đó để cho các ánh mắt của quốc tướng thả và khoa học kỹ thuật phát triển bên trên sự tình là hắn vẫn luôn đang làm thông qua hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức hắn biết rõ không ít thứ ở trong vũ trụ mịt mờ trí năng tuệ sinh vật cùng văn minh số lượng thực ra cũng không t í n h thiếu chỉ bất quá phần lớn văn minh cũng không cách nào đi ra mẫu tinh hệ thậm chí đi ra mẫu tinh văn minh cũng không nhiều đem nguyên nhân chủ yếu là làm một cái văn minh phát triển đến gần đi ra mẫu tinh thời điểm thường thường sẽ xuất hiện các dạng vấn đề mà tự mình hủy diệt đối với một cái s ắ p đi ra mẫu tinh nhưng mới vừa mới bắt đầu văn minh mà nói nội chiến tư bản khống chế đế chế tật bệnh khí hậu biến hóa ô nhiễm môi trường tài nguyên tiêu hao tiểu hành tinh đụng đợi đủ loại vấn đề cũng có thể sẽ đưa đến nàng hoàn toàn diệt tuyệt mà văn minh nhân loại vừa v ậ n thuộc về giai đoạn này liên trước mắt mà nói văn minh nhân loại còn không cách nào đi ra địa cầu không cách nào đi ra thái dương hệ cũng không cách nào ở những tinh cầu khác bên trên thành lập căn cứ di dân các loại nhưng y h a là gần vũ khí nguyên tất cả tử, tử xuất hiện sau đó đại quy mô chiến tranh gần như không tồn tại hủy diệt văn minh nhân loại cùng thế giới trước mắt xác x u ấ t lại gia tăng thật lớn đặc biệt là tại hắn xuất hiện trước nhân loại khoa học kỹ thuật gần như đã lâm vào đỉnh trệ phát triển mức độ khoa học kỹ thuật đỉnh cao đã rất lâu không có lại đột phá rồi ở nơi này loại khoa học kỹ thuật không có cách nào đột phá không có tiến triển dưới tình huống các ánh mắt của quốc tự nhiên sẽ thả vào như thế nào tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt trên lợi ích mà một khi bùng nổ đại quy mô chiến tranh lấy trước mắt các nước cầm vũ khí nguyên tử lương lượng hủy diệt địa cầu không làm được nhưng hủy diệt nhân loại bản thân lại dễ như trở bàn tay dù sao trước mắt trên cái thế giới này quyền lợi loại vật này như cũ n ắ m ở một số ít nhân thủ chung muốn phải giải quyết cái vấn đề này xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển cùng cho văn minh nhân loại một người khác mục tiêu là dễ dàng nhất làm được đ ư ờ n g khoa kỹ năng bắt đầu lại phát triển lúc làm một cái văn minh đi ra mẫu tinh đi ra mẫu tinh hệ có thể thực dân những tinh cầu khác có thể khai thác những hành tinh khác bên trên quán vật tại ngôi lúc có thể bắt đầu chinh phục những văn minh khác tự mình hủy diệt s á t x u ấ t sẽ hạ xuống rất nhiều lắc đầu một cái hà nguyên từ thất thần trung tinh thần phục hồi lại hơn hai giờ đi qua trong khuôn đảo chế phi y hợp kim linh kiện đã hoàn toàn lạnh lại rồi mang theo bao tay mở ra khuôn hà nguyên đem bên trong hình sáu cạnh phi y hợp kim linh kiện lấy ra ngoài cần thiết phải chú ý là phi y hợp kim là có độc hơn nữa còn là kịch độc ở da cốc lúc cần phải cẩn thận phòng ngừa hút vào phi y hợp kim bột n g ồ i xuống sau linh kiện thể tích cũng không có gì thay đổi toàn thể lộ ra nhàn nhạt màu xám màu bạc độ dây cùng nam tử trưởng thành bàn tay không sai b i ệ t lắm chỉ có hai công không được chia đường kính cũng chỉ có tam mười công phân phòng đó hình dáng lộ ra có chút bên trong vùi lấp giống như một cái bóng đá mặt ngoài ngũ biên hình hoặc là hình sau cạnh đơn độc hủy đi giải được như thế bước đầu kiểm tra một chút khối này phi ý hợp kim xác nhận hợp kim tấm vật liệu chung không có lỗ thủng khe hở các loại vấn đề sau mang theo khối này hợp kim tài liệu Lầu cuối. Lầu cuối h kiểm tra một chút dụng cụ hàn nguyên cầm trong tay phi ý hợp kim cố định ở số khống gia công trên thiết bị khởi động máy tần số thấp ông minh âm thanh ở trong phòng vang lên tốc độ cao xoay tròn đao cụ ở số khống trình tự dưới sự chỉ huy đem cố định ở trào trên khay phi y hợp kim mặt ngoài dưỡng hóa tầng nhanh chóng nem xuống lộ ra bên trong sáng bóng hợp kim tầng mấy vòng đánh bóng công cụ cắt đổi lại cố định ở trào trên khay phi y hợp kim đã thô g á p đến có thể coi làm gương sử dụng thậm chí có thể nói so với đại nhân thủy tinh kinh chiếu xử lý bóng người còn phải đủ ngầu thông qua tinh vi dụng cụ hàn nguyên đo lường một chút đánh bóng mặt mặt ngoài đại nhân độ đã thấp tới hai mươi nano nếu như đổi thành đánh bóng mục đích số ở một triệu hai trăm ngàn mục đích cái này mục đích số đã là hắn số k h ô n g dụng cụ gia công cực hạn nhưng đối với ứng dụng ở vũ trụ ống nhỏm trên mặt kiếng mà nói còn chưa đủ hắn yêu cầu lúc đem mặt kiếng mặt ngoài mặt ngoài đại nhân độ thấp tới ngũ nano đánh bóng mục đích số đi đến ba trăm sáu mươi vạn mục đích có lẽ đặc thù nhân đối với cái này cái đo đếm theo không khái niệm gì nhưng p ứ c tạp đổi đoán một chút liền biết b ề mặt sáng bóng chân trượt độ đi đến mười nạ n ổ lời nói đem một khối này hình sau cạnh phi y hợp kim mặt kiếm diện tích thả vào đến toàn bộ bân quốc lớn nhỏ nó toàn thể lên xuống sẽ không vượt qua năm cm năm cm còn không có đặc thù nhân t r u n g chỉ trưởng nếu muốn chín trăm sáu mươi vạn cây số vương diện tích mặt ngoài độ cao lên xuống không cao hơn năm cm có thể thấy có bao nhiêu khó khăn muốn gia công đến loại trình độ này ở đặc thù vật lý bên trong thực nghiệm thất thì không được gần đó là số khống dụng cụ cũng làm không được đến tiếp sau này yêu cầu chuyển tới siêu sạch khiết vô trần trong phòng làm việc sử dụng đặc biệt siêu tinh vi đánh bóng dụng cụ tới tiến hành đương nhiên này là đối với hắn mà nói nếu như là thả vào thế giới hiện thật ba mươi nạ nổ dưới đây đánh bóng gia công nhưng thật ra là yêu cầu thủ công tiến hành ở siêu tinh vi đánh bóng một khối này lấy nhân loại khoa học kỹ thuật cơ giới còn không làm được đem gia công đến ngũ nạ nổ bề mặt sáng bóng chân trượt độ nhiều lắm là có thể làm được ba mươi nạ nổ khoảng đó tinh vi gia công t ỷ như mẫu tinh ống n h ò mặt m kiếng gia công yêu cầu t r ư ớ c thông qua cơ giới mài mặt ngoài khiến cho đến gần đem cuối cùng hình dáng hơn nữa đến gần ba mươi nạ nổ đánh bóng độ hoàn thành bước này sau mặt kiếng thông qua nữa nhân tạo cẩn thận chân nhắn cùng đánh bóng một mực lặp lại chân nhắn cùng đánh bóng quá trình cho đến mỗi một trọng tính cũng gần như hòa mỹ đi đến mười nạ nổ mặt ngoài đại nhân độ đây cũng là đinh anh ống n h ò một m bồ câu lại bồ câu một trong những nguyên nhân bởi vì lúc mới đầu sau khi nasa không tìm được có thể hoàn thành này ném đi cường độ ánh sáng cơ giới phía sau đ ổ i dùng thủ công thử sau mới hoàn thành bất quá gần đó là cơ giới đánh bóng đại nhân độ so ra kém chủ động ở hiện đại công nghiệp chung giống như là hiện đại điện tử công nghiệp chung cơ giới siêu tinh vi đánh bóng vẫn là gia công linh hồn không chỉ là đại nhân hóa thô g á c hóa bất đồng tài liệu hơn nữa muốn nó còn cần gập gành hóa nhiều tầng tài liệu thì như chế tạo tấm chip sử dụng một sao silicon tài liệu lấy tinh viên chế tạo làm thí dụ đánh bóng là cả công nghệ cuối cùng khâu mục đích là cải thiện tinh phiến ra công chức một đạo công nghệ lưu hạ nhỏ xíu chỗ thiếu hụt lấy đạt được tốt nhất song song độ yêu cầu thông qua siêu tinh vi đánh bóng khiến cho mấy ly thấy phương silicon phiến thông qua loại này toàn cục gập gành hóa hình thành hơn mười n g à n tới triệu bóng bán dẫn tạo thành siêu đại quy mô mạch điện hợp thành mà theo tấm chip phát triển trước mắt siêu tinh vi đánh bóng kỹ thuật đã có thể đi đến ba mươi nạ độ còn đó cấp bậc này đối với tấm chip chế tạo đã đủ rồi nhưng đối với mẫu tinh ống nhỏm loại này còn còn thiếu rất、nhiều. mẫu tinh ống nhỏ mặt kiến g bóng loáng độ thấp tới 10 n a n o độ cho nên đến tiếp sau này yêu cầu thủ công tiến hành đánh bóng đương nhiên đối với hàn nguyên mà nói 10 kích thước n a n o khác đánh bóng cũng không cần người khác công việc tiến hành hắn trong đầu có trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức bên trong có đối ứng công nghiệp đánh bóng dụng cụ có thể làm được cấp bậc này thậm chí là thấp hơn đánh bóng thông qua số khống dụng cụ bước đầu hoàn thành phi ý hợp kim mặt kiến g ra công sau hàn nguyên đem từ c h ả o trên khay lấy xuống sau sáng bóng mặt ngoài nhất thời chiếu ra một cái đẹp trai mặt người lai sợ chạy m lúc đó người xem đối với hắn tiếp tục g a công đã thô giáp như gương hợp kim mặt ki ở đạn mạc bền trên thảo luận không ngừng này thô g i á p độ so với ta ra gương còn phải ngưỡng bức kim loại gia công đến mức tận cùng quả nhiên có thể coi làm gương sử dụng trong lịch sử gương đồng không l ớ n được ta thấy như vậy sáng loáng m ặ t kiếng ta chỉ muốn ở phía trên lưu lại một cái du hồ hồ đại thủ ấn cưỡng bách chứng người mắc bệnh sẽ đánh chết lầu làm ngang ngài chính là trí tử ấ y ư đặc biệt q u ấy nhiều khoa học phát triển ta đang nghĩ loại này trên gương nếu như rơi xuống cho bụi làm như thế nào lau sạch dùng bãi sao hay là dùng giấy vệ sinh đối gương tắc một chút sau đó dùng tay á o lau bởi vì lấy tay lau sẽ lưu lại vân tay nói nghiêm túc loại này cấp bậc kim loại kính làm như thế nào sạch sẽ tìm một liếm cầu một mực liếm liền sạch sẽ dù sao liếm cầu liếm cầu liếm đến cuối cùng mất tất cả ha ha ha ha ha, trên lầu ngươi muốn cười từ ta nhìn đạn m ạ n hàn nguyên thiếu chút nữa không b ậ t cười thật liếm đến cuối cùng mất tất cả đúng không lắc đầu một cái hàn nguyên mở miệng nói đối với cái này loại siêu quang chân nhắn kim loại kính đem sở hữu ra công chế tạo sinh sản cơ bản đều là ở vô trần trong phòng làm việc tiến hành này có thể bảo đảm cuối cùng gia công đi ra trên mặt k i ế n không có bất kỳ một chút cho bụi nếu quả thật không cẩn thận hạ xuống một chút cho bụi lời nói đem sạch sẽ phương thức thực ra cũng giản đan siêu nói các ngươi tưởng tượng ngay vậy lai sở t r ệ ám lúc đó nhất thời quét ra một mảnh dấu hỏi cùng đủ loại đạn mạng hàn g nguyên cười một tiếng nói tiếp đối với cái này loại siêu quang chân nhãn kim loại kính nếu như muốn dọn dẹp phía trên không cẩn thận hạ xuống cho bụi đem dọn dẹp phương thức là lấy bàn t r ả i quét cầm b à n t r ả i quét đây là một cái quỷ gì có thể quét sạch sẽ không quét giày ra đây sợ chệ ám e còn không bằng cầm miếng vải lau một chút cảm giác loại này cao tinh độ mặt kiếng không phải là sử dụng công nghệ cao phương pháp dọn dọn d thì như cái gì t ĩ n h điện ly tử gió thổi cái gì bàn trải quét thật đúng là chất phác không màu mè quả nhiên cao cấp nhất khoa học kỹ thuật tinh mật nhất dụng cụ thường thường sử dụng là tối chất phác biện pháp sạch sẽ, sẽ nghe được hàn nguyên nói sử dụng bàn trải tới dọn dẹp trên gương cho bụi lai sở chệ ảm lúc đó nhất thời một mảnh n ổ nước bọt hàn nguyên cười một tiếng nói cái này bàn trải cũng không các ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy đầu tiên cái này bàn trải bản thân sử dụng tương đương tài liệu đặc biệt chế thành nó yêu cầu nhất định bộ cứng cũng cần bảo đảm nó ở mặt kiếng hoạt động thời điểm sẽ không hư hại mặt kiếng thứ yếu cái thanh này bàn trải bản thân cần muốn làm siêu xe kit s a c h kết trình độ so với ngươi giặt rửa một ngàn lần tắm cũng còn sạch sẽ hơn nó tự thân không thể có một chút cho bụi cũng không thể xuất hiện rụng lông bỏ đi các loại vấn đề cuối cùng đang lợi dụng loại này bàn trải quét mặt kiếng thời điểm ngươi cần muốn biết rõ xử lấy cái gì dạng cường độ góc độ thủ pháp mới có thể bảo đảm sẽ không hư hại mặt kiếng d ừ n g một chút hàn nguyên sau khi suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu nếu như nói ngươi sẽ loại thủ pháp này lời nói thu nhập một tháng một trăm ngàn thậm chí là triệu là không hề có một chút vấn đề đơn giản lời nói để cho lai、like、sợ trệ ám lúc đó kinh hô lên thu nhập một tháng triệu năm vào ngàn vạn quét gương có thể thu nhập một tháng một trăm ngàn làm việc như vậy nơi nào tìm ta cũng muốn tiến lên người trước đàn đản người đi lên nhân già còn lo lắng cho người hư hại gương công việc này khởi bước trình độ học vấn thấp nhất sợ rằng cũng phải chín trăm tám mươi lăm tốt nghiệp bác sĩ thấp thấp liền ta biết rõ nhân gia mẫu tinh ống nhỏm sạch sẽ người cũng thế giới là cấp đại học giáo thụ đinh anh chi phí hơn một trăm cái ước thức kìm phối một tháng trước tiền lương một trăm ngàn chuyên dụng quét k í n h viên tựa hồ cũng rất bình thường d á n g vẽ đáng sợ đáng sợ ta hắn mẹ nó thu nhập liền một cái công nhân làm vệ sinh cũng không sánh bằng nhìn đạn m ạ n hàn g nguyên lắc đầu một cái tiếp theo đổi lại phòng hộ p h ụ mang theo bước đầu hoàn thành cơ giới đánh bóng phi y hợp k i m tiến vào vật lý thí nghiệm lầu sạch kết vô trần phòng hóa học vật lý thí nghiệm lầu mỗi tòa nhà gần như sở hữu căn phòng đều theo chiếu trăm cấp vô trần phòng làm việc tới thiết kế chế tạo sạch kết độ tương đối cao bất quá trăm cấp vô trần phòng làm việc đối với một ít đỉnh cấp dụng cụ chế tạo mà nói còn còn thiếu rất nhiều cho nên phòng thí nghiệm lầu cuối đều có một gian độc lập siêu sạch k ế t vô trần phòng chuyên môn dùng để ứng đối loại này đại nhân tình huống mặc dù diện tích kích thước không lớn nhưng tiểu hình thí nghiệm cũng đủ dùng siêu sạch khiết vô trần bên trong phòng hàn nguyên đem mang tới phi y hợp kim cố định ở một máy máy công cụ bên trên điều chỉnh một chút đánh bóng máy t h a m số dẫn nhập rồi đánh bóng dịch đối với các nước mà nói yêu cầu chủ động mài gia công mười nạ nổ thô giáp độ đối với hắn mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn trung cấp công nghiệp dụng cụ chung có đa dạng phong phú cơ giới dụng cụ đều có thể làm được mười kích thước nạ nổ khác đánh bóng hóa học vật lý thí nghiệm trong cao ốc đều có như vậy dụng cụ đối với một máy đánh bóng máy mà nói nó h ạ c h tâm linh kiện chủ chốt là cối say siêu tinh vi đánh bóng đối đánh bóng máy chung cối say tài liệu tạo thành cùng kỹ thuật yêu cầu có thể nói là bình thường loại này hà khắc có thể so sánh với đỉnh cấp nạ nổ động cơ bước bởi vì nó không chỉ có muốn thỏa mãn tự động hóa thao tác kích thước nạ nổ độ chính xác càng phải có chính xác nhiệt hệ số giãn nở nhiệt hệ số giãn nở mới là ảnh hưởng đánh bóng máy tinh vi nguyên nhân chủ yếu bởi vì làm đánh bóng máy ở vào vận chuyển tốc độ cao chạm thái lúc vận chuyển tốc độ cao va chạm sẽ sinh ra số lớn nhiệt một khi n h i ệ tác t dụng với cối say bên trên chế tạo cối say tài liệu sẽ bành trướng nếu như nhận bành trướng tác dụng đưa đến cối say nhiệt biến hình cơ phiến mặt phản độ và bình hành độ liền không cách nào bảo đảm mà loại không thể được phép phát sinh nhiệt biến hình sai số không phải mấy ly hoặc nhỏ thước mà là mấy nạ nổ ở trước hắn các nước không cách nào chế tạo ra thấp kích thước nạ nổ đánh bóng máy nguyên nhân chủ yếu cũng t i u tại này dùng tài liệu gì cùng công nghệ mới có thể hợp thành loại này nhiệt bành trướng suất thấp độ chống ma sắt cao m à i mặt siêu tinh vi cối say mới là mấu chốt cứ việc trước đó đỉnh cấp siêu tinh vi đánh bóng kỹ thuật còn chỉ có thể làm được ba mươi nano nhưng loại này kỹ thuật tại hắn chế tạo kích thước nạ nổ động cơ bước trước vẫn luôn là bị tiểu mân quốc u b a gỡ mạng địa quốc này tam cái quốc gia kiểm soát bọn họ dưới đây nắm trong tay siêu tinh vi đánh bóng công nghệ hạch tâm kỹ thuật cũng vững vàng nắm chặt toàn cầu thị trường quyền chủ động mà trên thực tế nắm chặt cái này kỹ thuật cũng liền ở một mức độ rất lớn nắm trong tay điện tử nghề chế tạo phát triển tỷ như tiểu mân quốc sinh đánh bóng máy m ạ i b ả n đều là chế tắc riêng từ không tiến hành đại lượng sinh sản trực tiếp hạn chế nước hắn bắt trước mà usa đánh bóng dụng cụ tiêu hướng b â n quốc giá cả cơ bản đều tại một ư ơ i triệu nguyên mệ kim trở lên hơn nữa bán ra còn đều là mình đã sớm không cần tinh độ ở năm mươi nạ nổ trở lên sản phẩm vân quốc tấm chịp không cách nào tự chế không có nắm giữ co tinh vi đánh bóng k bất quá cái vấn đề này theo hắn lai sở trệ ảm đã sớm được giải quyết mỗi giây ta đều tải mạnh lên chương bốn t r ư ơ i bốn nhiệt độ siêu thấp đông lạnh phi y theo hợp kim mặt kiếng mài gia công vẫn ở chỗ cũ tiếp tục cùng trước số khống dụng cụ đánh bóng có chút bất đồng trước phi y theo hợp kim mặt kiếng là thẳng đứng cố định ở số khống dụng cụ bên trong lần này chính là nằm n a m ngang ở máy công cụ bên trên hợp kim mặt kiếng có, có chút độ cong có chút lom xuống khu vực trung tâm chứa màu xám đánh bóng dịch như như thủy ngân phản xạ r a gợn sóng nhỏ kim loại quang mang đây là đặc biệt cho phi y theo hợp kim mặt kiếm tiến hành cuối cùng đánh bóng m à i chuyên dụng đánh bóng dịch bên trong thành phần chủ yếu là silicon i ẩn siêu tinh vi kích thước nạ nổ dưỡng hóa nhôm bột mà ở mặt kiếm ngay phía trên t h ủ y treo xuống một cái tay cơ giới tay cơ giới phía dưới có một cái mang theo hình cung vòng tròn đang không ngừng tiến hành chân nhãn cùng mải đánh bóng thao tác đây chính là đối phi y theo hợp kim mặt kiếm tiến lấy cái này dụng cụ phối hợp số khống trình tự hơn nữa tinh chuẩn hồng ngoại quan g máy đo có thể làm được đối thấp kích thước nạ nổ mặt kiếm đánh bóng mặc dù không bằng số khống nhà máy trung đại hình đánh bóng dụng cụ nhưng đối với khảo sát lúc sử dụng phi y theo mặt kiếm đủ dùng từ 20 kích thước nạ nổ khác mặt kiếm thô giáp độ gia công đến ngũ kích thước nạ nổ xa cách quá trình này so với hàn nguyên dự chủ thời gian còn dài hơn gần đó là đánh bóng dụng cụ có thể 2 a i h không ngừng vận hành có thể tự động điều chỉnh đánh bóng góc độ cùng thay đổi ném c o bàn cũng như cũ hao tốn bốn ngày bán thời gian mà còn gần là đối với một khối đường kính chỉ có ba mươi cm mặt k i ế n g tiến hành gia công nếu là đội thành chính thức đại hình mặt k i ế n g đánh bóng thời gian sợ rằng sẽ có chỉ số cấp thượng thăng dùng cho vũ trụ ống nhòm thượng kính mặt có thể không phải nói đơn giản cầm thối say tiến hành mài đánh bóng là được những thứ này ở thiết kế chung mang có nhất định khúc độ đường vòng cung mặt k i ế n g không chỉ là mặt ngoài thô giáp độ sai số không thể vượt qua ngũ nạn n ộ mặt k i ế n g đường vòng cung sai số cũng phải đồng bộ tinh chuẩn đến kích thước nạn nộ đường bởi vì nó yêu cầu đem tiếp thu được hồng ngoại quang tập trung phản xạ đến trung ư ớ n g tín hiệu tiếp nhận khí bên trên trừ lần đó ra mấu chốt nhất là những thứ này dùng cho vũ trụ ống nhỏm thượng tính mặt có thể nói mỗi một khối mặt kiếng khúc độ đường vòng cùng cũng hoàn toàn bất đồng nay ý vị đại lượng gia công là hoàn toàn không được hắn yêu cầu vì mỗi một khối mặt kiếng cũng đơn độc biên soạn đối ứng số khống gia công c h í n h tự biên soạn số liệu mô hình dùng với k h ô n g chế đánh bóng dụng cụ làm đến tinh chuẩn gia công đây chính là một món tương đương chuyện thiệt thái bằng không nói thế nào vũ trụ ống nhỏm là siêu cường quốc mới có thể chơi đ ù a lên đ ộ vật giang có gần ngũ này g khối thứ nhất thí nghiệm dùng phi y theo hợp kim mặt k i ế n cuối cùng hoàn thành mài đánh bóng đây là lai sở trệ ảm lúc đó người xem cũng là hàn g u y ê n l cái đó c này không u i a chỉ sai biệt lắm cũng đã là nhân loại chủ động mài đánh bóng cực hạ nếu như đổi lại là thủ công mài đánh bóng này mặt phi y theo hợp kim mặt kiếng không nói trước có thể hay không đi đến ngũ kích thước nạ nổ xa cách chỉ là m à i đánh bóng thời gian ít nhất đều cần lại thêm số không không có một hai tháng căn bản đánh liền m à i đánh bóng không ra bất quá thông qua siêu tinh vi đánh bóng máy tiến hành đánh bóng gia công thời gian này có thể tiết kiệm tối ít hơn mười lần trở lên có thể thấy khoa học kỹ thuật thật sự là đệ nhất năng lực sản xuất thay xong đồng phục mặc xong g i à y bộ đem chính mình toàn bộ hoàn h o à n chỉnh chỉnh dọn dẹp một lần sau hàn nguyên tiến vào siêu sạch khiết vô trần phòng đã m à i đánh bóng r a công tốt phi y theo mặt k i ế n giờ g phút này bị tay cơ giới kẹp biên giới bộ phận cố định ở giữa không chúng đứng ở mặt k i ế n g trước hàn nguyên tử quan sát kỹ đến trải qua lần thứ hai m à i đánh bóng r a công phi y theo hợp kim nếu như đơn thuần dùng con mắt tới quan sát lời nói ngũ kích thước nạ nổ khác mặt k i ế n g thô giáp độ cùng hai mươi kích thước nạ nổ khác cũng không có gì khác nhau ít nhất hắn là không nhìn ra cái gì khác nhau tới loại này cấp bậc mặt k i ế n g muốn kiểm tra nó thô giáp độ cần phải đặc biệt máy móc cùng lúc đó lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem cũng tò mò đánh giá màn hình bên trong phi y theo hợp kim mặt kiếm thật giống như với chức không khác nhau gì cả c ũ n g không ra công t r ư ớ c một cọng lông như thế a này ra công rồi cái không khí không ra công t r ư ớ c là hai mươi nano gia công sau là ngũ nano này cũng không nhìn ra khác nhau a không nhìn ra khác nhau vậy đúng rồi bởi vì này đã vượt xa khỏi rồi nhân loại thị giác phạm vi nhân loại thị giác căn bản là không phát hiện ra được như vậy sự sai biệt rất nhỏ nếu như ngươi có thể nhìn ra cái gì khác nhau quốc gia nên bắt ngươi đi g i ả i bảo mắt thường có thể nhìn ra ngũ kích thước nano chặt chặt này căn bản liền không phải là người không nhìn ra cái gì khác nhau bất quá ta cảm giác thật giống như sáng lên một chút dáng vẻ ngũ kích thước nano cơ giới đánh bóng kinh khủng như vậy ta mấy ngày trước t r a xét một chút nếu như không sử dụng cái này sợ chệ a mẹ kỹ thuật chúng ta có thể đánh bóng tối cao tinh độ là mười kích thước nạ nổ xa cách hơn nữa còn là thuần thủ công cơ giới đánh bóng chỉ có thể gia công đến ba mươi nạ nổ trên lầu ngươi nói ngược đi thủ công đánh bóng mười nạ nổ cơ giới gia công ba mươi nạ nổ là thực sự lúc trước ẹ p bóng nhỏ mặt k i ế n g chính là mười kích thước nạ nổ là đánh bóng công trình sư từng điểm từng điểm thủ công đánh bóng đi ra ở đánh bóng lĩnh vực lúc trước thật là cơ giới so ra kém thủ công thủ công đánh bóng có thể đi đến ngươi yêu cầu bất kỳ tinh độ bất quái này sợ chệ a mẹ lấy g a đình cấp đánh bóng máy sau thủ công đánh bóng liền về hưu. Thủ c ô n g đ á n h b ó n g có thể làm đ ư ợ c 10 n a bao n ngư luyện nhiêu n o đây được thật là ngư bức, ă m mới có thể có thể n h chính h ư vậy độ chính xác c n soát kiểm ai ú g ta quốc gia quốc hàn ỏ a dược khắc c điều sự g nguyên h thiện i ề u tay n h không chế đem hỏa dược sai số không chế ở không. ệ việc công dược tóc bên trong,、so、với sai sai sợi đem đem đ Một một số số so ở ly ề phải mạnh nhỏ. Nhìn mạc, đạn hàng g u cười một tiếng ở đ ỉ n h cấp đánh bóng điều khác đợi lĩnh vực năng lượng cơ giới làm được thủ công cơ bản cũng có thể làm được cơ giới không làm được thủ công có lúc cũng có thể làm được ở nơi này nhiều chút lĩnh vực b â n quốc ra khỏi không ít cảm động lòng người sự tích cùng đại sư cấp nhân vật bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển cuối cùng sẽ có một ngày thủ công đ i ề u khắc đánh bóng những công việc này tinh độ sẽ theo không kịp cơ giới đây là tất nhiên ngũ nạ nổ phi y theo hợp kim mặt kiếng gia công đây đối với thế giới hiện thật đánh bóng công trình sư mà nói là một cái không thể vượt qua danh trời gần đó là cho hẹp đống nhòm mặt kiếng gia công đánh bóng công trình sư cũng làm không được cấp bậc này trừ phi là giống như hắn trích hơn người thể thanh toán dược tề l i ê n trước mắt mà nói ngũ kích thước nạ nổ đánh bóng hắn vẫn là có thể làm được bất quá hắn cũng không phải là không có cực hạ mặc dù không có cụ thể khảo nghiệm qua nhưng hàn nguyên dự đoán rồi mình một chút nói chung cực hạn không sai biệt lắm cũng liền ở ngũ nạn độ t r ư ờ n g thấp hơn hàn cũng không cách nào bảo đảm mặt k i ế n g bằng thẳng độ từ đầu tới cuối duy trì nhất trí hoàn thành đối phi y theo hợp kim mặt k i ế n g bước đầu công việc kiểm tra sau hàn nguyên mang theo bao tay cẩn thận từng ly từng tí thẻ chủ hợp kim mặt k i ế n g c ắ t một bên đem từ tay cơ giới lên rồi đi xuống đưa vào nhiệt độ siêu thấp ghi chung dùng cho hồng ngoại tuyến phản xạ cảm ứng phi y theo hợp kim mặt k i ế n g cuối cùng là yêu cầu nó lâu dài giữ dưới hai trăm độ dưới đây nhiệt độ thấp trạng thái cho nên đối với đem tiến hành nhiệt ê n tiến đối đem với à n n h h độ siêu thấp đ ô nghi l ạ n khảo h n g ệ thức n khải ô n g ế động n g bên trong nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống thông qua chuyển tàng mảnh y hàn nguyên quan sát tình huống bên trong không ngừng tuột h xuống nhiệt độ đường con g biểu thị nhiệt độ siêu thấp nghi bên trong nhiệt độ ở ổn định hạ xuống rất nhanh nhiệt độ cũng đã đột phá dưới một trăm độ xác nhận nhiệt độ hạ xuống bình thường sau hàn nguyên nghiêng đầu nhìn về phía phi y theo hợp kim mặt kiếng kiểm tra số liệu thông qua biểu hiện ở trên màn ảnh đồ biểu số liệu có thể rõ ràng biết do ở vào nhiệt độ siêu thấp nghi nội bộ hợp kim mặt kiếng trạng thái cùng với đối ứng hồng ngoại phản xạ số liệu xem một cái hạ đồ biểu số liệu xác nhận ở dưới một trăm độ lúc phi y theo hợp kim mặt kiếng không có ra hiện tại tại sao mặt nhăn co rút sau hắn bắt đầu tiếp tục hạ xuống nhiệt độ dưới một trăm độ tuy nhưng đã đầ khối này phi y theo hợp kim cuối cùng cần phải đối mặt dưới 230 độ nhiệt độ siêu thấp khảo nghiệm thậm chí nếu như ở nơi này nhiệt độ hạ nó còn giữ bình thường lời nói đến tiếp sau này còn gặp phải càng nhiệt độ thấp độ tới kiểm tra nó tính năng đương nhiên đến tiếp sau này càng nhiệt độ thấp độ kiểm tra yêu cầu hắn hoàn thành toàn thể thí nghiệm xác nhận phi y theo hợp kim có thể làm làm không gian ống nhỏ mặt kiếng sau đó mới làm bây giờ hoàn thành trước dưới 230 độ kiểm tra xác nhận cái này nhiệt độ hạ phi y theo hợp kim không có vấn đề là được thời gian trôi qua nhiệt độ siêu thấp nghi chung nhiệt độ cũng ở đây từng điểm từng điểm hạ xuống nhiệt độ càng thấp đối với dụng cụ toàn thể yêu cầu lại càng cao lại hạ xuống nhiệt độ tốc độ cũng càng chậm nếu như nói từ đầu độ hạ thấp một trăm độ yêu cầu năm phút thời gian như vậy từ đầu tiếp theo bãi đủ hạ thấp dưới hai trăm độ yêu cầu ít nhất tăng m ư ơ i phút trở lên thời gian lại rơi n ữ a thấp tiêu mất thì giờ thì càng lâu mà muốn chế tạo một số không hạ hơn hai trăm độ nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh cũng không dễ dàng không chỉ cần muốn thành lập một cái giữ ấm năng lực siêu cường tuyệt nhiệt không gian còn cần sử dụng đặc thù chống lạnh phương pháp mặc dù chống lạnh nguyên lý đổ xài trong nhà tủ lạnh không sai bị lắm nhưng thuốc làm lạnh có thể không phải phất lợi ngang m ư ơ i bốn a cái gì mà là thể lòng đạm. không sai loại này nghe giống như là y học bên trên sử dụng thủ đoạn nhưng thật ra là ứng dụng ở nhiệt độ siêu thấp chế tạo bên trên nguyên lý ở chỗ nhiệt lực học cơ sở đọc q u á trung hộ cơ sở vật lý nhân cũng biết rõ một cái vật thể nhiệt năng là do phân tử chấn động đưa đến phân tử vận động càng kịch liệt nhiệt độ lại càng cao là một cái vật thể phân tử vận động toàn bộ dừng lại thời điểm đang không có ngoại giới quấy nhiều dưới tình huống cái vật thể này nhiệt độ liền là tuyệt đối linh độ mà laser chống lạnh liền là thông qua sử dụng laser sinh ra ba động hướng ngược lại triệt tiêu phân tử vận động làm phân tử vận động hạ xuống thời điểm nhiệt độ cũng dĩ nhiên là giảm xuống rồi ngoại trừ loại biện pháp này ngoại ngươi còn có thể sử dụng khó khăn nhất khí ga lỏng thể hệ lỉ tới tiến hành chế tạo nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh chống lạnh hệ lì tương đương khó khăn dịch hóa nhưng nó dịch hóa sau nhiệt độ là sáu mươi chín đã rất gần c ũ i tuyệt đối linh độ rồi lợi dụng đặc điểm này có thể chế tạo ra đến gần dưới hai trăm năm mươi độ khoảng đó nhiệt độ siêu thấp không gian bất quá lại muốn thấp lời nói vẫn phải là dùng tới laser chống lệnh kỹ thuật hao phí một đoạn thời gian nhiệt độ siêu thấp chống lệnh dụng cụ chung nhiệt độ rốt cuộc hạ thấp rồi hàn nguyên nhu cầu nhiệt độ không đem nhiệt độ ổn định ở nơi này số liệu hàn nguyên nhìn về phía màn hình dưới hai trăm ba mươi độ nhiệt độ hạ phi y theo hợp kim mặt kiếm xuất hiện cực kỳ nhỏ nhẹ tuyến chướng tuyến chướng số liệu ở tám mươi chín nói cách khác mỗi dài một thức độ phi y theo hợp kim chiều dài rút ngắn không tám mươi chín nước đ ổ i thành nano là tám mươi chín nano cái này hệ số giãn nợ tuyến hoàn toàn ở bốn tiêu chuẩn chỉ số trong khoảng có thể dùng với không gian ống nhỏ mặt k i ế n g chế tạo mà ngoại trừ hệ số giãn nợ tuyến bên ngoài còn có mặt k i ế n g mặt ngoài bằng phẳng độ cùng bằng phẳng độ hai cái số liệu chỉ tiêu rất là mấu chốt bởi vì này liên quan đến đến tiếp sau này đối hồng ngoại quang đánh chúng phản xạ m à y đánh bóng hoàn thành phi y theo hợp kim mặt kiếm bản thân cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng mà là mang có một chút nhỏ nhẹ độ con cái này độ c o n g ở mỗi một trên mặt kiếng rất bất đồng nhưng cực kỳ trọng yếu hàn g nguyên yêu cầu đem mới vừa ra công hoàn thành mặt kiếng độ c o n g số liệu cùng dưới 230 độ bên dưới mặt kiếng độ c o n g số liệu đối kháng so với tới xác nhận độ c o n g số liệu biến hóa cùng với mặt kiếng mặt ngoài bằng p h ẳ n g độ và bằng p h ẳ n g độ biến hóa từ tiến hành ưu hóa mặt kiếng bảo đảm đến tiếp sau này đại hình phi y theo hợp kim mặt kiếng không có vấn đề độ c o n g có tranh l ệ n h nhưng sai số cũng không lớn tính toán số liệu được độ còn sai số ở một trăm tám mươi giạt v â phân trong tính bằng phản độ giống vậy có tranh lệch bất qua y xử y chỉ số ở không mở km số này kém cơ hồ có thể không cần tính nhìn c h ă m chằm màn ảnh hà nguyên kiểm tra nhiệt độ siêu thấp chống l ạ n h dụng cụ chung đủ loại tham chắc nghi phản hồi về tin tới hơi thở trong miệng tự lẩm bẩm tính toán đủ loại số liệu n g h e lai、like、s ở t r ệ ám lúc đó người xem vẻ mặt mộng bức ta đi ai có thể nói cho ta biết cái này s ở t r ệ ám ẹ rốt cuộc đang nói gì độ công sai số mặt k i ế n g bằng thằng độ này cũng rất dễ hiểu đi từ mặt chữ ý tứ liền có thể biết rõ về phần phía sau một chuỗi dài linh cùng cái gì giặt đơn vị loại ngươi t h i u xem như sai số rất nhỏ là được linh phía sau chín vị số là bao nhiêu chính mình đoán nano đi cũng chính là mỗi một nghìn m mới có không nano sai số cái này sai số xác thực có thể bỏ qua không tính rồi c h ặ t c h ặ t đây chính là dưới không độ nếu như là một khối thiết bỏ vào phòng chừng sẽ có rút nhỏ hơn một nửa một nửa ngược lại là không có nhưng là thiết tính chất vật lý sẽ bị thay đổi sẽ trở nên rất giòn không có một chút tính dẻo dai một búa tử đi xuống sẽ vỡ thành đống t ạ t bã nói như vậy ta thật sự muốn cầm một búa tử gõ một chút trong video cái này bạc y theo hợp kim là phi y theo hợp kim đến trước mặt trước kia đi theo t a đọc tờ íp đi phi y theo hợp kim phi y theo hợp kim gọi tắt về hợp kim tiếng trung lại danh thí hợp kim hán tự cũng cho các ngươi chơi đùa hư rồi chưa xong còn tiếp mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương bốn t r ư ơ i lăm lúc khu vực vật chất sóng t h ấ u kính phổ thông người xem nghe không hiểu những thứ này thuật ngữ chuyên nghiệp không có nghĩa là ngồi thủ ở lai sở chệ ám lúc đó các nước chuyên gia nghe không hiểu đặc biệt là hợp kim tài liệu cùng với mặt k i ế n g chế tạo phương diện chuyên gia nghe được này một hệ liệt chỉ số thời điểm đều không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh độ c ò n sai số không không không không không một không tám giạt mặt kiếm ỵ số liệu này đại biểu là cái gì bọn họ lại rõ ràng không b ấ t quá những thứ này chỉ số đại biểu là đỉnh cấp mặt kiếng đánh bóng ngoài công nghệ thông tục mà nói hao tốn hơn mười tỷ thước kim hao phí gần thời gian mười lăm năm mới lên thiên trên đời mạnh nhất bù câu vương hẹp đống nhỏ mặt kiếng cũng còn kém rất rất xa trước mắt khối này phi y hợp kim nếu như đem hẹp đống nhỏ mặt kiếng chỉ số hóa tốc độ lạnh trước cùng tốc độ lạnh sau độ còn sai số ở không hai giặc còn đó mặt kiếng ý gì chỉ số sẽ cao hơn sợ rằng có thể đi đến không bảy m km cùng trước mắt này mặt phi y hợp kim mặt kiếng so sánh đem chỉ số h ó a số liệu có thể trên lệnh mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần đương nhiên cái này cùng hai người sử dụng tài liệu cùng kết cấu bất đồng cũng có quan hệ n g o ặ b ống n h ò mặt m k i ế n g mặc dù giống vậy sử dụng là phi hợp kim nhưng cũng không phải là phi y hợp kim ở n h i ệ t hệ số giãn nở bên trên khẳng định so với nhưng kẻ sau mà trên kết cấu thì càng tốt nói n g o ặ b ống n h ò m bắn thời điểm bởi vì bắn tên lửa vận lực quan hệ sẽ hết sức đi giảm b ấ t gửi đi hàng hóa sức nặng mà trong này thì có nhằm vào mặt kiếm điều chỉnh công việc phi hợp kim mật độ mặc dù rất thấp chỉ có một tám mươi năm gcm ba so với thứ bảy tám mươi sáu gcm ba muốn tới thấp nhưng dù sao cũng là kim loại mà h ấ y bù ống nhỏ mặt kiếng là đều có phi hợp kim chế tạo cho nên để hạ xuống mặt kiếng sức nặng nhân viên làm việc đầu tiên sẽ cắt đứt phi kính phôi phần lớn phía sau chỉ lưu lại một cái mỏng sấn kết cấu mặc dù phần lớn kim loại đều biến mất nhưng cái này xương sần đủ để giữ mặt kiếng toàn bộ hình dáng ổn định mà cái thao tác có thể xử mỗi bộ phận c ũ n g phi thường nhẹ một cái phi trọng tính chất lượng vì 2 0 kg cực lớn thấp xuống mặt kiếng sức nặng mà đối với hàn nguyên mà nói h a kg đừng nói là một khối đường kính vượt qua một chút ba m dáng vóc to mặt k i ế n rồi chính là trước mắt hắn trong tay khối này phi y hợp kim liền vượt xa quá cái này sức nặng tranh thủ thời gian mặt kiếng hạ xuống sức nặng một điểm này ở một mức độ nào đó cũng sẽ hạ xuống mặt kiếng bản thân ổn định tính chỉ bất quá cái này hạ xuống trình độ là ở có thể tiếp nhận thu trong phạm vi mà thôi bất quá đối với hàn nguyên mà nói không cần phải làm như vậy hắn có đủ lực đẩy tàu con toi có thể đem siêu trọng không gian ống nhòm đưa lên vũ trụ cho nên làm hết sức đi tăng lên mặt kiếng phản xạ hiệu quả mới là mục đích đối phi y hợp kim nhiệt độ thấp kiểm tra hoàn thành sau đó hàn nguyên đem bại lộ ở nhiệt độ thấp hạ mà đưa đến phản xạ kính đoạn hình dáng biến hóa cùng với liên quan số liệu toàn bộ ghi xuống. rồi sau đó bắt đầu tính toán cùng điều chỉnh mặt k i ế n g m à i đánh bóng góc độ tốc độ độ c o n g đợi tin tức nhằm vào vũ trụ ống nhòm mặt k i ế n g m à i đánh bóng không phải một lần là có thể hoàn thành gần đó là hắn ở đoán trước thông qua số liệu mô hình gần như hoàn mỹ tính toán m à i đánh bóng số liệu sau đánh bóng đi ra mặt k i ế n g như cũ có tỷ vết t ỷ như mỗi một bộ phận độ c o n g sai số có t r ê n lệch chút ít đại mỗi một bộ phận tròng k í n h bằng p h ẳ n g độ hơi cao vân vân theo những thứ này thiên đại hơi cao địa phương như c ũ phù hợp tiêu chuẩn trị số nhưng là lại có thể thông qua tính toán tới tiến hành tiến một bước ưu hóa điều chỉnh tiến tới để cao mặt kiếm tính phản xạ có、thể. mặc dù rất phiền thoái nhưng này đối với hắn mà nói là hoàn toàn đáng giá mặt kiếm tính năng càng cao có thể thấy đồ vật cũng liền càng rõ ràng đặc biệt là hà nguyên còn muốn mượn g i ú p cái này không gian ống n h ò m tử mảnh nhỏ quan sát một chút thái dương hệ ngoại tình huống nhìn một chút thái dương hệ ngoại rốt cuộc xảy ra chuyện gì cho nên đối với mặt kiếm mài đánh bóng liền muốn càng cảnh l í c h cầu cảnh nhiệt độ thấp kiểm tra hoàn thành sau đó căn cứ ghi xuống các hạng số liệu hà nguyên một lần nữa đối phi y hợp kim mặt kiếm tiến hành điều chỉnh lần này điều chỉnh lại hao tốn ngũ này bất quá rất là đáng i á lần thứ ba điều chỉnh gần như đem mặt kiếm mkm đường xem chỉ là thiếu một vạn phần điểm tăng lên tính năng khả năng vẫn chưa tới một phần trăm thậm chí không phẩy một phần trăm nhưng cuối cùng chế tạo lắp ráp thành cánh có thể sau một điểm này tính năng tăng lên có thể để cho cái này không gian ống nhỏm có thể thấy khoảng cách tăng lên mấy năm ánh sáng thậm chí là mấy chục năm ánh sáng một chút tiểu tiểu khác biệt thả vào lấy năm ánh sáng đếm hết trong vũ trụ sinh ra sai số ảnh hưởng có thể lớn đến không tưởng tượng nổi cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm đi qua rằng có không sai biệt lắm gần hai mươi ngày hàn nguyên cuối cùng hoàn thành phi y hợp kim mặt kiến sở hữu công việc khảo sát điều chỉnh khảo sát điều chỉnh khảo nghiệm lại lại điều chỉnh suốt đại thời gian nửa tháng tất cả đều hao phí ở nơi này phía trên có thể nói đây là từ lai sở trệ ảm tới nay hao phí chế tạo thời gian dài nhất đơn cơ phận rồi cũng là tất cả linh kiện c h u n g nhất cảnh mật rồi cho dù trước chế tạo quá kích thước nạ nổ động cơ bước cùng kích thước nạ nổ cắt bòn tâm c h i m đem cảnh mật độ cũng không có thấp tới ngũ kích thước nạ nổ đ ư ờ n g bất quá tiêu mất thì giờ là hoàn toàn đáng giá một khối này thí nghiệm dùng phi y hợp kim mặt kiếng ở đủ loại trong khảo nghiệm cũng phù hợp cơ sở yêu cầu hơn nữa tại hắn cảnh đích cầu cảnh b ê n d ư ớ i cuối cùng thành hình mặt k i ế n g đủ loại chỉ số vượt xa ra vốn có thiết lập nếu như nói lúc trước mục tiêu chung cái này không gian ống nhỏm có thể thấy một trăm ba tỷ năm lúc trước vũ trụ phát ra h ồ n g ngoại quang như vậy hiện tại hàn nguyên phòng trừng cái này năm số có thể đi về trước nữa tăng lên năm trăm i triệu năm khoảng đó đừng xem tăng lên tỷ lệ phần trăm cũng không nhiều nhưng đây đối với trước mặt vũ trụ mà nói là phi thường khó khăn cứ việc h ồ n g ngoại quang cụ có tương đương rất tốt đẹp truyền bà tính nhưng càng thời gian xa xưa hầu ngoại quang bị trôn vùi ở trong vũ trụ sát xuất thì cũng càng cao mà gần đó là thỉnh thoảng có có thể đến tới địa cầu kia cũng cần tương đối cao tính năng không gian ống nhỏ mới có thể bắt được bởi vì xuyên qua vũ trụ mịn mờ bọn họ đã yếu ớt đến rất khó bị người phát hiện hoàn thành thí nghiệm dùng phi y hợp kim mặt kiếng thu thập được đủ loại số liệu sau còn lại chính là bắt đầu chế tạo chân chính vũ trụ ống nhỏ mặt kiếng rồi loại công việc này hàn nguyên không có tự mình động thủ đem giao cho ít một hình công nghiệp người máy chính hắn là bắt đầu động thủ chế tạo vũ trụ ống nhỏ một cái khác mấu chốt linh kiện Là mặt kiếm trong hệ thống tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng k í n h ở một máy hồng ngoại cảm ứng ngoài không gian ống n h ò m dụng cụ chung có tam đại cơ bản hệ thống kết cấu mặt kiếm kết cấu hệ thống tổng hợp khoa học máy móc kết cấu hệ thống cùng với khống chế kết cấu hệ thống so với sau mà nói người trước là cả ống n h ò m hạch tâm bộ phận cũng là khó khăn nhất chế tạo bộ phận bắt hắn thiết kế cái này hồng ngoại qua n g ống n h ò m mà nói một bộ hoàn chỉnh mặt kiếm kết cấu bao hàm chủ kính lần kính tam cấp phản xạ kính tinh tế chuyển hướng tính tổng cộng bốn bộ tổ kính trong đó chủ kính tổng cộng có mười tám thối lần kính tam cấp phản xạ kính tinh tế chuyển hướng kính cũng là một khối. này hai mươi mốt khối mặt kiếng hợp thành một cái hoàn chỉnh quan sát kính trong đó mặt n g ó vũ trụ lần mặt kiếng hướng chủ kính hình dáng cùng một cái mở dù ra có chút tương tự chỉ bất quá cái thanh này cây dù đi mưa nó là bên trong đứng quay lưng về phía không trung chủ kính giống như cây dù đi mưa mở ra quay ngược lại thả trên mặt đất vải tre mưa trên bầu trời trời mưa chính là xa xôi ngoài không gian chuyển tới quang rơi vào vải tre mưa bên trên sau bị thu t ậ p mà lần kính chính là ô dù đem bởi vì chủ kính đặc thù hình cung l ạ ở phía trên hồng ngoại quang sẽ bị tập trung phản xạ đến ô dù đem bên trên mà ô dù đem lần kính sẽ đem các loại quan g một lần nữa phản xạ đến tam cấp phản xạ kính bên trên nếu như như cũng dùng cây dù đi mưa tới ví dụ lời nói như vậy tam cấp phản xạ kính cùng t i n h t ế chuyển hướng kính chính là cây dù đi mưa bên trên cái kia cố định dùng lò so cùng c h e dù không xương bọn họ phía sau liên tiếp tổng hợp khoa học máy móc kết cấu có thể mang lần kính chuyển trở lại quan g cùng hình ảnh tiến một bước ổn định sau đó dựa theo không đồng loại hình chuyển cho bất đồng khoa học sức chịu đựng khuôn mẫu tiến hành phân tích phân tích hoàn thành số liệu thông qua nữa thông tin khuôn mẫu chuyển hồi địa cầu toàn bộ hành trình tới đây kết thúc đây chính là hàn nguyên thiết kế hồng ngoại quang phản xạ không gian ống nhỏm là như thế nào quan sát vũ trụ cũng vẽ tinh đồ toàn bộ quá trình đem nguyên lý chính là phổ thông quang học khúc xạ chỉ bất quá khúc xạ là mắt người không thấy được hồng ngoại tuyến mà thôi đương nhiên ngoại trừ hồng ngoại quang khúc xạ quan sát vũ trụ ngoại hàn thiết kế không gian ống nhỏm còn có một bộ đ ị a n g o à i nghề tinh phát hiện khuôn mẫu cái này khuôn mẫu tác dụng cùng người trước bất đồng người trước là dùng với quan sát mấy chục tỷ ngàn năm ánh sáng vũ trụ mà người sau tác dụng là đang ở thái dương hệ lân cận mấy chục năm ánh sáng bên trong tìm có tồn tại hay không cùng địa cầu điều kiện tương tự hành tinh Cũng thái i ế n một bước vì cởi ra địa ngoại sinh mệnh lo lắng lo lấy được quý b đầu m ố đương Dương nhiên, ở Hàn Nguyên trên tay, nó tác dụng là tìm tỏi thái dương hệ ngoại khoảng cách gần ngoài không gian chung cũng có cái gì. Thái hệ cách tỏi cái Thái ở là tay, tác tìm có sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ còn để lại cho lời hắn đến bây giờ cũng vẫn còn dừng lại ở hắn trong đầu nhớ không quên hơn nữa những rất đó rõ ràng cho thấy từ thái dương hệ ngoại tới dáng vóc to côn trùng thái dương hệ ngoại rốt cuộc tồn tại thứ gì so với a luyện càng làm cho hàn nguyên cảm thấy hứng thú tam cấp phản xạ kính tinh tế chuyển hướng kính chế tạo độ khó so với chủ kính chế tạo lớn hơn cái nguyên lý này thực ra cùng động cơ bước bên trong tre màng bản nhưng thật ra là như thế chủ kính là nhất cấp tre màng bản tăng cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính là m ạ t cấp tre màng bản nó yêu cầu đem chủ kính ngược lại bắn tới ánh sáng toàn bộ tiếp thu hơn nữa bảo đảm những thứ này ánh sáng cùng hình ảnh không có bất kỳ tổn thất nào thậm chí càng đáp lời tiến một bước làm ổn định hai người độ khó tự giống với ở hột đảo bên trên cùng ở gạo bên trên điêu khắc cùng một bức tranh như thế mặc dù cũng rất khó nhưng người sao độ khó rõ ràng so với người trước cao hơn đem chủ kính cùng lần kính chế tạo công việc giao cho ít một hình công nghiệp người máy sau hàn nguyên đi tới số khống nhà máy bên trong Thí nghiệm dùng phi hợp kim mặt nghiệm phi hợp dùng kiếng kim y chế ó t ể ở vật lý trong phòng thí lý phòng nghiệm h c tạo ra, nhưng tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính mặt kiếng không đ ư ợ cùng Vật lý b tài h c liệu cũng không có gì thay đổi hai người cũng đều là phi y hợp kim bất đồng là tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính bên trên không chỉ có yêu cầu cảnh độ cao hơn hơn nữa còn yêu cầu kèm theo một bộ ngội xuống hệ thống nghiêm trình mà nói Tăng một, độ độ xuất xuất một khi í n cùng t n h tế c quan hướng phổ mơ hồ máy tính liền không cách nào trả lại như cũ quay t h ụ p đến thông không gần đó là trả lại như cũ đi ra cũng sẽ xuất hiện sai lệch các loại vấn đề cái này ở cao cảnh độ vũ trụ trong ống dòm là tuyệt đối không cho phép lấy ra trước đó chuẩn bị xong phi ý hợp kim hàn nguyên ở số khống trong nhà xương b ậ n r ộ n tương đối so với chủ kính mang theo nhiều c h ú t độ con g mà nói tam cấp phản xạ kính cùng tình tế chuyển hướng kính bản thân cũng không mang theo độ con g là của bọn họ bằng phản mặt kiếng từ một điểm này mà nói là càng có lợi cho mặt kiếng gia công chỉ bất quá càng yêu cầu cao tinh tế độ như cũng tự thân yêu cầu mang theo n g ộ i xuống hệ thống để cho gia công của bọn họ độ khó cao hơn cao hơn mặt kiếng tinh tế độ đối với hàn nguyên mà nói cũng không phải quá chuyện khó biên soạn tốt số khống trình tự sau hắn đem phi y hợp kim mặt kiếng g a o cho số khống dụng cụ mình thì suy nghĩ như thế nào cho tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính hạ nhiệt chủ kính cùng lần kính công việc nhiệt độ là đang ở dưới hai trăm hai mươi ba độ cực đoan nhiệt độ thấp trung công việc cái này nhiệt độ là hàn nguyên thông qua phi y hợp kim tính năng tính toán ra tới ở hai trăm hai mươi ba trong hoàn cảnh phi y hợp kim bản thân hồng ngoại bức xạ nhiệt liền có thể bỏ qua không tính rồi sẽ không nhìn gương mặt phản xạ ngoại lai hồng ngoại tuyến tạo thành ảnh hưởng mà tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng k í n h nhiệt độ yêu cầu còn phải thấp hơn đương nhiên nếu như là đơn thuần muốn chế tạo một cái như vậy nhiệt độ đối với hắn mà nói có không ít biện pháp thì như laser chống lạnh thì như hệ ly chống lạnh v, v. suy nghĩ một chút h à nguyên đem mục tiêu phong tỏa ở hai loại phương thức bên trên loại thứ nhất là dịch khí chống lạnh loại phương thức này thấp nhất cực hạn có thể mang nhiệt độ hạ thấp đến gần 270. nhưng loại phương pháp này có một khuyết điểm dịch khí chống lạnh tương đối thích hợp bên trong phòng chống lạnh nếu như là ở rộng lớn trong thái không nó cũng không phải rất thích hợp đương nhiên hàn nguyên có thể lựa chọn đem thấu kính moi không ra ở thấu kính bên trong không mạng lưới thông qua loại phương thức này tới tiến hành hạ xuống mặt kiếng nhiệt độ nhưng tương tự có khuyết điểm đó chính là mặt kiếng lạnh nóng khả năng không đều, đều. hơn nữa dịch khí nhiệt độ không dễ khống chế bất quá loại phương pháp này như cũng bị hàn nguyên liệt vào trong kế hoạch loại thứ hai chính là lúc khu vực vật chất sóng thấu k loại này nghe một chút chính là vật lý giới danh tử thực ra thật đúng là đến từ vật lý giới đem nguyên lý tương tự với laser chống lạnh chỉ bất quá muốn càng phức tạp đơn giản mà nói liền là thông qua giảm bớt hạt tốc độ vận động tới hạ xuống hệ thống nhiệt độ thông qua đem thủy tinh sắc cạn b ậ t i n s đến ứng tụ b e p kích thích cùng từ thấu kính kết hợp có thể chế tạo ra một cái lúc khu vực vật chất s ó n g thấu kính hệ thống thông qua đem lúc khu vực vật chất s ó n g thấu kính tiêu điểm đưa vào vô cùng xa xa là có thể đem hệ thống bên trong chúng quy nội bộ động có thể hạ thấp đến ba mươi tám chảy ra như văn thông qua loại phương pháp này trên lý thuyết mà nói có thể mang hệ thống khu vực bên trong nhiệt độ nhiều nhất có thể hạ thấp 17 t m ư y t r i a nhi văn 17 t m ư y t r i a nhi văn cũng chính là 256. 15 ă m n i u m i n à y nhiệt độ mặc dù không bằng dịch khí chống lạnh cực hạ nhưng tương đối mà nói nó có thể khống lại càng ổn định khuyết điểm là chế tạo rất phức tạp lại đối tính toán gánh vác yêu cầu khá lớn hai loại phương pháp đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm cho nên hàn nguyên quyết định hai loại phương pháp này cũng thử một chút nhìn một chút loại nào càng thích hợp nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mờ gh ba Chương tốc thức chống lệnh, Nguyên chuẩn bị cũng thử một chút. ánh linh pháp. Hai phương lệnh, Hàn thử sáng xuống biện đồng Nguyên 476, đem độ làm một Mặc bất loại bị dịch ù dường dà, nhưng thời chuyện này cũng không xuống hắn nhiêu gian. hề đại biểu phải hào phi biểu đại bao nhiêu thời gian. Dịch khí chống lệnh phương thức hoàn toàn có thể giao cho trung ương trong máy vi tính còn chưa hoàn thành biên soạn thành hình trí năng hạ o c h t â m chỉ cần hắn cung cấp đối ứng tham số cùng thiết kế đ ồ là được có đối ứng tham số cùng thiết kế đ ồ kết hợp với số khống bên trong công xưởng trí năng hóa dụng cụ hoàn toàn có thể làm được tự động gia công hơn nữa hắn chế tạo phi y hợp kim mặt k i ế n là không có, có tiêu giảm sức nặng lấy mặt k i ế n độ dày hoàn toàn có thể làm được ở mặt kiếm phía sau khoan lô khoan t hành động bố trí có thể cung cấp dịch đạm lưu đ ộ c quản cùng lúc đó hắn có thể thủ công chế tạo lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống đối với hàn nguyên chuẩn bị lai sở chế ả m lúc đó người xem rất là tò mò nếu như nói trước dịch khí n g u ộ i xuống còn đang lúc mọi người nhận thức trong phạm vi lời nói này loại phương pháp thứ hai cái gọi là lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống lại vừa là cái thứ gì đối với lần này lai sở chế ả m lúc đó nhanh chóng quét lên hỏi đạn mạc dịch khí chống lạnh ta biết rõ phía sau cái này vậy là cái gì kỹ ta h u ậ t mới s o n g h e rất c a o lớn bên t r ê n dáng giống giác vẻ. Cảm n hạ như mẹ vừa mới nói đồ chơi thế, bất t nghĩ quá vừa này có h ố n n g l thể trong mắt chế tạo dưới hai này trăm năm g nghe n i mươi độ nhiệt độ siêu thấp nhà ngươi kem dùng cái này nhiệt độ đông sao dưới hai trăm năm mươi độ kem chặt chặt n à y độ cứng phòng t r ư ờ n g so với sắt thép còn cứng hơn đi ngươi chắc chắn ngươi răng lợi có tốt như vậy sở trệ ạ mẹ giải thích một chút chứ n à y cái gì cái gì thấu kính là một cái cái gì đồ chơi ngoại trừ dùng để đóng băng côn ngoại còn có cái gì dùng sao đạn mặc một mảnh hỏi người xem không hiểu ngay cả các nước chuyên gia đều đem ánh mắt đầu đi qua đường nói phổ thông người xem ngay cả bọn họ cũng chưa có nghe nói qua danh tự này lúc khu vực vật chất song thấu kính hệ thống danh tự này đúng như lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nói như thế nghe giống như là vật lý học giới đồ vật nhưng chỉ bằng nó có thể chế tạo ra hai trăm năm mươi sáu mười lăm cờ nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh liền có thể biết rõ này không phải như thế phổ thông kỹ thuật đối với lần này ngồi thủ ở lai sở trệ ả m lúc đó chuyên gia cũng cảm thấy rất hứng thú đi qua lai sở trệ ả m chứng minh có lúc cái này sở trệ ả mẹ trong miệng cũng không thế nào coi trọng kỹ thuật ngược lại đối với nhân loại có lớn vô cùng giá trị có lẽ loại này tân hình chống lạnh phương pháp có thể ứng dụng đến những phương diện khác cũng khó nói liếp nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c hàn nguyên cười nói lúc khu vực vật chất song thấu kính hệ thống là căn cứ vào lượng tử vật lý học lý luận mà thiết kế chế tạo ra đồ vật ở lượng tử cơ học trong lãnh vực nội danh nhất thí nghiệm là cái gì chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ ngay vậy trên màn ảnh giả tưởng nhất thời bay lên một mảnh miêu s r d o đỉnh c t r miêu làm ta miêu loại đạn mạc hàn g nguyên cười một tiếng nói không sai ở lượng tử cơ học trong lãnh vực nội danh nhất không ai bằng cái kia chết đi sống lại miêu nó là áo chư danh nhà vật lý học s r d o đỉnh c ờ nói lên một cái tư tưởng thí nghiệm là chỉ đem một con mẹo q u a n đang trang bị số ít lôi cùng xì ạ n ú bịt kín trong thùng lôi suy biến tồn tại tỷ lệ nếu như lôi phát sinh suy biến sẽ kích động cơ quan đánh nát trang bị xì ạ đủ chai miêu sẽ chết nếu như lôi không phát sinh suy biến miêu liền sống sót theo lượng tử cơ học lý luận bởi vì phóng xạ tính lôi thuộc về suy biến cũng không có suy biến hai loại trạng thái trồng như vậy con mèo này liền theo lý thuộc về tử miêu cùng sống miêu trồng trạng thái nhưng là trên cái thế giới này không thể nào tồn tại tức tử lại sống sinh vật cho nên muốn, muốn biết rõ con mèo này sống chết thì nhất định phải đang đánh mở đồ đựng sau mới có thể biết rõ kết quả mà ở mở ra cái này đồ đựng thời điểm bên trong dương miêu sẽ than co lại thành duy nhất trạng thái hoặc là tử hoặc là sống đây chính là cái gọi là nửa chết nửa sống sức cờ rồ đỉnh trơ m y ê u dừng một chút hàn nguyên nói tiếp mà lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống chính là căn cứ loại lý luận này mà thiết kế ra được đồ vật tất cả mọi người biết rõ vật chất sóng ở lượng t ử cơ học chúng giống như nó tên như thế giống như sóng như thế vận động vật chất mà ở lượng t ử cơ học lãnh vực này chúng ta trước cho là chúng ta biết rõ hết thẻ ở cẩn thận nghiên cứu sau cũng sẽ trở nên có chút không ổn định càng tiếp cận tuyệt đối linh độ rất nhiều vật chất hành vi lại càng kỳ lạ tỷ như, như dịch khí ở cực thấp nhiệt độ hạ trở thành siêu lưu thể này có nghĩa là nó lưu động thì không có bất cứ gì va chạm trở lực Ở đủ độ độ động đặc nhiệt hạng, hiện tương tự với quang 3 viên thấp hạt thủ, chút với một ít tự sẽ ra có dưới tình huống này chúng ta có thể sử dụng một loại tên là lượng tử chất khí đục nổ vật chất tạo thành t ĩ n h điện đầu kính cũng lợi dụng nó s ử vật chất sóng tập trung cũng lấy một loại đặc định phương thức biểu hiện ra so với như thường quy chất khí là do ly tán hạt phân tán xếp hàng tạo thành người m u i hít thở một cái không khí đều là vô số ly tán hạt bất quá lượng tử chất khí lại không phải loại này có thể dự đoán vật chất dưới tình huống này lượng tử chất khí sẽ hiện ra một loại làm người ta nghi hoặc vật chất trạng thái loại này làm người ta nghi hoặc ba động trạng thái được gọi là thủy tinh sắc cản bậc ìn t xể ngưng n tụ thái mà thủy tinh sắc cản bậc ìn t xể ngưng n tụ thái là lúc khu vực vật chất song thấu kính hệ thống cơ sở mọi người có thể tưởng tượng một chút trong tay ngươi có một bộ kính cận mà bức mắt kính thủy tinh thể là do thủy tinh sắc cản bậc ìn t xể ngưng n tụ thái chất khí tạo thành vì vậy nó cóng độ có thể căn cứ bệnh nhân con mắt tới thiết kế có thể tập trung được gần hơn hoặc xa hơn mà khi ngươi đem này tấm mắt kính tiêu điểm điều chỉnh đến rồi vô cùng lớn thời điểm sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống đơn giản hướng lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem giới thiệu một chút lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống sau hàn nguyên hướng lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem đưa ra một cái vấn đề bất quá cái vấn đề này hỏi lai、like, sở trệ ám lúc đó phổ thông người xem vẻ mặt một b ước căn bản liền không biết rõ xảy ra chuyện gì ngược lại thì ngồi thủ ở lai、like, sở trệ ám lúc đó nhà vật lý học đặc biệt là lượng tử vật lý phương diện chuyên gia nghe được vấn đề này sau đồng tử bị kích thích chợt c ó giúp lại trước mắt cái này sở trệ a mẹ đã nói phi thường biết nếu như bọn họ còn không phản ứng kịp cũng quá thẹn với một thân này học thức cái gọi là lúc khu vực vật chất sóng th dính đến nhiệt độ siêu thấp lĩnh vực cùng lượng tử cơ học căn bản ở được gọi là quan g học lượng tử vật lý học chung nếu như sử dụng thủy tinh sắc cạn bậc ịn đến ngưng tụ thái chất khí tạo thành một bộ thấu kính này có nghĩa là tạo thành thấu kính thủy tinh sắc cạn bậc ịn đến ngưng tụ thái chất khí cũng chính là lượng tử chất khí sẽ đem thông qua cái này thấu kính sở hữu hạt hạn chế chung một chỗ cho đến bọn họ lấy kinh người chậm tốc độ một lần thông qua một cái mà ở kinh đ i ể n vật lý chung hạt tốc độ vận động càng chậm n ó nhiệt độ cũng liền càng thấp cho nên loại này lượng tử chất khí thấu kính là thông qua cẩn thận kích thích tới hài hòa nhiệt độ hài hò Có thể như vậy n quang hạt đây muốn biết rõ quang đã là sóng cũng là hạt nếu như quang hạt thông qua như vậy một bộ thấu kính sẽ phát sinh cái gì tốc độ ánh sáng như cụ không thay đổi hay là tốc độ sẽ hạ xuống nghĩ tới đây không có ai tâm không nhảy lên kịch liệt đứng lên căn ứ v i ệ cứ hiệp nghĩa thuyết tương đối thời gian bành trướng hiệu ứng mà nói một cái vật thể tốc độ vận động sẽ ảnh hưởng tự thân thời gian trôi qua tốc độ nếu như tốc độ vận động càng nhanh thời gian trôi qua tốc độ thì sẽ càng chậm cho đến đến gần vô hạn với tốc độ ánh sáng vật thể thời gian đến gần vô hạn với ngừng cái này thì có nghĩa là nếu như gọi là đến gần vô hạn với tốc độ ánh sáng phi thuyền đi đến một trăm n ă m ánh sáng ngoại sau đó mới trở lại trên địa cầu đã qua ước chừng hai trăm n ă m mà ngồi phi thuyền nhân khả năng một giây đồng hồ cũng chưa từng có đi cũng chính là một cái nháy mắt nhưng là nếu như trên địa cầu có người quan chắc trong phi thuyền người này ngươi sẽ phát hiện hắn này hai trăm n ă m gian trị chấp một lần mắt n à y chính là thời gian tương đối tính là trước mắt còn không có được chứng minh lý luận nhưng nếu như lợi dụng thủy tinh sắc cạn bất ìn xảy chế tạo một cái siêu cấp hẹp dài lại khổng lồ thấu kính hơn nữa đem điều này thấu kính tiêu điểm định nghĩa đến vũ trụ ống kính n mà mà dù,、so、dù sao đối với đỉnh phong các nhà vật lý học bọn họ mà nói nghiên cứu tốc độ ánh sáng có hay không cố định không thay đổi là một cái vĩnh hằng đề tài ở đầu thế kỷ thứ hai mươi một thời điểm b ở ra dịch thuần túy số học cùng ứng dụng số học sở nghiên cứu tạm a liệt khắc tiến sĩ liền đưa ra một loại phương pháp mới có thể sẽ đem tốc độ ánh sáng xuống đến linh ở vật lý học giới chung tốc độ ánh sáng cố định không thay đổi là tương đối nói cách khác quang ở trong chân không mỗi giây có thể đi tiếp ước chừng ba trăm ngàn ngàn m đây là cố định không thay đổi nhưng khi quang ở xuyên qua giới chất lúc nó tốc độ vận động sẽ bị thả chậm tỉ như quang ở thủy tinh trung truyền bá tốc độ ước chừng là hai trăm ngàn ngàn m dây tương đương với chân không tốc độ ánh sáng hai phần ba mà vị tạng a liệt khắc tiến sĩ phương pháp mới chính là lợi dụng một loại được gọi là dị thường điểm hiện tượng cái này dị thường điểm là chỉ hai loại bất đồng kiểu quang ba tỉ như mặt phẳng quang ba cùng mặt cầu quang ba ở thống nhất lúc quan g sẽ dừng lại ở vốn có quỹ tích bên trên tiến tới tổn thất hết ở tân nghiên cứu chung khoa học gia nói lên thông qua sử dụng một loại có vũ xương thời gian đối với xương tính dẫn sóng tới ngăn cản loại tổn thất này từ đó thực hiện đem quan g ba ngừng cái gọi là dẫn sóng là một loại vật lý kết cấu tỉ như quan g tiêm nó liền dẫn sóng chung một loại quan g tiêm có thể bị dùng để dẫn dắt quan g ba vận động mà cái tên này vì vũ xương thời gian đối với xương tính dẫn sóng có thể tổ chức quan g ở dị thường điểm tổn thất cho nên dựa theo lý luận dẫn sóng là hoàn toàn có thể dùng đến điều chỉnh quan dù sao quan cũng là sóng cứ như vậy ở dẫn sóng dẫn rác cùng dị thường điểm chế ước h ạ hai loại bất đồng kiểu quang ba là có thể chính xác địa lẫn nhau thăng bằng mà nếu vũ xưng thời gian đối với xương tính dẫn sóng vừa vặn bị thiết kế đến dị thường đốt như vậy quang đến dị thường điểm cũng dừng lại lúc quang cường độ hay lại là giữ không thay đổi lại quang sung mạch sẽ hoàn toàn dừng lại cứ việc này trước mắt mà nói còn là một lý luận nhưng cái lý này luận cùng trong màn ảnh vị này nhắc xảy ra vấn đề phía sau căn bản là như thế tốc độ ánh sáng có thể bị thay đổi có thể hạ xuống thậm chí là ngừng có sự phát hiện này so sánh mới cái này cái gọi là lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống có thể chế tạo nhiệt độ siêu thấp căn bản là không quan trọng rồi được không Bắt trước bên biết trước trong một rõ còn cái Nguyên không gian, Hàng không mình về phần tốc độ ánh sáng cùng thời gian ảnh hưởng lẫn nhau một khối này hắn căn bản cũng không có lo lắng vật này đừng nói ở nhân loại trong xã hội là tuyến đầu lý luận gần đó là lấy hắn trong đầu kiến thức tin tức tới đánh giá cũng thuộc về vượt mức quy định khoa học kỹ thuật rồi có thể hay không thực hiện hắn không biết rõ cũng chưa từng nghĩ bất quá thử một chút cũng không sao nếu là thật có thể chứng minh chút vật gì đối với nhân loại phát triển cùng ảnh hưởng đều là to lớn đương nhiên đây cũng chính là hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm tới nay một mực thật sự hy vọng từ tiến vào điện khí thời đại sau hàn nguyên liền ý thức được một cái vấn đề chỉ cần hắn lai、like、sở trệ ảm không ngừng một ngày nào đó hắn thẳng phát hình ra ngoài kỹ thuật sẽ vượt qua thế giới hiện thực phía sau điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cao chữ năng lý lưu tin lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản những thứ này ở điện khí thời đại thời điểm liền ấn chứng cái suy đoán này mà hắn một mực lấy vượt qua thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật tiến hành lai、like、sở trệ ảm có thể hay không để cho các nước đối với hắn lai sở trệ ảm sinh ra cực lớn lệ thuộc vào sẽ sẽ không trực tiếp phế bỏ văn minh nhân loại tự mình khoa học kỹ thuật phát triển dù sao đỉnh phong khoa học kỹ thuật cũng có thể từ hắn lai sở trệ ảm lúc đó học được tự mình nghiên cứu còn có cần không nếu như quá độ lệ thuộc vào hắn này sợ rằng đối với văn minh nhân loại tự mình khoa học kỹ thuật phát triển là một cái tương đối lớn vấn đề cứ việc hắn trong đầu khoa học kỹ thuật có thể khiến nhân loại ta lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ lao ra địa cầu đi về phía vũ trụ nhưng này sợ rằng cũng không phải một chuyện tốt loại này đốt cháy giai đoạn hy sinh văn minh tiềm lực sự tình Hàng Nguyên thực ấ y phải là không thể h là t hiện. Cho thức hắn phía tại cái lai nên đến vấn này t ý đề sau, sau sở ở ra ám tiềm chung thức thông đều u vẫn tại q lời lai nói cùng không chế sở t rất ám khoa học kỹ học thuật thử cái tân tiến độ tới thử giải quyết giải độ v n này. đề h ự c ra rất nhiều lúc tại giải quyết một ít vấn đề thời điểm hắn trong đầu trung cấp kiến thức trong tin tức có càng đơn giản hơn biện pháp nhưng những thứ này đối với hắn mà nói biện pháp đơn giản đối với nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói đều là một ít lý luận cũng chưa hoàn thành đồ vật nếu như đem những thứ này phát hình ra ngoài sợ rằng lý luận thì phải đứt đoạt rồi mà dạng khoa học kỹ thuật sẽ tạo thành ảnh hưởng gì hàn nguyên không biết rõ Like、c ũ số khống n m u biết nên h nhà g ế lai sở trẻ máy bên trong hàn nguyên giảng giải một chút lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống sau liên bắt đầu rồi tam cấp phản xạ kính tinh tế chuyển hướng kính chế tạo mặt k i ế n g chế tạo cùng với tướng quan linh cơ phận có thể giao cho số khống nhà máy bên trong số khống dụng cụ cùng siêu tinh vi đánh bóng dụng cụ nhưng đến tiếp sau này ngồi xuống hệ thống còn cần hắn động thủ đem đối ứng c h ỉ n h tự biên soạn ra tới đặc biệt là dịch khí chống lạnh liên quan thiết kế chế tạo yêu cầu hắn căn cứ mặt k i ế n g lớn nhỏ hình dáng như c ũ n h i ệ t độ k h ô n g chế ổn định tới biên soạn đối ứng tham số đầu tiên hàn nguyên được bảo đảm dịch khí chống lạnh nhiệt độ ổn định tính đơn giản mà nói chính là cần phải bảo đảm dịch khí chống lạnh tác dụng với tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính lúc mặt ngoài bất kỳ một nơi nhiệt độ đều là giống nhau cái này tinh độ được đi đến thước vương ly cấp bậc nếu không có thể sẽ bởi vì bị nóng không đều đều mà đưa đến mặt kiến xuất hiện nếp nhăn khúc c h ế t các loại vấn đề một khi xảy ra vấn đề thì sẽ đưa đến tiếp thu được ánh sáng cùng quan g hình ảnh không hề tinh chuẩn đây là một tương đương khó khăn vấn đề không chỉ là mạng lưới không chế muốn cho dịch khí đều đều giải rác ở mặt kiến phía sau mỗi một nơi còn có dịch khí lưu động ở trong mặt g cứ lúc sẽ hấp thu nhiệt lượng mà khí hóa đưa đến khu vực nhiệt độ bất đồng vấn đề cho nên như thế nào khống chế tinh chuẩn mỗi một cái khu vực nhiệt độ thấp là yêu cầu hàn nguyên cẩn thận suy nghĩ cùng thiết kế nếu như nói dịch khí chống lệnh yêu cầu hắn đi căn cứ đủ loại tham số. số liệu đi suy nghĩ thiết kế lời nói như vậy lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống chế tạo phiền thoái cũng không ít đặc biệt là dùng cho vũ trụ ống n h ò m phía trên lúc khu vực vật chất sóng thấu kính hệ thống là thông qua thủy tinh sắc cạn bậc ìn x để ngưng n tụ thái chất khí trung hạt hài hòa tới hạ x u ố nhiệt g n độ nhưng là ở trong không gian nơi nào đến thủy tinh sắc cạn bậc ìn x để ngưng n tụ thái chất khí cho nên hàn nguyên không chỉ có phải chuẩn bị thủy tinh sắc cạn bậc ìn x để ngưng tụ thái chất khí còn cần chuẩn bị một cái b ị kín đồ đựng đem tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính mặt ki cái này đổ đựng xuyên thấu qua quan g suất được tương đối cao nếu như nói nhà ngươi phổ thông cửa sổ thủy tinh nhà xuyên thấu qua quan g suất là một lời nói như vậy ứng dụng ở nơi này đổ đựng bên trên thủy tinh xuyên thấu qua quan g suất yêu cầu đi đến một trăm đặc biệt là nhằm vào h ồ n g ngoại quang xuyên thấu qua quan g suất dù sao phi y hợp kim mặt k i ế n g phản xạ là h ồ n g ngoại quang tốt ở dạng này mặt k i ế n g ở hắn trong đầu ứng dụng kiến thức trong tin tức vẫn có chế tạo quá trình cũng có thể giao cho số khống dụng cụ không cần đặc biệt thiết kế đương nhiên như vậy tài liệu cũng không phải sơ cấp quan học ứng dụng kiến thức trong tin tức mà là hàn nguyên tử trùng cấp tài liệu kiến thức trong tin tức t Cứ v thao qua tốn hai ngày nhiều thời gian căn cứ tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính mặt kiếng hình dáng cùng với đủ loại tham số hàn nguyên hoàn thành dịch khí chống lạnh đường ống thiết kế cũng đem số liệu hóa thâu nhập trung ương trong máy vi tính còn lại hắn liền không có xen vào nữa trung ương trong máy vi tính trí năng hạch tâm có thể thao túng số khống nhà máy bên trong dụng cụ tự động hoàn thành đối dịch khí chống lạnh hệ thống gia công hoàn thành đối dịch khí chống lệnh hệ thống số liệu đồ hình hóa biên soạn sau hàn nguyên tìm một thời gian quay trở về thực tế sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí kho số liệu rời đi công việc nhanh phải hoàn thành rồi lần này hắn trở về không sai biệt lắm là có thể đem còn lại bộ phận chuyển rời qua rồi đương nhiên hắn rời đi cũng chỉ không nhiều cứ khố những thứ kia do quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh biên soạn mật mã hắn là một cái đều không rời đi mà là nhìn qua một lần sau chính mình lần nữa ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian cấu viết hơn nữa đã sớm hoàn thành bây giờ chỉ cần đợi lần này trở về đem sóng điện nao tin tức kho số liệu toàn bộ chuyển rời qua sau dẫn xuất tới số liệu chỉ cần hắn lại kiểm tra một chút xác nhận không có vấn đề gì sau liền có thể trực tiếp giao cho trung ương máy tính sử dụng dù sao hệ thống cung cấp kiến thức tin tức có thể so với chính hắn biên soạn đủ loại tin tức số liệu muốn tề toàn hơn nhiều rất nhiều lúc hắn vì bất chuyện cùng tiết giảm b ấ t một chút thời gian căn cứ kiến thức tin tức biên soạn ra tới số liệu hoặc b ả n vẽ nhưng thật ra là tiết kiệm không ít thứ mà trực tiếp từ kiến thức trong tin tức dẫn xuất đến thì sẽ không tỉnh lược những thứ này đem sóng điện não tin tức kho số liệu hoàn chỉnh từ trên thực tế chuyển tới bắt chước không gian sau sóng điện não tín hiệu đọc đến khí yêu cầu phần mềm công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành mà phân cứng liền không cần nói nhiều Trước ở thế giới hiện thật thời điểm lợi dụng như vậy đơn sơ công cụ hắn đều có thể hoàn thành chế tạo chớ đừng nhắc tới bắt chước bên trong không gian có hoàn chỉnh số khống hãng rất nhanh hàn nguyên liền mượn hợp kim tinh luyện xưởng tổng số khống nhà máy bên trong dụng cụ hoàn thành sóng đồng hợp kim cùng với sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí phần cứng gia công so sánh lần đầu tiên dùng một cái mũ bảo hiểm xe máy coi là phần cứng ở bắt trước bên trong không gian hàn nguyên có thể sử dụng tài liệu liền càng nhiều mềm mại tụ chỉ tài liệu ngăn cách tiếng ồn bổ túc tài liệu ti tan hợp kim phòng càng vào ngoài hàn nguyên đem có thể nghĩ đến cùng có thể ưu hóa sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí tính năng tài liệu toàn bộ chất đống đi lên cuối cùng chế tạo ra mũ bảo hiểm không chỉ là tính năng ở đeo thư thích độ phương diện cũng xa siêu hiện thực chung chuẩn bị cái kia bây giờ chỉ cần hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử là hắn có thể sử dụng bất quá đây đối với đã có một lần hoàn chỉnh điều chỉnh thử trải qua hắn mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn hào tốn hai ngày hàn nguyên liền hoàn thành nhằm vào sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí điều chỉnh thử quá trình tương đương thuận lợi mà tân chế tạo ra sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí kết hợp chính hắn lần nữa biên soạn chuyển dịch c h í n h tự có thể làm được duy nhất trực tiếp đem sóng điện nao tín hiệu chuyển dịch thành hắn yêu cầu văn tự cùng hình ảnh không cần trước chuyển dịch thành vào chế mật mã lại phiên dịch một lần thuận lợi hoàn thành sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí chế tạo công việc sau cao xuyên thấu qua quan suất tài liệu thủy tinh sắc g ạ n bật ín x u y n ngưng t ụ thái chất khí chế phẩm quá trình buổi tối hôm đó hắn liền thông qua sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí đạo rồi đi ra đơn giản kiểm tra một chút dẫn xuất tới số liệu sau hàn nguyên xóa bỏ đi một tí giới thiệu dùng nói nhảm sau đó đem số liệu bỏ túi d a o cho trung ương trong máy vi tính hạch tâm trí năng ở hạch tâm trí năng d ư ớ i thao túng số khống nhà máy hợp kim nhà máy đợi hãng chế biến bên trong dụng cụ toàn lực vận chuyển không cần thiết mười ngày hắn yêu cầu dụng cụ cùng bộ phận liền cơ bản cũng chế tạo ra toàn bộ quá trình k i n h tùng vượt quá hàn nguyên tưởng tượng có thể nói này mỗi ngày chính là xem với mỗi cái nhà máy kiểm tra một chút dụng cụ gia công tiến trình nhân tiện nói hiểu một chút cái cơ phận này là lấy làm gì cái k i a linh kiện là như thế nào chế tạo sau đó thời gian liền đi qua đường nói tự mình động thủ rồi ngay cả ăn cơm đều có ít một hình công nghiệp người máy nấu xong đưa đến trên tay hắn còn kém đút tới trong m i ệ n g hắn cuộc sống này quá lai s ở chệ ảm lúc đó người xem hâm mộ nước mắt cũng từ miệng trung chạy xuống ma đản đột nhiên phát hiện s ở chệ ạ mẹ thời gian quá thật nhản nhã đi chơi nữa à đúng vậy mấy ngày gần đây lai sợ chệ ảm sợ chệ ạ mẹ căn bản liền không có động thủ cả ngày ở bên trong trụ sở đi l a n thang không ngừng Ngay người nấu xong đưa máy cả cơm đều là do thảo ớ tới i miệng còn trong kém đút ắ n rồi. t h một chủng thực vật loại cuộc sống này hâm mộ chết ta thảo một loại động tác lúc nào ta cũng có thể qua như vậy sinh hoạt ta bốn đ ệ c h một loại hình dung đời này đừng suy nghĩ đời sau đi tạo một loại tập nhân không bao giờ quá h ạ đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao yêu yêu sơ chế á mẹ không lại thân thủ chế tạo đồ vật đột nhiên liền không thói quen thật hoài niệm lúc trước hắn biên giải cỏ thời gian đây thật là, là từng bước từng bước đi tới từ nguyên thủy xã hội đến thời đại đồ sắt đến điện khí thời đại đến tin tức thời đại lại đến bây giờ lại nói lần trước lai、like, sở trệ ảm có thể nói là tin tức thời đại cũng có thể nói là hạch năng thời đại vậy lần này đây lần này là cái gì thời đại phản ứng nhiệt hạch thời đại vô hạn nhiên liệu thời đại ta cảm thấy phải gọi vũ trụ thời đại tương đối khá dù sao lần này lai、like, sở trệ ảm chủ thể là tìm tòi ngoài không gian ta đều có thể không phản ứng nhiệt hạch mất mặt sao tìm tòi ngoài không gian so với chế tạo khả không phản ứng nhiệt hạch dễ dàng hơn cho nên hẳn là phản ứng nhiệt hạch thời đại nhưng cũng chứng ta nhớ được sở trệ á mẹ nói qua l dù sao hai thứ này là lần này lai sở chệ ảm chung mọi người quan tâm nhất kỹ thuật người trước độ khó vượt qua người sau chính là hàn nguyên tự mình nói qua hai phe vì thế làm ổn không thể tách rời ra nhưng rất nhanh mũi dùi liền chuyển tới trên người hàn nguyên bởi vì lai sở chệ ám lúc đó người xem bắt đầu t r ă m miệng một lời hỏi hắn nhìn những thứ này đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói lần này lai sở chệ ám chủ thể tên gì dĩ nhiên chính là thời đại nào ngay vậy lai sở chệ ám lúc đó có một nửa người xem liền hoan hô mà còn lại một nửa kia là bắt đầu ở lai sở chệ ám lúc đó đủ loại hỏi đủ loại g i a n g những người này định thông qua đủ loại theo lệ tới để cho hàn nguyên nhận thức vì lần này lai sở chệ ám lấy khả không phản ứng nhiệt h ạ c h kỹ thuật đặt tên càng thích hợp hơn thấy những thứ này tơ lụi hàn nguyên lắc đầu một cái nói đúng như ta lần này lai sở trệ ả m trước lời muốn nói như thế ngoài không gian tìm tòi là lần này chủ thể cho nên giai đoạn này lai sở trệ ả m như quả phải lấy m ỗ i nhất thời đại tới đặt tên lời nói ngoài không gian tìm tòi thời đại h ắ n thích hợp nhất về p h ầ n khả không phản ứng nhiệt hạch mặc dù thực hiện cái này kỹ thuật độ khó so với tìm tòi ngoài không gian cao hơn nhưng nghiêm chỉnh mà nói nó hẳn bị quy nạp với năng lượng ứng dụng một bộ phận đi vào bên trong cứ việc nó là một loại dấu hiệu tính kỹ thuật nhưng dựa hết vào như thế kỹ thuật thì không cách nào chống đỡ một thời đại đặt tên suy nghĩ một chút hàn nguyên tiếp tục nói mấu chốt nhất là Nhưng không phản ứng nhiệt hoạch cuối cùng chuyển hóa thành nhiên liệu là điện năng,、điều、này nó nhưng cùng hoạch hóa thuật phá, cả cuối mặc có cuối kỹ liệu điều đại biểu bột dù là So với như văn minh nhân loại nếu muốn lấy năng lượng hình thức mà phân chia thực ra liền hai cái thời đại một là nhiệt năng thời đại một người khác chính là điện năng thời đại dĩ nhiên loại này phân chia cũng không tinh chuẩn nó chỉ là một sơ lược cách nói dừng một chút hàn nguyên nói tiếp được rồi tranh luận những thứ này thực ra cũng không có quá nhiều ý nghĩa thời đại đặt tên cũng chỉ là có cũng được không có cũng được đồ vật trọng điểm là đối khoa học tìm tòi đây mới là trọng yếu nhất nói xong hàn nguyên tiến vào số khống nhà máy dịch khí chống lạnh hệ thống cùng lúc khu vực vật chất song thấu kính hệ thống phần cứng đã toàn bộ chế tạo hoàn thành bây giờ đang ở lắp ráp đi xuyên qua sáng ngợi xưởng bên trong trên trần nhà treo tay cơ giới đang không ngừng đem từng cái do cờ nở cờ mẹ trị t ù n sản xuất ra bộ phận vận chuyển đến chế định vị trí mà ở chế định điểm có mấy con tay cơ giới tựa như bạch tuộc một loại không ngừng nhận lấy còn lại tay cơ giới chuyển đưa tới linh kiện cũng lắp ráp chung một、chỗ. cứ việc lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem đã không phải lần thứ nhất thấy cảnh tượng như vậy rồi nhưng mặc cho nhưng đều cảm thấy rất là mậu ộ miễn loại này tựa như trong phim ảnh nhà máy sống s ở s ở xuất hiện ở trước mắt mọi người để cho người ta không kìm lòng được than thở mỗi lần thấy cái này hãm chế biến ta liền có một loại sống ở trong mơ cảm giác quá tân tiến quá n g ư bức lại nói chúng ta quốc gia lúc nào cũng có thể chỉnh một cái như vậy số khống nhà máy đi ra à. toàn bộ tự động hóa không cần nhân viên thao túng gia công tốc độ tiêu chuẩn nhất định thật muốn có như vậy nhà máy xuất hiện công nhân liền tất cả đều được mất nghiệp bây giờ không đã ngay tại thất nghiệp trên đường sao chúng á i ít ì gì? n công nghiệp người máy xuất hiện, rất nhiều nhà máy hiện tại cũng không khai người. Tuyển ngươi Người, làm gì? người máy chỉ cần điện, nhưng còn cần phát tiền lương, còn cần quản lý, sẽ còn gây chuyện, người máy nhiều h khai chỉ phát sạc gây tại ưu máy máy làm máy máy xuất rất t lý, sẽ Thật m u ố tất thất cả đều n h i liền ệ p ta h thời Chúng m điểm rồi, đối dối đến loạn. tuyệt t sẽ có dối chúng ta quốc gia thực ra cũng còn khá nước ngoài đã bắt đầu đại quy mô thất nghiệp tin đồn nghe nói đang ở bên trên nghiên cứu chân chính vào giờ mũ bảo hiểm tiểu thuyết trong phim ảnh cái loại này không phải là cái gì đồ rắp r ư ỡ i thật giả đừng có n ă n động nhất định là giả ngươi phải nói là cái này sở chệ a mẹ muốn nghiên cứu chân chính vờ giờ mũ bảo hiểm ta còn tin xác thực vờ giờ mũ bảo hiểm cùng khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch như thế đều chém gió rồi đã bao nhiêu năm bây giờ còn là cái gì rất rưỡi tiểu thuyết trong phim ảnh vờ giờ nhưng là có thể chân chính sáng tạo giả tưởng một thế giới đi ra thậm chí đều có thể bắt t r ư ớ c sinh con nói như vậy ta có một cái ý tưởng lớn mật bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh chương bốn trăm bảy mươi tám cung dẫn lực có liên quan động cơ số khống nhà máy bên trong hàn nguyên nhìn biết lai、like、sở chệ ám lúc đó đã m ạ n đối với một số người thổ lộ tin tức có chút kinh ngạc sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí chế tạo theo đạo lý mà nói hẳn là toàn bộ hành trình bảo mật đương nhiên cái này bảo mật không phải nói chỉ có một mình hắn biết rõ trên thực tế biết rõ vật này nhân cũng không ít nguyên sơ phòng thí nghiệm bộ phận cao quản quốc gia thần kinh điều khiển hiệp đồng chế tân liên minh bộ phận nhân viên quản lý cùng với bân quốc bộ phận cao tầng là cũng biết rõ chỉ là hắn không nghĩ tới tin tức này lại ở mới vừa có chút tiến triển thời điểm liền bị xuyên thấu qua lộ ra rồi này không nên mặc dù trước mắt thật có đi một tí không nhỏ tiến triển nhưng đến tiếp sau này cũng không thiếu vấn đề không có giải quyết không nên nhanh như vậy liền rõ ràng lộ tin tức gã hàn nguyên cảm giác có chút kỳ quái bất quá đảo cũng không nghĩ nhiều loại này còn không xác định không có công khai tuyên bố tin tức nói không chừng là một cái người biết chuyện ngoại ý muốn thổ lộ cũng có thể đương nhiên có lẽ là phía trên đang vì vờ giờ mũ bảo hiểm xuất hiện cửa hàng cũng c ó nói tinh thần phục hồi lại hàn nguyên đem sự chú ý bỏ vào trước mắt đang ở lắp ráp tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính phía trên nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói tam cấp phản xạ kính cùng t i n h tế chuyển hướng kính nhưng thật ra là một bộ t ổ kiện là của bọn họ gắn chung một chỗ hai người r á p lại sau rất giống một cái tròn trịa viên truy hình nón phần đấy là tam cấp phản xạ kính mà hình nón bên trong trên vách tường chính là tinh tế chuyển hướng kính tinh tế chuyển hướng kính phía sau lại liên tiếp khoa học khuôn mẫu nó đem nhận được hồng ngoại quang truyền cho hồng ngoại camera gần hồng ngoại máy đo q u a n phổ gần hồng ngoại giống y trang nghi không có khe khe máy đo q u a n phổ chung hồng ngoại nghi những thiết bị này thông qua những thiết bị này đối không gian ống nhỏm thu thập được ánh sáng tiến hành phân tích giống y trang liền có thể vẽ chế ra mấy chục tỷ ngàn năm ánh sáng tinh đồ rồi lần này hàn nguyên thiết kế hồng ngoại quang không gian ống nhỏm kỳ quan g học khuôn mẫu áp dụng một loại tên là bốn phản xạ kính tượng tiêu tan hệ thống mặt k i ế n g kết cấu danh tự này hàm nghĩa chỉ là ánh sáng phản xạ số lần cũng chính là bị chủ kính bắt hồng ngoại tuyến phải trải qua lần kính cùng tam cấp kính phản xạ lại do tinh tế chuyển hướng kính chuyển tới khoa học máy móc khuôn mẫu loại này do chủ kính tiếp thu được hồng ngoại quang ít nhất phải trải qua bốn lần hoặc bốn lần trở lên phản xạ cho nên được gọi là bốn phản xạ kính tượng tiêu tan hệ thống hàn g u y ê n biết rõ trên thực tế loại hình này không gian ống nhỏm bởi vì lười gọi là hắn liền dứt khoát tùy tiện đặt tên về phần tại sao phải dẫn theo tiêu tan hai chữ đó là bởi vì tình tế hướng ngược lại kính cuối cùng tiếp thu được q u a n g mang cũng sẽ thông qua đặc thù xử lý để cho ở trên mặt kiếng tiêu tan để tránh cho nó quấy nhiêu được còn lại mặt kiếng cho nên liền tăng thêm tiêu tan hai tử chờ đợi hơn hai giờ bị c h í c ở giữa không trung tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính rốt cuộc hoàn thành lắp ráp t h a n h hình tổ kiện cuối cùng giống như một cái dự ngược trôi lơ lửng ở giữa không trung trùy thủng chỉ bất quá cái này trùy thủng có chút lớn chiều dài đạt tới kinh người năm m thô nhất địa phương chừng rộng ba m hẹp nhất trùy miệng cũng có hơn một、thước. cái này to lớn c h u y t h ù n g mặt ngoài đ e n nhánh bị thoa lên một tầng có thể vác hồng ngoại phóng xạ quá nhiều tài liệu để phòng ngừa hồng ngoại phóng xạ đối nội bộ tam cấp phản xạ kính cùng tinh tế chuyển hướng kính tạo thành quá n h i ề u nay chỉ là một cái bước đầu hoàn thành còn không có thêm gắn còn lại linh linh kiện bán thành、phẩm. Nếu như gắn phẩm. lời ê n còn lại linh linh kiện lại l nói cơ thể tích có thể gặp mặt đụng một vòng lớn đặc biệt là nếu như cuối cùng muốn áp dụng lúc khu vực vật chất song thấu kính hệ thống chống lạnh lời nói cơ thể tích nhỏ nhất cũng có thể lại lật một phen bất quái này cùng một bên đã lắp ráp một nửa chủ kính vừa so sách với trong nháy mắt liền lộ ra nó rất là nhỏ mười tám mặt chủ kính đồng thời tạo thành loại cực lớn mặt kiếng đã có nửa số phi y hợp kim chủ kính hoàn thành đánh bóng công việc gọt g i a trước mắt đang ở lắp ráp mà chỉ là nửa số phi y hợp kim mặt kiếng giáp lại chủ kính đem đường kính liền dài đến gần mười hai m chiều dài đi đến năm m chỗ rộng nhất đường kính có ba m tam t cấp phản xạ kính tổ kính vẫn chưa tới cái này lắp ráp một nửa chủ kính một nửa lớn nhỏ muốn biết rõ những thứ này chủ kính trung bình mỗi một khối phi y hợp kim mặt kiếng đường kính đều có ba m nếu như đem hột bơ ống nhỏm đường kính bốn thước chủ kính thả vào trước mặt nó cũng vẹn vẹn một vẹn cuối cùng lắp ráp sau khi thành công cái này bằng đại đại vật cụ thể bào lớn mà dạng một cái siêu cấp mặt k i ế n g phải nên làm như thế nào vận chuyển trời cao tốt cái gương lớn trong nhà của ta nếu là có như vậy một cánh gương liền dễ chịu rồi trên lầu đừng có nằm rộng như vậy gương n g ư ơ i dùng không nổi một mặt chỉ sợ cũng muốn mấy trăm triệu thức kim nơi này tổng cộng có chín mặt ngoa tạo hẹp mặt k i ế n g đều không mắc như vậy đại ca cái này mặt k i ế n g công nghệ là ngũ kích thước nạ nổ xa cách hẹp mặt kiếm chỉ có mười hai nạ nổ hai người kém nhiều gấp đôi so với hẹp đắt không phải là rất bình thường sao không ngừng ngươi được cân nhắc càng siêu tinh độ gia công thì càng khó một điểm này nếu như nói hẹp mặt kiếng là một trăm triệu t h ư ớ c kim một khối như vậy cái này vách đá dựng đừng có thể mua được năm cái ước t h ư ớ c kim c h ặ t c h ặ t năm cái ước t h ư ớ c kim ba tỷ giờ mờ bờ ta mời đời cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy quả nhiên t ố t đ ỉ n h vật lý không có tiền căn bản là không chơi nổi lớn như vậy ương nếu như hoàn toàn lắp ráp sau chắc có một ba mươi mét đường k í n h sở chệ ạ mẹ nên như thế nào đưa nó đưa đến trong vũ trụ đi dùng tàu con thoi chứ sao cái kia số không tàu con thoi đường tính đều không ba mươi mét được rồi c u so tài cũng nhét vào không lọn hẳn muốn tạo một cái tân số không cái kia đã có điểm ra rồi hơn nữa lần này sở t r ệ a mẹ không phải muốn đích thân đi mặt trăng sao số không là không người phi thuyền khẳng định không có cách nào thực hiện ây đúng nga ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này chủ truyền bá khi nào đi mặt trăng a dẫn chúng ta đồng thời chứ ta muốn nhìn một chút trên mặt trăng có hay không thường nga m u ộ i m u ộ i trên lầu ngươi lại đang muốn về ăn gần đó là có đó cũng là ta lai sở t r ệ ảm trong phòng đề tài từ vừa mới bắt đầu đối gương thảo luận chuyển tới đăng nguyện bên trên mọi người dối dít hỏi hàn nguyên còn bao lâu nữa mới sẽ rời đi địa cầu hàn nguyên suy nghĩ một chút trả lời đ n g n g u y ệ t lời là nói, hẳn là kỳ n à y lai sở trệ ám năm thứ tình. lúc đó lại náo nhiệt nói đến phản ứng nhiệt hạch sở trệ hạ mẹ dẫn chúng ta đi xem một chút cái kia phản ứng nhiệt hạch khuôn viên xây thế nào chứ cũng nhanh hai tháng trôi qua một mực không đi xem nói nhìn ngươi là có thể học được như thế các đại hình năng lượng cao hạt và chạm máy này không phải chúng ta quốc gia trước đây không lâu tuyên bố muốn tạo sao thế nào sơ chế ạ mẹ cũng phải tạo cái này ân vốn là ở năm 2012 liền muốn đã được jet xây phía sau bị vị kia ngăn cản cho đến năm nay mới mở lại tại sao muốn ngăn cản à nước ngoài đều có thập phần tân tiến đại hình đối trắng cơ siêu cường quốc trung thật giống như theo chúng ta không có chứ hao phí tiền tại a đại ca usa lúc trước xây một cái đại hình đối trắng cơ nhưng là ném vào tám tỷ thước kim tới hơn nữa vậy hay là thế kỷ trước đổi đến bây giờ không có tháng một năm hay không ba mươi tỷ thước k i m cũng xây không nổi hơn nữa ta nhớ được usa cái kia đại hình hạt đối tràng cơ thật giống như xây một nửa liền ngừng cuối cùng còn không có tạo dựng lên có lợi có hại đi xây dựng đại hình hạt đối tràng cơ có thể đem chúng ta quốc gia vật lý lĩnh vực dân hương thế giới hàng đầu nhưng chi phí quá lớn yêu cầu hơn ngàn ước vốn ảnh hưởng dân sinh cùng kinh tế có câu nói có như vậy còn không bằng dùng để giáo dục đời kế tiếp tương đối khá muốn xây không có ta đại hoa xây không nổi gần đó là ở trên mặt trăng xây đại hình hạt đối tràng cơ cũng có thể mấu chốt là phải xem nó có đáng giá hay không kia tại sao năm nay lại bắt đầu xây năm nay phía trên quyết định tạo hẳn với cái này sở trệ a mẹ có liên quan lần này lai sở trệ ám lúc bắt đầu sau khi hắn nói muốn tạo một cái đại hình hạt đối tràng cơ lớn m ặ t điểm loại trừ hẳn là khẳng định cùng cái này sở trệ a mẹ có liên quan người suy nghĩ một chút ta nếu như đến thời điểm từ đối tràng cơ bên trong phát hiện cái gì vượt mức quy định đồ vật tự chúng ta vừa không có vậy thì nghiên cứu cũng không cách nào nghiên cứu xác thực liền tình huống trước mắt mà nói nếu như theo không kịp cái này sở trệ a mẹ như bước liền thảm nhất định sẽ bị loại bỏ lai sở trệ ám lúc đó nghị luận ngôi thủ ở bên trong các nước chuyên gia cũng đang nhìn có lúc cũng sẽ phát một ít đạn mạc cùng dân mạng trao đổi lai、like、sở t r ệ ả m đến bây giờ có không ít chuyên gia từ lúc trước đóng cửa đạn mạc đến bây giờ sẽ mở ra đạn mạc nhìn này lấy c h u y ệ n một cái thay đổi là bởi vì có lúc không mở ra đạn mạc căn bản là theo không kịp h ẳ n nguyên tiết tấu nói đúng ra hẳn là theo không kịp những thứ này dân mạng tiết tấu những thứ này dân mạng sẽ ở lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó quét đủ loại tin tức đủ loại đạn mạc sau đó thường thường đem điều này sở chệ a mẹ rất mũi trước nhất dây vẫn còn ở trò chuyện cái đề tài này một dây kế tiếp liền nhảy đến một cái khác phía trên đi không nhìn đạn mạc lời nói có lúc rất dễ dàng theo không kịp tiết tấu mà bị chỉnh vẻ mặt một b ư ớ c hơn nữa nhìn lai、like、sở trệ ảm đến bây giờ đứng ở lai、like、sở trệ ảm lúc đó những chuyên gia này cũng mẩy mò đến đi một tí nếu như phát đạn mạc đưa tới vị này sở trệ ả mẹ chú ý phương pháp đầu tiên n g ư ờ i được đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường người xem sau đó ở lai、like、sở trệ ảm lúc đó mang mang tiết tấu dùng trước thông tục một chút lời nói hấp dẫn phổ thông người xem hưng thu cùng sự chú ý dẫn phổ thông người xem tiết tấu để cho bọn họ tụ tập với nhau thảo luận sau đó hấp dẫn cái này sở trệ ạ mẹ sự chú ý như vậy có khá lớn xác suất có thể thu được cái này sở trệ ạ mẹ giải đáp. Tỷ như trước những thứ kia có liên quan lúc khu vực vật chất sóng thấu kính r i ả n g r ả i chính là bọn hắn mang tiết tấu hỏi tới phía sau hấp dẫn vị này sở t r ệ a mẹ chú ý còn thu hoạch ngoài ý muốn rồi có liên quan đem tốc độ ánh sáng xuống làm linh biện pháp mặc dù không chắc chắn có hữu dụng hay không nhưng lý luận đã sắp xếp ở trước mặt bọn họ tuyệt đối đáng giá thử một lần không thể không nói vì lấy được hàn nguyên giải đáp lai sở t r ệ a lúc đó những chuyên gia này cũng là nhọc lòng nghĩ hết biện pháp thật sự quá hèn bọn một chút nhìn xuống đạn mạng hàn nguyên cười nói liên quan tới như thế nào đem không gian ống nhỏm đưa lên tiên số không tàu con toi là khẳng định không thích、hợp. đầu tiên là nó không gian không chứa n ổ i thành hình sau không gian ống nhỏm lại khả năng không nhiều vận chuyển trên cơ phận về phía sau lại đi lên lắp ráp dù sao cái này ống nhỏm được thả rất xa thứ yếu là ta cũng cần tàu con toi chở ta đi mặt trăng mà số không tàu con toi nó vốn là thiết kế liền không có suy nghĩ qua chở người hàng không sở hữu phía sau ta yêu cầu lần nữa chế tạo một trận tàu con toi dừng lại một chút hàn nguyên đột nhiên thần bí n ở nụ cười nói về phần phía sau tân chế tạo tàu con toi ta đem áp dụng một loại mới tinh đẩy tới động cơ mọi người cảm thấy hứng thú lời nói không ngại đoán một chút là cái gì động cơ hả đúng rồi nhắc nhở một chút loại này tân hình động cơ cùng dẫn lực khá liên quan hàn nguyên thoáng tiết lộ một chút đến tiếp sau này trên phi thuyền sử dụng kỹ thuật đưa tới lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem chú ý cùng dẫn lực có quan hệ động cơ trong truyền thuyết dẫn lực động cơ trên lầu đừng làm rộn n g ư ờ i nghĩ nói hẳn là khúc xuất động cơ đi ngoa t à o khúc xuất động cơ muốn ở lần này lai、like、sở trệ ảm trung xuất hiện sao có phải hay không là có chút quá nhanh cá nhân cảm giác hẳn không quá có thể đó cùng dẫn lực có liên quan động cơ còn có cái gì còn có khúc tốc độ động cơ bất quá cái này càng khó hơn có phải hay không là trọng lực động cơ Dẫn lực chính lực là trọng lực, trọng lực, lực. lực, lực t định g lực nghĩa là vật thể do vô địa cầu hấp dẫn mà bị lực đeo trọng lực nó không chỉ có bao hàm địa cầu dẫn lực còn thu tới địa cầu tự chuyển sinh ra lực ảnh hưởng cho nên nói đúng ra trọng lực hẳn là lực vạn vật hấp dẫn cùng quan tính lực chung nhau tác dụng hợp lực ma đản ta cảm giác mỗi lần cái này sở trệ a mẹ lấy đặt câu hỏi cái này lai sở trệ ả m lúc đó giống như là trở lại trung học đệ nhị cấp lớp như thế ha ha ha đây đối với học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói có thể có chút đơn giản nhưng đối với chúng ta những người trưởng thành này mà nói vừa vặn mỗi khi hàn nguyên đặt câu hỏi thời điểm lai sở trệ ả m lúc đó chính là náo nhiệt nhất hiểu công việc cũng không hiểu việc còn có trang bê đều rối d í t đi ra tham gia náo nhiệt ngay cả ngồi thủ ở lai sở trệ ả m lúc đó chuyên gia có lúc cũng sẽ đi lên tiếp cận một chút náo nhiệt lần này cũng giống vậy rất hiển nhiên lần này hàn nguyên ném ra đề tài lại đâm trọt rồi người sở hữu bồng tim Cung dẫn lực có dẫn l xem, xem qua n đến mấy năm lai sở trệ ảm tất cả mọi người biết rõ tên này sở trệ ảm mẹ lai sở t h ệ ảm kỹ thuật cơ bản đều là thuộc về hắn trước mặt thời đại phạm vi mà lần này lai sở trệ ảm thuộc về bắt chức là một cái văn minh mới vừa đi ra mẫu tinh hướng ra phía ngoài tìm tòi giai đoạn ở giai đoạn này khúc xuất động cơ loại này liên lý luận cơ sở cũng còn không xây dựng hoàn thành đồ vật rất rõ ràng là khả năng không nhiều xuất hiện cho nên khúc xuất động cơ vật này rất nhanh thì bị mọi người xếp hàng trừ đi cứ việc tất cả mọi người đều hy vọng nó có thể xuất hiện nhưng đều cảm giác không quá thực tế bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sảng văn nhẹ nhàng mạnh qua bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh chương bốn trăm bảy mươi chín như thế nào lợi dụng khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch o trung nhiệt năng phát điện lai sở chệ ám lúc đó người xem cảm thấy hứng thú các nước chuyên gia cảm thấy hứng thú hơn cùng dẫn lực có một ít quan hệ động cơ là cái gì động cơ lại lợi lấy cái gì kỹ thuật phía sau lý luận cùng nguyên lý cũng đều là cái gì những thứ này bắt hai nạo tâm một loại để cho người ta muốn ngừng cũng không được nhưng là lần à l này vô luận bọn họ thế nào ở lai sở chệ ám lúc đó mang tiết tấu hỏi đối phương chính là không nói cái này coi như khổ tâm bắt t r ư ớ c bên trong không gian hà nguyên nhìn đủ loại đạn m ạ c cười lắc đầu một cái ngược lại đem sự chú ý bỏ vào chủ kính lắp ráp bên trên bây giờ lắp ráp chủ kính còn chỉ là một sơ cấp hình thái là vì điều chỉnh t ử d ụ n g cái này h ồ n g ngoại quang không gian ống nhỏm là do mười tám phim phi y hợp kim mặt kiếng lắp ráp mà thành cùng hẹp đống nhỏm hình thái có chút tương tự trên thực tế cái này hầu ngoại quang ống nhỏm hắn thực ra chính là tham khảo hẹp đống nhỏm má thiết kế chỉ bất quá ở mỗi cái tham số cùng tính năng bên trên so với hẹp đống nhỏ muốn càng thêm cường đại bởi vì hắn trong tay ra công dụng cụ cùng tài liệu tốt hơn cũng tỉ như mặt kiếm sử dụng tài liệu h e p là phi kim loại nhưng hắn sử dụng là phi y hợp kim người sau vô luận là ở độ cứng bên trên hay là ở nhiệt hệ số giãn nở bên trên cũng so với người trước càng ưu tú mà ở m à i đánh bóng kỹ thuật bên trên h e p là mười hai kích thước nạ nổ khác đánh bóng thô giáp độ hắn sử dụng chính là ngũ kích thước nạ nổ xa cách lại tam cấp chuyển hướng kính cùng tinh tế chuyển hướng kính thấp hơn mặt ngoài thô giáp độ có thể đi đến tam kích thước nạ nổ đừng trừ lần đó ra còn có lắp ráp hoàn thành chủ kính cần đi qua điều chỉnh thử nó là do mười tám khối mặt kiếng lắp ráp cho nên mặt kiếng giữa nhất định sẽ lưu lại thời gian rảnh rỗi mà hàn nguyên phải làm chính là ở điều chỉnh thử trong quá trình tận lực tiêu chứa hết những thứ này thời gian rảnh rỗi cũng làm được để cho chủ kính phản xạ ở ngoại quan toàn bộ đều tập trung ở lần kính bên trên hai bước này là chủ kính mấu chốt điều chỉnh thứ bước mặt kiếng cùng mặt kiếng giữa khe hở càng hẹp như vậy nó có thể quay trụm đến tinh hại lại càng rõ ràng mà chủ kính h ồ ngoại n g năng lượng ánh sáng hay không toàn tập trung phản xạ đến lần kính bên trên chính là cùng mặt kiếng độ còn có quan hệ trước đem mặt kiếng ngoại thành nhỏ nhẹ độ cong mục đích chính là cái này mặt kiếng độ cong đây chính là chi tiết vấn đề khó khăn gần đó là hắn thông qua số học tính toán tới vì máy tính thâu nhập m ỗ i một chỗ số liệu cũng làm không được hà mỹ dù sao số liệu tinh chuẩn chỉ là số liệu tinh chuẩn mà ở mài đánh bóng trong quá trình có thể sẽ bởi vì một ít những vấn đề khác t h như đánh bóng c nhiệt sai số các loại vấn đề xuất hiện mặt k i ế n g độ còng sai số mặc dù từ t r ư ớ c trong khảo nghiệm liền có thể biết rõ những thứ này sai số cũng không phải rất lớn nhưng vẫn là muốn sửa đổi xuống mà sửa đổi căn cứ chính là lắp ráp khảo sát sau lấy được chi tiết cặn k ẽ rồi bước này thậm chí cũng không cần hắn tự mình động thủ tính toán thông qua mỗi một chỗ độ còng sai số trung ương trong máy vi tính ai có thể tùy tiện tính toán ra yêu cầu sửa đổi số liệu hơn nữa tính toán tốc độ so người khác công việc tính toán mau hơn học hỏi một cái hạ chủ kính lắp ráp khảo nghiệm quá trình hàn nguyên xoay người ra số khống nhà máy g ư i hắn yêu quý xe máy điện đi tới khả không phản ứng nhiệt hoạch khuôn viên hơn hai tháng đi nhiều rồi. hắn là như vậy thời điểm tới nhìn một chút nơi này xây thế nào mặc dù mỗi ngày đều có thể thông qua theo dõi số liệu thấy biến hóa nhưng từ theo dõi thấy đúng là vẫn còn không chống đỡ được chính mình chính mắt tới xem một chút rất nhanh ở xe máy điện tơ lụa lăn lộ trùng hàn nguyên một lần nữa đi tới khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên đập vào mắt lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem liền sợ h ã i than đứng lên so sánh hai tháng trước như khí thế ngất trời công trường một loại cảnh tượng hai tháng đi qua tòa kiến trúc này vượn phần lớn xây trúc cơ bản đều đã hoàn thành thi công hai tháng không thấy biến hóa này thật là lớn a sở chệ ạ mẹ ngươi chắc chắn ngươi không đến nhầm địa phương sao lần trước thấy cái này khu sở hữu kiến trúc đều còn ở xây dựng lần này rời ạ thì đã làm xong không chỉ là làm xong ngay cả khuôn viên biên giới tường rào đều đã xây xong kiến trúc này hiệu suất tiêu chuẩn nhất định xuống đừng nói tường rào rồi tường rào biên giới sân cỏ đều đã bày xong còn xanh mơn mận nhìn một cái chính là vãi kim khả lạc nói đến kim khả lạc ta chỉ muốn lên sở chệ ạ mẹ vườn rau xanh cùng kho lương thực rồi vườn rau xanh một năm bốn mùa nợ hoa cất trái trong kho lúa mặt chất đầy các trồng lương thực hâm mộ chết rồi ta muốn hỏi hỏi sở chệ ạ mẹ ngươi dùng là cái gì phân bón a có thể lai、like、sở chệ ạ một chút là như thế nào ph thật sự là quá hâm mộ trên lầu cái kia phân bón rất sớm trước liền lai、like、sợ t r ảm qua ta nhớ được s ở trệ ả mẹ lần đầu tiên hay lại là lần thứ hai lai、like、s ở trệ ả m thời điểm liền chế tạo quá ngươi có thể đi lật một cái lúc trước lục bá hơn nữa chế tạo rất dễ dàng có sao nói vậy trong lúc này kia tòa kiến trúc thoạt nhìn là thật là cao to này độ cao nói ít cũng có một hơn trăm thước chứ người cái gì ánh mắt ta liền này đều có thể nhìn thành hơn trăm thước nhiều lắm là ba mươi m ba mươi m phòng trừng liền khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cũng không bỏ được nào đây hàn nguyên cười một tiếng nói khu vực trung tâm lò phản ứng xưởng mặt đất độ cao là 5 6 7 m nếu như tính luôn hạ gần 2 0 m dưới đất không gian lời nói nó trung quy độ cao là 7 7 7 m sở dĩ hội kiến cao như vậy cùng nó phát điện phương thức có quan hệ dừng một chút hàn nguyên đi tới khu vực trung tâm lò phản ứng xưởng trước nước g nhìn to lớn vách tường bê tông mọi người đối với khả khống phản ứng nhiệt hạch cũng tương đương cảm thấy hứng thú cũng biết rõ khả khống phản ứng nhiệt hạch có thể sinh ra mấy chục triệu hơn trăm triệu độ cao nhiệt độ như vậy các ngươi biết rõ nên như thế nào đem các loại nhiệt độ cao biến chuyển thành điện năng sao nhìn lò phản ứng xưởng vách tường hàn nguyên bỗng nhiên kéo qua ống kính hỏi cái vấn đề đối với cái vấn đề này đi theo hắn lâu như vậy người xem hay lại là cũng có hiểu một chút vì vậy nấu nước tua pin tổ từ thể lưu phát điện các loại phát điện phương thức dối rít xuất hiện ở đạn mạc bên trên nhìn những thứ này đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng lại hỏi những thứ này phát điện phương thức nói cũng quá sơ lược nên như thế nào lợi dụng khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vượt qua nhiệt độ có thể nói nhưng thật ra là một món tương đương chuyện khó đầu tiên ngươi không có cách nào trực tiếp dẫn xuất khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trung siêu nhiệt độ cao thể vợ lạt ma dùng cho phát điện nay sẽ phá hư bên trong thăng bằng, đưa đến lò ph gần đó là sẽ không tắt lò phản ứng cũng sẽ đưa đến bên ngoài từ trường k h ô n g chế hệ thống đối bên trong thể vợ lạt ma nước chạy xiết mất đi sự k h ô n g chế cho nên trực tiếp lợi dụng hoặc là dẫn xuất khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng chung siêu nhiệt độ cao thể vợ lạt ma tới tiến hành phát điện là không thể được mà trừ lần đó ra lợi dụng vượt qua nhiệt độ rác thải hạt nhân cùng t r u n g tử kia tiến hành phát điện lời nói lại liên quan đến đệ nhất vách tưởng tài liệu vấn đề tương quan ngay vậy lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem cùng chuyên gia nhất thời liền hứng thú ngồi ngay ngắn người lại v á n lô thai lên nhìn kỹ n h e ở khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng chung hạt nhân nguyên t ở tờ gì ủng trị sùn phản ứng nhiệt hạch phản ứng q u á trình t r u n g mặc dù sẽ sinh ra số lớn năng lượng nhưng sản xuất năng lượng t r u n g có bảy mươi trở lên năng lượng đều là trong nguy hiểm từ phóng xạ cho nên như thế nào trong k h ô n g chế tử động ly tiến hành trị sùn tiến hành tự k i ể m chế cũng đối với nó tiến hành lợi dụng là cả khả không phản ứng nhiệt hạch t r u n g tối chuyện phiền thoái bởi vì này nhiều chút trung tử không chỉ có mang đi phần lớn năng lượng trả lại cho phóng xạ phòng vệ mang đến rất đại phiền thoái dừng một chút hàn nguyên nói tiếp ở vấn đề này chung chúng ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp tỉ như dùng vác tia tính năng cao hơn nữa tính năng ổn định tài liệu tới làm làm đệ nhất vách tường tài liệu như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa t r ù n g tử k i a đối bên ngoài dụng cụ hư hại nhưng cứ như vậy một cái vấn đề mới lại sinh ra đó chính là dù là tính năng ổn nhất định tài liệu đang đối mặt t r ù n g tử k i a thời điểm cũng sẽ sinh ra mặt ngoài bắn tung tóe để cho trong tài liệu nguyên tố nặng tiến vào thể vợ lạt ma nước chạy x i ế t bên trong những thứ này từ đệ nhất vách tường trong tài liệu bắn tung tóe đi xuống nguyên tố nặng không chỉ có không thể là phản ứng nhiệt hạch sinh ra năng lượng sẽ còn làm l o a n g tờ d ì ủng trị xùn thể vợ lạt ma nước chạy xếp độ dày cũng thông qua bức xạ nhiệt tổn thất nhiệt lượng khiến cho đến tiếp sau này tờ dị ủng trị xùm phản ứng nhiệt hạch càng khó khăn nếu như giải quyết cái vấn đề này ngay từ đầu chúng ta muốn là thông qua lọc khí t ỷ như chất phổ nghi loại đồ vật đem nguyên tố nặng lọc đi ra ngoài dù sao một cái có điện vật thể vận động ở từ trường chung sẽ bị thiên chuyển vật thể có điện hà càng nhiều thiên chuyển lực càng mạnh mà chất lượng càng lớn đem quán tính cũng càng lớn chống cự thiên chuyển năng lực cũng liền càng mạnh cho nên quyết định thiên chuyển quỹ tích thường thường là điện hà chất lượng so với nguyên tố nặng ở phương diện này có thể so với tờ gì ủng trị ù n thể vợ lạt ma nước chạy xiết chất lượng lớn hơn cho nên có loại bỏ cơ sở nhưng là cứ như vậy nhất định phải ở lò phản ứng phần đấy thêm một lệch thiết bị lọc mà l sẽ đưa đến lò phản ứng phần đ ấ y từ trường khống chế hệ thống đối nội bộ thể vợ lạt ma nước chạy xiết dần dần mất đi sự khống chế dĩ nhiên mất đi sự khống chế quá trình cũng không phải ngay từ đầu sẽ nó thật sự thể vợ lạt ma nước chạy xiết mạn mạn ăn mòn phát sinh thượng như cùng hồng thủy đối chống lũ đê ăn mòn như thế mà một khi vợ lạt m a nước chạy xiết mất đi sự khống chế cho dù chỉ là tiểu tiểu một bộ phận hậu quả là cái gì mọi người cũng có thể tưởng tượng được ngay vậy ngồi thủ ở lai sở c h ạ ảm trong phòng tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt h ạ c h thí nghiệm chất kế hoạch phòng thí nghiệm chuyên nhịp tim của gia nhất thời liền lọt nửa nhịp bởi vì lai sở t r ệ ám lúc đó người này nói biện pháp chính là trước mắt bọn họ nói chọn lựa phương thức vô luận là đệ nhất vách tường tài liệu cùng với như thế nào giải quyết đệ nhất vách tường trong tài liệu bắn tung tóe đi xuống nguyên tố nặng đối thể vợ lạt ma nước chạy xiết ảnh hưởng biện pháp có thể nói gần như giống nhau như lúc bọn họ chính là làm như vậy nhưng bây giờ trước mắt tên này sở t r ệ ám mẹ có thể nói là trực tiếp cho con đường này xử tử hình không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng một khi ký thác cà t mạ khắc phản ứng nhật hạch trang bị trung thể vợ lạt ma nước chạy xi mất đi sự khống chế sau sẽ là hậu quả gì gần đó là chỉ là rất tiểu nhất bộ phận nếu như ký thác cắt mạ khắc phản ứng nhiệt hạch trang bị trung thể vợ lạt ma nước chạy xiết mất đi sự khống chế như vậy bọn họ tạo liền không phải khả khống phản ứng nhiệt hạch rồi mà là một quả phản ứng nhiệt hạch đạn uy lực nhẹ thì hư hại ký thác cắt mạ khắc phản ứng nhiệt hạch trang bị nặng thì đem chọn cái lò phản ứng s ư ở n g nổ trời cao hơn nữa tên này sở chế a mẹ còn cố ý điểm ra này một mất đi sự khống chế quá trình cũng không phải ngay lập tức sẽ phát sinh mà là sẽ theo thời gian đưa đẩy mới phải xuất hiện này dạng xem ra bọn họ trước mắt còn không có phát hiện cái vấn đề này là bởi vì bọn hắn khởi động ký thác cắt s mạ khắc phản cái này làm cho tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch phòng thí nghiệm chuyên gia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nếu như do chính bọn hắn phát hiện cái vấn đề này lời nói sợ rằng sẽ phá hủy toàn bộ ký thác cắt mạ khắc phản ứng nhiệt hạch trang bị nghiêm trọng lời nói tạo thành nhất định nhân viên thương vong cũng có khả năng tên này sở trẻ a mẹ nhắc nhở có thể nói là tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch tránh được một cái siêu cấp đại hố để cho bọn họ vui mừng sau khi nhưng vừa tựa hồ đem ký thác cắt mạ khắc phản ứng nhiệt hạch trang bị con đường này trực tiếp liền bóp chết rồi nay để cho bọn họ rất không cam tâm chẳ bắt t r ư ớ c bên trong không gian hà nguyên n g một bên giảng giải nếu như k h ô n g chế lợi dụng mầm mông kia một bên tiến vào lò phản ứng hạt nhân xưởng ngồi đã sửa xong thang máy đi tới lầu cao nhất đứng ở lầu chót trên hành lang hà nguyên n g dựa vào tay vịn nhìn về phía khu vực trung tâm to lớn trống giống từ cao hơn bảy mươi mét độ nhìn xuống trên l ệ c h cực lớn cảm thiếu chút nữa không hủ dọa lai sợ trệ ám lúc đó có sợ độ cao người xem tâm cũng nhảy ra ngọt tảo cao như vậy thiếu chút nữa hủ chết lao nương chặt chặt đây nếu là té xuống vẫn không thể quẳng thành thịt nát mẹ ngươi sẽ không sợ sao ta một cái sợ độ cao người đến tìm đường chết rồi mẹ nhà nó thật là cao a ô ô ô ô ô mụ mụ cứu ta a bị dọa sợ đến ta trong nháy mắt liền đỡ ta đinh đinh dựa vào nó chống đỡ mới không té xuống ta đều hù dọa bắn vây đ u ố c trên lầu như vậy tù sao hối hận trên nhà xí thời điểm mở ra này lai sợ trệ ảm bây giờ hoa cúc cũng hù dọa chặt phóng không ra ta nằm ở ở trên giường chân thật làm ề m trôi quá khác lái xe nhìn không có gì ảnh hưởng bất quá cưỡng bách chứng người mắc bệnh biểu thị sợ trệ ạ mẹ ngươi chả thế nào không rớt xuống đi nếu không ta đi lên đẩy một cái sợ cao cái gì đều là rất r ờ s ờ chế ã mẹ hay lại là trò chuyện tiếp trò chuyện khả không phản ứng n h i ệ t hạch đi ta đối cái này cảm thấy hứng thú hơn hàn nguyên liếp nhìn đạn mạc không để ý những thứ này đạn mạc nói tiếp nếu trung tử k i a không cách nào thông qua đệ nhất vách tường tài liệu tiến hành khống chế chúng ta nghĩ tới một cái biện pháp khác đó chính là khống chế còn lại k i a mà trung tử k i a là khiến nó xuyên qua đi qua ở đệ nhất vách tường phía sau bố trí lại một tầng ly tầng ở chỗ này giải quyết chì s ù g tự kiềm chế vấn đề cứ như vậy có thể giải quyết đệ nhất vách tường tài liệu hư hại vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng chì sùm tự kiềm chế trừ lần đó ra còn có thể lợi dụng trung tử tia mang ra ngoài năng lượng. cái ý nghĩ này rất tốt lý luận xây dựng ra tới sau chính là tìm tới một loại vừa có thể khống chế còn lại tia vừa có thể để cho chúng tử tia đi xuyên qua còn sẽ không ảnh hưởng ra ngoài bộ từ trường khống chế hệ thống về phần giải quyết cái vấn đề này tài liệu lúc trước nói qua không ít lần mọi người cũng cũng biết là cái gì bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng m ả n h có bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh Trưng nhiệt nghiên cứu 2 đại khả không phản ứng nhiệt hoạch nghĩ. Này vừa nói, khả hoạch đại cứu ý vừa la đều nói khả không phản ứng nhiệt hoạch khó khăn nguyên đến như vậy khó khăn à, khó trách là vĩnh viễn năm mươi năm liên quan tới lọc khí cái này ta biết rõ ta đạo sư chính là nghiên cứu như vậy thứ này đơn giản sau mà nói chính là một cái rỗ dùng cho ký thác cắt mạ khác trang bị ân bản t i n h khi cùng còn lại cũng có thể dùng chỉ là dùng tương đối ít bất quá bây giờ bị sở trệ a mẹ hay không xem ra ký thác cắt mạ khắc con đường này xong đời ngoài ra bổ sung lại một câu cam sở trệ a mẹ ngươi lại ra đồ chơi này bị ngươi chuẩn bị xong đời ta tốt nghiệp bác sĩ luận văn cũng xong đời thảo một chủ thực vật ha ha ha ha, ha. Trên lầu thật thảm. Sở không biết rõ từ s ở t r ệ a mẹ vừa mới nói chuyện ý tứ hẳn là nếu như con đường này đi không thông liền đáng tiếc đây chính là nhân loại nghiên cứu vài chục năm đồ vật hao tốn hơn ngàn ước đều không ngừng đi cũng không nhất định đi s ở t r ệ a mẹ chỉ nói là cái kia lọc khí không thể thêm cũng không có hủy bỏ ký thác cắt mạ khắc con đường này đi không thông a ta nhớ được sợ chệ a mẹ nói qua hạn chế tạo khả khống phản ứng nhiệt hoạch l ò phản ứng hình như là phục hợp thể dáng vẻ bằng tinh khí cùng cái gì tới bằng tinh khí từ g i à n g buộc kỹ thuật hợp lại đường đi nhìn thảo luận đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói mặc dù ta đi là bằng tinh khí từ g i à n g buộc kỹ thuật hợp lại đường đi nhưng ta có thể chưa bao giờ bị bỏ quá ký thác cắt mạ khắc đường đi đi không thông ngược lại ở ta đi bằng tinh khí từ g i à n g buộc kỹ thuật hợp lại đường đi chung bên trong có một bộ phận kỹ thuật nhưng thật ra là bắt nguồn ở ký thác cắt mạ k ắ c trang bị chỉ bất quá toàn thể mà nói đơn phần ký thác cắt mạ k ắ c trang bị ở là thực hiện nó trong quá trình đối với thiết kế tài liệu các loại phương diện yêu cầu cao hơn. dĩ nhiên ký thác cắt mạ khắc trang bị cũng có ưu điểm đó chính là nó có thể chịu đựng phản ứng nhiệt hạch nhiệt độ cao hơn mà có thể chịu đựng phản ứng nhiệt hạch nhiệt độ càng cao đối với nghiên cứu đệ nhị cùng đệ tam phản ứng nhiệt hạch là rất có lợi tỉ như giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch chỉ cần mấy triệu độ nhiệt độ là đủ rồi mà thuần khí tam khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ít nhất yêu cầu đi đến gần một tỷ cờ nhiệt độ mới có thể mở mới phản ứng nhiệt hạch dĩ nhiên thuần khí tam phản ứng nhiệt hạch con đường này cũng không phải dựa vào đơn thuần tăng lên nhiệt độ liền có thể làm được muốn thực hiện thuần khí tam phản ứng nhiệt hạch có thể so với lai sợ trệ ám lúc đó người xem tỉnh tỉnh mê mê gật đầu biểu thị chính mình tự hầu nghe hiểu bất quá lời này thật ra khiến a i tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch phòng thí nghiệm chuyên gia thở dài nhẹ nhõm l i ê n trước mắt mà nói a i tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch thực ra không sai biệt lắm đã ở vào bị bưng tha danh giới đương nhiên bị bưng tha cũng không dừng một nhà này chỉ bất qua á i tờ chuyên gia không cam lòng thôi dù sao nghiên cứ u vài chục năm đồ vật đột nhiên nói bưng tha thì bưng tha rồi ai có thể cam tâm trước mắt mà nói trên căn bản vô luận là các nước liên hợp lại nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt h hay lại là độc lập nghiên cứu một chút thật sự cơ bản ở tên này sở trệ hạ mẹ bắt đầu biểu diễn khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thời điểm cũng đã bắt đầu dần dần rút vốn bông u tha đặc biệt là tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch cái này hàng năm đều phải đập xuống vô số t h ư ớ c kim chung nhau nghiên cứu thể địa vị càng là cùng cùng nguy cơ mặc dù trước mắt còn chưa có giải tán là bởi vì bọn hắn nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch kinh nghiệm đủ các nước đều còn dùng bên trên nhưng trước mắt mà nói ải tờ quốc tế nhiệt phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm chất kế hoạch phòng thí nghiệm đã tại giải tán danh giới các nước cũng d dù sao tất cả mọi người không nghĩ lại tiến vào trong bỏ tiền rồi nếu như hôm nay cái này sở chệ a mẹ nói một câu ký thác cà s mạ khắc đường đi đi không thông ngày mai cái này mười mấy cái quốc gia chung nhau liên hợp lại khả không phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ cấu ngày mai sẽ sẽ giải tán ngươi tin không nay hắn mẹ nói một cái mười mấy cái quốc gia liên hợp lại làm công trình sẽ nhân là một cái người ngoài cuộc một câu nói mà bung tha lời này đặt ở lúc trước ai tới đều là vây hắn hai đại tính con chim để cho hắn đừng nằm mơ nhưng bây giờ chín mươi chín phần trăm trở lên có thể may ở nơi này sở chệ a mẹ còn giữ lại một đường hy vọng bất quá ngay sau đó đời thứ nhất là tờ gì ủng chị sùm khả không phản ứng nhiệt hạch cũng chính là trước mắt tên này s ở chị a mẹ biểu diễn cùng trong miệng nói giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch cũng là nhân loại hiện tại nghiên cứu chủ yếu đường đi một điểm n này g ưu đ này giờ không giống chất lượng cao do chất đồng vị chia lịa do chất đồng vị chia lịa liền có thể nói là dày vỏ từ người hiệu tờ di ủ g dễ dàng đạt được một người khác chì sủm cũng tương đối dễ dàng c h ỉ sủn cũng là tự nhiên tồn tại khinh chất đồng vị chẳng qua là bởi vì đem thời kỳ bán phân giã hơi ngắn chỉ có mười hai ba mươi hai năm cho nên từ thiên nhiên lấy được độ khó khá cao nhưng c h ỉ sủn có thể thông qua t r ú n g tử đánh lý bản tới chế tạo cho nên lấy được về độ khó tương đối mà nói cũng không đoán rất khó khăn bất quá tương đối mà nói giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch cũng là ưu khuyết điểm đầu tiên là sinh ra t r ú n g tử quá nhiều sẽ đưa đến lò phản ứng tài liệu trong trăn tử làm sống lại thứ yếu là phản ứng quá trình sinh ra năng lượng chỉ có hai mươi bị mang hạt lệ trọ mang theo mà còn thừa lại phần lớn năng lượng trong trăn tử mang đi một điểm này hạn chế trực tiếp năng lượng chuyển hóa kỹ thuật trừ lần đó ra còn có toàn bộ sẽ phản ứng liên quan đến có tính phản xạ trị sùm tương tự với khinh nguyên tử trị sùm nguyên tử thực ra cũng không dễ dàng bị khống chế ở phản ứng nhiệt hạch quá trình loại này thường thường cũng sẽ có một bộ phận tiết lộ ra l ò phản ứng mà nghiên cứu cho thấy trị sùm tiết lộ sẽ tạo thành khả quan hoàn cảnh ô nhiễm hạt nhân đương nhiên so với nó dễ dàng thực hiện có thể cung cấp kết xù nhiên liệu ưu điểm mà nói những khuyết điểm này liền không coi vào đâu mà đời thứ hai chính l ạ tợ dị cùng khí ba phản ứng nhiệt hạch khả không phản ứng nhiệt hạch tục xưng đệ nhị phản ứng nhiệt hạch tương đối so với con đường thứ nhất tuyến mà nói nếu như tuyển dụng đệ nhị tờ dị ùn cùng khí ba tiến hành phản ứng nhiệt hạch thứ nhất ưu thế là nhiên liệu tiện nghi cựu tờ dị ùn rất dễ dàng chia lìa lấy được tiết kiệm số lượng thưa thất trị sùn g sau không cần nghiên cứu trị sùn g tự kiểm chế kỹ thuật cùng với tiết kiệm lý m à khí mặc dù tàm trên địa cầu số lượng dự trữ hơi ít nhưng cách vách mặt trăng dự trữ nhân loại vài tỷ năm hết tết đến cũng chưa dùng hết cho nên cũng không nhất định như thế nào cân nhắc lấy được nó cái thứ nhị ưu điểm chính là đệ nhị phản ứng nhiệt hạch sinh ra trung tử số lượng chỉ c o tờ dị ùn trị sùn tụ biến tam phần có một càng ít trung tử phóng xạ như vậy trung tử k i a vấn đề xử lý lại càng đơn giản nếu như trung tử k i a giảm bớt đến giờ tờ phản ứng nhiệt hạch một năm năm như vậy lấy hiện hữu kỹ thuật cũng có thể làm được đáp lời tiến hành k h ô n g chế hoặc là phòng vệ có ưu điểm vậy khẳng định thì có cũng ó c có khuyết điểm đầu tiên là là đốt lửa nhiệt độ tương đối hạ khắc đệ nhị tờ dị ủng khí ba phản ứng nhiệt hạch đốt lửa nhiệt độ ước chừng là một đ ờ i tờ dị ủng chỉ sùng khả không phản ứng nhiệt hạch gấp sáu lần nếu như nói giờ t ờ khả không phản ứng nhiệt hạch đốt lửa nhiệt độ là năm mươi triệu cờ lời nói như vậy tờ gì ủn cùng khí ba khả không phản ứng nhiệt hạch đốt lửa nhiệt độ là vượt qua ba trăm triệu độ hại với cao như vậy nhiệt độ tiến hành không chế là rất khó khăn một chuyện v ề phần con đường thứ ba tuyến chính là thuần khí tam phản ứng nhiệt hạch rồi cũng chính là khí tam khí tam phản ứng nhiệt hạch đây mới thực sự là sạch sẽ nhiên liệu hoàn toàn không có trung tử phóng xạ cũng là tất cả nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch khoa học nhân mơ n ộ n g xưng là trung cực phản ứng nhiệt hạch chỉ bất quá con đường này đối với đốt lửa nhiệt độ yêu cầu thật sự quá cao quá mức hạ、khắc. lấy các nước khoa học r a tính toán ra tới số liệu nếu như muốn thực hiện khí ba khí ba phản ứng nhiệt hạch lời nói cần chút hỏa nhiệt độ được đi đến tám mươi l ư độ k ẹ o v i n nếu như đ ổ i thành cờ là tháng bảy năm chín chín trăm chín mươi chín chín trăm bảy mươi hai sáu tám mươi lăm ân không sai chỉ so với độ kelvin ít đi hai trăm bảy mươi hai mười lăm độ rất nhiều người có thể sẽ kỳ quái một độ kelvin không phải không đợi với hai trăm bảy mươi hai mười lăm cờ sao dựa theo cái này đội tỷ lệ lời nói hẳn là tám mươi độ kelvin trừ lấy hai trăm bảy mươi hai mười lăm a nhưng trên thực tế độ kẹo vị nổi cùng cờ đổi cũng không phải như vậy mà là cờ 273. 15. cho nên này hai biến hóa độ là như thế gia tăng một mở n h ị văn chính là tăng lên một cờ chỉ bất quá không hai t r ă a m à thôi ngoại trừ ngay từ đầu 273. 15 t m i n r a n h l ệ n h ngoại hai người nhưng thật ra là một một tăng giá trị hoặc là hàng giá trị mà tháng bảy năm 99 99 9 g h 6 n c t ă c n g h ì c ờ nhiệt độ đối với nhân loại mà nói cùng tám m ư ơ ước độ tự a hồ cũng không khác nhau gì cả ngược lại nhân loại hiện tại là không tìm được có biện pháp gì có thể giảng buộc như vậy siêu siêu siêu siêu cấp nhiệt độ cao bất quá ở nơi này sở trệ h mẹ trong miệng thuần k h í tam khả không phản ứng nhiệt hoạch đốt lửa nhiệt độ thấp xuống rất nhiều gần một tỷ cờ đốt lửa nhiệt độ so với chính bọn hắn tính toán tám tỷ độ trong nháy mắt ít đi suốt gấp tám lần mặc dù này đồng dạng là một không thể vượt qua nhiệt độ nhưng tương đối mà nói độ khó trong nháy mắt liền thấp xuống vô số lần dù sao nhân loại sáng tạo quá nhiệt độ cao nhất đã cách đây cái không bao xa nhân loại có ghi chép tới nay đi đến quá nhiệt độ cao nhất là năm một cờ là thái dương khu vực trung tâm nhất ba mươi lần còn đó cái kỷ lục này là do usa new jersey châu dình sệ tổng đại học tờ lạt mạ vật lý phòng thí nghiệm chế tạo ra hơn nữa cái này nhiệt độ cực kỳ cao độ chính là do trước mắt vị này sở chế ảm mẹ trong miệng ký thác cắt mạ khắc phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng sáng tạo đúng như trước mặt như thế lai sở chế ảm đến hôm nay các nước khoa học gia sẽ rất coi trọng hàn nguyên trong miệng mỗi một câu nói ký thác cắt mạ khắc con đường này ở khả không phản ứng nhiệt hạch bên trên có thể đi thông cái tin tức này thực ra đã không coi vào đâu càng làm cho các nước chuyên gia chú ý là hắn phía dưới từng nói là ký thác cắt mạ khắc trang bị có thể chịu đệ tam phản ứng nhiệt hạch là rất có、lợi. Cùng n g với, hai i ê n thuần cứu t khí m phản h ứng n ệ t h ạ câu h không phải dựa vào đơn thuần nhiệt thể Hai con cũng có được. c vào đường này đơn tăng lên nhiệt độ liền độ làm dựa này càng đáng giá chú ý hai câu này cho bọn hắn nghiên cứu đệ nhị cùng đệ tam khả không phản ứng nhiệt hạch mang đến trợ giúp rất lớn bởi vì hai câu này là có thể xác định có nghĩa là bọn họ có thể mang ánh mắt thả vào nhiệt độ bên ngoài còn lại nghiên cứu phương hướng bên trên tỉ như ép mạnh chất khí v â n v â n mà không giống là trước như thế tử dập đầu đốt lửa nhiệt độ có lẽ có nhân lại sẽ hỏi tại sao một đời khả không phản ứng nhiệt hạch cũng nghiên cứu ra được còn phải nghiên cứu đệ nhị đệ tam khả không phản ứng nhiệt hạch cung cấp nhiên liệu không phải đã quá dùng sao trên lý thuyết mà nói giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch là rất ưu tú có thể cung cấp lượng lớn nhiên liệu là không có bất cứ vấn đề gì nhưng đừng quên giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch chúng nó hai loại phản ứng trong tài liệu c h ỉ sùm dự trữ trên địa cầu rất ít trước mắt các nước c h ỉ sùm chủ yếu nguồn đều là t r u n g từ đụng ly bản sinh ra gần đó là khả không phản ứng nhiệt hạch có thể làm được c h ỉ sùm tự k i ể m chế đó cũng là cần phải tiêu hao lý mà lý trên địa cầu dự trữ thực ra không tính là rất nhiều đem trước mắt dự trữ nếu như không làm thu về tuần hoàn đem đã phát hiện lượng bộ nhớ chỉ đủ dùng mười năm đúng không sai chính là mười năm mà gần đó là thu về dựa theo toàn cầu lý 80 triệu tấn tổng số căn cứ vào trước mắt đã phát hiện lý tài nguyên đem vào năm 2050 trước toàn bộ tiêu hao hết nay vẫn là không có khả khống phản ứng nhiệt hạch dưới tình huống nếu như khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thực hiện l ý có thể niên hạn sử dụng còn nghĩ tiến hơn một bước áp xúc bởi vì c h í s ù m tự kiềm chế đối với lý tiêu hao rất lớn có thể so với trước mắt xe điện muốn biết do ở tên này sở chệ hạ mẹ lấy ra cao chữ năng lý lưu tin sau trên căn bản dầu cháy xe không sai biệt lắm cũng đã bị toàn bộ đào thải trước mắt còn lại dầu cháy xe cũng lúc trước lưu lại mà xe xưởng phía sau cơ bản cũng không có sinh sản quá dầu cháy xe dưới tình huống như vậy xe điện đối với lý nhu cầu là dị thường cao mỗi năm nhẹ nhàng thoái mái tiêu hao cái hơn mười triệu tấn hoàn toàn không phải chuyện nếu như khả không phản ứng nhiệt hạch lại tố một tay hàng năm lại tiêu hao cái hơn mười triệu t ấ n lý sợ rằng trong vòng năm năm trên địa cầu lý thì phải bị hao tột không dù sao luôn không khả năng sở hữu lý cũng cho phản ứng nhiệt hạch lọ phản ứng dùng những phương diện khác t h như tin hợp kim các phương diện cũng có nếu muốn giải quyết lý tài nguyên cái vấn đề này nhất định phải nghĩ biện pháp không chỉ là lý thu về còn có thanh toán ngoại tinh lý tài nguyên hoặc là thanh toán trong nước biện lý tài nguyên h ầ n đó ra, c ò nữa mấu chốt nhất là đệ nhị chỉ sùng khi ả n ứng n h ệ tam hoạch t khả không phản ứng nhiệt hạch ở trước mắt lý luận trên căn bản là thực hiện khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống Nếu mấu chốt Một tờ đời giờ tờ khả k h ố n g ứng phản h n i ệ t hoạch nhân loại hiện loại tại cơ lấy là sở, r ấ t khó k h ă n t h hiện ự c l à m nhỏ xuống đ ư ơ n n g h i ê n này chế à mẹ có cái lẽ sở một ẹ có đó biện pháp, nhưng gần pháp, l c hiện, tham i đối với nhân loại mà nói, ế u hụt nhân h mà y lại là một cái rất vấn gia m mời trọng, quyết như cũng phải nghĩ biện pháp in tài liệu m ẫ u chốt bắt trước bên trong không gian hà nguyên n g đứng ở lò phản ứng xưởng tấm chót dựa vào lan can nhìn phía dưới chạy tới chạy lui ít một hình công nghiệp người máy phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng khuôn viên những kiến trúc khác sớm ở hơn một tháng trước cũng đã hoàn thành nhưng lò phản ứng xưởng đến bây giờ như cũ mới hoàn thành hai phần ba khoảng đó công trình dự đoán còn lại công trình ít nhất còn cần một tháng khoảng đó thời gian mới có thể hoàn thành mà chủ thể công trình hoàn thành sau đó mới có thể căn cứ toàn bộ xưởng thực tế đo vẽ bản đồ đồ tới chế tạo khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bộ phận so sánh những kiến trúc khác cũng đã bắt đầu hướng bên trong chuyên trở đủ loại dụng cụ độ tiến triển l ò phản ứng xưởng kiến trúc độ tiến triển thật là quá gãy cánh rồi bất quá h à nguyên cũng không có cách nào hết hạn cho tới bây giờ Hắn có trong h hình nghiệp như chỉ ể sử số dụng công người lượng những ít một hết máy cũ có hao a tài phía căn mới đài xưởng.、Trong、căn cứ mỗi cái địa khu bảo trì đủ loại dụng cụ bảo dưỡng còn có ba dê in nhà máy xây dựng h ồ n g ngoại quang vũ trụ ống nhỏm xây lợi khắp mọi mặt đều cần công nghiệp người máy tới xử lý cho nên trên thực tế ứng dụng đến toàn bộ phản ứng nhiệt hạch khu vườn kỹ nghệ người máy thực ra chỉ có một trăm năm mươi đài còn đó hơn nữa ngay từ đầu thời điểm này 150 đài công nghiệp người máy cũng không phải tất cả đều ở tu l ò phản ứng xưởng cho đến một tháng trước còn lại khuôn viên xây cất hoàn thành sau đó mới tập trung lại nếu không độ tiến triển so với bây giờ thấy còn phải càng chậm bất quá tin tức tốt là trước mấy ngày trung ương trong máy vi tính ai hạch tâm phát tới tin tức biểu thị ba d in nhà máy đã toàn thể hoàn thành thi công bây giờ đang ở gắn ba d in dụng cụ chờ đến toàn bộ gắn hoàn thành sau đó liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra ít một hình công nghiệp người máy rồi đến lúc này trong tay hắn có thể dùng công nghiệp người máy cũng sẽ không ngắn n ư ớ thiếu ở lò phản ứng xưởng lầu cuối ngây ngẩn một hồi lại ứng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem ở mỗi cái tầng lầu sau khi vòng vo một vòng hàn nguyên cưới rồi hắn xe máy điện đi tới mới vừa ra lò đại hình ba d in nhà máy cùng lò phản ứng xưởng phòng tướng so với đại hình ba d in nhà máy liền muốn thấp lùn rất nhiều bất quá chiếm diện tích cũng sẽ không nhỏ hơn bao nhiêu chiếm diện tích mặc dù không có đi đến một trăm l i n t h ư c v ô n g nhưng là có gần bảy chục ngàn t h ư c v ô n g hơn nữa so sánh chính chính phương, phương phản ư ơ n g p h ứng nhiệt hoạch phản ứng quân viên ba d in nhà máy bố trí là hình chữ nhật vì vậy từ chính diện đến xem chiếm diện tích ngược lại lộ ra to lớn hơn sở dĩ đem ba d in nhà máy thiết kế thành như vậy hàn nguyên là suy tính hiệu suất làm việc hình sợi dài nhà máy có thể ở nhà máy hai bên lái lên hơn m ộ ư ơ i đạo thậm chí là trên trăm đạo môn sau đó quy hoạch bên trên mỗi một cái khu vực công dụng tỷ như nhất hào khu vực là dùng để chuyên môn sinh sinh ít một hình công nghiệp người máy linh linh kiện nhị hào khu vực là dùng để in vật lý là dụng cụ số ba khu vực dùng để sinh sản công nghiệp dụng cụ v v mỗi một cái khu vực đều có thể đối ứng bên trên một đạo hàn môn cứ như vậy yêu cầu sinh sản thiết bị gì bộ phận trực tiếp an bài đối ứng khu vực tiến hành sinh sản là được cũng dễ dàng hơn đủ loại nguyên liệu cùng thành phẩm vận chuyển đi vào ba d in nhà máy đập vào mi mắt là sáng ngời lại lại rộng rãi nội bộ không gian vô số đèn chân không gần đó là ở ban ngày tất cả đều là sáng giống như đèn dùng cho việc giải phẫu như thế chiếu sáng s ư ở n g bên trong mỗi một xóa x ỉ n h sau đó là lui tới không ngừng hướng s ư ở n g bên trong c h u y ê n trở đại hình in dụng cụ ít một hình công nghiệp người máy đập vào mắt thấy đã lắp xong in dụng cụ chủng loại nhất trí mặt ngoài cũng nhất trí giống nhau như lúc nhìn rất giống là một máy đài động cơ bước bất, quá cùng động cơ bước bất đồng là những thứ này in dụng cụ cũng không phải là gắn ở hợp kim cơ cấu bên trong mà là bị cường độ cao trong suất thủy tinh công nghiệp bao quanh bên trong mỗi cái bộ phận có thể nhìn rõ ràng lai sở chệ ảm lúc đó người xem đối loại này thiết kế thật tò mò cũng cảm thấy rất hứng thú rối rít thảo luận cái này ba d in nhà máy như thế nào cùng tưởng tượng của ta chung có chút bất đồng ta ngay từ đầu cho là vô số tay cơ giới mang theo thua t à i đường ô n g tới máy in khí nhân giống như trong phim ảnh như vậy những thứ này là in dụng cụ chứ nhìn cũng không lớn a có thể đem người máy hoàn chỉnh in ra dùng thủy tinh tới làm in dụng cụ vào ngoài sở chệ ạ mẹ ngươi cũng là một quỷ tài bất quá này thực sự có thể nhìn rõ ràng ta nhớ được ở chúng ta quốc gia thật giống như có một cái nhà toàn thể đều là sử dụng ba d in kỹ thuật chế tạo ra nhà ở bao gồm tương gạch mảnh ngói cái gì đều là duy nhất in sơ chế hạ mẹ cái này hẳn chỉ có thể đánh in một ít linh linh kiện đi ta cảm thấy được hẳn là in linh linh kiện sau đó mới tới lắp ráp toàn thể in không quá thực tế chỉ là tin ngươi tự vô pháp giải quyết húng chi còn có trục từ thừa loại đồ vật này ta vừa mới đi bách độ một chút trên lầu nói cái kia người lao bản này đến từ bắc hồ nông thôn chỉ có trung hộ cơ sở văn bằng làm vật liệu xây cất làm ăn lập nghiệp từng bước một từ khống chế hệ thống vật liệu hệ thống làm lên cuối cùng làm được có thể in cao ốc máy in là thật n g ư bước ba d in nhà xem ra học thổ một thật một con đường chết ta tương lai xây nhà cũng không cần đánh bụi thừa dịp còn sớm chân đến máy tính đi ha ha ha ha ta đại kế đ o á n máy s á t thực cần người mới tới theo chúng ta đồng thời quay đầu phát đi thời đại học chúng ta kim loại tài liệu lao sư theo chúng ta nói chỉ cần vấn đề tài liệu đột phá đem kim loại dùng đến ba d in bên trên liền không cần máy công cụ rồi ba d máy in có thể trực tiếp in ra hơn nữa tài liệu còn không có máy tiện tiện loại trừ hao tồn đúng là không cần chỉ cần vấn đề tài liệu có thể giải quyết ba z in so với cờ nở cờ mẹ chỉ tùn muốn thuận lợi vô số lai sở chệ am lúc đó người xem nhìn chằm chằm ba z in bên trong công xưởng đủ loại dụng cụ không rời mắt thảo luận không ngừng ngay cả các nước chuyên gia cũng đang suy tư không cần phải nói tên này sở chệ am mẹ gần đó là ở trong thế giới hiện thực ba z in kỹ thuật cho tới nay đều là các nước nghiên cứu một cái trọng điểm phương hướng tỷ như bộ luyện kim một cái trung cực nghiên cứu phương hướng chính là kim loại ba z in nhưng sắt thép loại này kim loại ở ba z in kỹ thuật trung điểm khó khăn có không ít tỷ như nó điểm nóng chạy cao dụng cụ ở dưới nhiệt độ tính năng cùng cường độ khó bảo toàn chứng in quá trình xử lý nhiệt khó khăn các loại có thể đoán được ở một đoạn thời gian rất dài bên trong ngoại trừ nhôn lợi thấp điểm nóng chạy kim loại ngoại ba j in còn không cách nào ứng dụng đến giã kim hành nghiệp nhưng nếu như vấn đề tài liệu có thể được giải quyết như vậy ba j in nhà máy thay thế đủ loại số khống dụng cụ tới sinh sản linh linh kiện cùng đủ loại công cụ là khẳng định bởi vì so sánh số khống gia công ba j in có rất nhiều ưu điểm tiết kiệm tài liệu thành phẩm tốc độ nhanh cấu hình tinh chuẩn đa dạng không cần cơ giới gia công sản phẩm chế tác r i ê n hóa vân vân tất cả đều là nó ưu điểm so sánh mới số khống gia công ngoại trừ siêu cao tinh độ ngoại liền không có gì còn l ạ i ưu điểm thậm chí ở hiệu suất phương diện có thể nói bị nghiền ép một đại cấp hơn nữa gần đó là tinh độ điều này ở tài liệu cùng đo cách công cụ cùng với mô hình các phương diện sau khi đột phá cũng không tính được nhiều ưu điểm lớn ít nhất ở bé nhỏ cấp ba j in hoàn toàn có thể làm được tổng số khống dụng cụ gia công đi ra sản phẩm giống nhau như lúc không có bất kỳ tranh lệ h vấn đề duy nhất lúc ba j in tài liệu là như thế nào giải quyết một điểm này trước mắt tên này sở chệ a mẹ trước cũng không có biểu diễn quá nếu như hắn có thể biểu diễn phương diện này đồ vật lại làm được hoàn mỹ lời nói sau này số khống dụng cụ khả năng cũng chỉ có đỉnh cấp còn có thể có một tí đường sống cấp thấp số khống dụng cụ đều sẽ bị ba d in kỹ thuật mà thay thế ba d in trong nhà xưng hàn nguyên nhìn l ạ i、like、s ở t r ẻ ả m trong phòng thảo luận đạn m ạ c cười một tiếng ba d in kỹ thuật tất cả mọi người rất quen thuộc thông qua tăng tài chế tạo phương thức loại này kỹ thuật có thể đánh ấn ra n g ư ờ i có thể muốn đến bất kỳ hình trạng thái vật thể duy nhất khuyết điểm là nó vấn đề tài liệu nên như thế nào giải quyết vừa nói hàn nguyên một bên đi về phía trước đi căn này đại hình ba d in trong nhà xưng mỗi một cái khu vực in nguyên liệu rất bất đồng nơi này tương tự với động cơ bước một loại hộp giả bộ in dụng cụ là dùng để in nylon nhựa p l a t i p dây kim loại những thứ này không cần thông qua nhiệt độ cao tính dẻo đợi bức tài liệu bọn họ thích hợp hộp giả bộ máy in loại này mà dùng cho ít một hình công nghiệp người máy in dụng cụ nhưng là không còn có đơn giản như vậy bởi vì dùng cho người máy trên người linh kiện đều phải cần nắm giữ cực kỳ cao cường độ kim loại như vậy mới có thể nâng lên nó hoạt động cùng công việc dù sao nếu như dùng phổ thông tài liệu in l ờ i nói chế tạo ra đồ vật chính là một phế vật khả năng còn chưa đi hai bước liền tự đi tan vỡ rồi chớ đừng nhắc tới chuyên trở đồ vật cái gì rất nhanh hàn nguyên liền đi tới ba dê in s ư ở n g phòng trung ương vị trí ở chỗ này có rất lớn một khối diện tích bị hoàn toàn cùng chung quanh cách biệt toàn thể giam kín hoàn toàn bị bê tông cùng đủ loại tố tài phong kín không cùng s ư ở n g những khu vực khác hô thông thông qua nghiệm chứng sau hàn nguyên tiến vào căn này tương đương làm người khác chú ý phòng cô lập bên trong cùng ba dê in nhà máy còn lại đang ở lắp ráp chuyên trở dụng cụ khu vực bất đồng nơi này đã t ạ i vận chuyển bên trong kết cấu nhìn một cái nhìn qua giống như là một cái tiểu hình dây chuyển sản xuất hãng chế biến chỉ bất qua cái này hãng chế biến tương đối cao khoa học kỹ thuật hóa tả hưu hai bên đều là dây chuyển sản xuất một loại sản xuất tuyến mà sản xuất tuyến toàn thể bị cường độ cao thủy tinh công nghiệp bao quanh chỉ để lại một cái không tới hai m mở lối đi h à n nguyên gõ một cái thủy tinh công nghiệp nói nơi này chính là cả tòa ba d in nhà máy khu vực nòng cốt rồi bên trong đang ở sinh sản là một loại dùng cho ba d in tài liệu tăng tải vừa nói hắn đi tới dây chuyển sản xuất phần đôi u tìm được còn một cái cặp cái dương bên cạnh còn có một đài ít một hình công nghiệp người máy nhìn động tác là muốn rời đi này m i ệ n dương vẫn khí rất tốt vừa vẫn có một cái dương tăng tải còn chưa kịp rời đi vào thương h ố vừa nói hắn hâu ngừng chuẩn bị chuyên t r ở tố tài người máy để cho đặc thù nhựa cây chế tạo mở rừng ra lộ ra bên trong màu sáng bạc hiện lên nhàn nhạt kim loại quan g mang bột túi người hà nguyên n nắm một cái màu sáng bạc bột ở dưới ống kính phô b à y một chút nói cái này là một loại đặc thù hợp kim tài liệu toàn bộ tên cứ gọi tam nhôm ti tan hỏa hai ớt a n thoa phối hợp tài liệu giới thiệu một chút loại tài liệu này tên hắn không có nói nó cụ thể công dụng ngược lại muốn nhắc tới ba d in kỹ thuật chỗ thiếu hụt ở ba d in kỹ thuật chung khó khăn nhất vấn đề là cái gì tất cả mọi người biết rõ là tài liệu tài liệu hạn chế ba d in k đặc biệt là ở kim loại tài liệu in về phương diện này bị kim loại tài liệu bản thân tính năng hạn chế đưa đến đem in thành hình linh kiện nhỏ bé tinh độ hình dáng tinh độ mặt ngoài thô giáp độ cường độ độ cứng chịu mệnh nhọc tính những vật này lý tính có thể cùng hóa học tính năng phần lớn không thể thỏa mãn công việc c h ỉ n h thực tế sử dụng yêu cầu nói đơn giản cũng chính là in ra linh kiện không có cách nào dùng làm có thể thực dụng chức năng tính linh kiện chỉ có thể làm nguyên hình cái sử dụng cái vấn đề này nguyên nhân là bởi vì ba d in chủ yếu sử dụng là bột tài liệu hoặc là thể lưu tài liệu tới xây dựng linh kiện đưa đến tỷ như kim loại bột nó thông qua ba d máy in áp dụng phân tầng chế tạo Tầng, tầng trồng ầ n g tăng tài chế tạo công nghệ tới tiến hành chế tạo kim loại linh kiện mà dạng chế tạo sẽ có một cái vấn đề đó chính là mỗi một tầng kim loại bột tầng cùng tầng giữa kết hợp lại chặt chẽ cũng không cách nào cùng truyền thống khuôn toàn thể đúc thành linh kiện sánh bằng cũng không cách nào cùng bột luyện kim chế tạo ra bộ phận so sánh bởi vì nó thiếu bột luyện kim cần phải dập cùng luyện cục bước mà một cái cơ phận vi mô tổ chức cùng kết cấu quyết định cái cơ phận này sử dụng tính năng thông qua trùng điệp chế tạo in tài liệu đem mật độ cao hơn nữa cũng so ra kém đúc cùng luyện cục hợp kim đây chính là ba d in kỹ thuật không cách nào chân chính ứng dụng đến kim loại linh kiện nguyên nhân chủ yếu vừa nói h à n nguyên bắt bóc một cái trên tay màu xám bạc tài liệu hiện lên á kim thuộc quang mang bột một bộ phận rơi xuống hồi trong giường một phần khác là như ung n h ọ t tận xương như thế dính vào trên tay hắn l ó e lên mân quang loại này tên là tam l ô m ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu tài liệu là lần trước lai sở trệ ả một m tháng cuối cùng thời điểm chế tạo nó chủ yếu tác dụng chính là trộn vào in trong tài liệu ở một ba trăm độ khoảng đó nhiệt độ hạn có thể nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng hơn nữa cùng phần lớn kim loại in tài liệu tiến hành phản ứng tạo thành một loại nào vật loại này ngao hợp vật là một loại có hình cái vòng kết cấu phối hợp vật là thông qua hai cái hoặc nhiều phối vị thể cùng cùng kim loại hờn tạo thành ngao hợp hoàn nó thông qua phối thể gốc phản ứng cách giải hết tam nôm ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu phía trên an thoa hải hẩn sau đó cùng kim loại in tài liệu bên trong kim loại hờn phối vị từ đó ổn định kim loại in tài liệu thông qua loại phương thức này có thể cực lớn tăng cường in linh kiện vật lý cường độ cùng hóa học tính năng hàn g nguyên lời còn chưa nói hết lai sợ chệ ám lúc đó người xem cũng đã đầu góc c h o n g váng rồi đáng sợ thật là đáng sợ ta lại nghe không hiểu rồi một hệ liệt đủ loại danh từ đập ta đau đầu quá ma đản có hay không đ i ề u đại hòa hiểu công việc đi ra đơn giản giải thích một chút ta khác ơ điều tập thể cũng không hiểu hiểu công việc phòng t r ừ n g không có bởi vì ba d in kỹ thuật ở trước mắt chúng ta bên này còn thuộc về một loại tuyến đầu kỹ thuật chủ yếu là vấn đề tài liệu không chiếm được giải quyết ngao hợp vật ta biết rõ ta học bảo vệ môi trường đồ chơi này ở nước dơ bên trong xưởng dùng rất nhiều có thể dùng đến bám vào trong nước bẩn mặt trọng ô nhiễm kim loại i ẩn hiệu quả rất không tồi làm hợp kim ta biểu thị nghe hiểu một ít đơn giản mà nói liền là thông qua trộn lẫn cái này tam nôm titan cái gì cái gì phối hợp tài liệu tới tăng cường kim loại in tài liệu độ cứng tính b ề n dẻo loại vật lý vật chương ư ờ n Nói g độ. c c á khác, c đồ bốn trăm tám mươi hai tài liệu giới biến cách tham nôm ti tan hỏa hai ớt an t h ò a phối hợp tài liệu cộng thêm ngao hợp vật cách giải ai ẩn phối vị đợi một hệ liệt danh từ đập vựng không chỉ là lai、like, sở trệ ám lúc đó phổ thông người xem ngay cả phần lớn chuyên gia đều bị đập có chút trong mặt những thứ này danh từ chuyên môn nếu như không phải vừa vặn là hóa học cùng với hợp kim chuyên nghiệp gần đó là đầy đầu là kiến thức chuyên gia tất cả đều là vẻ mặt cộng không biết là cái gì mà gần đó là hóa học cùng hợp kim chuyên nghiệp nếu như không phải vừa lúc ở nghiên cứu một khối này chỉ sợ cũng phải nghe nửa biết được rồi bởi vì này nhiều chút cái danh từ phần lớn đều là những năm gần đây nhất mới xuất hiện đồ vật t ỷ như ngao hợp vật ải ẩn phối vị này hai cái danh từ là gần đây xe gió quốc mới ứng dụng ở kim loại n ặ n g ẩn dơ xử lý nước kỹ thuật bên trên mà an thoa gốc phối hợp tài liệu là là sinh vật hóa học tuyến đầu mới vừa phát minh ra tới danh từ hai người cũng còn không có r a c u ố n tới bị phần lớn chuyên gia quen thuộc mức độ lai sở chạy m lúc đó chuyên gia lần đầu tiên cảm nhận được cùng phổ thông người xem như thế tâm tình bắt đầu hoài nghi nhân sinh bắt đầu hoài nghi mình trong đầu kiến thức có phải hay không là đều là giả bất quá khi nhìn đến hàn nguyên nói cái này tài liệu là lần trước lai、like、sở trệ ạ người cuối cùng nhiều tháng thời điểm nghiên cứu ra lúc tới các nước lập tức bắt đầu lật xem lai、like、sở trệ ạ lục bình rất nhanh liền tìm được loại tài liệu này tinh luyện video cũng xem xét tỉ mỉ đứng lên Tam titan ớt thoa tài titan trụ cột, ớt thoa tài tạo bột. ớt ớt hỏa an hỏa, an hỏa, nôm nôm kim làm kim hiếm kim làm kim sen lẫn ớt loại kim loại cùng Nó nguyên này phối liệu loại loại loại loại với liệu loại loại hợp chế hợp gốc là lấy lý mà ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh loại này tam nôm ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu có thể tùy tiện cởi xuống an thoa gốc an thoa gốc cởi xuống sau hỏa ớt hai loại kim loại hiếm nguyên tử năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử nhanh chóng cộng xây còn lại kim loại nguyên tử từ đó tạo thành một cái ổn định kim loại h ẩn ngao hợp câu tiến tới bảo đảm ba d in tài liệu vật lý cường độ cùng hóa học tính năng loại này kỳ tư diệu tưởng một loại nghiên cứu quá trình cùng lợi dụng nguyên lý để cho các nước chuyên gia thán phục không tôi đặc biệt là nghiên cứu bột hợp kim phương diện chuyên gia càng l à thán phục liên tục trận to c á m mắt hận không được đem tam n ô n ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu toàn thể phối trí quá trình vừa ý cái trăm ngàn lần gần đó là chết cũng phải khắc ở trên địa trên thực tế kim loại tài liệu cùng những tài liệu khác hợp lại cũng không phải là không có nhưng tổng thể mà nói kim loại tài liệu cùng những tài liệu khác lẫn nhau liên tiếp tạo thành tàu liệu hợp kim cũng không ổn định thì như gốm sứ kim loại tàu liệu hợp kim nhưng vô luận là áp dụng cơ giới liền nhận hay là dính liên tiếp tiếp cũng hoặc là thiên hàn liên tiếp vi ba liên tiếp siêu thanh liên tiếp đợi phương pháp tạo thành gốm sứ kim loại tàu liệu hợp kim đều có tương đối lớn khuyết điểm bởi vì gốm sứ cùng kim loại kiện hình bất đồng khó mà thực hiện rất tốt đẹp luyện kim liên tiếp cũng chính là gốm sứ cùng kim loại hợp lại tinh luyện không làm được giống như kim loại cùng kim loại dung luyện thành hợp kim như thế để cho nguyên tử dung hợp vào một chỗ tạo thành ổn định t i n h giới thứ yếu là gốm sứ cùng kim loại n h i ệ t hệ số giãn nợ khác biệt rất lớn hai loại tài liệu hợp lại liên hệ ra dễ dàng sinh ra khá lớn còn sót lại ứng lực lúc này để cho liên hệ ra cường độ hạ xuống đương nhiên cái vấn đề này không chỉ sẽ xuất hiện gốm sứ kim loại tàu liệu hợp kim bên trên cơ bản phạm là kim loại cùng những tài liệu khác tiến hành cầu tiếp đều có loại vấn đề này dù sao kim loại nhiệt hệ số giãn nở muốn thật xa cùng những tài liệu khác nhưng cái vấn đề này đối với kim loại tàu liệu hợp kim mà nói là rất trí mạng bởi vì kim loại nhiệt hệ số giãn nở so với cao hội đưa đến hai loại tài liệu trôi nối tiếp ở đụng phải nhiệt độ cao thời điểm xuất hiện hệ số giãn nở không nhất trí tiến tới dụng tình huống mà trừ này rồi kể trên hai cái tối vấn đề mấu c h ố t ngoại còn có gốm s ứ mặt ngoài nhuận thấp tính kém liên tiếp công nghệ chắc chắn khó khăn các loại phiền thoái cho nên kim loại cùng phi kim loại tài liệu hợp lại vẫn là tài liệu giới một nan đề cũng là một cái trọng điểm nghiên cứu phương hướng đây là bởi vì ở hiện đại hàng không hàng không điện lực điện tử n h i ê n liệu giao thông các loại trong l ã n h vực đơn độc tài liệu đã không cách nào thỏa mãn càng ngày càng biến thái nhu cầu thường thường chỉ có tàu liệu hợp kim mới có thể ứng đối tỷ như gốm s ứ kim loại tàu liệu hợp kim nếu như giữa hai người này có thể thực hiện rất tốt đẹp kết hợp lời nói có thể ứng dụng phạm vi liền tương đối rộng rộng rãi rồi kim loại tài liệu cụ có tương đương ưu tú kháng chấn chống chấn động vác nhiệt tính bền dẻo được có thể kéo dài và rắt mỏng cường mấy ưu điểm mà gốm xứ tài liệu là có độ cứng cao chịu nhiệt tính được chịu ăn mòn đợi c tính nếu như có thể đem hai người kết hợp lại như vậy loại này tân hình tàu liệu hợp k n h i ệ trừ độ c a lần đó ra đây đối với tài liệu giới phát triển cũng cụ cũ có khá quan trọng ý nghĩa thậm chí có thể nói là một cái lịch sử tính đột phá đương nhiên không phải nói bất luận một loại nào kim loại cũng có thể cùng gốm xứ kết hợp cũng không phải nói kết hợp liền nhất định sẽ có tốt đẹp tính năng nhưng này rộng lớn tiến cảnh để cho các nước đều nhập vào không ít vốn tiến hành nghiên cứu chỉ tiếc cái này nghiên cứu phương hướng vẫn luôn không có tiến triển gì nhưng mà vui mừng ngoài ý muốn nhưng là là như thế lặng lẽ loại này lúc trước cũng không có bị trước mắt tên này sở chệ ạ mẹ tỉ mỉ giảng giải tam nôm ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu cho tài liệu d ư ớ i một chân máu gà để cho sở hữu tài liệu chuyên gia cũng phấn khởi mà bắt đầu mặc dù trước mắt loại tài liệu này chỉ có thể ứng dụng với kim loại cùng kim loại nguyên tử kiện cầu tiếp nối nhưng an thoa gốc xuất hiện để cho các nước chuyên gia thấy được một cái quang minh đại đạo an thoa gốc có thể không phải kim loại tài liệu mà là một loại hóa học sinh vật tài liệu mà nếu loại này hóa học sinh vật tài liệu có thể cùng kim loại tài liệu nguyên tử kiện hoàn mỹ phù hợp vậy thì đại biểu kim loại nguyên tử năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử cùng phi kim loại tài liệu nguyên tử kiện kết hợp hoàn mỹ con đường này là hoàn toàn có thể được ít nhất hỏa tất này hai loại kim loại hiếm nguyên tử kiện có thể kết hợp hoàn mỹ còn lại phi kim loại tài liệu là đã được chứng minh mà còn lại kim loại cùng còn lại phi kim loại tài liệu bọn họ hoàn toàn có thể từng điểm từng điểm đi thí nghiệm đi tìm như thế nào để cho kim loại tài liệu nguyên tử kiện cùng những tài liệu khác nguyên tử kiện lẫn nhau cầu tiếp đây đối với tài liệu giới mà nói là một lần to lớn biến cách giống như nguyên thủy thời kỳ nhân loại từ chỉ có thể dùng đá cùng phía sau sẽ tinh n u y ệ n sử dụng đồng thiết mức độ như thế loại này kỹ thuật xúc tiến là cả văn minh nó có thể làm cho cả văn minh thực hiện chất bay vọt bởi vì trước mắt rất nhiều khoa học kỹ thuật cũng bị giới hạn tài liệu tính năng mà không cách nào lấy được đột phá một khi tài liệu đột phá khoa học kỹ thuật đem lại nên tới một lần phồn v i n h phát triển bắt t r ư ớ c bên trong không gian hắn nguyên ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn nắm một cái tam nhôm ti tan hỏa hai ớt tan thoa phối hợp tài liệu bột ở dưới ống kính phô b à y một chút sau lại đưa tay c h u n g tài liệu thả lại bên trong d ư ơ n g để cho ít một hình công nghiệp người máy tiếp tục công việc mà chính hắn là tìm tới nguồn nước thanh lý một chút trên tay lưu lại kim loại bột mặc dù loại tài liệu này bắt nguồn ở hệ thống truyền đưa cho hắn trung cấp tài liệu kiến thức nhưng kỳ thật ở một mức độ nào đó còn phải cảm tạ thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ lúc trước lần đầu tiên tiến vào thái sơn cơ địa lúc hàn nguyên liền bị căn cứ trong đại s ả n h những thứ kia đủ loại kiểu dáng hoạt hình hình ảnh g i a o động kinh động đương nhiên khiếp sợ hắn không phải một cái bân quốc trong căn cứ sẽ có nhật m ạ n nhân vật xuất hiện mà là vẽ những thứ này nhật m ạ n nhân vật tài liệu những thứ kia phức tạp đồ án tất cả đều là do kim loại tạo thành lại đồ án giữa màu sắc bất đồng là kim loại hột quá độ tạo thành hồng sắc kim loại hột trung sen lẫn lam sắc lục sắc đợi nặng hơn màu sắc bất đồng nhưng nhìn lại rõ ràng vô cùng mỗi một viên kim loại hột gần như cũng h o à n mỹ biểu diễn ra rồi chính mình độc nhất màu sắc lại không có cùng bên cạnh kim loại khoa học kỹ thuật dung hợp loại này lấy kim loại hột bản thân màu sắc làm làm nguyên liệu có thể rõ ràng quá độ và phát triển thị màu sắc hợp kim diễn luyện kỹ thuật khiếp sợ lúc ấy hắn thật lâu cảm giác thật bất khả tư nghị khi đó hàn nguyên căn bản là không cách nào tưởng tượng như vậy kim loại tài liệu cùng đồ án rốt cuộc là thế nào thiết kế chế tạo ra bởi vì loại này hợp kim tinh luyện phương thức đã vượt ngoại trừ những thứ kia vẽ đủ loại hoạt hình nhân vật kim loại hồn ngoại còn có thái sơn trong căn cứ cái loại này có thể tản ra như sóng biển một loại ba động hợp kim đại môn ở tiếp xúc được trúng cấp tài liệu kiến thức tin tức sau hắn cũng hiểu sau lương nguyên lý và tinh luyện phương pháp bây giờ trở về thủ hàn nguyên đại khái đã có thể đoán được thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ khoa học kỹ thuật trình độ so hiện nay hắn muốn cao một chút nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều ít nhất ở tài liệu một khối này trên căn bản thái sơn bên trong trụ sở sử dụng đủ loại tài liệu hắn đều có thể chế tạo ra đưa tay rửa s ạ c h sau hàn g nguyên kéo qua ống kính mang theo người xem đi tới ba d in nhà máy bên kia ở nơi này có in ít một hình công nghiệp người máy bộ phận in dụng cụ cùng trước phảng phất thùng chứa hàng một loại in dụng cụ bất đồng chỗ này xưởng bị phân chia thành số cái khu vực cách mỗi khu vực đều dùng cường độ cao thủy tinh công nghiệp chắn bên trong là tương tự với phòng chấn động đài như thế đài kim loại những kim loại này đài có thể ở một cái rất phạm vi lớn bên trong trước sau trên giới di động đây là vì thuận lợi số khống trình tự tiến hành điều chỉnh có thể ổn định đem mỗi cái bộ phận in ra ít một hình công nghiệp người máy bộ phận in cùng còn lại linh kiện in bất đồng in ít một hình công nghiệp người máy sử dụng tài liệu phần lớn đều là đủ loại hợp kim vô luận là kim loại xương cốt hay lại là cơ cấu cũng hoặc là dây kim loại cái gì bọn họ cơ sở tài liệu tất cả đều là hợp kim nhưng ba d in kim loại bột dụng cụ có một cái vấn đề rất lớn đó chính là nó yêu cầu cung cấp nhất định nhiệt độ hoặc có lẽ là sử dụng laser quét xem tới bảo đảm in ra kim loại bộ phận có thể dính hợp lại cùng nhau đừng quên tam nôm ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu yêu cầu 1300 độ nhiệt độ mới có thể tạo tác dụng mới có thể tăng cường in bộ phận vật lý cường độ cho nên chuyển vận kim loại bột đường ống cần dùng chịu nhiệt độ cao hợp kim chế tạo như vậy mới có thể tăng cường ba d in cánh tay sử dụng tuổi thọ mà tăng cường sử dụng tuổi thọ một cái khác điểm chính là giữ ba d in cánh tay ổn định bất động nhưng tay cơ giới bất động lời nói liền không cách nào bình thường in ra đủ loại hình dáng bộ phật rồi cho nên tay cơ giới động chuyển rời đến phần đáy kim loại trên bình đài kim loại trong bình đài có một bộ hoàn chỉnh c h u y ể n v ị khống chế hệ thống ba d máy in bên trong trình tự có thể hoàn mỹ thao túng cái này bình đài thông qua trên giới khoảng đó di động thay thế tay cơ giới di động như vậy cũng có thể làm được hoàn mỹ in kim loại bộ phận mà tay cơ giới chỉ cần giữ cố định liên tục không ngừng phát ra in tài liệu là được rồi mà nói tới tay cơ giới hàn g nguyên ngẩng đầu nhìn một chút cố định ở trên trần nhà đồ vật ở nơi này có thể tùy ý di động chính mình trên đài kim loại phương r ụ xuống rồi từng cây một tay cơ giới những thứ này tay cơ giới hình dáng giống như từng cái dựng ngược hạ l ụ phát h á p phần đáy m à nhỏ nóc to nóc liên tiếp từng cây một in tài liệu thâu tống còn nói từng cái dựng ngược k h ả l ủ y phạ tháp trên đều chiếm cứ mười mấy cây thua tài đường ống những thứ này chuyển vận in tài liệu đường ống giống như lao thụ b à n căn như thế c h i ế m cứ ở k h ả l ủ y phạ tháp phía trên có thể mang in tài liệu giống như nặng k e m đánh răng như thế nặng đi ra l a i sở t r ệ ám lúc đó người xem đối loại này treo thức ba d in dụng cụ rất là tò mò rồi rít hỏi sở t r ệ a mẹ sở t r ệ a mẹ vật này làm xong sao làm xong lời nói có thể hay không để cho chúng ta biết một chút về tại sao ta cảm giác phía trên cái tia chuyển vận in tài liệu tay cơ giới giống như là cố định từ như thế không có cách nào đâu mới vừa vừa mới nói là bên dưới cái kia kim loại bàn động phía trên chuyển vận tài liệu cái kia phải không động ồ cái này cùng phổ thông ba d máy in là ngược lại hả phổ thông là đường ống động sàn xe ổn định s ở t r ệ ạ mẹ mà bình thường không đi đường thường điều này có thể đem người máy hoàn chỉnh in ra sao đánh người máy đoán cái gì ta muốn nhìn s ở t r ệ ạ mẹ đánh gì hai mươi đi ra g hai mươi ta m á y rất lớn người nhận đức hạ đầu chó thân bên này đề nghị ngại in cái hàng không m â u h à m đây máy in ta có thể quá khó khăn nhìn đạn mạng hà nguyên cười một tiếng nói đối với ít một hình công nghiệp người máy loại này siêu phức tạp dụng cụ ba d máy in muốn duy nhất in ra là không có khả năng đây không chỉ là nó kết cấu quá mức phức tạp trừ lần đó ra còn có một chút linh kiện là ba d in kỹ thuật không cách nào trực tiếp in xử lý tới tỷ như lý lưu tin tỷ như k h ô n g chế tấm chịp tỷ như t r ụ c từ thừa viên châu v v liền trước mắt in kỹ thuật mà nói còn không làm được đem trực tiếp in ra những thứ này sẽ ở ngoài ra bên trong công xưởng tiến hành sinh sản sau đó thông qua lắp ráp nhà máy tiến hành lắp ráp bây giờ ít một hình công nghiệp người máy sinh sản sẽ là một cái hoàn chỉnh dây chuyển sản xuất 3 a d in nhà máy in chủ thể linh kiện tự động hóa tin hãng sản xuất sẽ đưa giải tin số khống động cơ bước sinh sản khống chế tấm chip v v sau đó những thứ này sẽ bị thống nhất đưa vào lắp ráp nhà máy bên trong tiến hành lắp ráp tướng so với trước kia thông qua số khống dụng cụ sinh sản chế tạo ít một hình công nghiệp người máy bộ phận mà nói 3 a d in nhà máy sinh sản có thể cực lớn giản hóa sinh sản chế tạo quá trình rút ngắn chế tạo thời gian nếu như nói trước chế tạo một máy nhân sở hữu linh, linh kiện yêu cầu ngũ ngày như vậy thông qua b d in kỹ thuật vẹn vẹn nửa ngày là đủ rồi Chương 483, so sánh trước hơi truyền thống dây t r u y ề n sản xuất sản xuất và số khống gia công đại hình ba d in nhà máy lấy trí năng chế tạo làm trụ cột chỉ cần có đối ứng tài liệu nó có thể phi thường nhanh chóng ngơi trong đầu bản vẽ biến thành sự thật chung linh kiện mấu chốt nhất là nó không chỉ có thể nhóm lớn lượng sinh sản đủ loại phổ thông linh linh kiện cũng có thể số ít thực hiện những thứ tia ly kỳ cổ quái đủ loại ý tưởng có thể càng trực quan cao hiệu thiết kế r a phức tạp hoặc có tính sáng tạo sản phẩm đối với hàn nguyên mà nói cái này so với còn lại gia công dụng cụ càng thích hợp hơn càng thích hợp trước mắt hắn tình cảnh bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người ngoại trừ ít một hình công nghiệp người máy loại này cần còn nhiều hơn lượng sinh sản để đền bù sức lao động chỗ thiếu hụt dụng cụ ngoại những vật khác cũng chỉ cần số ít sinh sản chế tạo là được t ỷ như hóa học vật lý bên trong thực nghiệm thất quang mẫn phân tích nghi nguyên tố phân tích khí các loại những thứ này nếu như là thả vào trong thế giới hiện thật một cái quốc gia phòng bị lượng khả năng chính là mấy ngàn cái mấy chục ngàn cái nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần một hai kiện hoặc là ba bốn cái là đủ rồi không chỉ có lượng ít còn có một cái phiền toái là hắn trong đầu không ít dụng cụ chế tạo thường, thường đều cần chế tác riêng một cái đặc biệt dụng cụ tới tiến hành gia công làm n u cầu lượng ít như vậy công nghiệp dụng cụ lại đặc biệt đi chế tạo một cái gia công dụng cụ nhưng thật ra là rất phiền thoái một chuyện nhưng ba d in kỹ thuật lại bất đồng chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt đối ứng tài liệu cùng b ả n vẽ lại phức tạp dụng cụ nó đều có thể duy nhất cho ngươi gia công đi ra dù sao vô luận là cái gì hình dáng đồ vật cũng có thể từng điểm từng điểm giải thành mặt phẳng có điểm giống hai triệu cùng ba d quan hệ như thế vô số hai triệu mặt phẳng cùng cộng lại chính là không gian ba triệu đương nhiên đây chỉ là một loại ví dụ trên thực tế nhiều hơn nữa hai triệu mặt phẳng cùng cộng lại cũng không khả năng biến thành không gian ba triệu bởi vì hai chiều không có độ cao hoặc là trên d ư ớ i cái này nhất định nghĩa nhưng ba dê có lai sở chệ ám lúc đó người xem đối hàn nguyên trong miệng miêu tả ba dê in kỹ thuật tương đương cảm thấy hứng thú thì t h â m đến để cho hắn in món đồ ra xem một chút nếu không bọn họ sẽ không tin tưởng đối với lần này hàn nguyên cũng chỉ có thể bất đắc di dang tay ra nói dùng cho sinh sản ít một hình công nghiệp người máy bộ phận ba dê in dụng cụ còn không có toàn bộ hoàn thành hơn nữa tài liệu cũng đều còn ở sinh sản chung sở hữu tạm thời không cách nào sử dụng bất quá trước đường về nhìn lên đến những thứ kia ba dê máy in ngược lại là đã vừa hoàn thành rồi cũng có có có cho các chút. các cái phận dụng, diễn ngươi nhìn Không ngươi muốn đánh cái thứ gì một một bộ tài thể thể biết thứ biểu liệu đi sử do ấn ra. vừa nói hàn nguyên hướng trước trải qua in nhà máy đi tới mà lai、like、sở chệ ám lúc đó cũng bắt đầu nóng nảy trào dâng thảo luận thấy những thứ này đã mạc khóe miệng của hàn nguyên vừa kéo những thứ này xa điêu dân mạng đều đi qua mấy năm vẫn như c ũ bộ dáng kia bất quá ngay sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó mở miệng nói mặc dù in một người sống đi ra cũng không thực tế nhưng nếu như ba d in kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng lời nói đánh ấn một số nhân thể khí quân là hoàn toàn có thể làm được tỉ như lợi dụng cơ tim tế bào huyết hồng cầu mỡ thể dịch các loại tài liệu in một cái sinh động tim hay hoặc là lợi dụng quét xem kỹ thuật quét xem thân thể con người bắp thịt xương cốt kết cấu in ra một cây xương cốt thay đổi ban đầu hư mất hoặc là bể nát xương cốt là hoàn toàn có thể làm được n à y vừa nói lai、like、sở chệ ảm lúc đó liền sôi trào lên lai、like、sở chệ ảm trong phòng tất cả mọi người đều ở thảo luận ba d in một viên thân thể con người tim in thân thể con người xương cốt bắp thịt những thứ này thật muốn có thể thực hiện sợ rằng ngoại trừ đại não bộ phận tật bệnh ngoại nhân loại liền lại không còn lại tật bệnh rồi nơi nào hư rồi liền đổi nơi nào không nói phổ thông người xem h、like、a trên cái thế giới này không có gì là ngang hàng duy có thời gian ở thời gian trước mặt mỗi người đều có điểm cối vô luận nhỏ khó vô luận phú quý nhưng đối với những trường đó cầm quyền lợi cùng kim tiền người mà nói rất hiển nhiên là hy vọng mình có thể sống càng lâu một chút thậm chí là vinh sinh bây giờ trên đời truyền lưu những thứ kêu đổi đầu giải phẫu đông lạnh kỹ thuật đăng lên đại não cho mình truyền vào người trẻ tuổi v ế t dịch thay đổi não tủy dịch vân vân kỹ thuật không đều là những siêu đó cấp phú hào g â y dọn ra sao mục đích cũng chỉ là vì để cho chính mình sống lâu hơn một chút nếu như ba d in thật có thể làm được in thân thể con người khí quan thậm chí là thân thể như vậy có thể làm được hay không vĩnh sinh gần đó là vĩnh sinh không làm được tuổi thọ kéo dài cũng là có thể khẳng định chứ đặc biệt là một ít biết rõ sóng điện não tín hiệu đọc đến khí nhân viên trong đầu càng là loe lên một cái ý tưởng lớn mật nếu như Nếu như ra dù sao ở sinh lý học đi lên nói nhân loại chính là một nhóm kết cấu tương đối phức tạp hóa hợp vật do trí nhớ trong đầu n ắ m trong tay toàn thể làm việc mà nhân loại trí nhớ bản chất chính là trong đầu ở số một tỷ cái tế bào thần kinh tướng của bọn họ lẫn nhau giữa thông qua thần kinh đột xuất ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành cực kỳ phức tạp lẫn nhau liên lạc trong đó độ xúc tăng sinh đại biểu lâu dài trí nhớ cảm ứng các hạ xuống đại biểu bưng lên trí nhớ mà vô luận là ngắn hạn trí nhớ hay lại là lâu dài trí nhớ lúc nào tới nguyên đều là nao tế bảo thần kinh bị kích thích lợi dụng một điểm này là hoàn toàn có thể làm được thêm đem sao chép được trí nhớ thông qua thích hợp kích thích ghi vào ba dê in kỹ thuật chế tạo ra tân trong thân thể mà có sở hữu trí nhớ hơn nữa có thể bình thường hoạt động thân thể mới nhân có tính hay không tuổi thọ bị kéo dài dù sao thân thể mới có chức chủ sở hữu trí nhớ cái này thì giống như tu tiên tiểu thuyết trong chuyện đoạt xá như thế là đem chính mình linh hồn trí nhớ từ một cụ rác rưởi thân thể chuyển tới tốt hơn thân thể quá trình cái ý nghĩ này vô cùng đáng sợ nhưng nếu như thật có thể làm được lời nói hoặc có lẽ là có hy vọng có thể làm được lời nói sợ rằng sẽ kích thích toàn thế giới tư bản cũng chạy hướng lĩnh vực này ngoại trừ cực một số ít nhóm người ngoại toàn thế giới phần lớn nhân cũng hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút đặc biệt là đối với những siêu đó cấp phú hào mà nói nếu như có cơ hội vứt bỏ bộ kia mục nát mà cao tuổi thân thể thay một người tuổi còn trẻ thân thể ai đều nguyện ý đặc biệt là cổ thân thể này hay lại là do ba d in kỹ thuật in ra vô căn cứ sáng tạo sẽ không phát sinh bất kỳ luân lý vấn đề bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn nguyên cũng không biết rõ mình một câu nói lại cho ngoại giới mang đến nhiều tổn thương lớn nếu là biết hắn sợ rằng chỉ có thể nói một câu các ngươi suy nghĩ nhiều In một cái sinh động thân thể con người coi như là lấy trước mắt hắn in kỹ thuật đều làm không được đến đ ừ n g quên trong tay hắn ba d in kỹ thuật cùng dụng cụ cũng xuất từ trung cấp dụng cụ tài liệu tin tức liên này trước mắt in tinh độ căn bản là không cách nào hoàn mỹ in ra mao mạnh mạch máu lớn bằng này có nghĩa là in khí quan bên trong mạch máu sẽ rất to mắt trần có thể thấy to như vậy nó dĩ nhiên là không có tự sinh mao mạnh mạch máu có huyết dịch tuần hoàn chức năng trừ lần đó ra còn có đối với như thế nào sự in ra khí quan ở trong người tự thân thay thế cơ chế, những thứ này đều là trong thời gian ngắn khó mà giải quyết vấn đề bất quá từ một ít góc độ mà nói n à y đúng là một cái có thể được lại tương đương có tiềm lực đường ít nhất tỷ can tế b à o tổ chức công trình đáng tin quá nhiều nhưng liền trước mắt mà nói cũng chính là đánh ấn đơn giản một chút bộ phận cơ thịt tỉ như l ô thai vọng đ á y đơn giản như vậy kết cấu khí quan khoảng cách gan thận tạng còn có phi thường đường xa phải đi muốn chân chính in ra kết cấu phức tạp gan thận tạng phổi một loại khí quan yêu cầu vi mô tầng diện lại thêm lấy ràng buộc đem quá trình tinh độ khống chế nhắc lại cao một cái tầng thứ thật muốn là ngoại giới suy nghĩ như vậy sợ rằng chỉ có cao cấp kiến thức trong tin tức mới có như vậy kỹ thuật nếu quả thật có một ngày như thế này từ xuyên cảm giác mình đại khái cũng sẽ không ngăn cản nó đến dù sao nhân loại đối với tự thân sửa đổi là không thể đảo ngược trải qua s ự tiến trình nhân loại tự nhiên thân thể bản thân quá yếu đuối rồi thể n h ư ợ c nhiều bệnh cái gì cũng rất bình thường miễn là còn sống có thể kéo dài sinh mệnh có thể khiến người ta tiếp tục lấy khỏe mạnh thân thể hưởng thụ sinh hoạt liền đủ tốt về phần thay thế tim khí quan thậm chí là thay thân thể sau kết quả còn có tính hay không tự mình đó là triết học gia cùng nhân loại học g i a vấn đề ít nhất cái này kỹ thuật có thể ở một mức độ rất lớn giải quyết nhân loại tật bệnh vấn đề cùng với khí quan buôn bán loại vấn đề không phải sao đối với cái này nhiều chút hàn nguyên cũng không nghĩ nhiều một đường đi tới ba d in nhà máy thủ bộ nơi này có vẫn còn ở thi công bộ sở ba d in dụng cụ nhưng có một một số ít đã hoàn thành gắn điều chỉnh thử cũng có một chút n ư ự a cây nylon kim loại bột loại in tài liệu tìm một máy đã hoàn thành điều khiển ba d in dụng cụ hàn nguyên suy nghĩ một chút mở miệng nói ta cho các ngươi in mấy cái mô hình đi vừa nói hắn cong lên cánh tay hướng về phía trên tay hò hét k h i nói tiểu thất giúp ta dựa theo thái sơn bên trong trụ sở còn có hoạt hình nhân vật thiết kế vẽ mấy cái ba d in bản vẽ đi ra về phần in tài liệu từ nơi này đài dụng cụ có thể sử dụng tài liệu cùng đã chế tạo ra trong tài liệu tiến hành chọn nhận được chủ nhân trong máy truyền tin tiểu thất thanh âm t r u y ề n ra so sánh amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong trụ sở còn chưa hoàn thành biên soạn hai tiểu linh tiểu thất năng lực vẫn là phải cường rất nhiều đặc biệt là tại hắn cho phép tiểu thất có thể sử dụng hắn biên soạn đủ loại trình tự khuôn mẫu sau có thể làm được sự t ì n h liền càng nhiều giống như đại hình ba d in nhà máy phản ứng nhiệt hạch khuôn viên xây cất đều là tiểu thất đang chủ trì mà tiểu linh bây giờ còn chỉ là một đang cùng đến tiền bối học tập học trước ban học sinh chỉ bất quá người học sinh này tiến bộ rất nhanh hàn nguyên phòng trường chờ đến hạch tâm trí năng khuôn mẫu biên soạn hoàn thành sau đó l i ề n có thể đi vào công tác xã hội rồi chờ đợi một hồi tiểu thất thanh âm lần nữa ở trong máy truyền tin vang lên chủ nhân yêu cầu tiểu thất hỗ trợ đem các loại in bản vẽ truyền đến ngài trước mắt cái này ba d máy in bên trong sao ừ chuyển đi sau đó khống chế nó đem nhân vật đánh ra được chủ nhân tiểu thất thanh âm hạ xuống hàn nguyên liền thấy được trước mắt cái này một mực cấm chỉ bất động ba d in dụng cụ khởi động cùng lúc đó lai、like、sở chệ hãm lúc đó người xem cũng rối rít đưa mắt đầu đưa tới ba d in dụng cụ khởi động tiểu thất đem hoạt hình nhân vật in số liệu cùng với yêu cầu sử dụng tài liệu tin tức truyền vào trong đó chị thông minh lập tức bắt đầu chia phối công việc chờ đợi nửa phút khoảng đó thời gian ba d in dụng cụ bên trong tay cơ giới nhanh chóng động mà cố định ở tay cơ giới phía trên thua tài được ống liên tục không ngừng đem đủ loại màu sắc tài liệu thua đưa ra rơi vào phần đáy màu trắng bạc bệ đỡ bên trên không tới năm phút thời gian thứ nhất hoạt hình nhân vật mô hình liền hoàn chỉnh in rồi đi ra tốc độ nhanh để cho l i k e s ở chệ ả m lúc đó người xem thán phục không thôi